270 thứ 198 trường trưởng quỹ đều dài dạng này. Ha ha, Tây tiểu tử, Hà Tử Kỳ mặc dù thực lực không hiện, bất quá luận đến làm ăn, có thể tuyệt đối là một tay hào thủ, chúng ta đang đạo tông vương thành cửa hàng người tổng phụ trách từ trưởng lão, thế nhưng là đối với hắn ký thác kỳ vọng. Tịch Diệt trưởng lão lần nữa chen lời vào, ngược lại là cho cái này Hà Tử Kỳ một cái đúng trọng tâm đánh giá. Khu khu, đệ tử ngu dốt, nhận được từ trường lao để mắt, bất quá đệ tử muốn học còn rất nhiều. Nghe được Tịch Diệt trưởng lão tán dương, Hà Tử Kỳ sắc mặt không khỏi đỏ lên, trong lòng ngược lại là hết sức thoải mái. Có thể được Tịch Diệt trưởng lão khen bên trên một câu đây cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ được gãy ngộ. đi, tiểu tử ngươi cũng không cần khiêm tốn. khoát tay áo, tịch diệt trưởng lao nói tiếp, từ trường lao bây giờ người ở chỗ nào? nói cho hắn biết bản trưởng lao tới, nhường hắn chốc lát nữa tới gặp ta một chuyến, bản trưởng lao có việc muốn cùng hắn thương nghị. tại đan đạo tông, dứt bỏ tông chủ ti mã mục thiên bên ngoài, là thuộc tịch diệt trưởng lao và tịch diệt trưởng lao địa vị cao nhất, bất kể là những thứ khác tư cách thâm trưởng lao vẫn là phổ thông trưởng lao, ở nơi này hai vị trước mặt đều phải tất cung tất kính. từ trường lão chính là phụ trách vương thành mua bán một cái bình thường trưởng lão, mặc dù cũng là tiên thiên cảnh cao thủ. nhưng lại chỉ hữu tiên thiên cảnh tứ trọng thực lực tại tịch diệt trước mặt trường lão ngược lại là cùng phổ thông đệ tử đều không khác nhau lớn bao nhiêu trở về tịch diệt trưởng lão từ trường lao lúc này hẳn là tại tu luyện đệ tử sau đó liền đi thông chi từ trưởng lão nhường từ trường giả dặn hậu viện tới gặp có thể cùng tịch diệt trưởng lao nói nhiều như vậy lời nói đã là một kiện rất vinh hạnh sự tình lúc này gặp tịch diệt trưởng lao nói đến đây chuyện hắn là một chút cũng không dám chậm trễ cũng tốt ta theo hai đứa bé này đi nghỉ trước một chút ngươi mau chóng nhường từ trường lao đến đây đi gật đầu một cái hắn cũng là không nói thêm lời hướng về phía mục tây hòa ti mã vân vây tay một cái chính là trực tiếp hướng về phía ngay giữa sân một chỗ lầu cắp đi đi xem như đan đạo tông thế lực bá chủ nhân vật cửa hàng bên này tự nhiên là có được hắn hành cung đệ tử này liền đi làm đưa mắt nhìn tịch diệt trưởng lão ba người tiến vào lầu cắp hà tử kỳ quay đầu liếc mắt nhìn mang tới hai cái nam tử trẻ tuổi hai người các ngươi ở phía sau đường nhìn chằm chằm một chút ta muốn đi gặp từ trưởng lão sau đó liền sẽ trở lại hai cái này người trẻ tuổi cũng là đan đạo tông đệ tử nói đến cũng coi như là lâu năm đệ tử bất quá đáng tiếc là tư chất càng là đồng dạng đều chỉ vẹn vẹn có hậu thiên cảnh thất trọng tu vi từ hắn phụ trách dạy dỗ vừa mới nhìn thấy tịch diệt trưởng lão, hai người này cơ hội liền đầu cũng không dám ngừng lên, cùng mục tây so sánh, đơn giản kém cách xa vạn dặm. sắp xếp xong xuôi hai người, hà tử kỳ không dám chần trở, vội vội vàng vàng liền đi thông chi từ trường giả đi. tịch diệt trưởng lão tính khí ai cũng biết, mặc dù hiền hòa đứng lên mười phần hiền hòa, nhưng nếu là thật sinh khí đứng lên, e là cho dù là từ trưởng lão đều phải câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. đan đạo tông tại vương thành cửa hàng cũng là nổi danh, làm mục tây theo tịch diệt trưởng lão hòa ti mã vân tiến vào lầu các thời điểm, đối với đan đạo tông thực lực, ngược lại là có một cái càng thêm trực quan cảm thụ. Đan đạo tông lầu cát, tuyệt đối không phải đơn giản hào hoa hai chữ có khả năng hình dung. Xem ra, Đan đạo tông mặc dù địa thấp, nhưng chỗ tại vương thành chỗ như vậy, nhưng cũng không thể không đi theo đại chúng xu thế. Cửa hàng tự nhiên muốn có đại khí, còn được cấp bậc. Tây tiểu tử, tuyển bạt chiến sự tình tạm thời không nên gấp gáp, đợi một chút ta báo trước từ trường lần trước âm thanh, nhường hắn đi điều tra điều tra lần này tham gia tuyển bạt chiến đều có chút nhân vật nào, sau đó lại làm cái khác quyết định. Vào phòng, tịch diện trưởng lão tùy ý tìm một chỗ chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó hướng về phía mục tây đạo, hết thảy còn muốn nghe theo trưởng lão an bài. Mục tây đương nhiên không có ý kiến. hắn chỉ cần có thể tham gia xếp hạng chiến là được kỳ thực đối với những cái được gọi là đối thủ hắn thật vẫn không để trong lòng không có cách nào thực lực của hắn muốn so đồng cấp người mạnh nhiều lắm duy nhất nhường hắn có chút ngưng trọng vẫn là cái kia tân tấn thanh huyền vệ lịch luyện nhiệm vụ trường lão sư đệ lần đầu tiên tới vương thành ta muốn dẫn hắn ra ngoài đi loanh quanh có hay không hảo ti mã vân lúc này đã có chút ngồi không yên đến rồi vương thành có nhiều như vậy địa phương thú vị có thể đi chơi nàng đương nhiên không muốn trốn ở trong phòng khu, khu để sau hay nói vậy vương thành ngư long hô tạm, hơn nữa lại chính vào thanh huyền vệ tuyển chiến nhất định rất loạn chờ sắp xếp xong xuôi chính sự đang thảo luận sự tình khắc ca ho nhẹ một tiếng tịch diệt trưởng lão không khỏi lộ ra vẻ cười khổ đi tới vương thành hắn muốn ngăn cản ti mã vân là không thể nào cũng chỉ có thể là đợi đến gặp qua từ trưởng lao chi phía sau lại nghĩ biện pháp an bài nha đầu này chuyện thực sự không được vậy cũng chỉ có thể là hắn tự mình bồi tiếp hai người này đi ra ngoài một chút để tránh phát sinh ngoài ý muốn gì nô no, tốt ra vậy thì chờ trưởng lão gặp qua từ trưởng lao chi sau lại nói ti mã vân cũng tịnh không đội tại nhất thời ngược lại gặp từ trưởng lão cũng dùng thời gian không bao lâu chờ một chút cũng không sao làm mục tây nhìn thấy đan đạo tông tại vương thành cửa hàng người tổng phụ trách từ trường lao chi lúc đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia im lặng chi sắc sau đó chính là có chút thất thần đứng lên từ trường lao tên là từ trường thanh chính là đan đạo tông ở trong coi như rất có danh tiếng một vị trưởng lao mà khi nhìn thấy cái này vị trường lao thời điểm mục tây trước tiên chính là muốn đến rồi một người đó chính là ban đầu say tiêu lâu trường quỹ tiền trường quỹ cùng tiền trưởng quỹ một dạng vị này đan đạo tông từ trường lao cũng là một tên mập mà lại nói lên lời nhất định chính là giống nhau như lúc phương thức một con mắt liền cho người không sinh ra bất kỳ phản cảm tới Ha ha, nghĩ không ra tịch diệt trưởng lão vậy mà tự mình giá lâm vương thành, bản trưởng lão không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Vừa mới đẩy cửa ra, từ trường lão chính là đi đầu cười một tiếng dài, một bên tạ lỗi, vừa hướng tịch diệt trưởng lão mà đến. Có một loại người, bọn hắn nhìn thấy hạng người gì liền sẽ nói dạng lời gì, nhìn thấy ôn tồn lễ độ người, bọn hắn lại biến thành thân sĩ, mà nhìn thấy tính tình người hào phóng, bọn hắn chính là công nhân. Không thể nghi ngờ, ở trên thương trường sở bò lên nhiều năm như vậy từ trường lão, đó là thuộc về loại người này. Tịch diệt trưởng lão là loại kia tính tình hào sảng thẳng tính, như vậy từ trường lão biểu hiện ra. Tự nhiên cũng chính là một loại phong khoáng cùng thật chân tình, cứ như vậy mà nói, tự nhiên rất dễ dàng chiếm được Tịch Diệt trưởng lão hảo cảm. À, từ trường lão khách tức giận, người ta cũng là Đan đạo tông trưởng lão, bạn trưởng lão đơn giản chính là nhiều hơn ngươi tu luyện mấy năm mà thôi, giữa chúng ta cũng không nên khách khí. Cười một tiếng dài, Tịch Diệt trưởng lão cũng là đứng dậy, nhiệt tình nên đón tiếp lấy, mà phía sau hắn, Mục Tây Hỏa Ti Mã Vân cũng là ngẫu nhiên đuổi kịp. Vân Nhi gặp qua Từ trưởng lão, gặp qua Từ trưởng lão. Hai vị trưởng bối bắt chuyện qua, Ti Mã Vân nhưng là thoải mái tiến lên thi lễ, mà Mục Tây nhưng là học theo. đi theo ti mã vân cùng một chỗ hướng về phía từ trường lao không người cũng coi như là hành lễ xong À, vân nhi nha đầu cũng tới vừa vặn đoạn thời gian trước trong cửa hàng nhận được một gốc chân quý phỉ thúy thăm ra đợi một chút ta sẽ sai người cho ngươi đưa tới vân nhi phục dụng cái tia phỉ thúy thăm ra tất nhiên sẽ càng xinh đẹp hơn nhìn thấy ti mã vân từ trường lao không khỏi hai mắt tỏa sáng không nói hai lời trực tiếp thượng lễ vật ti mã vân tại đan đạo tông địa vị một chút tư cách thâm trường lao đều biết mà hắn xem như mánh khóe thông tin nhân vật tự nhiên cũng có hiểu biết ai cũng hiểu nếu như không đi công tác sai Ti Mã Vân chính là sau này đan đạo tông tông chủ người thừa kế, lúc này không dùng nhiều một chút tâm tư lấy lòng, tương lai sợ rằng sẽ rất khó lớn vào. Ha ha, vậy thì cảm ơn từ trường giả. Ti Mã Vân ngược lại cũng không chối từ, Phỉ Thúy tham gia nàng biết, vật kia chính xác 10 phần hiếm thấy, nghe nói đối với nữ hải tử tới nói thế, nhưng là có sức hấp dẫn nhất độ vặn, một gốc Phỉ Thúy tham gia cầm tới phòng đấu giá đi đấu giá, e rằng ít nhất cũng muốn đập đến mấy khối linh tinh thạch. Hắc hắc, ngươi nha đầu này, theo ta còn khách khí như vậy làm gì làm chi? Khoát tay áo, từ trường lao tướng ánh mắt chuyển hướng tịch diện trưởng lão, một bên thỉnh đối phương ngồi xuống, vừa lên tiếng nói: Tịch Diệt trưởng lão lần này tới vương thành, không biết có gì chỉ thị. Nói đến, Tịch Diệt trưởng lão ngược lại là rất ít tới vương thành, trừ phi là gặp phải một chút hắn không giải quyết được đại sự, Tịch Diệt trưởng lão mới có thể tới giải quyết, bằng không mà nói, Tịch Diệt trưởng lão thật vẫn không thường tới. Lần này hắn ngược lại là không nghe nói bên này có chuyện gì, cho nên đối với Tịch Diệt trưởng lão đến, không khỏi có chút hiếu kỳ. Nói đến ngược lại là thật có một số chuyện, bất quá đối với Từ trưởng lão tới nói, hắn không phải là việc khó gì. Gật đầu một cái, Tịch Diệt trưởng lão thản nhiên ngồi trở lại chỗ ngồi, sau đó hướng về phía Mục Tây vẫy vẫy tay, ra hiệu cái sau lên tới đến đây. bản trưởng lão lần này tới vương thành lại là vì tiểu gia hỏa này nói chuyện hắn ra hiệu mục tây đến bên cạnh hắn tới đáy mắt cương triều chi sắc cũng không lợi mà dụ ân từ trường lão cũng là tìm một chỗ ngồi xuống mà khi nghe được tịch diệt giải lao chi lời thời điểm hắn lúc này mới ý thức được tựa hồ trong phòng còn có một cái gương mặt là đâu vừa mới mục tây đối với hắn hành lễ hắn chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn chính là không có suy nghĩ nhiều chỉ cho là mục tây là một cái đệ tử bình thường thôi nhưng bây giờ nghe được tịch diệt giải lao chi lời tựa hồ người trẻ tuổi trước mắt này thân phận không hề tầm thường đâu tịch diệt trưởng lão tiểu gia hỏa này là sáu từ trên xuống dưới dò xét liễu mục tây một lần, hắn xác định chưa bao giờ thấy qua mục tây, cũng nghĩ không ra mục tây có cái gì chỗ đặc thù, lại có thể nhường tịch diệt trưởng lão tự mình chạy vương thành tới một chuyến. đây là ta đang đạo tông mới nhập môn không lâu đệ tử mới mục tây, ngươi cũng không từng gặp, bản trưởng lão này tới chính là vì chuyện của hắn. tịch diện trưởng lão mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn mục tây lúc này mới quay đầu đạo. ách, còn xin tịch diệt trưởng lão nói thẳng. hơi sững sờ, từ trường lão lần nữa nhìn liễu mục tây một mắt, nhưng nói lời trong lòng, mục tây tốt nhất hạ lên nhìn cũng không có cái gì bắt mắt chỗ, hắn vẫn nghĩ không ra tịch diện trưởng lão ý đồ đến. ha ha từ trường lao hẳn phải biết mấy ngày nữa hẳn là thanh huyền vệ tuyển bạt chiến a cái này tại hạ tự nhiên biết nói đến những ngày này vương thành thế nhưng là tới không ít cái quận lớn thành nhân vật thiên tài ta đang đạo tông gần nhất sinh ý thế nhưng là hưởng hòa rất đâu thanh huyền vệ tuyển nổ chiến không thể nghi ngờ là vương thành lập tức nóng bỏng nhất chủ đề theo thanh huyền vệ tuyển nổ chiến tới gần thanh huyền quốc một quận thiên tài những người trẻ tuổi kia nhau nhau hội tụ ở này mà vì có thể đang tuyển chọn chiến ở trong có thể có tốt đẹp biểu hiện rất nhiều phú nhị đại đều chạy tới mua sắm năng dược chuẩn bị cuối cùng làm một phen sâu vào để có thể đang tuyển chọn chiến trổ hết tài năng lúc này tịch diệt trưởng lão nâng lên thanh huyền vệ tuyển độ chiến từ trường lão tự nhiên không có khả năng không biết hắc hắc không tệ không tệ xem ra từ trường lão đối với cái này thanh huyền vệ tuyển bạt chiến cũng đã có hiểu biết cười nhạt một tiếng tịch diệt trưởng lão gật đầu một cái theo phía sau sắc thoáng nghiêm không dối gạt từ trường lão ta lần này tới chính là vì tiến đưa tây tiểu tử tới tham gia na thanh huyền vệ tuyển độ chiến hai trăm bảy mươi thứ một trăm chín mươi chín chương đặc thù tuyển bạt chiến ách cái gì tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến đợi đến tịch diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống từ trưởng lão không khỏi biến sắc cả người cũng là hơi kinh hãi sau đó vô ý thức đem ánh mắt nhìn hướng mục tây, nhận nhận chân chân đánh giá cái sau tới. đối với thanh huyền vệ tuyển nội chiến, hắn chính xác đã làm hiểu một chút, hơn nữa nguyên bản hắn đối với thanh huyền quốc cái này một thịnh sự cũng hết sức rõ ràng. nói lời trong lòng, hắn là thật sự thật sự không nghĩ tới, trước mắt mục tây, vậy mà lại là tới tham gia tuyển nội chiến, hơn nữa còn là từ tịch diện trưởng lão tự mình hộ thông tới. mục tây nhìn niên kỷ rõ ràng không lớn, sợ là vẫn chưa tới 20 tuổi niên kỷ, đến nỗi tu vi sao? hắn mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng cũng không có thể quá cao, dạng này một người trẻ tuổi lại muốn tham gia gia thanh huyền vệ tuyển chiến, điểm này. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lại giả thuyết, Đan Đạo Tông đã có thật nhiều năm không có ai tham gia gia Thanh Huyền Vệ tuyển bạt chiến. Đối với cái này một thịnh sự, Đan Đạo Tông tựa hồ đã sớm từ bỏ. Bây giờ càng là đột nhiên phái tới một cái tuổi trẻ đệ tử tham gia tuyển nội chiến, hắn không kinh ngạc mới là lạ chứ. Hắc hắc, từ trưởng lão, Tây tiểu tử mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, bất quá hắn thực lực thế nhưng là không tầm thường. Điểm này ngươi sau này sẽ từ từ phát hiện. Dưới mắt, vẫn là cùng bạn trưởng lão ngươi nói một chút hiểu biết tình huống Lần này Thanh Huyền Vệ tuyển nội chiến, thế nhưng là có cái gì chỗ không giống bình thường. Còn có, lần này tham gia tuyển nội chiến. có hay không chút dáng dấp giống như nhân vật đối với mục tây thực lực hắn cũng không muốn quá nhiều giải thích bình luận bởi vì nói cũng vô ích dưới mắt chỉ cần mục tây có thể từ thanh huyền vệ lịch luyện nhiệm vụ sống sót đi ra như vậy hết thề đều không cần giảng giải lần này thanh huyền vệ tuyển nộ chiến sao ngược lại thật có chút không giống như xưa chỗ ánh mắt vẫn như cũ khó tránh khỏi tại mục tây trên thân dừng lại một hồi từ trưởng lão nửa ngày mới thu hồi ánh mắt tịch diện trưởng lão nói thật đối với cái này nhất giới thanh huyền vệ tuyển chiến nếu như không có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ tuyệt đối ta ngược lại thật ra đề nghị không nên tùy tiện tham gia hảo sắc mặt hơi đang. Từ trưởng lão mặc dù không có nói thẳng, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Rõ ràng, hắn tựa hồ cũng không nhìn thế nào hảo mục Tây. Ân. Vậy thì xin từ trưởng lão nói một chút, lần này Thanh Huyền Vệ tuyển độ chiến có cái gì không cùng một dạng chỗ? Nghe từ trưởng lão kiểu nói này, Tịch Diệt trưởng lão ngược lại có chút tò mò. Đan đạo tông đã lâu không nhân xâm ra Thanh Huyền Vệ tuyển bạt chiến, đối với cái này một chuyện kiện, bọn hắn thật vẫn không rõ lắm tình huống. Tịch Diệt trưởng lão có chỗ không biết, lần này Thanh Huyền Quốc Vương thất cử hành Thanh Huyền Vệ tuyển độ chiến, nhưng là hấp dẫn không thiếu các đại quận thành đệ tử thiên tài đến đây, liền Vương thành một vài gia tộc lớn đại thế lực đệ tử thiên tài đều ra nhập vào. có thể nói cái này sẽ là từ xưa đến nay lớn nhất sức cạnh tranh một lần tuyển bạch chiến. Ơ. từ xưa đến nay lớn nhất sức cạnh tranh tuyển bạch chiến. thậm chí ngay cả vương thành một vài gia tộc lớn đều tham dự đi vào. đây cũng là bởi vì cái gì? tịch diện trưởng lao nhũ mày cũng là tới một tia hứng thú. nói đến tại hắn trong ấn tượng bởi vì thanh huyền vệ thương vong tỷ lệ quá lớn, vương thành những đại gia tộc kia thế nhưng là sẽ rất ít để cho mình nhà đệ tử thiên tài tham gia đi vào, mà lần này vậy mà lại làm quyết định như vậy, trong này hiển nhiên là có chút chỗ không giống bình thường. Xem ra tin tức tựa hồ còn không có chuyển đến Linh Mâu quận bên kia, nói đến ta đã phái người đem tin tức đưa về Đàn đạo tông, có thể đưa tin người lúc này còn tại trên đường, chưa có trở lại trong tông. Suy nghĩ một chút, Từ trưởng lao tiếp tục nói, "Tịch Diệt trưởng lão, tại hạ sở dĩ nói lần này Thanh Huyền vệ tuyển nổ chiến không phải bình thường, hơn nữa còn hấp dẫn số lớn đệ tử thiên tài đến đây, kỳ thực nguyên nhân liền một cái, đó chính là, Thanh Huyền quốc vương thất lần này dán ra bố cáo, lần này có thể đang tuyển chọn chiến ở trong lan truyền ra, mỗi người đều đưa nhận được một thanh khảm nặng cựu giai ma tinh linh khí, mà chỉ cần có thể từ sau cùng mới nhân lực luyện bên trong chợ." Về, mỗi người còn có thể ban thưởng Linh Tinh Thạch một ngàn khối, ban thưởng Huyền giai Cao Cấp Vũ Kỹ một bộ, càng có thể hưởng thụ hàng năm tiến vào Vương Tộc Bí Mật Cảnh Tu luyện một cơ hội duy nhất. Từ trường Lão Thần sắc nghiêm túc, ở giữa liền Đại Khí đều không thở, một hơi đem chính mình hiểu được tình huống nói ra hết, mà đợi đến hắn đem các loại nói xong thời điểm, đối diện Tịch Diệt trưởng lão đã sớm sắc mặt một người, hoàn toàn ngẩn người ra đó. Đối với Thanh Huyền vệ tuyển nổ chiến, Tịch Diệt trưởng lão hiểu biết tin tức, tựa hồ còn dừng lại ở lần trước, thậm chí là cao hơn một lần, mà Thanh Huyền vệ tuyển nổ chiến có thể có được chỗ tốt, hắn cũng liền hiểu rõ như vậy mấy. có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần này thanh huyền vệ tuyển nộ chiến, vậy mà nhiều hơn nhiều như vậy biến hóa, chỉ cần trổ hết tài năng, liền có thể mỗi người nhận được một thanh vây quanh cựu dai ma tinh linh khí. Không nói điều kiện khác, vẹn vẹn là loại này cũng đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy sợ hãi. Linh khí là cái gì? đây chính là tử phủ cảnh cường giả cũng rất khó luyện chế cường binh, mà vây quanh cựu dai ma tinh linh khí, đó đã là linh khí ở trong cực kỳ hiếm thấy tồn tại. đừng nói là khảm nạm cựu giai ma tinh, liền xem như sáu bảy giai ma tinh, muốn khảm nạm đến trên binh khí mặt, đều khó khăn rối tinh rối mù. Hắn trước đây thử qua luyện chế linh khí. mà khi đó hắn dùng chính là tam giai ma tinh có thể cứ thế lãng phí mười mấy viên tam giai ma tinh hắn đều không thể luyện chế thành công cuối cùng thật sự là không đủ sức loại kia hao tổn dứt khoát từ bỏ thanh huyền quốc vương thất lần này vậy mà hứa hẹn 20 mươi kiện khảm nạm cựu giai ma tinh linh khí chỉ là nghe một chút liền để hắn có loại cảm giác run sợ 20 mươi thanh cựu giai ma tinh linh khí thanh huyền quốc thật sự có sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mặc dù sự thật này rất đáng được hoài nghi nhưng tất nhiên thanh huyền quốc vương thất dám nói ra như vậy chuyện này tuyệt đối chính là thật dù sao vương thất người coi như dù thế nào nốc cũng sẽ không cầm loại này tự chui đầu vào dọ chuyện mở ra nói đùa cái này còn không phải là toàn bộ ngoại trừ Khảm nạm cựu dai ma tinh linh khí lại còn có thể được một ngàn khối linh tinh thạch điều kiện như vậy đừng nói là người trẻ tuổi liền hắn nghe cũng có chút động tâm linh tinh thạch là cái gì đây chính là linh khí trong thiên địa thông qua phương thức đặc thù thai nén mà thành đặc thù tinh thạch tiên thiên cao tay lấy được linh tinh thạch mà nói tốc độ tu luyện sẽ so chậm rãi hấp thu linh khí trong thiên địa nhanh lên mấy lần mà một ngàn khối linh tinh thạch không sai biệt lắm đầy đủ phụ trợ một cái tiên thiên cảnh nhất cho người tu luyện tới tiên thiên cảnh 4 năm nói thật, liên hắn đối với linh tinh thạch đều dị thường hướng tới. giờ này khắc này, trên người của hắn linh tinh thạch chung vào một chỗ, e rằng đều không đủ mấy trăm khối. không có cách nào, linh tinh thạch sở dĩ chân quý, cũng là bởi vì hiếm thấy. thứ này cho dù có người nằm giữ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. phải biết, tại tu vi đạt đến một cái nào đó bình cảnh thời điểm, linh tinh thạch tồn tại, thường thường có thể đề cao đột phá tỷ lệ. điểm này mới là linh tinh thạch chân chính chân quý nguyên nhân. không chỉ chừng này, ngoại trừ linh khí cùng linh tinh thạch, thanh huyền quốc vương thất lại còn lấy ra huyền giai cao cấp võ kỹ, cái này có thể tuyệt đối là đại xuất huyết. mỗi một bộ vũ ký cấp cao. cũng là một thế lực bí mật bất chuyển, thanh huyền quốc ở trong có thể có được huyền giai cao cấp vũ khí, tựa hồ chỉ có vương thất một nhà, mà bây giờ vương thất lại muốn đem dạng này võ kỹ lấy ra phân cho tân tấn thanh huyền vệ, chỉ điểm này cũng đủ để cho rất nhiều đại gia tộc thế lực lớn động tâm. phải biết thanh huyền vệ có được đồ vật là có thể chính mình tùy tiện chi phối, theo lý thuyết nếu như gia tộc nào đó thế lực đệ tử lấy được huyền giai cao cấp vũ khí, hoàn toàn có thể cầm lại gia tộc của mình thế lực ở trong, cùng gia tộc thế lực chính giữa các trường bối cùng một chỗ chia sẻ, mà một khi cái nào đó thế lực nhận được huyền giai cao cấp vũ khí, sợ là toàn bộ thế lực sức mạnh đều sẽ để cao mạnh a. có thể tưởng tượng, khi này một đầu kiện công bố thời điểm, sợ là vô số đại gia tộc người chủ trì đều sẽ nhịn không được nhường môn hạ thiên tài đi mạo hiểm như vậy. Những thứ này còn không phải toàn bộ, một đầu cuối cùng, chỉ cần từ rèn luyện ở trong đi ra, lại còn có thể được hàng năm tiến vào Thanh Huyền Quốc Vương Thất Bí Mật cảnh tu luyện một cơ hội duy nhất, cái này có thể tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều khó mà chống cự dụ hoặc, mặc dù Thanh Huyền Quốc Vương Thất Bí Mật cảnh là dạng gì, cũng không có người biết được, nhưng có một chút tất cả mọi người tin tưởng, đó chính là, phạm là có thể tiến vào Thanh Huyền Quốc Bí Mật cảnh tu luyện, cũng là Vương Thất chính giữa thiên tài, mà có cái chủng này tư cách sợ là toàn bộ vương thất ở trong đều không đủ năm người đủ loại để cho người ta khó có thể tưởng tượng dụ hoặc đã chú định lần này thanh huyền vệ tuyển độ chiến sẽ dị thường không tâm thường có thể thấy trước vì những thứ này khó có thể tưởng tượng chỗ tốt lần này sợ là phải có vô số nhân vật thiên tài gia nhập vào một lần này tuyển bạc chiến không thể nghi ngờ cũng sắp là cạnh tranh kịch liệt nhất một lần hô tại sao có thể như vậy vương thất lần này đến tột cùng muốn làm gì làm sao lại lấy ra nhiều như vậy để cho người ta khó tin khen thưởng linh ký linh tinh thạch huyền giai cao cấp vũ khí, thậm chí còn có vương tộc mật cảnh tu luyện quyền hạn cái này cái này căn bản là nhường bất luận kẻ nào đều khó mà kháng cự dụ hoặc ca. trầm mặc thật lâu, tịch diện trưởng lao cuối cùng phun ra một hơi thật dài, cả người trên mặt vẫn như cũ viết đầy rung động. không thể không nói, vương thất mở ra những thứ này ưu việt điều kiện, đã hoàn toàn chọc thủng tất cả gia tộc thế lực danh giới cuối cùng, vẹn vẹn huyền giai cao cấp vũ khí một đầu, chính là vô số gia tộc thế lực đều khó mà kháng cự. phải biết, cường đại như đang đạo tông, vũ khí mạnh nhất cũng bất quá chính là huyền giai trung cấp thôi, cũng không có huyền giai cao cấp vũ khí tồn tại. nói lời trong lòng, nhường hắn chọn, nếu như đan đạo tông có đem ra được đệ tử, hắn cũng có nhường đệ tử kia đi tham gia tuyển độ chiến. vì đan đạo tông đoạt được cái kia huyền giai cao cấp vũ khí, tịch diệt trưởng lão bây giờ biết vì sao tại phía dưới không đề nghị dễ dàng đi tham gia lần này tuyển bạt chiến a thanh huyền quốc lần này mở ra điều kiện đủ để hấp dẫn tới không thiếu thiên tài chân chính nhân vật, thông thường thiên tài đi tham gia, đơn giản chính là từ lấy hắn đủ thôi. nhìn thấy tịch diệt trưởng lão bộ dáng khiếp sợ, từ trưởng lão ngược lại cũng có thể lý giải, suy nghĩ một chút, hắn chính là nhẹ nhàng mở miệng nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, lần này tham gia tuyển độ chiến. đều sẽ là các đại gia tộc thế lực nhân vật thiên tài nhất mà cùng nhân vật thiên tài như vậy tranh đoạt không có đầy đủ thực lực đương nhiên vẫn là đường đi bêu xấu tốt bằng không mà nói chính mình mất mặt là tiểu nhưng nếu là liên lụy thế lực của mình đi theo mất mặt vậy thì có chút không tốt lắm tịch diệt trưởng lão không có lên tiếng lần này lấy được những tin tức này với hắn mà nói có chút quá mức rung động hắn thật sự cần một chút thời gian tới nghiêm túc suy tính một chút suy nghĩ một chút ở trong đó đến tột cùng có như thế nào lợi hại quan hệ không thể nghi ngờ thanh huyền quốc vương tất lấy ra những phần thưởng này bất kỳ hạng nào đều đủ để để cho người ta khó mà chống cự nhưng hắn hiểu thêm Vương thất có thể lấy ra nhiều như vậy nghe giận cả người ban thưởng đi ra, ở trong đó tuyệt đối sẽ không không có nguyên nhân. Trả ra cùng hồi báo là thành tỷ lệ thuận, muốn lấy được những thứ này khó có thể tưởng tượng ban thưởng, có trời mới biết phải bỏ ra như thế nào đại giới. 272 thứ 200 chương đi dạo vương thành trong phòng trong lúc nhất thời trở nên có chút thiên tĩnh, tịch diệt trưởng lão nhíu mày suy tư, Từ trưởng lão cũng không đi cái giày, đến nỗi Mục Tây hòa Ti Ma Vân, bọn hắn lúc này cũng là bị Từ trưởng lão nói ra được những thứ này khó có thể tưởng tượng ban thưởng, cả kinh thất điên bắt đảo, trong lúc nhất thời cũng là không có động tĩnh. Mục Tây cũng không quá rõ ràng linh tinh thạch là cái gì. nhưng hắn vẫn minh bạch vây quanh cựu giai ma tinh linh khí chân quý cũng biết huyền giai cao cấp vũ khí đáng sợ đồng dạng có thể tưởng tượng vương thất bí cảnh cơ hội tu luyện đáng quý những cám dỗ này liền xem như hắn đều khó mà thản nhiên xử chi hơn nữa phải biết ở nơi này tất cả ban thưởng phía trước còn có một cái thành tựu tiên tiên tri cảnh ban thưởng đâu nếu như nói phía trước tiến vào hóa long trì tân cấp tiên tiên cảnh cái này một ban thưởng sức hấp dẫn thoáng kém một chút như vậy mà nói như vậy lần này tăng thêm những thứ này khen thưởng thanh huyền vệ tuyển độ chiến tuyệt đối là bất luận cái gì người trẻ tuổi đều khó mà chống cự dụ hoặc ít nhất những điều kiện này chung vào một chỗ hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn mạo hiểm như vậy ti mã vân một đôi đôi mắt đẹp cũng là hiển lộ tài năng nhìn ra được lúc này liền nàng phảng phất cũng đã động tâm nhiều như vậy ban thưởng chung vào một chỗ nàng hận không thể chính mình cũng đi tham gia ra thanh huyền vệ tuyển mặt chiến bất quá nàng hiểu thêm loại kia chiến đấu cũng không phải mười phần thích hợp với nàng cô gái như vậy ít nhất cha của nàng sẽ không đồng ý nàng đi tham gia Tư trưởng lão ngươi thế nhưng là có dò hỏi vương thất lần này tại sao lại lấy ra nhiều như vậy khó có thể tưởng tượng ban thưởng đi ra cái này sau lưng thế nhưng là có cái gì ý kiến sao trầm mặt thật lâu tịch diện trưởng lão thở phào thật dài một cái sắc mặt nghiêm túc nói, hắn không tin, vương thất sẽ không duyên vô cớ lấy ra nhiều như vậy liền giống như hắn cao thủ đều khó mà chống cự ban thường đi ra, trong này nhất định là có một chút nói, cái này ta ngược lại thật ra cân nhắc qua, bất quá vương thất sự tình, xưa nay đều hết sức bí mật, nhưng cũng không phải là người như ta có thể biết hiểu đến, mong rằng tịch diện trưởng lao thứ lỗi, ngược ngập nở nụ cười, từ trưởng lao đáy lòng không khỏi có chút phát khổ, không thể nghi ngờ, tịch diện trưởng lao tựa hồ có chút quá mức để mắt hắn, lấy thực lực của hắn cùng tại vương thành tình cảnh, như thế nào khả năng giải được loại bí mật này sự tình, ngược lại là bạn trưởng lao nóng lòng. nghe từ trưởng lão như vậy nói chuyện, tịch diệt trưởng lão không khỏi gật đầu một cái, nhưng cũng minh bạch, liền xem như từ trưởng lão muốn tìm hiểu, sợ cũng không có loại kia tư cách cùng thực lực. Như vậy đi, từ trưởng lão, những thứ khác ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Dưới mắt, ngươi liền phái người nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút. Lần này tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến, đều có cái nào khó lường tuổi trẻ thiên tài, có thể điều tra bao nhiêu tính bao nhiêu, cũng tốt để cho ta trong lòng có cái đo đếm. Cái này tốt nói, chúng ta đang đạo tông tại vương thành có không ít chi nhánh, hơn nữa nhân mạch cũng coi như rộng, chuyện này không khó lắm. Điều tra vương thất mục đích hắn làm không được. nhưng những thứ này đơn giản sự tình hắn vẫn có thể làm được việc này không nên chậm trễ từ trưởng lão bây giờ liền đi a hắn xưa nay cũng là sấm rèn gió cuốn hạ người lúc này có quyết định tự nhiên là phải lập tức biến thành hành động hảo đã như vậy vậy tại hạ này liền đi an bài tịch diệt trưởng lão chờ tin tức của ta liền tốt từ trưởng lão nên cũng không dám chậm trễ đang khi nói chuyện thi cái lễ chính là vội vàng rời đi hô vương thất lần này ném ra ngoài điều kiện như vậy rõ ràng là muốn hấp dẫn thiên tài chân chính xuất hiện xem ra vương tộc những tên kia nhất định là có không thể cho người biết bí mật ta đợi đến từ trưởng lão rời đi về sau Tịch Diệt trưởng lão cao mày, đáy lòng nhưng là không ngừng suy tư. Tây tiểu tử, Vân Nhi nha đầu, hai người các ngươi ở chỗ này không nên chạy loạn, ta muốn đi gặp mấy người bạn cũ tâm sự, hẳn rất nhanh liền sẽ trở lại. Trong mắt phút chốc, Tịch Diệt trưởng lão đột nhiên mở miệng, hướng về phía một bên Ti Mã Vân cùng Mục Tây Đạo. "A, trưởng lão phải đi gặp bằng hữu. Vậy ta cùng sư đệ phải chờ tới lúc nào a?" Nghe được Tịch Diệt trưởng lão muốn để chính mình hai người chờ đợi cùng này, Ti Mã Vân không khỏi khuôn mặt nhỏ một thảm, phàn nàn lên tiếng nói: "Cái này xấu." Sắc mặt trì trệ, Tịch Diệt trưởng lão cũng là gặp khó khăn, hắn lần này đi ra tìm hiểu tin tức cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Nếu là nhộn mục Tây Hòa Ti Mã Vân một mực chờ ở đây, sợ cũng thật không phải là biện pháp. Ai, tính toán. Hai người các ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì A Bất quá nhất định phải chú ý an toàn. Hắn cũng không thể một tấc cũng không rời mà trông coi hai người, càng không thể mang theo bọn hắn đi thăm bạn. đã như vậy, chỉ có thể là nhường hai người tự do hoạt động. Ân Ân, ta và sư đệ sẽ cẩn thận. Nghe được Tịch Diệt trưởng lao xuống bố lệnh, Ti Mã Vân lập tức nét mặt tươi cười như hoa, hiển nhiên là vui vẻ đến gầy Ai, người nha đầu này a? Bất đắc dĩ nở nụ cười. Tịch Diện trưởng lão rõ ràng cũng không phải hết sức yên tâm, hơi chần chờ, hắn chính là đột nhiên hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng, "Tiểu hát. Sư Ba." Theo tiếng la của hắn rơi xuống, Hắc Dực Hổ thân hình khổng lồ kia đã đến trong gian phòng, ngoan ngoan chờ đợi lấy chủ nhân phân phó. "Ta muốn đi làm một số chuyện, đợi một chút người huyện hóa một chút, đi theo Vân Nhi cùng Tây tiểu tử bên cạnh bảo vệ bọn hắn, nếu là có người dám gây bất lợi cho bọn họ, trực tiếp cho ta đập tan, biết chưa?" Giống giống. Hiện Nhiên là nghe hiệu Tịch Diện trưởng lão lời nói, Hắc cổ gầm nhẹ hai tiếng, mà đợi đến tiếng giống rơi xuống, đại gia hỏa thân hình chấn động. sau đó chính là tại mục tây trong ánh mắt kinh ngạc không ngừng thu nhỏ, cuối cùng không sai biệt lắm thu nhỏ đến một đầu chó con cỡ như vậy, một đôi cánh cũng thu hồi cơ thể, giống như là thật sự đã biến thành một đầu chó con một dạng. ách, gia hỏa này vẫn còn có phần này nhi bà lĩnh. mắt thấy hắc dược hộ thu nhỏ, mục tây quả thật bị cả kinh sững sở, bất quá nghĩ lại, thiên thiên ma thu thực lực mạnh mẽ, đem thân thể thu nhỏ một chút, giống như cũng không tính là cái gì kinh người thủ đoạn. tốt, tây tiểu tử, vân nhi, các ngươi nếu là đi ra ngoài, liền mang theo tiểu hắc ở bên người à, có nó bảo hộ các ngươi, ta ngược lại cũng có thể yên tâm. Hắc Dược Hổ thực lực không tầm thường, liền xem như xảy ra bất chắc cũng có thể mang theo mục tây hỏa ti mã vân hai người chạy trốn. Hơn nữa chỉ cần tại vương thành trong phạm vi, chỉ cần Hắc Dược Hổ vừa lên tiếng, hắn không sai biệt lắm rất nhanh liền có thể chạy tới. Hắc hát hát, trưởng lao thật tốt, có tiểu Hát bảo hộ chúng ta, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Ti mã vân cười đi tới Hắc Dược Hổ phụ cận, ngồi sồn người xuống nuốt ve Hắc Dược Hổ lưng hổ. Khoan hay nói phiên bản thu nhỏ Hắc Dược Hổ, nhìn nhưng thật ra vô cùng khả ái. Đi, kế tiếp chính các ngươi làm quyết định đi. bản trưởng lao muốn đi làm chuyện chính, nhớ kỹ không cần quá muộn trở về. Làm xong ăn bài, hắn khoát tay áo. Thân hình lấy lên, chính là rời đi trước hết. "A, Mục Tây sư đệ, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi." Đợi đến Tịch Diệt trưởng lão rời đi, Ti Mã Vân không khỏi reo hò một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui mừng đạo. Theo Thanh Huyền Quốc Vương thất đem lần này Thanh Huyền vệ tuyển mộ chiến ban thưởng công bố tại thế sau đó, toàn bộ Thanh Huyền Quốc từ trên xuống dưới đều trở nên náo nhiệt dị thường đứng lên, phàm La nhận được tin tức này lại ra tộc thế lực lớn, trước tiên chính là có quyết định. Không thể nghi ngờ, một lần này Thanh Huyền vệ tuyển mộ chiến, đó là nhất định phải tham gia không thể nghi ngờ. Đợi đến Vương thất tin tức này giải càng lai like việc quảng tri phía sau, toàn bộ vương thành lập tức trở nên náo nhiệt. Thanh Huyền Quốc 108 quận, trong đó có không ít quân thành, cũng là tồn tại thực lực không tầm thường gia tộc thế lực, mà chút gia tộc thế lực ở trong, nhà ai còn không có một cái dưới cái nhân vật thiên tài? Mặc dù biết lần này tuyển bạt chiến thế hẳn là long tranh hồ đấu, nhưng thử một chút cũng không phải không thể. Vương thành phố lớn ngõ nhỏ ở trong, có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại người này đến được bạo tăng, đến đây tham gia tuyển bạt chiến người trẻ tuổi vốn cũng không thiếu, mà cùng đi những người tuổi trẻ này cùng một chỗ tới trước gia tộc môn phái trưởng đối số lượng cũng không ít, nguyên bản cũng không chật trội Vương thành, lần này không thể nghi ngờ trở nên một phần chật trội. đương nhiên, theo ngoại lai người không ngừng chăn bào. Toàn bộ Vương thành tất cả sản nghiệp cũng tới một lần đại bạo phát, tới nhiều người như vậy, đương nhiên muốn tìm chỗ ở, mà những cái kia các đại gia tộc thế lực đám thổ hào, đối với trong Vương thành tốt đồ vật tự nhiên cũng muốn càn quét một phen, giống đan đạo tông chờ bán ra đan dược cửa hàng, đó là nhất định phải chiêu cố. Vương thành quá mức phồn hoa, từ cái khác quận thành đi tới Vương thành sau đó, mới có thể minh bạch loại kia khó mà bù đắp trên lệch. Bất kể có phải hay không là có thể tại Thanh Huyền Vệ Tuyệt Nhổ chiến ở trong chỗ hết tài năng, ít nhất cũng phải hưởng thụ một chút Vương thành xa xỉ sinh hoạt mới được. một mảnh đường phố phồn hoa phía trên một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi xong vai mà ở bên người của bọn hắn một đầu giống như là sùng vật cầu vậy ma thú nhanh nhẹn thông suốt theo sát ở một bên dạng này một cái tổ hợp nếu như nếu đổi lại là di vãng có thể sẽ tương đối đáng chú ý một chút nhưng để ở lập tức hoàn cảnh ở trong nhưng là cũng không lộ ra hết sức đặc thủ. vương thành chính là vương thành nơi này phồn hoa vô luận là thanh thủy quận vẫn là linh mâu quận cũng là không có cách nào tương để tịnh luận a đi ở đường phố rộng rãi phía trên nhìn xem bốn phía vây cái kia cổ phát và sang trọng kiến trúc cảm thụ được chúng quanh loại kia thuần hậu khí thức, mục tây không khỏi từng đợt mà cảm khái phía trước trên bầu trời quan sát toàn bộ vương thành, khi đó chỉ có thể nhìn thấy một cách đại khái, mà lúc này bây giờ chỗ sâu vương thành đường đi ở trong, tự mình cảm thụ vương thành bao la khí tức, nhưng là hoàn toàn hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Đó là tự nhiên, ở đây dù nói thế nào cũng là vương thất sở tại chi địa, có thể nói là toàn bộ thanh huyền quốc khí vận căn cứ, dĩ nhiên không phải địa phương khác có thể so sánh. Nghe được mục tây cảm khái, một bên Ti Mã Vân không khỏi lường hắn một cái, giống như là tại nói hắn cảm khái không có chút ý nghĩa nào một dạng. Tại tịch diện trưởng lão ra ngoài thăm bạn sau đó, hai người chính là trực tiếp chạy đi ra. Ti Mã Vân là căn bản không chịu ngồi yên. Mà Mục Tây đối với Vương Thành cũng là rất là tò mò, hai người căn bản không cần thương nghị, chính là trực tiếp lựa chọn đi ra khỏi phòng. Tuy vào lúc này Vương Thành ngư long hỗn tạm, bất quá, hai người bọn họ bản thân cũng là thực lực không tầm thường, hơn nữa tịch diệt trưởng lão còn đem hắc dược hổ để lại cho bọn hắn làm hộ vệ, ngược lại cũng không cần lo lắng có cái gì ứng phó không được khó khăn. Xem ra lần này Thanh Huyền vệ tuyển nội chiến, thật sự hấp dẫn không ít người đâu, ta nhớ được Dĩ Vãng tới Vương Thành thời điểm, thế nhưng là không, có nhiều người như vậy. Đi không sai biệt lắm đã có một con đường. ti mã vân rõ ràng cảm nhận được lần này tới vương thành cùng dĩ vãng khác biệt không cần phải nói những cái kia sắc mặt mới lạ đối với nơi nào đều dị thường cảm giác hứng thú người đi đường nhất định là từ cái khác quận thành mà đến ha ha ngược lại là có thể lý giải nhiều như vậy mê người ban thưởng lại có gia tộc nào thế lực cái nào người trẻ tuổi có thể chống tự dụ hoặc lắc đầu nở nụ cười vừa nghĩ tới phía trước nghe từ trưởng lão giảng thuật những cái kia tân tấn thanh huyền vệ ban thưởng hán tâm cũng là khó mà bình tĩnh không thể không nói lần này thanh huyền vệ tuyệt nhổ chiến ban thưởng thật sự quá mức dọa người rồi một chút nói lời trong lòng coi như không có an tuấn ngạn nguyên nhân Hắn nếu là nghe nói có nhiều như vậy ban thưởng, hắn cũng nhất định sẽ tới tham gia tuyển bạc chiến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tuyển bạc chiến lấy ra ban thưởng càng nhiều, hắn đương nhiên là càng vui vẻ. Đối với hắn mà nói, thu được một cái thanh huyền vệ danh ngạch căn bản không có vấn đề gì, mặc kệ có bao nhiêu thiên tài người trẻ tuổi tham gia vào, hắn đều có lòng tin lực áp bất luận kẻ nào, mà duy nhất cần lo lắng chính là cái kia tân tấn thanh huyền vệ lịch luyện nhiệm vụ. 273 thứ 201 chương côn ngọc các mục tây là tâm tư thông thấu người, tự nhiên cũng minh bạch những phần thưởng này tuyệt đối không phải không. vương thất sở dĩ mở ra nhiều như vậy mê người điều kiện vấn đề tám thành chính là tại nơi lịch luyện nhiệm vụ phía trên điểm này sợ là rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến là rất có hấp dẫn chứ nói thật nếu không phải là cha ta sẽ không đồng ý lời nói ta đều muốn đi tham gia cái này tuyển bạt chiến đâu nhiều như vậy phong phú khen thưởng thật đúng là để cho người ta không khỏi không động tâm rất tán thành gật gật đầu ti mã vân lần này ngược lại là không cùng mục tây đối địch đúng sứ tỷ cái kia cái gọi là linh tinh thạch lại là đồ vật gì rất chân quý sao một bên hướng về đường đi chỗ sâu đi tới mục tây đột nhiên nghĩ đến phía trước nghe từ trưởng lao nói đến ban thưởng trong đó có một hạng là một ngàn khối linh tinh thạch, mà đối với cái kia linh tinh thạch, hắn thật vẫn tương đối lạ lẫm. Linh tinh thạch. Hắc hắc, xem ra sư đệ cần bù lại chi thức thật vẫn không thiếu đâu. Nghe được mục tây vấn đạo linh tinh thạch, ti mã vân không khỏi hơi sững sờ. Bất quá nghĩ lại, mục tây đến từ thành thủy quận loại kia chim không thèm bị địa phương nhỏ, nơi đó liền một cái tiên thiên cảnh võ giả cũng không có, tự nhiên cũng không có linh tinh thạch tồn tại. Linh tinh thạch chính là thiên địa linh khí thông qua không biết phương thức ngưng kết mà thành một loại tinh thạch, loại này tinh thạch hết sức hiếm thấy, đến nỗi hiệu quả sao? Tự nhiên là phụ trợ tiên thiên cảnh trở lên võ giả tu luyện. Theo ta được biết. liền xem như cha ta trên thần, chỉ sợ cũng không có mấy khối linh tinh thạch tồn tại. Vật kia có thể tuyệt đối là rất chân quý. Ách, tông chủ đại nhân đều không có bao nhiêu, cái kia một ngàn khối linh tinh thạch, chẳng phải là rất quý giá? Nghe liếu ti mã vân giảng giải, hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai like trước đó nhất không bị hắn coi trọng ban thường, vậy mà cũng là như thế chân quý. đương nhiên quý trọng, một ngàn khối linh tinh thạch đều đủ để phụ trợ một cái tiên thiên cảnh nhất trọng người tu luyện tới tiên thiên cảnh 4 năm nặng cảnh giới Trắng liêu mục tây một mắt, ti mã vân đối với mục tay vô tri cấp cho một cái hết sức khinh bỉ ánh mắt. Khuku, thì ra là thế. gật đầu một cái hắn ngược lại là không có đem ti mã vân khinh bị để ở trong lòng một ngàn khối linh tinh thạch nghĩ đến nếu như đem thứ này lấy được lời nói như vậy hắn sợ là lập tức liền có thể biến thành thổ hào a sư tỷ người đây là muốn mang ta đi cái nào chúng ta cũng không cần đi quá xa nghĩ đến tịch diệt trưởng lão hẳn rất nhanh liền có thể trở lại đi lấy lại tinh thần hắn không ở suy nghĩ linh tinh thạch sự tình mà là cười hướng về phía ti mã vân vấn đạo đương nhiên là đi địa phương thú vị Cười thần bí ti mã vân cũng không nói minh đi theo bổn sư tỷ đi thôi chờ đến chỗ ngươi sẽ biết thoại âm rơi xuống trực tiếp mang theo Tiểu Hắc đi đầu hướng về đường đi chỗ sâu đó đi, còn theo ta thừa nước đục thả câu. Lắc đầu, Mục Tây không khỏi có chút im lặng. Bất quá đối với Vương Thành hắn chính xác không quen, bây giờ cũng chỉ có thể là đi theo Ti Mã vân bước chân, nàng đi nơi nào hắn liền cùng đi nơi nào. Hai người một hồ yêu thai du thai hướng về đường đi chỗ sâu đi tới, không sai biệt lắm đi nửa khắc đồng hồ xung quanh thời gian. xa xa, một tòa dị thường bắt mắt kiến trúc trực tiếp đem Mục Tây ánh mắt hấp dẫn. Đó là một tòa màu sắc mười phần tươi đẹp kiến trúc cao lớn, xem ra không sai biệt lắm có ba bốn tầng cao, cả tòa kiến trúc giống như là bị đủ loại màu sắc thuốc nhuộm sơn qua một lần mở khắp nơi đều là thất thải băng rùa, cả con đường bên trên, e rằng bất luận kẻ nào đầu tiên nhìn thấy cũng là nhà này màu sắc diễm lệ kiến trúc. Khi nhìn thấy nhà này tươi đẹp kiến trúc thời điểm, Mục Tây có thể rõ ràng cảm thấy bên cạnh cô gái kích động cùng vui sướng, quay đầu nhìn lại thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Ti Mã Vân cái kia chấp lóe hai mắt. Rõ ràng, nhà này kiến trúc hẳn là nàng lần này mục tiêu thứ nhất. Côn Ngọc Các, cái này, đây cũng là địa phương nào? Hướng về lầu các ở giữa nhìn lại, một khối kim quang lòng lánh, nhưng lại lộ ra đầy ý nghĩa bảng hiệu xuất hiện ở trước mắt, mà Côn Ngọc Các ba chữ, trước tiên nhường hắn có chút im lặng. không cần phải nói dạng này một cái tên có thể thấy được nhà này kiến trúc cát hẳn là vì nữ nhân mở bất quá nói lời trong lòng xa xa nhìn thấy cái này côn ngọc cắt thất thải chi sắc, hắn thật vẫn có gan đến đến rồi kỹ viện cửa cảm giác hô hô cuối cùng lại tới nơi này nữa nha thật tốt hoài niệm a quả nhiên liền tại mục tây suy nghĩ ở giữa một bên ti mã vân đã dừng bước lại xa xa nhìn xem cái kia ngũ quang thập sắc lâu vũ đầu lưỡi vô ý thức liếm môi một cái khu khu sư tỷ người muốn dân ta đi chỗ chính là cái kia côn ngọc cắt sao ho nhẹ một tiếng mục tây không thể không đánh gây đối với phản một chút Nhìn xem lầu đó vũ cửa ra vào ra ra vào vào nữ tử, hắn là thật sự có chút bó tay rồi. Không sai, chính là chỗ này, đi một chút đi, mục tây sư đệ, sư tỷ mang ngươi đi vào cảm thụ một chút, ngươi nhất định sẽ rất ưa thích rất ưa thích nơi này. Đông nhiên gật đầu một cái, ti mã vân kéo qua mục tây cánh tay, không cần suy nghĩ, chính là như gió hướng về đường đi chỗ sâu lầu các sông tới, sau lưng, huyền hóa đi qua hát rực hổ nhưng là khoan thai chậm dãi đội kịp. Hai người một hổ tốc độ cũng không chậm, đang khi nói chuyện chính là đã đến lầu các ngoài cửa Cách rất gần, mục tây lập tức ngửi được một cố dị thường mùi thơm nồng nặc, mùi thơm này mặc dù rất đậm, nhưng lại cũng không lộ ra dung tục. Nghe này khí tức, ngược lại là cho người ta một loại cảm giác hết sức thoải mái. Son phần ba, Làm ngửi được cố khí tức này thời điểm, bốn chữ đi đầu từ mục tây trong đầu chợt lóe lên. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không có sát qua thứ này, nhưng vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đối với đồ trang điểm loại này đồ vật, hắn đều là cũng không lạ lẫm. Tựa hồ bất luận là đến rồi cái nào sư tỷ, đồ trang điểm thứ này đều là đàn bà yêu nhất ta. Náo loạn nửa ngày là loại này cửa hàng a. xem ra hôm nay ta ngược lại thật ra trở thành ngồi đi dạ nam lắc đầu nở nụ cười hắn thật cũng không biện pháp chỉ có thể mặc cho bằng ti mã vân lôi kéo trực tiếp tiến vào cái này gọi là côn ngọc cắt trong cửa hàng côn ngọc cắt là mục tây theo ti mã vân tiến vào tòa này cửa hàng thời điểm đầu tiên đập vào mi mắt nhưng là một đám oanh oanh nghiến yến nữ tử sau đó thấy chính là từng hàng từng mảnh nhỏ son phấn rõ ràng tòa này gọi là côn ngọc cắt cửa hàng hẳn là một chỗ nữ nhân cửa hàng hô hô khá lắm xem ra bất kể là thế giới cũ vẫn là thế giới hiện tại tiền của nữ nhân cũng là dễ dàng nhất kiểm a trong trường tiệm phô một người trong đó nữ tử tới tới lui lui từ trên xuống dưới chọn trên giá hàng đồ vật mục tây không khỏi lắc đầu thở dài Long thích cái đẹp mọi người đều có nữ nhân thích trưng diện đây là trời sinh điểm này bất luận là đổi thế giới nào đều như thế đại khái liếc mắt nhìn ở nơi này không sai biệt lắm 200 trăm mờ xung quanh cửa hàng ở trong không sai biệt lắm có không dưới hai mươi mấy cái nữ tử đang bận rộn lấy những cô gái này xem xét cũng không phải là phổ thông bách họ nhà từ các nàng ăn mặc liền có thể nhìn ra được những người này cũng đều là kinh thành một chút tiểu gia tộc tiểu gia khuyết tú mặc dù không coi là cao quý trăng nhã nhưng từng cái cũng coi như được là duyên dáng yêu kiểu trong kinh thành gia tộc vô số tất cả lớn nhỏ gia tộc tất nhiên là nhiều không kể xiết, giống ở đây dạng này tiểu gia khuê tú e rằng số lượng ắt hẳn sẽ không có ít sư đệ như thế nào nơi này có phải là nhìn rất đẹp chơi rất vui lôi kéo mục tây đi vào bên trong cửa hàng ti mã vân không khỏi nhìn hướng mục tây vẻ mặt tươi cười đạo khu khu ngược lại thật nhìn rất đẹp bất quá muốn nói chơi vui sao tựa hồ thật vẫn không có phát hiện có gì vui ho nhẹ một tiếng đối với cái này son phấn phô người khí thức hắn mặc dù cũng không chẳng ghét nhưng thực không coi là ưa thích sư tỷ ngươi cũng muốn mua sắm những phấn này bột nước sao còn giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua sư tỷ sát qua thứ này đâu tại hắn trong ấn tượng ti mã vân xưa nay cũng là không đánh phấn bất quá nói lời trong lòng ti mã vân đẹp đã không cần dùng những vật này tới giả đóng vai son phấn thứ này đều là cho những cái kia không tự tin người chuẩn bị ai nói ta muốn mua những thứ này đồ vật nghe được mục tây chi ngôn ti mã vân không khỏi lường hắn một cái sau đó cười nói đi thôi thứ ta muốn trên lầu ta dẫn ngươi đi xem nói chuyện trực tiếp hướng về phía xó xỉnh chỗ đi đến mà lúc này mục tây mới nhìn đến tại xó xỉnh chỗ càng là có một trận cầu thang thông hướng trên lầu, ách ngược lại là ta đần, có vẻ như ở đây cũng không chỉ tầng này đâu. lắc đầu nở nụ cười, hắn cũng là không chút do dự, trực tiếp đi theo Ti Mã Vân hướng về lầu 2 đi đến. mặc dù hai người mang theo một đầu ma thú đi vào, bất quá hắc rực hổ lúc này thu thọ thành một cái đầu chó sù lớn nhỏ, hoàn toàn ngay cả có người có tiền thuần dưỡng sùng vật bộ dáng, đương nhiên sẽ không có người ngăn cản. cái này Côn Ngọc các hết thể có tâm ba, làm đi theo Ti Mã Vân lên tới tầng thứ hai thời điểm, phía dưới loại kia hương khí đã không thấy, thay vào đó, nhưng là một cỗ nhàn nhạt ưu nhã chi khí. cùng với một loại để cho người ta trong nháy mắt linh tâm tĩnh khí bình thản chi khí a một ngôi lầu vũ ở trong lại có hoàn toàn khác biệt hai loại bầu không khí cái này côn ngọc cắt ngược lại thật có chút môn đạo lên tới tầng thứ hai mục tây không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc cảm giác nguyên bản hắn còn tưởng rằng tầng thứ hai này cùng tầng thứ nhất lại là không sai biệt nhiều nhưng hiện tại xem ra tầng thứ hai này lầu cắt cùng tầng thứ nhất thật đúng là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt ở nơi này tầng thứ hai lầu cắt ở trong son phấn là một kiện cũng không có tại từng hàng chỉnh tề trên giá hàng mặt để là một kiện tiếp lấy một món đồ trang sức ngọc bội, còn có một số không biết tên tài liệu chế tạo thành đủ loại trang sức, những thứ này đồ trang sức ngọc bội, còn có xinh đẹp trang sức, một kiện so một kiện chế tạo tinh xảo, hơn nữa thoạt nhìn hết sức cao quý trang nhã. Mục Tây tại đi tới thế giới này sau đó, liền đã phát hiện thế giới này người đều khá là yêu thích trang sức, nói đến, liền tra của hắn trên thân, cũng là mang theo một khối xưa cũ ngọc bội, mà loại tình huống còn phát sinh ở mấy cái mục da người trên thân. Hắc hắc, Mục Tây sư đệ, ở đây mới là ta muốn mang ngươi tới chỗ, tùy tiện xem đi, nhìn chúng, cái nào liền nói cho sư tỷ, sư tỷ mua cho ngươi. nhìn thấy mục tây kinh ngạc bộ dáng, ti mã vân nứt miệng nở nụ cười, sau đó cũng không để ý mục tây, chính mình chính là bắt đầu thật vui vẻ quan sát đứng lên. Ách, mua cho ta. khuôn mặt run lên, hắn không khỏi có chút im lặng. ở thế giới cũ, hắn cũng có bồi qua nữ hải tử dạ phố, bất quá lúc ấy cũng là hắn cho nữ hải tử mua lễ vật, bây giờ ngược lại tốt, vậy mà trở thành nữ hải tử cho hắn mua. nói đến, mặc dù hắn xuất thân chẳng ra sao cả, bất quá lúc này trên thân vẫn có không tầm thường tài chính dự trữ, phải biết, phía trước hắn chém giết lữ gia hai cái tử đệ, còn có lữ gia vị kia tiên thiên cảnh cung phụng. Phía trước càng là chém giết qua một cái người mang tuyệt thế thần công không biết tên người trẻ tuổi, những người này trên thân, thỏi vàng cùng thẻ vàng, hắn nhưng là không ít vớ vét. 274 thứ 202 chương tặng quà chật chật, vậy thì nhìn một cái đi, nói đến, có vẻ như thật vẫn không có đưa qua sư tỷ lễ vật, hôm nay cũng không phòng mua một kiện đưa cho nàng. Cùng nữ hải tử dạ phố, nào có nhường nữ hải tử tiêu tiền đạo lý. Đại khái nhìn lướt qua những thứ này, ngọc khí trang sức giá tiền, mặc dù không thấp, bất quá rõ ràng còn tại hắn có khả năng tiếp nhận trong phạm vi. Nha, ta nhớ được ở đây trước đây từng có một cái rất đẹp ngọc bội tới. xem ra đã bị người mua đi đâu a con này vòng ngọc ta lúc đầu chỉ thấy qua còn tưởng rằng chẳng mấy chốc sẽ bán đi nghĩ không ra vậy mà lưu cho tới bây giờ bất quá bây giờ nhìn như thế nào cũng không như thế nào thích đâu ti mã vân giống như là một cái khách hàng cũ một dạng theo kệ hàng đi lên phía trước mỗi đi mấy bước liền sẽ lẩm bẩm một câu tựa hồ đối với nơi này hàng hóa bài trí hết sức quen thuộc đồng dạng nói đến trước đây ti mã vân chính xác tới qua ở đây một chuyến đáng tiếc là lần đó nàng tới quá mức vội vàng trên thân căn bản chưa từng mang tiền cho nên mặc dù coi trọng một chút vật lẻ đẻ, nhưng là một cái cũng không mua xem ra một lần này nàng hẳn là có chuẩn bị mà đến trên thân hẳn là mang đủ vàng bạc hắc, vị cô nương này còn có vị công tử này xem ra hai vị hẳn không phải là lần đầu tiên tới tiểu điểm đi có cái gì chọn chúng cứ việc chọn tại hạ nhất định sẽ cho hai vị công đạo nhất giá tiền liền tại ti mã vân cùng mục tây vừa mới nhìn không bao lâu một cái mập mạp nam tử trung niên chính là không biết từ nơi nào đi ra một mặt vui vẻ hướng về phía mục tây hòa ti mã vân mở miệng nói ân nhìn thấy đột nhiên nô ra mập mạp mục tây không khỏi một con hát tuyến trước mắt mập mạp một thân thịt mỡ gương mặt chiêu bài thức nụ cười một con mắt, hắn chính là muốn đến rồi ban đầu tiền trưởng quỹ, còn có vừa mới thấy qua đan đạo tông sư huynh gì tự kỷ. bây giờ nghĩ lại, sợ là tất cả buôn bán người cũng đều là bộ dạng này hình tượng a. ngươi là nơi này trưởng quý sao? lần trước gọi ta giống như không phải ngươi đây. ti mã vân một bên chọn thứ mình thích, một bên nhìn lướt qua tiến lên trung nhân nhân, thờ ơ nói, mặc dù nàng không có đại tiểu thư giá đỡ, nhưng dù sao thân phận ở nơi đó bày, một cách tự nhiên, chính là sẽ có một loại thái độ bề trên. bất quá nàng tư thế này ngược lại là cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không thoải mái. ha ha, cô nương ngược lại là hảo nhã lực. tại hạ mới vừa tới cửa hàng bên này không bao lâu đến nỗi phía trước phụ trách tầng này ngô trường Quý, lúc này nhưng là đã bị điều đi những cửa tiệm khác nghe được ti mã vân tri ngôn mập mạp trung niên nhân cười ha ha, ngược lại là xác định liêu ti mã vân là khách hàng cũ ngờ tới mà dạng khách hàng cũ hiển nhiên là đáng giá chú tâm đối tượng phục vụ a dạng này a gật đầu một cái ti mã vân cũng tịnh không thèm để ý lông mày nhấn lên ở giữa tiếp tục nói trường Quý, các ngươi nơi này chính là có tốt một chút trang sức sao ta muốn mua cho mình một con ngọc vòng tay cho ta cha và một cái khác trưởng bối mua một khối ngọc bội a đúng còn phải cho hắn mua một kiện tùy tiện cái gì cũng tốt. trưởng quỹ hỗ trợ tiến cử lên a. có lẽ là bởi vì lần thứ hai tới đã không có trước đây lần đầu tiên tới loại kia mới lạ. vào lúc này nàng tựa hồ cũng không có quá nhiều hứng thú từng cái từng cái mà chọn xuống. vừa vận mập mạp trưởng quy tới, ngược lại là có thể bất chuyện. hắc hắc, cô nương quả thật là một cái yếu nữ, hướng về phía cô nương phần này nhì yếu tâm. hôm nay cô nương muốn mua đồ vật, tại hạ vì cô nương bất mời. ti mã vân thoại âm rơi xuống, mập mạp trưởng quỹ không khỏi tán thưởng nở nụ cười, càng là lúc này đánh nhị muốn cho ti mã vân đánh gãy. chỉ là tại hắn đấy mắt. không khỏi thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. nghe ti mã vân lời này liền có thể nghe được, cái này hiển nhiên là một cái không có bao nhiêu tâm cơ, thậm chí là không có cái gì lịch duyệt đơn thuần nữ tử, mà dạng nữ tử đương nhiên là dễ lừa gặp nhất, cũng dễ kiếm nhất. đến nôi đánh gãy, nguyên bản một vạn kim bán hơn hai vạn, coi như bất mười phần trăm cũng như cũ kiếm lời lớn cái nào. vậy thì cảm ơn trưởng quỹ. ti mã vân mừng rỡ nở nụ cười, tựa hồ nhiều một loại gặp phải quý nhân cảm giác, mà nàng biểu hiện như vậy rơi vào mập mạp trưởng quỹ trong mắt, càng làm cho to lớn đại địa yên lòng. ai, đơn thuần hài tử a. một bên, mục tây nhìn chăm chú lên đây hết thảy. nhưng là không khỏi lắc đầu bật cười. Ti Mã Vân ngây thơ, nhưng hắn không biết nói gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần nàng chơi đến vui vẻ, coi như tốn thêm chút vàng bạc cũng là không quan trọng. Cô Nương mời tới bên này, nói đến, bản điếm gần nhất vừa vẫn có mấy khối tốt ngọc bội, đến nỗi vòng tay, có một con vòng tay, cô Nương nhìn nhất định sẽ mười phần yêu thích. Mập mạp trưởng quỹ hữu Hạo nở nụ cười, đi đầu hướng về phía một chỗ rõ ràng càng thêm sáng rỡ kệ hàng đi tới. Sau lưng, Ti Mã Vân cùng Mục Tây theo sát phía sau, mà đợi đến ba người đứng vững thời điểm, nguyên bản vốn đã không có nhiều tinh thần, đầu Ti Mã Vân lập tức hai mắt tỏa sáng. Hoa, thật là đẹp vòng tay. Còn không chờ Mập Mạp trưởng quỹ giới thiệu, Ti Mã Vân liền đột nhiên lên tiếng kinh hô, hai mắt nhìn chằm chằm trên giá hàng một cái hộp ngọc, nơi đó, một cái tinh xảo vòng tay lẳng lặng đặt ở trong hộp ngọc, toàn bộ vòng tay chính là xanh đậm chi sắc, trong đó nhưng là có từng chút một điểm sáng màu trắng khảm nạm trong đó, xem ra, dường như là tự nhiên tạo thành, cũng không phải là nhân công khảm nạm. Cô nương tiên tiên chi tư, nếu là phối hợp bản điểm con này tuyết rơi phàm trần, như vậy thì xem như toàn bộ Thanh Huyền quốc, sợ cũng tìm không ra có thể cùng cô nương sánh ngang nữ tử a. Cười nhạt một tiếng, Mập Mạp trưởng quỹ đưa tay đem trong hộp ngọc tay vòng tay lấy ra, cung kính đưa tới Ti Mã Vân trước mắt. nhìn xem mập mạp trưởng quỹ đưa tới tinh mỹ vòng tay, ti mã vân đáy mắt đều là một mảnh màu sáng, vô ý thức, nàng liền đem vòng tay nhận lấy, yêu thích không buông tay thưởng thức đứng lên. thật là đẹp vòng tay, nó gọi tuyết rơi phạm trần sao? thật đúng là rất thỏa đáng đâu. màu xanh nhạt vòng tay ở trong điểm xuyết lấy đếm từng cái màu trắng điểm lấm tấm, mặc dù đơn giản, nhưng là lộ ra dị thường hào phóng, đương nhiên, quan trọng nhất là, thứ này thật sự rất xinh đẹp. cô nương không phòng đeo lên thử xem, tuyết này rơi phạm trần chính là ta côn ngọc các một vị đại sư hao tốn không ít tâm huyết mới đúc thành dốc hết tâm can chi tác. vậy khách nhân tới, tại hạ nhưng là liền đẩy tiến cũng sẽ không đề cử. Mập mạp trưởng quỹ vẫn như cũ thật thật giả giả lừa gạt lấy Ti Mã Vân. Bất quá đối với lời của hắn, Ti Mã Vân ngược lại là cũng không như thế nào để ý. Khi nhìn thấy cái này một chi màu xanh nhạt vòng tay thời điểm, nàng một đôi đôi mắt đẹp đã sớm không rời ra địa phương. Thật đúng là một kiện đồ tốt. Một bên, mục Tây cũng là vô ý thức văng tới khen ngợi ánh mắt, không thể không nói, cái tay này vòng tay bất luận là tài liệu vẫn là tố công, cũng có thể có thể coi là tinh phẩm trong tinh phẩm. Ti Mã Vân một thân váy đỏ, phối hợp cái này một chi màu làm tô điểm màu trắng vòng tay, mặc dù hơi có vẻ nột nhưng cũng có thể hiện lộ rõ ràng khí chất. Sư tỷ, đeo lên xem một chút đi. suy nghĩ một chút mục tây chính là không khỏi mở miệng nói rõ ràng trong lòng của hắn nhưng là đã quyết định muốn đem tay này vòng tay mua cho ti mã vân ân ân ta đây liền mang lên nhìn một chút ti mã vân cũng không chậm trễ thưởng thức chỉ chốc lát chính là cẩn thận từng ly từng tí đưa tay vòng tay đeo ở tay trái phía trên khoan hay nói tay này vòng tay hẳn là dựa theo đại chúng kích thước chế luyện nàng mang theo trên tay kích thước nhưng là vừa vặn chật chật xem ra tuyết này rơi phạm trần nhưng là tìm được nó chủ nhân chân chính tại hạ dám đánh cam đoan toàn bộ thanh huyền quốc ở trong tuyệt đối tìm không ra so cô nương càng thêm thích hợp tuyết này rơi phạm trần nữ tử. Mắt thấy Ti Mã Vân đưa tay vòng tay đeo lên, liền một bên mập mạp trưởng quỹ cũng là khó tránh khỏi thoáng qua kinh diễm chi sắc. Hắn mặc dù là rất muốn đem vòng tay bắn đi, bất quá Ti Mã Vân đeo lên tay này vòng tay hoàn toàn chính xác có loại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác, điểm này liền hắn đều không thể không tán thưởng. Nói lời trong lòng, nếu không phải là bởi vì phải nuôi nhà sống tạm, hắn đều thật muốn cho Ti Mã Vân đánh gậy. Sư đệ, như thế nào? Có xinh đẹp hay không? Đưa tay vòng tay đeo tại trên cánh tay, Ti Mã Vân không khỏi giương lên tay, hướng về phía Mục Tây khoe khoang đạo. Trưởng quỹ câu có lời nói cũng không giả. tay này vòng tay thật sự tìm được chủ nhân của nó một tay nâng cầm lên mục tây lấy ánh mắt giọt xét nhìn phút chốc sau đó cấp ra một lời khẳng định trường quý cái tay này vòng tay chúng ta muốn đợi một chút sáu có hay không có thể thở hồn hiện tại nhanh cho bản thiếu gia người tới hầu hạ sáu nhìn thấy ti mã vân beo vòng tay sau đó càng thêm xinh đẹp động lòng người mục tây nơi nào còn có thể chần chờ mỉm cười chính là quyết định đem tay này vòng tay thay ti mã vân mua xuống bất quá ngay tại hắn tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm nơi cửa thang lầu một tiếng phách lôi tiếng kêu to đột nhiên truyền đến tiếng kêu khá lớn tầng này mấy cái khách hàng đều bị sợ hết hồn chính giữa này tự nhiên cũng bao quát mục tây hỏa ti mã vân ách sáu nghe tới đầu bậc thang chuyển tới tiếng la thời điểm đang bắt chuyện mục tây hỏa ti mã vân mập mạp trưởng quỹ biến sắc mà đợi đến hắn theo âm thanh nhìn lại nhìn thấy đầu bậc thang người thời điểm đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua vẻ khổ sở đến rồi đến rồi thiểu nhân này liền tới vội vàng đối người tới túi đầu cười làm đành mập mạp trưởng quỹ lập tức quay đầu hướng về phía ti mã vân cùng mục tây hay náy cười nói hai vị tại hạ đi gọi một chút khách nhân hai vị gây trước tuyển ngọc bội tại hạ ngay lập tức liền đến xin lỗi người tới rõ ràng thân phận không tầm thường mập mạp trưởng quỹ căn bản không dám chậm trễ hướng về phía mục tây hỏa ti mã vân xin lỗi một tiếng chính là vội vội vàng vàng nên đón tiếp lấy ách thật là bá đạo gia hỏa người kia là ai nhìn thân phận không tầm thường sao mắt thấy mập mạp trưởng quỹ bỏ lại chính mình hai người chạy tới gọi người khác mục tây không khỏi nhúm mày bất quá cũng không có nói thêm cái gì sư đệ, ta đeo lên cái tay này vòng tay thật sự nhìn rất đẹp sao ti mã vân lúc này tập trung tinh thần tại thủ trạc phía trên nhưng là không tâm tư đi quản cái khác đối với mập mạp trưởng quỹ rời đi càng là cũng không nhìn một cái Tiếng cười duyên bên trong hướng về phía Mục Tây vấn đạo. Hắc hắc, đương nhiên đẹp mắt, muốn ta nói, cái tay này vòng tay chính là vì sư tỷ ngươi chuẩn bị, đợi một chút chọn xong tông chủ lễ vật, sư đệ sẽ đem vòng tay mua cho sư tỷ, cũng coi như là sư đệ tấm lòng thành. Nghe được Ti Mã Vân tự nhủ lời nói, Mục Tây cũng là lười đi quản chuyện khác, quay đầu, chính là hướng về phía Ti Mã Vân cười nói. 275 thứ 203 chương phiền phức tìm tới cửa ngươi mua cho ta. Mục Tây thoại âm rơi xuống, Ti Mã Vân không khỏi hơi xấu sư đệ, cái tay này vòng tay chỉ sợ sẽ không tiện nghi đâu, ngươi nhất định phải mua cho ta. đến lúc đó cũng đừng trả tiền không nổi vậy coi như mất mặt đi Ti mã vân tính tình ngay thẳng trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái gì cái tay này vòng tay rõ ràng không phải phản phẩm giá trị ắt hẳn không ít mà đối với mục tây xuất hơn, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sợ, muốn nói mục tây có thể mua được tay này vòng tay nàng thật vẫn có chút không quá tin tưởng khu khu sư tỷ cũng quá mức xem nhẹ sư đệ à bất kể nói thế nào ta hiện nay cũng là một cái chính cấp võ giả có hay không hảo Ti mã vân thẳng thắn mà nói không khỏi làm hắn sắc mặt hơi đỏ bất quá cũng may trên người hắn còn có một chút tích xúc nếu không hôm nay sợ là thật muốn bị đối phương cho cười nhạo. được rồi được rồi, trước tiên mặc kệ ai mua, hay là trước thay ta cha và tịch diện trưởng lão mua lễ vật rồi nói sau, chờ cho bọn hắn mua xong lễ vật, chúng ta có thể an an tâm tâm đi chơi. Nàng ngược lại là không có ý định nhượng mục tây giúp mình mua, nói lời trong lòng, nàng là thật sự có chút lo lắng mục tây không đủ sức, đến lúc đó xuống đại không được. Nếu là nhượng mục tây biết ý nghĩ của nàng, cũng không biết sẽ là một loại cảm thụ gì. Mục tây cũng không nhiều lời, vòng tay mang tại ti mã vân trên tay, nhưng cũng không có hái xuống ý tứ. Hai người một bên trò chuyện tiên, một bên tiếp lấy đi xem cái khác vật nhi, hứng thú không có chút nào bị phía trước sự tình chỗ quấy rầy. mà lúc này bây giờ mập mạp trưởng quỹ nhưng là bắt đầu nhức đầu không biết chu vân ba thiệu gia đại gia quan lâm không có từ xa tiếp đón mong thứ tội mập mạp trưởng quỹ cuốn quýt đi tới đầu bậc thang đi đầu đối người tới không mình hành lễ đạo a xem ra ngươi ngược lại là nhận biết bản thiếu gia dạng này tốt nhất rồi nhìn thấy mập mạp trưởng quý đối với mình hành lễ hơn nữa một ngụm liền nói ra tên của mình người tới không khỏi cười ngạo nghễ trưởng quý bản thiếu gia hôm nay mang đến mấy cái bằng hữu nghe nói các ngươi cái này côn ngọc các ở trong có không ít đồ chơi hay nhanh, nhanh nhanh nhanh cho bản thiếu gia tất cả đều tìm ra để cho ta mấy vị này bằng hữu chọn hài lòng, nhất là muốn để Văn Cẩn cô nương hài lòng, nếu là phục dịch không tốt bản thiếu gia mấy vị này bằng hữu, đừng trách bản thiếu gia trở mặt." Gọi là Chu Vân Ba nam tử trẻ tuổi một bên la hét tầm ý lấy, vừa đem sau lưng mấy người nhường lại, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào chính giữa mấy người một nữ tử trên thân, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói: "Ha ha, Chu Vân Ba thiệu gia khách khí, Văn Cẩn có thể được Chu Vân Ba thiệu gia khoản đãi, đã cảm kích không thôi, lễ vật này sao, có hay không cũng có thể đâu." Chính giữa mấy người, duy nhất một nữ tử lúc này chậm rãi tiến lên, hướng về phía Chu Vân Ba liếc mắt đưa tình, âm thanh ngọt ngào đạo: Ha ha, văn Cẩn cô nương chỗ đó, đến rồi kinh thành, bản thiếu gia tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị, khoản đãi là tất yếu, lễ vật đồng dạng là tất yếu. Nhìn thấy nữ tử ném tới mỹ nhãn, Chu Vân Ba lập tức cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào, hắn ở kinh thành ở trong thế nhưng là nổi danh cậu ấm, nhân vật có mặt mũi, lần này tại tâm nghi nữ tử trước mặt, lại có thể nào không hào hào biểu hiện một phen. Trường Quý, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đưa ngươi ở đây tốt nhất vật đều giới thiệu một chút, nhớ kỹ, nhất định muốn tốt nhất, cũng đừng cầm bừa bộn hàng tiện nghi rẻ tiền lừa gạt bản thiếu gia. Quay đầu, hắn hướng về phía mập mạp Trưởng Quy vừa trước mắt mặt mũi tràn đầy thúc dục địa đạo ách vâng vâng, vân, chu vân ba thiểu ra mấy vị quý khách đi theo ta tại hạ nhất định đem tốt nhất vật nhi giới thiệu cho mấy vị quý khách chọn lựa mập mạp trưởng quy không ngừng bận rộn gật đầu nhưng cũng không dám có chút ở kinh thành tất cả lớn nhỏ gia tộc môn phái số lượng đông đảo mà ở đông đảo gia tộc môn phái ở trong kinh thành chu gia tuyệt đối là không thể trêu chọc mấy gia tộc lớn một trong những thế lực dứt bỏ vương thất bên ngoài kinh thành gia tộc lớn nhất thế lực không thể nghi ngờ là an gia bất quá còn có mấy cái gia tộc mặc dù đang nội tỉnh bên trên so sánh an gia phải kém này sao một kia nhưng liền xem như an gia cũng sẽ không tùy ý trêu chọc mấy cái này gia tộc thế lực mà mấy gia tộc lớn ở trong kinh thành chu gia chính là một trong số đó chu gia tiền bối nghe nói cũng là cùng thanh huyền quốc khai quốc hoàng đế kể vai chiến đấu nhân vật anh hùng về sau thanh huyền quốc thiết lập chu gia chậm rãi phát triển đồng dạng tạo thành một cô gia tộc không nhỏ thế lực cái này chu vân ba chính là chu gia hiện nay trẻ tuổi một đời nhị thiếu gia toàn bộ kinh thành cũng là không ai không biết không người không hay nhân vật đương nhiên thanh danh của hắn mặc dù lan xa nhưng đối với hắn đánh giá e rằng mười người có chín người cũng là xoa bình mập mạp trưởng quỹ đem mấy người lĩnh đến kệ hàng phía trước đem chính mình có khả năng tưởng tượng đến đồ tốt nhất nhất giới thiệu cho mấy người nhất là cái kia gọi là văn cẩn cô nương nữ tử hắn càng là hao tốn không ít tâm tư giới thiệu vật quý hiếm cho đối phương bởi vì hắn rất rõ ràng chu vân ba lần này tới ở đây hơn phân nửa nguyên nhân e rằng đều là bởi vì nữ tử này hắn đương nhiên muốn biết rõ ràng nặng nhẹ ai đều nói kinh thành chính là thanh huyền quốc giàu nhất thứ nơi phồn hoa nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng ra sao cả sao cái này côn ngọc cắt ở bên ngoài danh khí không nhỏ có thể đồ vật bên trong thật đúng là khiến người ta thất vọng đâu gọi là văn cẩn nữ tử không sai biệt lắm đi một vòng cuối cùng nhưng là thật dài thở dài một tiếng. khuôn mặt vẻ thất vọng. "Ách, cái này xấu." Nghe được cô gái ai thán, Mập Mạp trưởng quỹ không khỏi biến sắc, trong lòng nhưng là hơi hồi hộp một chút. "Sao? Trưởng quỹ đều nói để cho ngươi đem đồ tốt nhất lấy ra, như thế nào sạch lựa chút rác rưởi đi ra? Ngươi đây là muốn nhường bản thiếu ra khó xử sao?" Quả nhiên, nghe được nữ tử chi ngôn, Chu Vân Ba sắc mặt lập tức giận dữ, không khách khí chút nào hướng về phía Mập Mạp trưởng quỹ tức miệng mắng to. Khu khu Chu Vân Ba tiểu gia bất giận, tại hạ tiếp lấy tìm, nhất định sẽ tìm được vị cô nương này ưa thích chi vật." Lau mồ hôi trên trán nước động, Mập Mạp trưởng quỹ trong lòng tiêu khổ. nhưng là căn bản vốn không biết như thế nào cho phải tìm xem tìm nhanh lên một chút tìm cho ta tìm ra được lời nói ta lấy ngươi là hỏi sắc mặt tâm trầm chu vân ba hiển nhiên là cảm thấy mình mặt mũi có chút không nhịn được không ngừng hướng về phía cái sau thúc giục nói ai quên đi thôi ta xem ở đây cũng không vật gì tốt chúng ta vẫn là đi đường 6. ân thật là đẹp vòng tay chu vân ba thoại âm rơi xuống nữ tử khoát tay áo, chính là muốn rời đi chỉ là ngay tại nàng quay người muốn đi gấp thời điểm cách đó không xa một cái đeo ở trên tay người khác tay vòng tay nhưng là đem nàng ánh mắt hấp dẫn cơ hội là nhìn thấy vòng tay lần đầu tiên, nàng chính là thích con này tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Ân, nghe được nữ tử chi ngôn, vừa muốn nổi giận Chu Vân Ba hơi sưng sờ, sau đó chính là theo cô gái con mắt nhìn đi, nơi đó, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đang tại vừa nói vừa cười chọn trên giá hàng đồ vật, tâm tình tựa hồ không tệ. Tê, thật là đẹp nữ nhân. khi thấy rõ cách đó không xa hai người thời điểm, ánh mắt của hắn, tự nhiên trước tiên chính là bị trong đó nữ tử hấp dẫn, khít sâu một hơi, trên mặt của hắn, không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu màu sáng. Chu Vân Ba ánh mắt. Hoàn toàn có chút không rời ra chỗ, mà ở hắn ánh mắt ở trong, một cái một thân váy đỏ nữ tử đúng lúc cười thản nhiên mà tại kệ hàng phía trước chọn trang sức, cô gái khí chất dung mạo, coi như tại toàn bộ kinh thành đều đúng là hiếm thấy, một con mắt, liền để hắn có chút không nhúc nhích một dạng cảm giác. Đây là nhà ai tiểu thư? Trong kinh thành lúc nào ra nữ nhân xinh đẹp như vậy? Thật đúng là đẹp để cho người không thể chê bai a. Nhìn xem cái kia váy đỏ nữ tử, Chu Vân Ba trên mặt không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu chi sắc. Trường Quý, nữ tử kia trên tay đeo vòng tay, các ngươi trong tiệm này như có. Ngay tại Chu Vân Ba sắc mặt ngây ngốc nhìn xem váy đỏ nữ tử thời điểm, Hắn một bên gọi là Văn Cẩn nữ tử mở miệng lần nữa, hướng về phía một bên phục vụ mập mạp trưởng quỹ đạo, mà nghe được nàng mở miệng, Chu Vân Ba lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nghiêm mặt biến trở về chính nhân quân tử bộ dáng. Mặc dù nơi xa cô gái kia khí chất dung mạo còn muốn thắng qua bên người Văn Cẩn, bất quá dưới mắt mục tiêu của hắn là người bên cạnh, đến nỗi xa xa váy đỏ nữ tử, ngược lại là có thể chậm rãi mưu toan. Ha ha, xem ra Văn Cẩn cô nương là nhìn chúng tay kia vòng tay à, trưởng quỹ, nhanh nhanh nhanh, cho Văn Cẩn cô nương tìm một cái giống nhau như lúc vòng tay đi ra, bao nhiêu tiền bản thiếu ra đều giao nổi, cao giọng nợ nụ cười. chu vân ba không khỏi lộ ra nét mừng hắn liền sợ đối phương đến cuối cùng cái gì đều không chọn chúng chỉ cần có chọn chúng đồ vật đối với hắn như vậy tới nói chính là tin tốt tốt ách cái này sáu nghe được nữ tử cùng chu vân ba hỏi thăm mập mạp trưởng quý không khỏi lộ ra vẻ khổ sở không dối gạt chu vân ba tiểu ra cái kia tuyết rơi phạm trần bản điếm liền cái này một chi bất quá nhưng là đã bị hai vị kia khách nhân trước một bước mua đi mong rằng chu vân ba thiệu ra thứ lỗi tuyết rơi phạm trần tay kia vòng tay gọi là tuyết rơi phạm trần sao thật đúng là hảo khích khao tên văn Cẩn trên mặt không khỏi lộ ra một tia si mê sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chu vân ba chu vân ba tiểu ra cái tay kia vòng tay thật đẹp văn cẩn thật rất thích đâu nói chuyện nàng lần nữa hướng về phía chu vân ba ném ra ngoài mỹ sắc thấy chu vân ba toàn thân run lên ha ha ha tốt tốt tốt văn cẩn cô nương coi trọng đồ vật bản thiếu ra nói cái gì đều phải thỏa mãn cười một tiếng dài, chu vân ba không khỏi liếm môi một cái xa xa váy đỏ nữ tử hắn chỉ có thể là ý dâm một chút nhưng trước mắt văn cẩn đây chính là chủ động đưa tới cửa nếu để cho đối phương vui vẻ vậy tối nay nói không chừng liền có thể thành tựu chuyện tốt suy nghĩ một chút hắn liền toàn thân là khí lực quý, đi đi, đi. Đem điều tử kia còn có nữ tử kia cho bản thiếu gia tiêu đến, nói cho bọn hắn, tay kia vòng tay ta ra gấp hai giá tiền, bản thiếu gia mớn. Xem như kinh thành Chu gia nhị thiếu gia, hắn cái khác không có, chính là tiền tương đối nhiều, đến nôi ép mua ép bản sao, tựa hồ cũng là chuyện thường ngày tới. Ách, cái này xấu, không tốt lắm đâu. Đợi đến Chu Vân Ba thoại âm rơi xuống, mập mạp trưởng quỹ không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Hắn là làm ăn, tự nhiên không có bán đồ vật lại đòi về đạo lý, phía trước hai người hiển nhiên đã quyết định mua, bây giờ muốn, hắn thật vẫn không làm được chuyện như vậy. Uy, trưởng quỹ chúng ta chu vân ba thiểu ra cho ngươi đi đem người gọi tới ngươi giải dòng thứ gì còn không đi gọi người chính là trêu đến chúng ta chu vân ba thiểu ra không cao hứng đem ngươi cửa hàng đập nhìn ngươi làm sao bây giờ một bên theo chu vân ba cùng văn cẩn cùng một chỗ tới trước hai cái nam tử trẻ tuổi lúc này cũng là chen lời vào bọn họ đều là cùng văn cẩn đến từ cùng một quân thành nói đến cũng coi như là văn cẩn nửa cái người theo đuổi chỉ tiếp chính là đến rồi kinh thành ở đây bọn hắn tự nhiên không có cách nào cùng chu vân ba so lại cũng chỉ có thể là làm tùy tùng đến nội văn Cẩn sao bọn hắn đương nhiên cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người 276 thứ 204 chương trắng trận cướp đoạt cái này sáu. Mập mạp trưởng quý cái chán đã có mồ hôi dị ra, hắn biết, chính mình hôm nay là thật sự gặp phải phiền thoái. Vị này Chu Vân Ba thiếu gia thế nhưng là nổi danh bá đạo người, bây giờ lại có hai cái tùy tùng ở một bên châm ngòi thổi gió, lần này sợ là thật muốn sai lầm a. Hừ, như thế nào, bổ thiếu gia lời nói chẳng lẽ không dùng tốt sao? Trưởng quý còn đứng ngay đó làm gì? Chu Vân Ba cái cầm dương lên cao, nghe được hai cái người hầu kích động, hắn càng là có loại phơi phới cảm giác. Khu, khu Chu Vân Ba thiếu gia bất giận, tại hạ này liền đi cùng hai vị kia khách nhân nói. Mập mạp trưởng quỹ bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Tuần này Vân Ba hắn là tuyệt đối không trồng đổi, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là đi cùng bên kia hai người thương lượng một chút. Lắc đầu thở dài, trong lòng của hắn thầm nghĩ xui xẻo, nhưng là căn bản không thể làm gì xấu. Sư đệ, khối ngọc bội này màu sắc hảo thông thấu, sư đệ thế nhưng là ưa thích. Nếu là thích, sư tỷ mua cho ngươi. Kệ hàng phía trước, Tí Mã Vân đưa tay bắt lại một khối màu tràm sắc ngọc bội, tại mục tây trước mắt lung lay, một mặt vui vẻ đạo: "Hôm nay mua đến xinh đẹp vòng tay, nàng hiển nhiên là tâm tình không tệ, tiếp xuống mua sắm, ngược lại là hứng thú cao." Giống như màu sắc sâu một chút, hắc hắc, ta vẫn khá là yêu thích màu xanh nhạt. Nhìn xem Ti Mã Vân lấy ra ngọc bội, Mục Tây liếc mắt nhìn, sau đó chính là lắc đầu nói. Đối với Ti Mã Vân muốn cho tự mua lễ vật, hắn cũng tịnh không ngăn trở, hôm nay hắn là hoàn toàn buổi tiếp cái này vị đại tiểu tạ chơi, chỉ cần đối phương cao hứng, hắn là sao cũng được. Màu xanh nhạt. Cái kia sư đệ xem một khối này như thế nào? Một khối này giống như cũng không tệ đâu. Nghe được Mục Tây kiểu nói này, Ti Mã Vân đưa trong tay ngọc bội thả trở về, sau đó lại đem một khối khác lục sắc ngọc bội cầm lên, hướng về phía Mục Tây đạo. thối này ngược lại là mạnh một chút, bất quá nếu có thể lại cạn một chút liền tốt. Một tay nâng cầm lên, hắn một bên hơi chút xem kỹ hình dáng, một bên gật đầu đạo. Hừ, ngươi thật đúng là bắt bẻ đâu. Nhìn thấy mục tây muốn ăn đòn bộ dáng, Ti Mã Vân không khỏi khí hử một tiếng, vô ý thức nết lên miệng, bất quá nhưng là tiếp tục thích thú đất là mục tây chọn lựa cái khác lễ vật, ngược lại là làm không biết mệt. khu, khu quấy giày nhị vị quý khách một chút, còn xin nhị vị quý khách chờ chốc lát lại chọn. Nhưng mà, liền tại mục tây hòa Ti Mã Vân nói dỡ thời điểm, mập mạp trưởng quỹ nhưng là đi mà quay lại, sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên đem bọn hắn A. Trưởng quý ngươi đã trở về, vừa vặn đem trước đây vòng tay, còn có cái này hai khối ngọc bộ giá tiền tính toán, chúng ta đều muốn. Nhìn thấy Mập Mạp Trưởng Quý trở về, Ti Mã Vân mừng rỡ nở nụ cười, hướng về phía Mập Mạp Trưởng quỹ đạo: "Ách, cái này xấu. Ti Mã Vân thoại âm rơi xuống, Mập Mạp Trưởng quỹ không khỏi sắc mặt một đắng, đơn giản đều phải gấp đến độ khóc lên. "Ha ha, như thế nào? Trưởng Quý thế nhưng là có chuyện gì khó xử sao?" Một bên, Mục Tây khẽ cười một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra được cái này Trưởng quỹ có chút không ổn, có là gì, Trưởng Quý cứ việc nói thẳng a. "Ai, xin lỗi nhị vị quý khách." Sắc mặt hung ác, hắn cắn răng một cái lại cũng chỉ có thể là nhắm mắt mở miệng không dối gạt nhị vị quý khách hai vị coi trọng con này tuyết rơi phẳng trần cũng là bị chu vân ba thiếu gia nhìn chúng cho nên sáu cho nên sáu ai mong rằng nhị vị quý khách nhịn đau cắt thịt đợi một chút tại hạ sẽ vì hai vị đề cử tốt hơn vòng tay hơn nữa nhất định bằng giá tiền thấp bán cho hai vị chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể là đem chu vân ba tên tuổi lấy ra nghĩ đến lấy vị này tên tuổi mới có thể nhường trước mắt hai người biết khó mà lui đi dù sao chu gia nhị thiếu gia chu vân ba đây chính là bất luận kẻ nào cũng không dám dễ dàng trêu chọc tồn tại ân đợi đến mập mạp lời của trưởng quý âm rơi xuống, mục tây không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, lông mày cũng là vô ý thức nhíu lại. mập mạp trưởng quỹ nói ra những lời này, rõ ràng nhường hắn hơi kinh ngạc, càng là khó tránh khỏi có chút thất vọng. hắn nghe được, có vẻ như ti mã vân trên tay cái tay này vòng tay, dường như là bị những người khác cho nhìn chúng, mà thân phận của người kia, hiển nhiên là không tầm thường. ha ha, trưởng quỹ là lo lắng đắc tội quý khách, chính là muốn để chúng ta đem đồ vật yêu thích đưa ra ngoài sao? ngay cảm thấy, làm như vậy thế nhưng là thỏa đáng. mỉm cười, mục tây ngược lại là cũng không có động ý, mà là có chút hăng hái mà đối với mập mạp trưởng quỹ đạo. khúc khúc hai vị thông cảm nhiều hơn tiểu nhân cũng là không có cách nào chu vân ba thiếu ra thân phận, nghĩ đến hai vị hẳn là cũng biết hai vị liền dơ cao đánh khẽ chớ có nhường tiểu nhân khó xử cũng không cần tìm phiền toái cho mình bị mục tây hỏi được sắc mặt hơi đỏ mập mạp trưởng quỹ ho nhẹ một tiếng cuối cùng cũng chỉ có thể là như vậy nói ra uy nào có người làm ăn như thế này cái tay này vòng tay cũng đã bị ta mua tại sao có thể lại bán cho người khác Ti mã vân lúc này cũng đã biết tình huống nghe được mập mạp trưởng quỹ lại muốn đem vòng tay muốn trở về nàng như thế nào có thể đồng ý ừ ngươi đi nói cho những người khác tay này vòng tay bản cô nương rất ưa thích cũng không muốn tặng cho người khác nhường hắn đi chọn khác nàng tại đan đạo tông nhưng là không cách nào vô thiên hàng người lúc nào từng sợ người nào lo lắng qua chuyện gì lần này thật vất vả mua đến tâm nghi đồ vật nàng tự nhiên không có khả năng ngừng lại khu khu cái này xấu. nghe được ti mã vân trí ngôn mập mạp trưởng quỹ sắc mặt trì trệ trong lúc nhất thời nhưng là không biết nên như thế nào cho phải sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn chỉ lo lắng hai cái vị này sẽ không dễ dàng như vậy đem mấy thứ nhường lại bây giờ còn thực sự làm mộng tưởng thành thật ha, ha ha nghĩ không ra ở nơi này kinh thành ở trong vẫn còn có người dám không cho ta chu vân ba mặt mũi hôm nay bản thiếu ra ngược lại là thấy được ngay tại mập mạp trưởng quỹ khó xử thời điểm sau lưng chu vân ba tiếng cười đột nhiên chuyển đến mà nói chuyện ở giữa mấy người thân hình đã đến liễu mục tây ba người phụ cận có chút hăng hái đánh giá mục tây hỏa ti mã vân ân nghe được tiếng cười mục tây hỏa ti mã vân cũng là vô ý thức xoay người vừa vặn nhìn thấy chu vân ba cùng với ba người khác đã tới phía sau bọn họ nhìn thấy mấy người kia bọn họ đều là lông mày nứa lên trên mặt ngao nhau lộ ra không sợ chi sắc Dư thừa cũng không muốn nói nhiều, hai vị đem các ngươi tay kia vòng tay hái xuống A, bản thiếu ra ra gấp đôi giá tiền mua. Khoe miệng vậy một cái, Chu Vân Ba hướng về phía Mục Tây Hỏa Ti Mã Vân khoát tay áo, tràn đầy mệnh lệnh giọng điệu địa đạo. Nhìn trước mắt Chu Vân Ba, còn có mặt khác ba cái sắc mặt lãnh ngạo nam nữ, Mục Tây Hỏa Ti Mã Vân lông mày cũng là nhíu chặt lại, trên mặt càng là lộ ra vẻ tức giận. Bọn hắn hôm nay tâm tình nguyên bản không tệ, nhưng này đột nhiên chạy đến mấy cái nam nữ, thật đúng là ảnh hưởng tâm tình. Hai vị, còn đứng ngây đó làm gì, đem vòng tay hái Xu A, chẳng lẽ còn muốn để bản thiếu gia tự mình động thủ không thành? nhìn thấy Ti Mã Vân cùng Mục Tây nhìn mình bọn người, nhưng là chậm chạp không có đưa tay vòng tay hái xuống ý tứ Chu Vân Ba không khỏi sắc mặt phát lạnh, tràn đầy uy hiếp đạo. trước mắt Mục Tây hòa Ti Mã Vân cũng là gương mặt lạ, hắn xác định kinh thành đại gia tộc không có như thế số hai nhân vật, mà tất nhiên không phải kinh thành, như vậy hắn tự nhiên không cần có bất kỳ lo lắng. ở kinh thành còn có thể có chút gia tộc môn phái nhường hắn e ngại, nhưng trừ kinh thành ra của thành, còn không có gia tộc nào thế lực có thể cùng hắn Chu ra so sánh, hắn tự nhiên không cần che giấu mình ngang ngược càng dỡ. hơn nữa, một bên còn có những người khác nhìn xem, hắn đương nhiên chỉ có thể là biểu hiện gia hảo môn con em phạm. hiện lộ rõ ràng khí phách của mình mập mạp trưởng quỹ lúc này đã không còn lên tiếng làm chu vân ba tự mình tới thời điểm hắn lựa chọn ngoan ngoan đứng ở một bên nếu như chuyện này có thể từ khách nhân tự mình tới giải quyết hắn ngược lại là tiết kiệm phiền thoái ha ha trưởng quỹ đem chúng ta nhìn chúng đồ vật tính sổ một chút ta còn lại chúng ta ngược lại cũng không nghĩ coi lại Nếu lông mày chậm rãi tàn ra mục tây nhưng là liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn chu vân ba bọn người một mắt kéo qua ti mạ vân chính là hướng về phía mập mạp trưởng quỹ đạo Ách, cái này sáu mập mạp trưởng quỹ vừa mới muốn tránh cái dây nhưng làm nghe được mục tây mở miệng thời điểm hắn không khỏi sắc mặt trì trệ trên mặt khó mà che giấu lộ ra vẻ kinh ngạc chật chính là vô ý thức nhìn về phía một bên chu vân ba vừa vặn thấy người sau cái kia kịch liệt trở nên lạnh sắc mặt ân chu vân ba sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống khi nhìn thấy mục tây liền nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt càng là trực tiếp hướng về phía mập mạp trưởng quỹ đi tính tiền hắn đơn giản có loại kích động đến mức muốn nhảy lên hắn đường đường chu ra nhị thiếu ra cư nhiên bị người làm như không thấy tại hắn nghĩ đến khi hắn báo lên danh hào của mình thời điểm đối phương hai người nhất định sẽ ngoan, ngoan đưa tay vòng tay hái xuống nhường cho chính mình khi đó hắn Tự nhiên là có thể phong quang vô hạn lần có mặt mũi. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, trong tưởng tượng tình huống không có phát sinh, hắn ngược lại là bị người ta làm như không thấy. Nhìn thấy một bên chính mình mang tới ba người một mặt quái dị nhìn về phía chính mình, trên người hắn lập tức sinh ra một cỗ sát khí. Ha ha ha, hảo, tốt, xem ra bản thiếu gia trong khoảng thời gian này giống như quá mức địa thấp, lại có người dám đem ta mà nói xem như gió thoảng bên hay, tiểu tử, chúc mừng ngươi thành công chọc giận bản thiếu gia. Chu Vân ba giận quá thành cười, ở trước mặt mọi người bị người phật mặt mũi, đây là hắn từ trước tới giờ không từng có kinh lịch, không thể không nói, cảm giác này thật đúng là khá là khó chịu. tiểu tử bây giờ quỳ xuống cho bản thiếu ra bồi tội ngươi còn có thể khỏi bị đau khổ da thịt cũng không nên đợi đến bản thiếu ra không còn tính nhẫn lại khi đó ngươi e rằng liền quỳ xuống bồi tội cơ hội cũng không có tiến lên một bước chu vân ba có chút hăng hái đánh giá trước mắt mục tây nhìn ra được mục tây niên kỷ cũng không lớn nghĩ đến tu vi cũng không cao được đi đâu đến nỗi một bên Ti Ma vân bất quá chỉ là một nữ tử thôi tự nhiên cũng sẽ không quá mạnh lấy hắn hậu thiên cảnh cựu trọng thực lực ứng phó tự nhiên rất nhẹ nhàng a các hạ là đang nói chuyện với ta sao ta giống như cùng các hạ cũng không quen thuộc ta khi nhìn thấy chu vân ba đứng ở trước mắt thời điểm mục tây không khỏi nhóc mắt một mặt cười khẽ địa đạo trước mắt chu vân ba bọn người xem xét chính là đều không đạt đến tiên tiên chi cảnh mà đối với dạng này mấy người tựa hồ còn không đạt được nhường hắn coi trọng tình cảnh hắn cho tới bây giờ không nghĩ trêu trọng người khác nhưng lại cho tới bây giờ chưa sợ qua ai nếu như phiền phức tìm tới chính mình hắn cũng không để ý hoạt động gân cốt một chút mấy vị cái tay này vòng tay chính là chúng ta trước tiên chọn chúng cũng không tính ngược lại cho nên còn xin mấy vị đi chọn lựa cái khác vòng tay a lắc đầu mục tây ngược lại không muốn lý tới mấy tên này cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện có chút thời gian hắn tình nguyện bồi ti mã vân nhiều đi dạo một hồi trưởng quỹ tính tiền a lạnh lùng nở nụ cười mục tây kéo qua ti mã vân chính là trực tiếp chạy quẩy phương hướng đi đến 277 thứ hai trăm trương ra tay thấy máu ha ha ha ta chu vân ba coi trọng đồ vật cho tới bây giờ không có không chiếm được mắt thấy mục tây hỏa ti mã vân phải ly khai chu vân ba cười một tiếng dài chật lết người chính là đến liễu mục tây hai người phụ cận ngăn cản đường đi tiểu tử để cho người đồng bạn đem vòng tay hái xuống hai tay dâng lên đến nỗi người vừa mới dám đối với bản thiếu gia vô lễ vậy thì quỳ xuống dập đầu nhận cái sai à bằng không các ngươi hôm nay là không đi ra lọt nơi này dưới mắt hắn đã không đơn thuần là muốn cướp tay của đối phương vòng tay đơn giản như vậy mục tây đối với hắn không nhìn nhất định phải cho hắn một cái công đạo mới được bằng không mà nói hắn chu ra nhị thiếu ra mặt mũi để vào đâu ha ha chó ngoan không cản đường khuyên nhủ các hạ tốt nhất đem lộ tránh ra không muốn tự tìm phiền phước mắt thấy chu vân ba ngăn lại đường đi mục tây không khỏi mỉm cười mặt mũi tràn đầy lãnh đạo nói phốc phốc mục tây thoại âm rơi xuống chu vân ba sắc mặt nhưng là đột nhiên phát lệnh mà một bên ti mã vân cũng là bị chọc cho thổi phù một tiếng bật cười sư đệ, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy thú vị lời nói chó ngoan không cản đường hưởng cho ngươi có thể nghĩ ra ti mã vân từ đầu đến cuối cũng không có một chút khẩn trương kinh thành chu ra nàng ngược lại là nghe nói qua bất quá có vẻ như còn không đạt được nhường đan đạo tông coi trọng tình cảnh đến nơi trước mắt mấy người kia xem xét chính là một đám hoàn khố tử đệ, nàng tất nhiên là không chút nào để ở trong lòng nguyên bản nàng là định đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho mục tây xử lý chính mình một kia cũng không tham dự vào bất quá mục tây câu này quả thật thú vị để nàng không khỏi xen vào một câu đi vào. Hắc hắc, sư tỷ chế cười, chúng ta người ở đó đều khá là yêu thích ăn đất chó thịt. Câu này chó ngoan không cản đường thế nhưng là sư đệ bản gốc có thể bắt sư tỷ nợ đủ cười. Ngược lại là sư đệ vinh hạnh. Nghe được Ti Mã Vận Chi nôn, Ngục Tây không khỏi ngượng ngập nợ đủ cười, nhưng là rất vô sĩ mà đem tổ tiên Chi ngôn tính toán ở trên người mình. Một bên Chu Vân Ba sắc mặt đã sớm âm trầm muốn chảy ra nước, hết thảy trước mắt, nhường hắn đơn giản có chút không dám tưởng tượng. Cho tới nay hắn còn chưa bao giờ bị người như thế nói mắc qua, nhưng bây giờ ngược lại tốt, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cư nhiên bị đối phương trực tiếp mắng trở thành chó đất. tình hình như vậy hắn nghĩ cũng không nghĩ qua sau lưng đi theo hắn cùng đi hai nam một nữ lúc này cũng hoàn toàn không có nụ cười cho tới bây giờ bọn hắn nếu là còn dám cười vậy coi như là tự tìm không được tự nhiên dưới ánh mắt ý thức nhìn hướng mục tây hòa ti mã vân bọn hắn bây giờ nhưng là đều đang nghĩ đợi một chút hai cái này thiếu nam thiếu nữ sẽ tiếp nhận như thế nào dày vỏ tiểu tử báo lên danh hào của ngươi à bản thiếu gia thủ hạ chưa bao giờ chết hạ người vô danh hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng sắc mặt che lấp một cỗ như là thật một dạng sát ý từ chu vân ba trên thân buông thả ra tới giờ khác này hắn càng là động sát tâm ở kinh thành dám đối với hắn chu vân ba bất kính cơ hội đã không có còn sống bất quá hắn tự mình động thủ cơ hội cũng không nhiều không thể không nói hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy nếu muốn giết một người ân mục tây sắc mặt cũng thay đổi nguyên bản nụ cười biến mất không thấy gì nữa thay vào đó nhưng là một mảnh như nước lãnh sát hắn cũng không nghĩ đến trước mắt cái này gọi là chu vân ba gia hỏa cũng dám ở đây động sát tâm mà nghe đối phương ý tứ rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết chu vân ba thiếu gia chu vân ba thiếu gia bất giận đại gia hỏa khí sinh tài vạn vạn không muốn làm to chuyện mập mạp trưởng quỹ cũng là dọa đến quá sức nếu là ở hắn trực ban thời điểm tại côn ngọc cắt xảy ra nhân mạng như vậy côn ngọc các sinh ý muốn làm thế nào phía trên có thể không dám đối với chu ra như thế nào nhưng hắn tiền đồ chỉ sợ là muốn hủy cút sang một bên bằng không liền ngươi cùng một chỗ làm thịt hai mắt chừng một cái chu vân ba nơi nào nghe vào người khác đừng nói là mập mạp trưởng quỹ liền xem như côn ngọc các sau lưng ra chủ tới hắn cũng muốn giết nam tử trước mắt tiểu tử báo danh à bằng không đợi một lát ngươi thế nhưng là liền cơ hội mở miệng cũng không có từng bước từng bước hướng về phía mục tây tới gần chu vân ba mặc dù quyết nghị muốn giết mục tây nhưng nói lời trong lòng hắn vẫn hy vọng biết mục tây thân phận ít nhất cũng phải tìm hiểu một chút mục tây đến tột cùng là từ đâu tới để tránh xuất hiện không tưởng tượng được phiền phức đây chính là kinh thành công tử thế gia sao hôm nay ngược lại thật thấy được lắc đầu mục tây không khỏi có chút im lặng hắn là thật sự không nghĩ tới mấy câu nói xung đột đối phương vậy mà liền muốn hạ sát thủ dù hắn khá hơn nữa tính khí bây giờ cũng khó tránh khỏi có chút phẫn nộ hư bất nói nhiều lời xem ra ngươi hôm nay thì không muốn lộ ra thân phận đã như vậy Quyền kia thiếu gia liền thành toàn người làm vô danh đoan hồn nguyện vọng, chết cho ta. mắt thấy Mục Tây vẫn như cũ không lộ ra tính danh, hắn nhưng cũng không hỏi thêm nữa. chờ giết liễu Mục Tây, cho dù có phiền phức, hắn cũng đều có thể nói mình không biết chút nào. nhất thời thất thủ, cứ như vậy ngược lại càng đơn giản hơn. dưới chân giẫm một cái, hắn không cần suy nghĩ, một quyền chính là hướng về phía Mục Tây đầu đánh tới. một quyền này lại nhanh lại mánh liệt, nếu là đập chúng liễu Mục Tây đầu, sợ là chỉ có một con đường chết. hừ, tự tìm cái chết. Mục Tây đáy mắt thoáng qua một tia băng lãnh, đối phương đã xuống sát thủ, đã như vậy, hắn tựa hồ cũng không cần quá mức khách khí. Tức ảnh kính ba. trong lòng quát khẽ một tiếng hắn bỗng nhiên hướng về phía chu vân ba giơ tay lên bình thường không có gì lạ một quyển trực tiếp nên đón tiếp lấy mà liền tại hai quyển đấm nhau một sát na một tia ám kình trực tiếp tiến nhập người sau trong cánh tay hơn nữa dưới khống chế của hắn trực tiếp nổ tung lên Bành ba hai quyển đấm nhau bạo hưởng đột nhiên trong phòng vang vọng ra theo tới nhưng là một tiếng giống như kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh a ba tay của ta tiếng kêu thảm thiết từ chu vân ba trong miệng truyền ra mọi người trong phòng gian đều là vô ý thức hướng về cái sau nhìn sang mà vừa nhìn một cái trong cả căn phòng lập tức vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh nơi đó chu vân ba sắc mặt giữ tợn phải do người mà lúc này bây giờ hắn vừa mới đưa ra cánh tay từ khuỵu tay chỗ nối tiếp cánh tay bộ phận đều đã vỡ ra tiên huyết hôn tạm xương vỡ thịt nát đem chung quanh nhiễm đỏ một mảnh toàn bộ cửa hàng tầng thứ hai bầu không khí quỷ dị dị thường trong phòng chu vân ba một tay che lấy chỉ còn lại gần một nửa tay cụt kịch liệt mà kêu thảm mà chung quanh người nhưng là từng cái há to miệng khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy một chốc cũng là chưa tỉnh hồn lại tất cả mọi người chỉ là gặp đến chu vân ba hướng về phía mục tây ra tay có thể trong chớp mắt công phu đợi đến bọn hắn lại đi nhìn lên mục tây vẫn như cũ hảo chỉnh dĩ hạ đứng ở nơi đó trái lại chu vân ba lại có một đầu cánh tay nổ thành một phấn loại này trong thị giác xung kích đơn giản nhường đáy lòng của mọi người phát lệnh đỏ thâm huyết nhục phun ra tại cửa hàng kệ hàng cùng trên mặt đất toàn bộ tràng diện có chút huyết tinh chỉ là ở nơi này tình cảnh máu tanh ở giữa một thiếu niên lạnh lùng mà đứng lại giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng cứ thế liền một tia tâm tình chập trần cũng không có a tay của ta tay của ta a dây dứt đau đớn nhường chu vân ba khó mà ức chế mà tiếng kêu rên liên hồi mà đã mất đi một cánh tay hắn đơn giản liên tưởng tâm muốn chết đều có mặc dù thế giới này rất thần kỳ có thể đoạn mất một cánh tay căn bản đừng nghĩ lại giải ra mới cánh tay tới điều này cũng làm cho mang ý nghĩa từ nay về sau hắn chỉ có thể còn lại một cánh tay trở thành một người cụt một tay ta muốn làm thị ngươi ta muốn làm thị ngươi a chu vân ba điên cuồng đối phương vậy mà phế đi mình một cánh tay đây quả thực cùng muốn mệnh của hắn không có gì khác biệt giờ khác này hắn căn bản cái gì cũng không nghĩ chỉ muốn giết trước mắt một tay lấy tả mối hận trong lòng hai chân dẫn một cái hắn dùng còn sót lại một cánh tay lần nữa hướng về phía mục tây nào tới mà cùng lúc đó trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh nhỏ dài trường kiếm Mặc dù tay phải bị tàn nát, nhưng hắn trên thân rõ ràng còn có những thứ khác bách nạp dụng cụ. Trường kiếm nơi tay, Chu Vân Ba trực tiếp hướng về phía Mục Tây chém xuống, hắn là hậu thiên cảnh cựu trọng tột cùng tu vi, càng là ở nơi này nhất cảnh giới dừng lại mấy năm, hắn không tin, lấy thực lực của hắn, sẽ giết không chết trước mắt cái tuổi này không lớn thiếu niên. Đến nỗi vừa mới bị đối phương phế đi một cánh tay, hắn tự nhiên là đương thành chính mình nhất thời vô ý, đã trúng đối phương ám chiêu, còn không hết hy vọng. Xem ra ngươi là không muốn sống. Giữa sân, Mục Tây lạnh lùng mà nhìn trước mắt hết thảy, đối với cái này Chu Vân Ba, hắn nguyên bản cùng đối phương không oán không kiều. nhưng đối phương vậy mà đối với hắn sinh ra sát âm, hắn phế đi đối phương một cánh tay cũng coi như là đơn giản là một cảnh cáo nếu như đối phương thật sự được một tức lại muốn tiến một thức mà nói hắn nhưng là tuyệt đối không ngại muốn đối phương tính mệnh mắt thấy chu vân ba một kiếm đánh tới đáy lòng của hắn không khỏi tràn đầy cười lạnh cùng hắn chơi kiếm đây quả thực là trước cửa lô ban cầm đại phủ địch đại đao trước mặt quan công a toàn bộ thanh huyền quốc lúc này lại có mấy người có tư cách cùng hắn chơi kiếm hừ, hừ xem ra một cánh tay tựa hồ không đủ đã như vậy sáu khoe miệng vậy một cái ngay tại đối phương trường kiếm sắp tới người thời điểm dưới chân hắn xê dịch dễ dàng tránh đi đối phương trường kiếm, cùng lúc đó hắn mượn lực hướng về phía chu vân ba tay có một điểm, cái sau trường kiếm trong tay chính là trực tiếp bị hắn đoạt lấy, vẫn là để ta dạy một chút ngươi, cái gì mới gọi kiếm pháp a? đoạt lấy chu vân ba kiếm, mục tây tùy y vung tay lên, lập tức hai đạo mơ hồ kiếm quang thoáng qua, kịch liệt hơn tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên trong phòng truyền ra tới, a lỗ thai của ta, lỗ thai của ta, chu vân ba còn không có phản ứng tới xảy ra chuyện gì, nhưng là đột nhiên cảm thấy trong tay chợt nhẹ, nguyên bản bị hắn nắm ở trong tay trường kiếm đã không thấy dấu vết, sau đó hắn chính là cảm thấy hai cái lỗ thai mát lạnh. dây dứt đau đớn chính là theo tới nhìn trên mặt đất cái kia hai cái quen thuộc lỗ thai trước mắt của hắn bỗng nhiên đen kịt một màu suýt nữa ngất xỉu đi ngắn ngủi mấy hơi thở công phu một cánh tay hai cái lỗ thai cứ như vậy hời hận cùng hắn cơ thể điểm nhà đây hết thảy đơn giản giống như là một hồi đáng sợ ác mộng mà tới được bây giờ hắn cũng cuối cùng có chút ý thức được chính mình đến tột cùng đụng phải như thế nào đáng sợ quái vật. lỗ thai của ta tay của ta sáu cũng không còn dám đối với mục tây ra tay máu me khắp người chính hắn từng bước một hướng về đằng sau thối lui lần nữa nhìn hướng mục tây thời điểm đáy mắt đã là lấy làm kinh ngạc chi sát. 278 thứ 206 trăm chương tới là cái phú bà cái này cái này cái này sáu một bên mập mạp trưởng quỹ trên thân lúc này cũng phun ra một thân tiên huyết chỉ là đối với cái này hắn căn bản không hề có cảm giác ánh mắt của hắn lúc này nhìn chằm chặp chu vân ba khuôn mặt không thể tin được chu gia nhị thiếu ra toàn bộ kinh thành tiếng tâm lửng lấy hoàn khố tử đệ lúc này cư nhiên bị người phế đi một cánh tay hai cái lô thai mà bị phế địa điểm còn ngay tại côn ngọc các ở trong hơn nữa là tại hắn trước mắt giờ khác này hắn tựa hồ thấy được chính mình kết cục bi thảm xong xong tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy a hắn bây giờ đã một mảnh ngốc trệ, chu vân ba tại côn ngọc các gặp đại nạn này, hắn làm cho này một tầng trưởng quỹ, đó là nhất định không trốn thoát căn hệ. một bên, bị chu vân ba mang tới hai nam một nữ lúc này đã từ lâu cả kinh trận mắt hốc mồm, một tia âm thanh đều tuyên bố đi ra. bọn hắn vừa mới cũng không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là chờ bọn hắn chú ý tới thời điểm, chu vân ba cũng đã đã biến thành như bây giờ vậy kinh người bộ dáng, cánh tay đoạn mất còn tốt chút, nhưng hai cái lô thai cũng bị mất, nguyên bản coi như anh Tuấn hắn, lúc này đơn giản giống như là một nữ quỷ. ba người sắc mặt đều cũng có hơi trắng bệnh, bọn hắn hôm nay là cùng chu vân ba cùng đi. nguyên bản còn muốn lấy có thể mượn đối phương tên tuổi lộ một chút khuôn mặt nhưng bây giờ chu vân ba bị người phế đi cánh tay cùng hai lỗ hai, ba người bọn hắn e rằng đều khó mà rũ sạch chuyện này nếu là truy đến cùng đứng lên ba người bọn hắn một dạng khó thoát liên quan mà nghĩ đến những thứ này bọn hắn chính là từng trận hối hận chu vân ba đúng không ta không biết ngươi ở đây kinh thành là cái thá gì bất quá hôm nay dám đối với ta và sư tỷ bất kính đầu này cánh tay cùng hai cái lỗ hai, xem như đối ngươi cảnh cáo nhớ kỹ sau này không cần để cho ta nhìn thấy ngươi bằng không ta thế nhưng là không ngại đưa ngươi trẻ thành nhân côn Tiễn tay phế bỏ chu vân ba một tay hai Mục Tây giống như là giết chết một con kiến một dạng tùy ý, lạnh lùng nở nụ cười ở trong, hắn sau đó đưa trong tay trường kiếm vứt xuống một bên, giống như là hướng về phía một cái người hầu một dạng quá lớn. "Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào?" Đau đớn kịch liệt, cũng là nhường Chu Vân Ba điên cuồng chậm rãi bình tĩnh lại, hắn hiểu được, chính mình hôm nay sợ rằng là đá trúng thiết bản, mặc dù đối phương nhìn chỉ có mười mấy tuổi niên kỷ, nhưng hắn tin tưởng, những thứ này tuyệt đối cũng là hiện tượng bên ngoài, nói không chừng, đây chính là một cái tu luyện nhiều năm lão gia hỏa, chỉ bất quá chính là nhìn trẻ tuổi thôi. Đối phương biết rất rõ ràng thân phận của hắn, lại còn dám phế bỏ cánh tay của hắn cùng hai lỗ thai, đây không thể nghi ngờ là thật sự không đem hắn để vào mắt. Hừ, ta là người như thế nào, ngươi còn chưa có tư cách biết. Bây giờ, mang theo ngươi mang tới mấy cái thối cá nát vụn tôm, đi xa chừng nào tốt chừng đó, đừng để ta gặp lại ngươi. Cũng không muốn cùng đối phương nhiều lời. Lần này tham gia gia thanh huyền vệ tuyển mặt chiến, hắn bao nhiêu lo lắng sinh ra sự cố, bằng không mà nói, hắn ngược lại thật không ngại làm thịt đối phương. Ngươi Nghe thấy mục tây chi Chu Vân Ba sắc mặt biến huyễn, nhưng là căn bản không dám nói thêm câu nào. Như thế nào? còn không cho ta nhanh lên một chút lăn chẳng lẽ còn muốn để ta đưa ngươi đoạn đường không thành? Lông mày nhướng lên, mục tây tiến lên một bước, toàn thân trên giới đột nhiên phóng xuất ra khổng lồ khí tức, Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lại ra tay đồng dạng. T 6 cảm nhận được mục tây trên thân truyền tới khí tức, chu vân ba không còn dám làm dừng lại, Hận hận nhìn liễu mục tây một mắt, sau đó sắc mặt hung ác, chính là xoay người rời đi. hắn cũng minh bạch lấy thực lực của hắn, hôm nay căn bản rất khó tìm trở về tử. bất quá cánh tay của hắn cùng hai lỗ tai cũng không phải tùy tiện liền có thể chặt đi xuống. chu ra người như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể khi dễ. ừ bắt nạt kẻ yếu phế vật thôi kinh thành con em thế ra thật đúng là muốn nhiều không chịu nổi không có nhiều kham nhìn thấy chu vân ba rời đi mục tây không khỏi lạnh lùng nở nụ cười ngược lại là không có chút nào đem đối phương cựu hận để vào mắt đan đạo tông mặc dù không ở kinh thành ở trong nhưng lực ảnh hưởng nhưng là trải rộng kinh thành phố lớn ngõ nhỏ hắn nhưng cũng không sợ tuần này nhà dám đối với hắn như thế nào đương nhiên tựa hồ hắn cũng hoàn toàn không cần sợ ba người các ngươi còn ngẩn người làm cái gì còn không cút cho ta quát lui chu vân ba mục tây đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nơi đó lấy gọi là Văn Cẩn nữ tử cầm đầu ba người vẫn như cũ chiến chiến nguy nguy đứng ở nơi đó, tựa hồ vẫn như cũ không thể từ vừa mới tình huống bên trong lấy lại tinh thần. "Thê, đi một chút đi, chúng ta lúc này đi, lúc này đi." Nghe được mục tây tiếng quát, ba người cũng là thần sắc đại chấn, Chu Vân Ba thê thảm bộ dáng vẫn như cũ rõ ràng hiện lên ở trước mắt, bọn hắn thật vẫn lo lắng mục tây cho bọn hắn cũng tới như vậy một chút. Nói chuyện, ba người chính là hoảng hoảng trương trương hướng về dưới lầu cũng như chạy trốn mà chạy đi, liền đầu cũng không dám về lại. "Hô, lần này thanh tịnh." Đợi đến Chu Vân Ba một đoàn người toàn bộ rời đi, mục tây lúc này mới hài lòng nở đủ cười. thản nhiên quay đầu, hướng về phía Ti Mã Vân đi tới. Hắc hắc, sư tỷ, vừa mới không có hủ đến sư tỷ a, ta giống như ra tay có chút nặng đâu. Lúc trước hắn nhất thời tức giận, ngược lại là đem chàng diện trở nên có chút mất tình, thật vẫn lo lắng đem Ti Mã Vân bị dọa cho phát sợ. Chậm chậm, nhìn không ra, mục tây sư đệ vẫn rất ngoan sao, tiện tay phế đi tên kia một cánh tay, còn cắt hắn hai cái lỗ thay. Lần này nhìn hắn còn thế nào phép lối. Ti Mã Vân mới sẽ không bị hủ dọa, chỉ là mục tây lần này ra tay, ngược lại thật nhường hắn gặp được một cái không cùng một dạng mục tây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với dạng này mục tây. nàng không những sẽ không phản cảm, ngược lại cảm thấy càng thêm bắt đầu yêu thích. Khu cụ sư tỷ, chúng ta vẫn là đem tiền thanh toán, tạm thời ly khai nơi này a. Nhìn thấy Ti Mã Vân vậy mà một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng, mục Tây không khỏi có chút im lặng. Xem ra chính mình cái này vị sư tỷ, thật đúng là không thể dùng cô gái bình thường tiêu chuẩn tới bình phán. Trường Quý, khu khu, giống như đem ngươi ở đây làm giờ, đợi một chút tính tiền, ngươi cũng không cần cho chúng ta đánh gậy a. Xoay người lại, hắn không còn cùng Ti Mã Vân nhiều lời, mà là hướng về phía một bên mập mạp Trường quỹ vẫy vẫy tay, mang theo ấy nấy đạo. Chỉ là. lúc này cái sau vẫn như cũ sắc mặt nước trệ thẳng đến hắn hướng về phía đối phương mở miệng lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần nhìn xem trên giá hàng còn có trên mặt đất khắp nơi đều là đỏ thám tiên huyết nhất là cái kia hai cái máu rầm rề lốt hai, mập mạp trưởng quỹ giật này mình dùng mình một cái toàn thân trên giới đều cũng có loại cảm giác lạnh như băng Nghe tới mục tây muốn tính tiền hơn nữa còn không cần hắn cho đánh gây thời điểm hắn là thật sự có loại cảm giác dở khóc dở cười dưới mắt hắn còn nơi nào có buôn bán tâm tình hai hai vị các ngươi các ngươi sông đại hóa a đỡ sắc mặt trầm rãi khôi phục liếu một chút màu sắc mập mạp trưởng quỹ cuối cùng thật dài thở dài một tiếng trong lòng một mảnh khổ tâm chu gia nhị thiếu gia tại hắn quản lý trong cửa hàng bị phế một cánh tay hai cái lô thai chuyện này nơi nào có kết thúc dễ dàng như vậy hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ có phải hay không phải nhanh quấn gói rời đi để tránh bị chu gia người cho ghi hận nhìn xem giống như là không có chuyện gì người một dạng mục tây hòa ti ma vân hắn thật không biết hai cái vị này là thần kinh thô vẫn là người không biết không sợ đây chính là kinh thành chu gia nhị thiếu gia Nghe nói cũng là rất được Chu gia trưởng bối coi trọng một cái, nhưng bây giờ lại bị phế đi cánh tay cùng lỗ thai Chu gia người nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ? Trưởng quỹ, dư thừa ngươi cũng không cần quan tâm, tính sổ sẽ ra, một chiếc vòng tay, ba khối ngọc bội, hết thảy bao nhiêu tiền? Lắc đầu nở nụ cười, mục tây nhưng là không có chút nào thèm quan tâm. Chu gia tuy mạnh, nhưng cùng An gia so sánh sợ là còn muốn kém không thiếu, mà hắn liền An gia đều không sợ, huống chi là một cái nho nhỏ Chu gia. Ngươi, ngươi người trẻ tuổi này như thế nào không biết gấp gáp a? Ai, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi kinh thành a, chế mà nói. Chu gia người mười phần sẽ trở về trả thù, không được, ta phải nhanh đem nơi đây sự tình báo cáo, chuyện hôm nay đã không phải là ta một cái nho nhỏ trưởng quỹ có khả năng giải quyết. Mập mạp trưởng quỹ sắc mặt quý lên, nửa câu đầu là đang đối với Lấy Mục Tây nói, mà phần sau câu nhưng là lẩm bẩm. Hắn cũng không có biện pháp làm đến như Mục Tây Hỏa Ti Mã Vân như vậy chấn định tự nhiên, việc quan hệ chu gia, hắn nhưng là không có tư cách xử lý chuyện này. Ui uy uy, trưởng quỹ, coi như để chúng ta đi, vậy cũng phải đem đồ vật bán cho chúng ta rồi nói sau, chờ kết liêu sổ sách, chúng ta lúc này đi." Mắt thấy mập mạp trưởng quỹ phải ly khai, Ti Mã Vân không khỏi quỳ lên, vội vàng từ phía sau lên tới đến đây đạo Ách, hai người các ngươi ai được rồi được rồi thực sự là phục các ngươi mập mạp trưởng quỹ bất đắc dĩ nhìn lướt qua nguyên cái sau trong tay ba khối ngọc bội, đang nhìn một mắt ti mã vân tay vòng tay hết thể ngũ thập và kim hai vị thế nhưng là đều phải mua a ngũ thập và kim mập mạp trưởng quỹ thoại âm rơi xuống ti mã vân không khỏi kinh hô một tiếng trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được đối với chính là ngũ thập và kim hai vị nếu là muốn mua liền thành toán a nếu là không mua vậy thì mau mau rời đi mập mạp trưởng quỹ khoát tay náo Hắn là không muốn làm cuộc làm ăn này, một chiếc vòng tay ba khối ngọc bội, cộng lại không sai biệt lắm 30 vạn kim tà hưu, hắn cố ý để 20 vạn kim, ngược lại là muốn cho hai người biết khó mà lui. Sư tỷ, để cho ta đi, nhập môn sau đó, ta còn không cho sư tỷ mua qua lễ vật, lần này liền để ta biểu hiện một chút tốt. Một bên, nhìn thấy Ti Mã Vân kinh ngạc bộ dáng, Mục Tây không khỏi có chút bật cười. Xem ra, Ti Mã Vân trên thần, tựa hồ cũng không có nhiều như vậy vàng bạc, bất quá ngũ thập và kim, với hắn mà nói ngược lại là gồng cánh nổi. "Ách, cái này sáu. Mục Tây thoại âm rơi xuống, mập mạp trưởng quỹ không khỏi quẹ miệng giật một cái. hắn còn tưởng rằng đã biết vừa muốn giá cả có thể đem hai người muốn đi nhưng là vạn vạn không nghĩ tới trước mắt mục tây vậy mà dễ dàng liền đáp ứng thanh toán ừ đẹp cho ngươi mới ngũ thập và kim có cái gì tốt biểu hiện ngươi nghĩ biểu hiện tương lai còn nhiều rất nhiều cơ hội ngay tại mập mạp trưởng quỹ kinh ngạc tại mục tây xa xỉ ra tay thời điểm một bên ti mã vân mở miệng lần nữa mà vừa nói chuyện nàng trực tiếp khoác tay trong tay lập tức nhiều hơn một hàng thẻ màu vàng mỗi tấm thẻ màu vàng phía trên cũng là một cái con số kinh người nô no, ngũ thập và kim còn tưởng rằng có bao nhiêu đáng tiền đâu nguyên lai like càng là tiện nghi như vậy một bên nhỏ giọng thì thầm Nàng chậm rãi từ một hàng thẻ màu vàng ở trong chọn lựa một trường, đưa tới mập mạp trưởng quỹ phụ cận, ừ, vừa vặn ngũ thập và kim, trưởng quỹ hảo hảo thu về. Dứt lời, đem còn dư lại thẻ màu vàng thu vào, trên mặt một bộ thần sắc thất vọng, nhìn, dường như là đối với trong tay những thứ này giá tiền cũng không như thế nào hài lòng. 279 thứ 207 trường gặp lại mặt cái này sáu. Đợi đến tì Mã Vân chuỗi này động tác sau khi hoàn thành, một bên mục tây hỏa mập mạp trưởng quỹ cũng là hung hăng nét mép một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ quá dị. Phía trước Ti Mã Vân kinh hô, để bọn hắn cho là người trước trên thân không có tiền đâu. có thể náo loạn đường này nhân ra lại là ngại đồ vật quá tiện nghi loại này quá đen thật đúng là để bọn hắn có loại trên núi hải tử từ chưa từng va chạm xã hội cảm giác nữ tử này sáu mập mạp trưởng quý nhìn về phía ti mã vân ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới trước mắt một nam một nữ này e rằng thân phận nhất định cũng không phải bình thường a hắn vừa mới nhìn trộm nhìn một chút ti mã vân trong tay cái kia một đống thẻ màu vàng mặt giá trị nhỏ nhất cũng là 10 vạn năm ngàn ở giữa trong đó mấy chương tấm thẻ màu tím đây chính là một vạn kim một chương khỏi cần phải nói vẹn vẹn là loại này tài sản, thử hỏi toàn bộ thanh huyền quốc lại có thể có mấy cái. bất quá, hắn nhưng là không biết, ti mã vân thế nhưng là đan đạo tông đại tiểu thư, đối với đan đạo tông tới nói, vàng bạc những vật này nhất định chính là một đống con số thôi, đan đạo tông tùy tiện luyện chế ra một khóa thuốc cao cấp, liền có thể đổi lấy vô số vàng bạc, mà cái kia còn phải xem đan đạo tông người có hay không đổi hứng thú. lần này ti mã vân đi ra, cố ý hướng ti mã mục thiên muốn mấy trương tấm thẻ, ti mã mục thiên lo lắng cho mình nữ nhi chơi đến chưa hết hứng, nhưng là đem trên người số lẻ đều cho nàng, tất cả đều thêm đến cùng nhau, e rằng có thể bên trên thiên và kim. Khục tất nhiên sư tỷ cảm thấy những tiền lệ này không có thành ý, cái kia sư đệ liền không đều xấu. Mục Tây trên mặt không khỏi thoáng qua một tia ngượng ngập, hắn là thật sự bó tay rồi, nguyên bản còn tưởng rằng Ti Mã Vân trên thân không có tiền, bây giờ ngược lại tốt xấu. May mắn hắn không có cùng đối phương khoe khoang, bằng không lần này sợ là muốn mắc cỡ chết người. Tiên tâm đi, có cơ hội của ngươi. Khoát tay áo, Ti Mã Vân cũng coi như là hết hứng thịnh, nhìn nước qua sau lưng cậy hàng, tiếp tục nói, sư đệ, chúng ta đi thôi, ở đây giống như không có gì có thể nhìn, ta dẫn ngươi đi những địa phương khác chơi. đối với vừa mới sự tỉnh nàng rõ ràng không có chút nào để ở trong lòng nơi nào sẽ có rời đi kinh thành dự định toàn bằng sư tỷ an bài mỉm cười hắn tự nhiên sẽ không phản đối đang khi nói chuyện chính là muốn đi theo đối phương cùng rời đi đương đương đương bất quá ngay tại hai người trả tiền hơn nữa tại mập mạp trưởng quỹ ngốc trệ trong ánh mắt chuẩn bị rời đi thời điểm trên một thang nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân văng lên rất nhanh chính là có hai nữ tử cùng với một cái nam tử từ dưới lầu đi tới vưu trưởng quỹ đã xảy ra chuyện gì vừa mới ai ở đây hô to tiểu sáu ân hai nữ một nam tử trên thang lầu hiện ra thân hình, cầm đầu nữ tử gương mặt sương lạnh, nhìn giống như là một tòa như băng sơn. bất quá, mặc dù khí chất lãnh diễm, nhưng cô gái dung mạo nhưng là cực mỹ, phối hợp băng hàng khí chất, giống như một đóa băng sơn biết liên. mở miệng chính là nàng, chỉ là khi nàng lên tới lầu hai, nhìn thấy đầy đất tiên huyết thời điểm, câu nói kế tiếp nhưng là trực tiếp nén trở về. hâm lam đại tiểu thư, hô hô, hâm lam đại tiểu thư tới thật đúng lúc, tiểu nhân đang muốn đi tìm người đây. nhìn thấy người tới, mập mạm trưởng quỹ sắc mặt vui mừng, bỏ xuống mục tây hòa ti ma vân, trực tiếp hướng về phía nữ tử đi tới. vưu trưởng quỹ. đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người đến này nháo sự không thành? Hắc Âm Lam lạnh lùng hai con ngươi hơi hơi giận giữ, cả người đều có một luồng hơi lạnh tản mạn ra, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Xem như Côn Ngọc cắt chân chính người phụ trách, Hắc Âm Lam tại Vương Thành ở trong thế nhưng là nổi danh băng sơn tiên tử, Hắc gia tại Vương Thành đồng dạng là danh môn vọng tộc, chỉ là có rất ít người biết. Cái này Côn Ngọc cắt sau lưng kẻ kinh doanh, lại là Vương Thành Hắc gia, còn chân chính người phụ trách chính là vị này Hắc gia đại tiểu thư, Hắc Âm Lam. Ai? Đại tiểu thư nghe thuộc Hạ nói tỉ mỉ, chuyện này quả thật sự là một kiện chuyện phiền toái, sự tình là cái này sáu. Ơn. mục tây công tử mập mạp trưởng quỹ sắc mặt phát khổ đang khi nói chuyện chính là phải hướng hắc âm lam hồi báo nơi đây tình huống bất quá không đợi hắn mở miệng hồi báo hắc âm lam sau lưng một nam một nữ kia chính giữa nữ tử nhưng là đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn cũng hấp dẫn hắc âm lam chú ý của lực nữ tử mở miệng sau đó bắt đầu từ hắc âm lam sau lưng đi ra mà ánh mắt của nàng nhưng là trực tiếp nhìn về phía quầy hàng bên kia nơi đó một nam một nữ hai người trẻ tuổi đang thoáng hiện ra tò mò nhìn các nàng bên này nghe được nàng mở miệng đem ánh mắt nhìn về phía nàng ha, ha thật là không có nghĩ đến lúc này mới ngày đầu tiên tới vương thành liền có thể gặp phải người quen xem ra tại hạ hôm nay vận khí tựa hồ không lười đâu mục tây không khỏi thét dài nợ nụ cười vừa nói cười ở giữa một bên từ cửa hàng chỗ sâu hướng về đầu bậc thang đi tới chờ đến mấy người phụ cận sau đó rồi mới hướng mở miệng nữ tử chắc tay phi mẫn cô nương, hách bình công tử nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt không sai cái này cùng theo hắc hâm làm từ dưới lầu đi lên một nam một nữ chính là trước đây đã từng đi qua mục gia cùng hắn từng có vài lần duyên phận vấn đạo tông đệ tử phi mẫn cùng hách bình vừa mới ba người từ dưới lầu đi lên mục tây chính là trước tiên phát hiện phi mẫn cùng hách bình chỉ bất quá mập mạp trưởng quỹ cùng cái kia băng sơn mỹ nữ nói chuyện, nhường hắn trong lúc nhất thời không có cơ hội tiến lên chào hỏi, mà lúc này phi mẫn gặp được hắn, hướng về phía hắn la lên, hắn tự nhiên có thể hiện thân đi ra. vậy mà thật là mục tây công tử, tiểu nữ tử còn tưởng rằng tự nhìn nhầm người đâu. khi nhìn thấy mục tây đến rồi phụ cận thời điểm, phi mẫn không khỏi hai mắt tỏa sáng, nàng còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. lúc này mục tây đi tới gần, nàng nhưng là cũng không tiếp tục cần hoài nghi, chỉ là lúc này ở đây nhìn thấy mục tây, đáy lòng của nàng không khỏi tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. mới gặp lại mục tây, phi mẫn không khỏi có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. trước đây đến thanh thủy quận mục gia, khi đó mục tây đối với nàng mà nói liền có vẻ hơi thần bí, bất quá lúc ấy mục tây vẫn còn tương đối ngây ngô, nhìn nhưng cũng không lộ vẻ mạnh bao nhiêu. nhưng mà lần này gặp lại, mục tây trong mắt của nàng đã trở nên mười phần bất động. cái loại cảm giác này giống như là nhìn thấy một tấm vải đầy bụi bầm vàng, trong lúc bất chợt bị tẩy sạch bụi trần, bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói mắt hiện ra một dạng. hắc hắc mấy ngày không gặp phi mẫn cô nương thế nhưng là càng đẹp ra, hơn nữa nhìn được phi mẫn cô nương thực lực hẳn là tăng lên không thiếu a. trên dưới quan sát một cái phi mẫn, mục tây đáy lòng không khỏi âm thầm hơi kinh ngạc. trước đây nhìn thấy phi mẫn hắn liền phát hiện nàng này ẩn tàng cực sâu đáng tiếc lúc ấy chính hắn thực lực cũng không có phát hiện ở nơi này giống như mạnh cho nên thấy cũng không phải rất rõ ràng bất quá hiện nay thực lực của hắn đã có thể so với tiên tiên cảnh cao thủ coi như nhìn không ra phi mẫn chuẩn xác thực lực nhưng phi mẫn đại khái tình huống hắn vẫn có thể nhìn ra được một chút ha ha mục tây công tử không phải cũng một dạng biến hóa không nhỏ sao xem ra thanh thủy quận nhỏ như vậy chỗ cuối cùng nhượng mục tây công tử cảm thấy giới hạn đâu nhẹ giọng nở nụ cười phi mẫn hướng về phía mục tây trừng mắt nhìn đáy mắt thoáng qua một tia vẻ khác thường nàng trước đây cũng cảm giác được mục tây tuyệt đối không phải người bình thường thanh thủy quận nhỏ như vậy chỗ tuyệt đối không đủ để cùng kỳ thi triển nghĩ đến cũng chỉ có vương thành chỗ như vậy mới có thể nhượng mục tây thỏa thích bày ra mình năng lực a đúng mục tây công tử làm sao sẽ xuất hiện tại vương thành hơn nữa lại còn tới côn ngọc các nhuận miệng cười phi mẫn đối với ở đây nhìn thấy mục tây ngược lại là hết sức hiếu kỳ a là như thế này sáu khu khu mục tây sư đệ vị cô nương này là ai thế nhưng là bằng hữu của ngươi sao phi mẫn thoại âm rơi xuống mục tây mỉm cười chính là muốn cùng đối phương giảng giải tự mình tới này nguyên nhân bất quá Còn không đợi hắn mở miệng, sau lưng, Ti Mã Vân chính là ho nhẹ một tiếng, một mặt vui vẻ đi tới. Hách Sáu. Nghe được âm thanh sau lưng, Mục Tây lúc này mới nhớ tới, tựa hồ ở đây còn có người nhường hắn cho đã quên. Vừa nghĩ tới chính mình lại đem người mấu chốt nhất nhì không để ý đến, hắn không khỏi đến hít một hơi hơi lạnh. Ân. Sư đệ. Phía trước, phi mẫn trên mặt cũng là thoáng qua một tia nồng nặc hiếu kỳ, đồng thời dưới ánh mắt ý thức hướng về Mục Tây bên người nữ tử áo đỏ nhìn đi. Nàng phía trước chỉ lo cùng Mục Tây nói chuyện, ngược lại là không để ý đến phía sau nữ tử áo đỏ, mà vừa nhìn một cái nàng mới phát hiện, trước mắt nữ tử áo đỏ lại có tuyệt đối không thua nàng dung mạo và khí chất. hai nàng ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về phía lẫn nhau cũng là khó mà che giấu thoáng qua một tia tán thưởng dường như là một loại thần giao cách cảm lẫn nhau ca ngợi đồng thời cũng có một tia không chịu thua kiêu ngạo khu khu sạch nhìn lấy ông chuyện ngược lại là đã quên giới thiệu gãi đầu một cái mục tây vội vàng triệt thoái phía sau một bước đến liếu ti mã vân bên cạnh thân cho thấy mình một chút lập trường sau đó mới nói tiếp sư tỷ vị này là vấn đạo tông đệ tử thân truyền của tông chủ phi mẫn cô đường, phi mẫn cô nương phía trước từng đến mục ra đi qua cùng sư đệ cũng coi như là bằng hữu vấn đạo tông phi mẫn mục tây tiếng nói vừa mới rơi xuống ti mã vân ánh mắt lập tức sáng lên càng là bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá đến phi mẫn tới xem như đan đạo tông đại tiểu thư ti mã vân tự nhiên không có khả năng không biết vấn đạo tông tông chủ thân truyền đệ từ phi mẫn bất quá di vãng cũng là từ môn phái ngành tình báo nhận được tình báo lần này ngược lại là nhìn thấy chân nhân phi mẫn cô nương vị này là tại hạ sư tỷ ti mã vân cụ thể sẽ không quá nhiều giới thiệu nghĩ đến phi mẫn cô nương hẳn là sẽ có chấu nghe thời à. hắn ngược lại là không tin phi mẫn lại không biết ti mã vân tên mặc dù đan đạo tông từ trước đến nay làm việc khiêm tốn nhưng đan đạo tông đại tiểu thư ti Mã vân, e rằng sớm đã là thanh huyền quốc các đại môn phái thế lực trong kho tài liệu một thành viên, thế hệ trẻ tuổi ở trong, cũng hẳn là có tên tuổi tồn tại. Đan đạo tông đại tiểu thư Ti Mã Vân. Quả nhiên, nghe được Liễu Mục Tây nói ra Ti Mã Vân tên, Phi Mẫn cũng là đôi mắt đẹp lóe lên, cả người thần sắc cũng là hơi chấn động một chút, mà không chỉ là nàng, khi nghe đến Ti Mã Vân cái tên này thời điểm, một bên Hắc Âm Lam cùng mập mạp trưởng quý cũng là thần sắc khẽ động, rõ ràng, bọn hắn cũng đều là biết được Ti Mã Vân cái tên này. Nguyên lai like là Đan đạo tông đại tiểu thư Ti Mã Vân. đã sớm nghe gia sư nói, đan đạo tông đại tiểu thư ti mã vân chính là hiện nay thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. hôm nay gặp mặt, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. tiến lên một bước, phi muẫn hướng về phía ti mã vân con người, mười phần hưu hảo cười nói, vấn đạo tông thực lực không tầm thường, chính là thanh huyền quốc nhất lưu thế lực. nhưng nàng nhưng là tin tưởng, nếu là luận đến thực lực và nội tình, sợ là còn khó có thể cùng đan đạo tông so sánh. mà đối với đan đạo tông đại tiểu thư, nàng đương nhiên là không thể chậm trễ. Vân đạo tông phi Mẫn đại sư tỷ tên tuổi, đan đạo tông đệ tử cũng là không ai không biết không người không hay. Hôm nay nhìn thấy phi Mẫn cô đường, Vân Nhi cũng là vô cùng vinh hạnh. Ti Mã Vân bật cười lớn, đồng dạng hướng về phía phi Mẫn con người, tự nhiên hào phóng đạo. Các nàng cũng là thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi chính giữa nhân vật thủ lĩnh, hơn nữa còn cũng là nữ tử, ngược lại là khó tránh khỏi có loại tinh tinh tương tích cảm giác, đương nhiên cũng là ưu tú nữ tử, hai người khó tránh khỏi sẽ đem đối phương lấy ra cùng mình làm vừa so sánh. Bất quá ngược lại là cũng không có thắng dễ dàng đối phương chắc chắn, ít nhất dung mạo và khí chất hẳn là không phân cao thấp. 280 thứ 208 chương đối thủ cạnh tranh đúng, Mục Tây công tử, vừa mới Mục Tây công tử xưng hô mây nhì cô nương sư tỷ, chẳng lẽ sáu Phi mần lúc này mới nghĩ đến, tựa hồ phía trước Ti Mã Vân cùng Mục Tây là lấy sư tỷ đệ tương xứng, này quả là làm cho nàng không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên. Hắc hắc, lúc này nói rất dài dòng, phía trước Mục ra ra chút chuyện, ta từng đi Đan Đạo tông xin thuốc, vừa vặn làm quen tịch diện trưởng lão và tông chủ đại nhân, nhận được hai vị trưởng bối không bỏ, đem ta thu vào Đan Đạo tông môn tưởng, nói đến, tại hạ lúc này đã là Đan Đạo tông một thành viên. Chuyện này cũng không có gì có thể giấu giếm. hơn nữa vừa mới hắn cùng ti mã vân sư tỷ đệ xứng muốn dâu diếm nhưng cũng không đạt được a thì ra là thế ngược lại là phải chúc mừng mục tây công tử đan đạo tông thế nhưng là thanh huyền quốc chân chính thế lực bá chủ thế lực có thể trở thành đan đạo tông đệ tử mục tây công tử sau này tất phải tiền đồ vô lượng phi mẫn ngược lại là không nghĩ tới mục tây vậy mà lại gia nhập vào liêu đan đạo tông ở trong đó nghĩ đến phải có chút nguyên nhân mới là bất quá nàng tin tưởng đan đạo tông nhận được mục tây đệ tử như vậy nhưng cũng là đan đạo tông phúc khí mà từ tình huống trước mắt đến xem nhập môn đan đạo tông mục tây tựa hồ đã có không thấp địa vị a thử hỏi toàn bộ đan đạo tông ở trong lại có mấy người có thể cùng đan đạo tông đại tiểu thư ti mã vân như thế thân cận hơn nữa vừa mới ti mã vân lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm đáy mắt vậy mà lóe lên ý nàng cùng ti mã vân chưa bao giờ gặp mặt hiển nhiên là sẽ không tồn tại quan hệ thù địch mà trừ cái đó ra tựa hồ cũng chỉ còn lại có mục tây nguyên nhân mục tây công tử mây nhi cô nương đây là chuyện gì xảy ra vừa mới có người ở này đánh nhau sao tình hôn lại phi mẫn nhữ mày lại nàng là đi theo hát âm lam cùng nhau mà hát âm lam xem như côn ngọc các người phụ trách Tự nhiên đối với mắt sự tình cảm thấy hứng thú hơn một chút, nàng vừa mới sạch nhìn lấy cùng mục Tây hỏa ti mã vân nói chuyện, nhưng là có chút giọng khách gác giọng chủ. Ách, chuyện này hay là hỏi vị này trưởng quỹ a? Hắn hẳn là có thể so với chúng ta nói đến rõ ràng hơn. Nghe phi mẫn hỏi nơi đây sự tình, mục Tây hơi chậm lại, sau đó liền đem đá quả bóng cho mập mạp trưởng quỹ. Bất quá, ánh mắt của hắn, nhưng là vô ý thức nhìn về phía mập mạp trưởng quỹ một bên băng sơn nữ tử, trên mặt mang không che giấu được vẻ tò mò. Ha hơi kém đã quên cho mục Tây công tử cùng mây nhi cô nương giới thiệu, vị này là bằng hữu của ta hâm lam, cũng là hắc gia đại tiểu thư. thuận tiện lộ ra cái bí mật, cái này côn ngọc cát kỳ thực chính là hâm lam chính mình làm ra mua bán đâu. nhìn thấy mục tây nhìn về phía hắc hâm lam rất hiếu kỳ ánh mắt, phi mẫn không khỏi hướng về phía hắn hỏa ti mã vân giới thiệu nói. a, nguyên lai là hắc cô đường, hạnh ngộ hạnh ngộ. hắn vậy mà không biết cái gì hát ra, bất quá nếu là hát ra đại tiểu thư, hơn nữa còn là phi mẫn bằng hữu, nghĩ đến hẳn là thân phận sẽ không quá thấp chính là Hát ra đại tiểu thư hắc hâm lam, vân nhi cũng là cựu ngưỡng đại danh đâu. phía trước chỉ nghe nói hâm lam cô nương thực lực mạnh mẽ vương thành thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng là hiếm có đi thủ lại không biết hâm lam cô nương vẫn còn có như thế kinh thương thiên phú vân nhi bội phủ Ti mã vân rõ ràng không giống mục tây như vậy cô lẩu quả văn mới mở miệng chính là thể hiện ra nàng đối với vương thành người chuyện hiểu rõ mây nhi cô nương quá khen hát hâm lam gật đầu một cái biểu tình trên mặt nhưng là không nhiều liền nói chuyện cũng là đơn giản người chữ cũng sẽ không nói quá nhiều quen thuộc nàng người đều biết nàng chính là chỗ này loại lệnh như băng tính cách nhưng nội tâm kỳ thực cũng không băng lãnh vũ trường quỹ nói một chút chuyện nơi đây a hướng về phía mục tây hỏa ti mã vân gật đầu một cái nàng liền đem ánh mắt nhìn trở lại mập mạp trưởng quỹ trên thân chờ đợi cái sau đem nơi đây sự tình giảng cho nàng nghe khu khu bẩm đại tiểu thư chuyện lại như thế này sáu mập mạp trưởng quỹ đem ánh mắt từ ti mã vân trên thân thu hồi mà một lát hắn nhưng là trở nên chấn định nhiều lắm khi biết liêu ti mã vân thân phận sau đó hắn lúc này mới hiểu vì cái gì trước mắt một nam một nữ này từ đầu đến cuối cũng không có đem chu vân ba để ở trong mắt đan đạo tông đại tiểu thư a chỉ là một vòng vân ba lại coi là cái gì bây giờ suy nghĩ một chút bị đan đạo tông đại tiểu thư mang người phế bỏ Xem ra lần này cái kia Chu Vân Ba nhưng là muốn tự nhận xui xẻo, liền xem như Chu gia cao tầng, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì một Chu Vân Ba mà cùng đang đạo tông gọi nhịp, húng chi lần này bọn hắn còn không chiếm lý. Cảm thấy có so đo hắn, liền đem chuyện này rõ ràng mười mươi mà nói ra, trong đó ngược lại là thêm dầu thêm mỡ đem Chu Vân Ba việc các hình tượng hóa một phen, mà đợi đến nghe xong giải thích của hắn sau đó, Hắc Hâm Lam cùng Phi Mẫn sắc mặt đều cũng có chút khó coi. "Hử, lẽ nào lại như vậy? Đã sớm nghe nói Chu gia nhị thiếu gia Chu Vân Ba hoành hành bá đạo, nghĩ không ra vậy mà đều chạy đến Côn Ngọc các tới dương oai, bất quá lần này cũng là cho hắn vốn có giáo hấn. xem ra sau này hẳn là sẽ không lại làm ác. Vì mẫn nghe tức giận, mà nghe nói Liễu Mục Tây đem Chu Vân Ba cánh tay cùng hai lỗ thai đều phế đi sau đó, nàng không khỏi có loại hạ giận cảm giác. Bất quá, sau đó, nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Mục Tây. Ha ha, Mục Tây công tử thật đúng là chân nhân bất lộ tướng đâu, Chu Vân Ba mặc dù làm việc không chịu nổi, nhưng nghe nói cũng là hậu thiên cảnh cựu trọng thực lực, nghĩ không ra Mục Tây công tử chỉ là tùy ý quát tay, liền đem nó cánh tay chặt đứt, hai lỗ tai phế bỏ, xem ra Mục Tây công tử thực lực, thật là khiến người ta khó mà nắm lấy đâu. Từ mập mạp trưởng quỹ nơi đó nàng mới biết được, nguyên lai like. nơi này hết thảy vậy mà đều là mục tây làm bây giờ nàng cuối cùng có thể xác định mục tây tuyệt đối là một cái ẩn tàng cực sâu người khu khu chê cười chê cười tại hạ bất quá chỉ là may mắn thôi nhìn thấy phi mẫn chế nhạo ánh mắt mục tây không khỏi gãi đầu một cái bất quá hắn cũng minh bạch hiện nay coi như muốn dấu dốt sợ cũng đã không quá có thể côn ngọc các tầng thứ ba ở đây không có bất kỳ cái gì xoan phấn cũng không có bất kỳ đồ trang sức vật trang sức nhi toàn bộ côn ngọc các tầng thứ ba nhưng là một tầng từ mấy cái gian phòng tạo thành cư trú tầng giờ này khắc này, ở nơi này côn ngọc các tầng thứ ba một gian phòng ở trong mấy cái nam nữ trẻ tuổi tùy ý tán tỏa lấy một bên thưởng thức rõ ràng trà, một bên bầu không khí thoải mái mà trò chuyện khách cô nương hôm nay tại quý bảo trong tiệm ra tay cũng là đúng là bất đắc dĩ mong rằng khách cô nương có thể tha thứ tại hạ vô cùng cảm kích hướng về phía hát âm lam chắc tay mục tây đối với hôm nay tại tiệm của người ta phô ở trong thấy hồng nhiều ít vẫn là có chút tay nãy người làm ăn xem trọng tương đối nhiều trong cửa hàng gặp hồng nghe nói giống như không phải là cái gì cắt lợi sự tình không sao âm lam là thật không nói nhiều nghe được mục tây tạ lỗi nàng lắc đầu lại cũng chỉ có đơn giản hai chữ bất quá mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ nhưng nhìn ra được nàng chính xác cũng không trách tội mục tây ý tứ đa tạ hách cô nương khoan dung độ lượng nói đến nếu không phải là bởi vì phi mẫn quan hệ hắn đối với tại côn ngọc các ở trong động thủ sự tình căn bản liền nói xin lỗi cũng sẽ không xin lỗi dù sao hôm nay tại mùa bán thời điểm cái kia mập mạp trưởng quỹ kỳ thực là chính mình phá hư quý củ coi như phải gánh vác trách nhiệm cũng là côn ngọc các trách nhiệm của mình cùng hắn cũng không có gì quan hệ bất quá ai bảo cái này hắc âm lam là phi mẫn bằng hưu đâu nếu đều là người quen vậy cũng chỉ có thể là mình khiêm tốn một chút đúng hắc cô nương cái kia gọi là chu vân ba gia hỏa giống như có chút lai lịch à, lần này tại côn ngọc các chịu nhục sẽ không đem côn ngọc các cũng ghi hận đến lúc đó đến tìm côn ngọc các phiền phức à. tại chu vân ba rời đi thời điểm hắn gặp được cái sau đấy mắt vẻ cửu hận mặc dù chính hắn cũng không để ở trong lòng nhưng nếu là cho hát ra tạo thành thiệt thoái hắn chỉ sợ cũng không hiểu ý sao ha ha mục tây công tử chu ra tại vương thành chính là gia đình giàu có điểm này là thật không giả bất quá hâm lam muội muội chỗ ở hắc ra luật thực lực thế nhưng là một chút đều không cần chu ra kém Cái kia Chu gia trưởng bối tự nhiên có lý giải côn ngọc cắt sau lưng người trưởng đà, đương nhiên sẽ không giận lây đến Hắc gia trên đầu, cho nên, Mục Tây công tử hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Lần này mở miệng là Phi Mẫn, Hắc Âm Lam không thích nói chuyện, Phi Mẫn xem như bằng hữu, đương nhiên muốn giúp nàng một cái, hơn nữa, nàng cũng không muốn nhượng Mục Tây quá mức khó chịu, cho nên chỉ có thể là chính mình nhiều bị liên lụy. Vậy là tốt rồi, chỉ cần sẽ không liên lụy côn ngọc các liên tốt. Gật đầu một cái, Mục Tây trên mặt lộ ra một tia an tâm chi sắc. Mục Tây công tử, nói như thế nửa ngày, đều quên hỏi Mục Tây công tử cùng Mây Nhi cô nương lần này tới Vương thành là làm cái gì. chẳng lẽ cũng là hướng về phía thanh huyền vệ tuyển nổ chiến mà đến sau phi mẫn mà nói tương đối nhiều chút, hắc âm lam vẫn luôn giống như là một khối băng sơn một dạng lưu nhã ngồi ở chỗ đó, mà hắc bình nhưng là giống như hộ vệ đồng dạng ngồi ở phi mẫn bên cạnh thần, mặc dù không đến nỗi giống hắc âm lam lạnh như vậy, nhưng là cơ hồ không có mấy câu. trong lúc này mục tây ngược lại là biết một sự kiện, nguyên lai like hắc bình cũng là hắc gia người, cùng hắc âm lam càng là sinh đôi huynh muội, biết những thứ này, hắn ngược lại là minh mạch, vì cái gì hai người này cũng là không thích nói chuyện, xem ra hẳn là hắc gia người quen thuộc ta. phi mẫn cô nương đoán không lầm, lần này ta cùng với sư tỷ tới vương thành. ngược lại thật chạy thanh huyền vệ tuyển đỗ chiến mà đến, thực không dám giấu giếm, đối với cái này nhất giới thanh huyền vệ tuyển đỗ chiến, tại hạ cảm thấy hứng thú, cho nên muốn muốn đi thử một chút. Mục Tây cũng không giấu giếm, ngược lại đợi đến tuyển bạt chiến khai chiến sau đó, hắn cũng phải lên đài ứng chiến, sớm muộn đối phương đều có thể biết, cho nên hoàn toàn không cần thiết giấu giếm. A. Mục Tây công tử cũng muốn tham gia ra thanh huyền vệ tuyển bạt chiến. Ha ha, nói như vậy, mọi người hình như cũng là đối thủ cạnh tranh đâu. Mục Tây thoại âm rơi xuống, phi mẫn không khỏi lông mày lên, hướng về phía Mục Tây tự tiếu phi tiểu nói: mục tây tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạc chiến nàng thật vẫn không có gì kinh ngạc đối với mục tây thực lực nàng đã sớm từng có hoài nghi mà lần này nghe nói mục tây tiện tay phế bỏ hậu thiên cảnh cựu trọng chu ra nhị thiếu gia chu vân ba nàng minh mạch mục tây thực lực tất phải cực mạnh tham gia tuyển bạc chiến chắc có cấp đoạt danh lệch cơ hội đối thủ cạnh tranh chỉ giáo cho ách chẳng lẽ sáu chờ nghe song phi mẫn chi nôn mục tây không khỏi bỗng nhiên xứng sở trên mặt bỗng nhiên thoáng qua một tia chấn kinh ha ha mục tây công tử đoán không sai lần này thanh huyền vệ tuyển nội chiến ta và Hách Bình sư đệ cũng sẽ tham gia, nguyên bản Hâm lam muội muội cũng nghĩ tham gia, bất quá Hách thúc thúc nói, nàng và Hách Bình sư đệ chỉ cho phép có một người tham gia, lúc này mới bỏ đi nàng tham gia ý niệm. cười nhạt một tiếng, Phi Mẫn giống như là tại nói ra một chuyện nhỏ không đáng kể đồng dạng, chỉ là nghe được nàng muốn đi tham gia gia Thanh Huyền vệ tuyển bản chiến thời điểm, vô luận là Mục Tây vẫn là một bên Ti Ma Vân, cũng là hung hăng bị kinh ngạc một chút. Phi Mẫn thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì, bọn hắn đều khó mà nói, cũng mặc kệ Phi Mẫn mạnh bao nhiêu, dù sao chỉ là một nữ tử. dạng này một nữ tử đi tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến thật đúng là để bọn hắn có chút không dám tin tưởng. 281 thứ 209 chương an gia đấu giá hội phi mẫn cô nương na thanh huyền vệ tuyển bạt chiến vốn là tràn đầy cạnh tranh, mà sau đó tân tấn thanh huyền vệ lịch luyện nhiệm vụ càng là vô cùng nguy hiểm. phi mẫn cô nương thật muốn đi tham gia, hắn trong lúc nhất thời thật sự không tiếp thụ được phi mẫn muốn đi tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến sự thật. dù sao cái kia tuyển bạt chiến phía sau mới nhân lịch luyện nhiệm vụ quá nguy hiểm. phi mẫn một nữ tử đi vào, e rằng còn sống tỷ lệ muốn so nam tử không lớn lắm. chuyện này ta đã cùng sư phó thương lượng rất lâu. Sư phó nguyên bản cũng không quá đồng ý, bất quá nhưng là thà bất quá ta, cuối cùng vẫn đồng ý. Mị cười, Phi Mẫn tiếp tục nói, ta cũng biết Thanh Huyền vệ tuyển nhổ chiến cũng không đơn giản, nhất là phía sau mới nhân lịch luyện nhiệm vụ, càng là có khả năng mất đi tính mạng. Bất quá vì trở nên mạnh hơn, cái nguy hiểm này đáng giá một bước lên. Nàng đối với mình tình huống hết sức rõ ràng, nếu là chậm rãi tu luyện, đúng quy đúng củ mà đi lĩnh ngộ tiên thiên, e rằng ít nhất cũng phải thời gian mấy năm mới có thể lĩnh ngộ tiên thiên cảnh giới, mà bởi như vậy liền muốn muộn đột phá mấy năm, thậm chí sẽ càng lâu. Cũng không nên xem thường thời gian mấy năm qua, lúc còn trẻ thời gian mấy năm. đối với tương lai phát triển độ cao tuyệt đối có tính quyết định ảnh hưởng điểm này sợ là phàm là một chút thực lực mạnh mẽ gia tộc thực lực đều biết đáng tiếc là mục tây mặc dù gia nhập vào liêu đan đạo tông nhưng lại chưa có người đối với hắn nói qua những thứ này cho nên những thưởng thức này hắn cũng không quá rõ ràng bất quá cũng may hắn mặc dù không tin tưởng những thứ này nhưng vẫn là tới tham gia thanh huyền vệ tuyển nội chiến đối với cái này cũng coi như là hắn đánh bậy đánh bạ đụng lên a hô phi mẫn cô nương can đảm cùng khí phách tại hạ thật muốn nói một tiếng nội phục nhận được phi mẫn chắc chắn trả lời mục tây không khỏi thở vào một hơi giải đáy lòng nhưng là không khỏi hơi xúc động một nữ tử còn có như thế lòng cầu tiến, mà lúc trước hắn vẫn còn có qua chần chờ, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là quá mất mặt. Hừ hừ, đợi một chút nhìn thấy tịch diện trưởng lão, ta muốn nhường hắn mang ta trở về gặp cha ta, ta cũng muốn tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạc chiến. Mục Tây bên cạnh thân vẫn luôn là ngồi ở chỗ đó bồi hát dực hổ chơi đùa, Ti Mã Vân không khỏi hừ lạnh lên tiếng. Phi Mẫn muốn đi tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạc chiến sự tình, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một cái xúc động, tất nhiên Phi Mẫn đều có thể tham gia, như vậy nàng vì cái gì không tham lộ thêm? Khu khu, sư tỷ, ngươi cũng không cần đi theo nhúng vào. tông chủ là không thể nào để cho ngươi tham gia tuyển bạc chiến ngươi vẫn là không muốn cho tông chủ đại nhân tìm phiền thoái hảo nghe được ti mã vân trí ngôn mục tây sắc mặt không khỏi tối sầm là hắn biết ti mã vân nghe song phi mẫn mà nói nhất định sẽ có quyết định như vậy bất quá hắn hiểu thêm đối với này chuyện ti mã mục tiên là không thể nào sẽ đồng ý cha ta hắn sáu ừ thực sự là tức chết ta rồi hung hăng dậm chân một cái ti mã vân cũng biết chuyện khác cũng có thể thương lượng nhưng thanh huyền vệ tuyển nổi chiến sự tình phụ thân của mình là nhất định sẽ không đồng ý tức giận khó bình nàng không khỏi đem trên mặt đất có giúp ở nàng một bên hát rực hồ bế lên hung hăng vặn lên người sau vật phát tiết trong lòng thầm vực. Lúc này hắc Dực hổ giống như là một đầu thông thường tiểu chó đất, nhìn cũng không như thế nào đập vào mắt. Bất quá có thể giống ti mã vân đối đại như vậy nó, chỉ sợ cũng chỉ có ti mã vân cùng tịch diệt trường lao mới dám. Ha ha, mây nhi cô nương còn nuôi ma sùng sao? Tiểu gia hỏa thật đáng yêu đâu. Nhìn thấy ti mã vân tức giận biểu lộ, phi mất biết chính mình vừa mới dường như là nói sai, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác. A, tùy tiện nuôi một cái chơi, bất quá gia hỏa này một chút cũng không khả ái. Nghe được phi mẫn chi nôn, ti mã vân ổ một tiếng, sau đó tiếp tục dạy vào lấy trong lực hắc hổ. bất quá nhìn hát dược hầu ngược lại là mười phần hưởng thụ nàng ngược đãi híp đôi mắt một cái căn bản chính là ai cũng mặc xác Cười liếc mắt nhìn ti mã vân trong ngực nhu thuận ma thú phi mẫn cũng không có suy nghĩ nhiều tại vương thành rất nhiều có tiền có thế công tử thế gia tiểu thư đều sẽ lựa chọn thuần dưỡng ma thú sủng vật đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ ti mã vân nuôi một đầu ma sủng nhưng cũng không có gì có thể kinh ngạc chỉ là vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không nghĩ đến ti mã vân trong ngực ôm gia hỏa cũng không phải phổ thông ma sủng gia hỏa này nếu là thay đổi thân e rằng toàn bộ thanh huyền quốc đều không người có thể làm gì hắn a phi mẫn cô lương nếu là lần này phi mẫn cô nương cũng có thể tấn cấp thu được một chỗ mà nói chờ bắt đầu rèn luyện sau đó phi mẫn cô nương không nên cách ta quá xa đến lúc đó còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau không có đi quản ti mã vân tiểu tính tình mục tây đem ánh mắt nhìn về phía phi mẫn sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc mở miệng nói hắn ý tứ cũng là rõ ràng rõ ràng hắn đây là nghĩ bảo vệ một chút đối phương bất quá nhưng là không thể nói quá nhiều trực tiếp ha ha đa tạ mục tây công tử quan tâm nếu là thật có thể đoạt được một chỗ tiến vào cái tia lịch luyện nhân vụ mà nói tiểu nữ từ sợ là thật muốn làm phiền mục tây công tử chiếu cố nhiều hơn đâu nàng tự nhiên nghe ra được mục tây ý tứ, bất quá nói thật, mục tây thực lực tuyệt đối không bằng nàng phía dưới. Nếu như tiếp nhận rèn luyện thời điểm có mục tây ở một bên, tăng thêm hách bình, bọn hắn ngược lại là có thể rất an toàn nhiều, sống sót hy vọng không thể nghi ngờ cũng có thể lớn hơn một chút. Tất cả mọi người là bằng hữu, chiếu ứng lẫn nhau nhưng là phải. mỉm cười, mục tây trong lòng ngược lại là đem việc này đi nhớ. Nếu quả như thật có thể cùng một chỗ tiếp nhận rèn luyện, hắn đến lúc đó sẽ ra tay phối hợp. đúng, phi mẫn cô nương, ngươi và hách cô nương như thế nào đột nhiên tới nơi này? nếu là hai vị có chuyện gì mà nói vậy trước tiên đi làm việc tốt chớ có bởi vì ta cùng sư tỷ mà làm trễ lại chính sự ha ha hai chúng ta cũng không có gì chuyện phía trước nghe nói an ra muốn tại buổi trưa cử hành một lần đấu giá hội ta và hâm lam mội mội vì thế vô sự chính là muốn đi nhìn một chút vừa vặn nghe đến bên này có động tĩnh chính là tới xem một chút an ra đấu giá hội nghe được phi mẫn giảng giải mục tây lông mày như lên nhưng là không khỏi tới một tia hứng thú mà một bên ti mã vân mắt nhỏ càng là hơi hơi sáng lên rõ ràng cũng là bị cái này cái gọi là đấu giá hội hấp dẫn tính toán thời gian đầu giá hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu đâu mục tây công tử cùng mê nhi cô nương có muốn cùng đi hay không đến một chút náo nhiệt nhìn thấy mục tây hòa ti mã vân biểu lộ phi mẫn không khỏi mỉm cười đạm nhiên vẫn đạo sư tỷ người xem sáu lông mày nhướng lên mục tây vừa muốn đồng ý bất quá nhưng là nhớ tới chính mình cũng không phải người làm quyết định cho nên vội vàng đem đầu chuyển hướng ti mã vân cười đùa vấn đạo ân đã có náo nhiệt vậy mọi người liền cùng đi nhìn một chút tốt nói không chừng còn có thể trong buổi đấu giá đụng tới một chút vật thú vị đâu nhìn thấy mục tây hỏi thăm chính mình ti mã vân lộ ra vẻ hài lòng sau đó làm bộ hơi suy tư lúc này mới đạm nhiên mở miệng nói ha ha đã như vậy vậy chúng ta liền cùng đi an ra đấu giá hội nhìn một chút ta mấy người trẻ tuổi lướt nhau liền như vậy khoái trá quyết định đường phố phồn hoa phía trên lui tới người đi đường giống như là dũng động như thủy triều đem vương thành phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập vô luận là đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy nôn nháo đầu người vô cùng náo nhiệt lúc này tại từng đoàn từng đoàn người lưu ở trong một cái đặc thù tổ hợp dung nhập tại trong dòng người nhưng là hấp dẫn chung quanh vô số lực chú ý không thể không nói tại lung tung kia trong dòng người tổ này hợp nhưng là một đạo tịnh lệ phong cảnh tổ này hợp có hai nam tam nữ hai nam tử mặc dù không coi là là xoáy khí, nhưng ba cái nữ tử nhưng là một cái so một cái tịch lệ, tùy tiện lấy ra một cái tới, cũng có thể tại Vương Thành ở trong đều văng rội. Không cần phải nói, tổ này hai nam tam nữ tổ hợp, dĩ nhiên chính là Mục Tây một đoàn người. Phi Mẫn cô nương, cái này An ra đấu giá hội tại Vương Thành danh khí như thế nào? Còn có trong buổi đấu giá, bình thường đều sẽ có thứ gì dạng độ tốt. Còn xin Phi Mẫn cô nương nói đơn giản nói chuyện. Trên đường phố, Mục Tây năm người này tổ bàng nhược vô nhân hướng về An gia đấu giá hội hội trường mà đi. Đối với trung quanh những ánh mắt kia, năm người nhưng là nhìn như không thấy. Mặc dù có ba vị cô gái xinh đẹp, nhưng chung quanh nhưng là không người nào dám tùy ý tiến lên bắt chuyện, bởi vì chính là bởi vì Hách Hâm Lam tồn tại. hát gia đại tiểu thư Hách Hâm Lam, toàn bộ vương thành không nhận ra nàng thật vẫn không nhiều, mà đối với vị này hát gia đại tiểu thư, ai cũng biết, đây là một đóa có thể băng người chết tồn tại. Nghe nói trước đây có hảo môn tử đệ muốn thân cận nàng, cứ thế bị hắn cắt đứt chân, từ đó về sau chính là không còn có người dám cùng với nàng bắt chuyện. Lần này mấy người đồng hành, cho dù có người đối với cái này tổ hợp cảm thấy hứng thú, có thể thấy Hách Hâm Lam tại, lại cũng chỉ có thể là trốn bước, duy nhất có thể làm. chính là đối với tổ hợp chính giữa hai nam tử ném đi ánh mắt âm mộ mục tây công tử xem ra đối với vương thành cũng không phải là rất rõ ràng sao an ra đấu giá hội đây chính là toàn bộ vương thành cũng không có người không biết nghe được mục tây hỏi an ra đấu giá hội phi mẫn mỉm cười an ra tại thanh huyền quốc địa vị nghĩ đến mục tây công tử hẳn là có biết một hai a lần này đoàn người này hách hâm lam cùng hách bình hai người gần như không nói chuyện ti mã vân lần này nói cũng không nhiều cũng liền còn lại phi mẫn cùng mục tây có thể hàn huyền tới cùng một chỗ nếu là bọn hắn nếu không nói mà nói e rằng thật sự liền muốn lênh chàng An gia là cả thanh huyền quốc đệ nhất kinh thương thế gia, điểm này tại hạ thật là hiểu rõ, bất quá cái này An gia đấu giá hội, còn thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói. Đối với An gia, hắn có loại không nói ra được cảm giác. An gia hai cái hoàn khố khi dễ Ti Mã Vân sự tình, nhường hắn đối với An gia ấn tượng tuyệt đối không coi là hảo, mà An Tuấn ngạn tồn tại, nhưng là nhường hắn đối với An gia lại có như vậy một tia tán đồng, một điểm cuối cùng, tại hắn đáy lòng, còn nhớ rõ cái kia tinh linh cổ quái An gia tiểu nữ Hải, đêm hôm đó huyền mục lâm, hắn đồng dạng có loại khắc sâu ấn tượng cảm giác. An ra sức mạnh đúng là toàn bộ Thanh Huyền quốc mạnh nhất, điểm này tất cả mọi người không thể không thừa nhận, nghĩ đến cũng chỉ có Đan đạo tông mới có thể tới khách quan một a. Gật đầu một cái, Phi Mẫn vừa nói, một bên liếc mắt nhìn Ti Ma Vân, kỳ thực nàng nói tương đối huyền chuyển, nhưng trên thực tế, liền xem như Đan đạo tông, nếu quả như thật cùng An ra vạch mặt mà nói, chỉ sợ cũng thật sự không chiếm được lợi lộc gì, thậm chí có có thể sẽ thụ trọng thương. Có một chút người sáng suốt cũng nhìn ra được, An ra lấy vương thành làm cơ sở, hướng về chung quanh kéo dài, thậm chí đem mua bán làm được nước láng giệng, trong này tuyệt đối sẽ không không có vương thất cái bóng. Theo lý thuyết, An ra cùng vương thất ở giữa nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ điểm này thế nhưng là đan đạo tông không có cách nào so sánh cùng nhau nếu như an gia thật sự cùng đan đạo tông phát sinh xung đột như vậy cuối cùng chiến thắng tuyệt đối là an gia mà không phải đan đạo tông đương nhiên nếu như không có tình huống đặc biệt phát sinh hai cái này thế lực bá chủ thế lực đương nhiên sẽ không có đại quy mô xung đột dù sao nếu quả như thật đánh cái ngươi chết ta sống như vậy thì xem như một phương nào thắng sợ cũng phải bỏ ra giá cả to lớn đến lúc đó toàn bộ thanh huyền quốc đều phải chịu đến liên lụy vương thất rõ ràng sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh 282 thứ 210 trăm mười chương ra trận phí an gia đấu giá hội tại vương thành đã có rất nhiều năm cụ thể bao lâu ta cũng nói không rõ ràng tóm lại toàn bộ vương thành cơ hội không có không biết an gia đấu giá hội từ ti mã vân trên thân thu hồi ánh mắt phi mẫn tiếp tục nói an gia đấu giá hội mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần bất quá trong khoảng thời gian này bởi vì vi thanh huyền vệ tuyển bát chiến sự tình nhưng là cử hành có chút thường xuyên tính cả một lần này đấu giá tháng này đã cử hành lần thứ ba đến nỗi trong buổi đấu giá bán đấu giá đồ vật sao nhưng là có thể tính bên trên là đủ loại cái gì cần có đều có mà thường thấy nhất chính là một chút kỳ chân dị bảo linh khí đan dược các loại, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút để cho người ta không tưởng tượng được đồ vật. tỉ như vũ khí cấp cao cao gia công pháp, còn có thể sẽ có ma thú ma sủng. Tóm lại, chỉ có ngươi nghĩ không tới, còn không có An gia trong buổi đấu giá chuột không tới. Phi Mẫn rõ ràng đối với An gia đấu giá hội hết sức quen thuộc, nhìn cũng hẳn là không chỉ một lần tham dự qua, một bên nhớ lại, nàng vừa hướng ngục tây từng cái giảng giải, ngược lại là nghe cái sau ánh mắt lấp lóe liên tiếp gật đầu. Chỉ có không nghĩ tới, không có chuột không tới. Trực trực, xem ra cái này An gia đấu giá hội thật đúng là một chỗ không thể không đi chỗ. Đấy lòng thầm khen một tiếng. đối với an gia đấu giá hội hắn lúc này thật đúng là có chút hướng tới đứng lên vốn chỉ là muốn đi đến một chút náo nhiệt hiện tại xem ra ngược lại là có khả năng có thu hoạch đâu mặc dù minh bạch trong buổi đấu giá đồ vật cũng sẽ không tiện nghi bất quá trên người hắn không có tiền có thể ti mã vân trên thân có a phía trước nhìn thấy ti mã vân lấy ra nhiều như vậy thẻ màu vàng cái nào một trường không trả trị giá mấy chục vạn thỏi vàng tăng thêm trên người của hắn một chút cất giữ ngược lại là hoàn toàn có thể đập tới một vài thứ nghĩ tới đây hắn không khỏi liếc mắt nhìn ti mã vân nhất là cái sau ngón tay sơn bách nạp giới chỉ trong lòng khó khống chế mà uy ngươi xem gì đây cũng không phải là muốn từ ta vay tiền a ti mã vân trước tiên phát hiện liễu mục tây dị động mỹ mắt vẩy một cái mang theo chế nhạo đạo khu khu sư tỷ chỗ đó ta liền là tùy tiện xem a sư tỷ bách nạp giới chỉ, giống như so với ta một quả này xinh đẹp thật nhiều a chật chật xem ra tông chủ đại nhân hẳn là cho sư tỷ thiên vị nữa nha ngượng ngập nở nụ cười mục tây vội vàng thu hồi ánh mắt hắn ngược lại là không nghĩ tới ti mã vân thật không ngờ mất cảm một mắt đem hắn ý nghĩ xem thấu Cách đều là giống nhau đồ vật nhìn ngươi nghĩ nát vụ mà cớ Kinh bị nhìn liễu mục tây một mắt ti mã vân cũng chính là ngoài miệng nói không khách khí một chút nếu như mục tây thật muốn dùng tiền nàng tự nhiên không có không ngợn đạo lý đúng phi mẫn cô nương đối với an ra người phi mẫn cô nương thế nhưng là quen thuộc không biết phi mẫn cô nương nhưng biết có một gọi sao kha di tiểu nha đầu không dám nhìn tới ti mã vân hắn vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía phi mẫn đem để tài truyền hướng đạo nói đến trước đây huyền mục lâm từ biệt hắn đối với cái kia quỷ linh tinh quái hơn nữa lại có biến thái thực lực tiểu nha đầu vẫn luôn là ký ức vẫn còn mới mẻ nhớ kỹ trước đây hắn còn nói qua với nàng chờ đến vương thành sau đó sẽ tới An gia đi tìm nàng. Bất quá phía trước xảy ra An gia hai người tại Thanh Thủy quận bị giáo huấn sự tình, hắn cũng không quá tốt trực tiếp đi An gia tìm người. Sao Kaji? Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, đang tại hành tàu chính giữa mấy người cơ hồ cũng là bước chân dừng lại, trực tiếp dừng lại, liền xem như hắn một bên Ti Mã Vân cũng không ngoại lệ, trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra như vậy một tia quái dị. Ách, thế nào? Ta nói sai cái gì sao? Nhìn thấy mấy người nghe xong lời của hắn liền dừng bước, hơn nữa từng cái nhìn về phía hắn ánh mắt đều dị thường quái dị, hắn không khỏi hơi sửng sờ, trên mặt lộ ra một tia tò mò. ha. ha. xem ra mục tây công tử biết đến thật đúng là không nhiều đâu mỉm cười phi mẫn trên mặt bỗng nhiên thoáng qua một tia khó che giấu vẻ hâm mộ sao kha di giống như toàn bộ vương thành còn không có không biết cô gái này người đâu ách nha đầu kia như vậy nổi danh nghe phi mẫn tiểu nói này mục tây cũng là hơi kinh hãi bất quá nghĩ lại liền cũng bình thường trở lại sao kha di tuổi không lớn lắm nhưng là có tiên thiên cảnh thực lực dạng này thiên tài thiếu nữ sợ là thật sự sẽ mười phần nổi danh a toàn bộ vương thành đều biết an gia sinh ra một cái không phải thiếu nữ thiên tài sau tuổi bắt đầu tu luyện 7 tuổi thức tỉnh không biết linh thần mười tuổi thời điểm đã danh mãn vương thành Mười tuổi đột phá tiên thiên, lập nên toàn bộ thanh huyền quốc tu luyện ghi chép. Hiện nay, Sao Kha Di bất quá 16 tuổi, bất quá nghe nói đã là một cái tiên thiên cảnh nhị trọng võ giả. Ngươi nói, cô gái như vậy, trong vương thành ai không biết, ai sẽ không hiểu. Phi Mẫn một bên giới thiệu Sao Kha Di trưởng thành kinh lịch, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra tán thưởng cùng vẻ hâm mộ, mà theo nàng giảng thuật, một bên những người khác cũng là lắc đầu cảm thán, liền cái kia khối băng một dạng hắc âm lam, vạn năm không đổi biểu lộ đều trở nên có chút cảm thán. Rõ ràng, đối với cái này vị An gia tiểu công chúa, các nàng cũng là vừa ao ước lại phối, nhưng lại có loại theo không kịp cảm giác. đã vậy còn quá lợi hại. 6 tuổi tu luyện, 7 tuổi thức tỉnh linh thần, 13 tuổi dưng danh, 15 tuổi tiên thiên, khu khu, nhà đầu này cũng quá mức biến thái một chút a. Đợi đến nghe Song Phi mận giới thiệu, Mục Tây cũng là vô ý thức há to miệng, hắn thế mới biết, nguyên lai trước đây cùng tự có duyên gặp qua một lần, tâm tư đơn thuần giống như một trang giấy trắng vậy thiếu nữ, lại là hùng hãn như vậy nhân vật. 15 tuổi tiên thiên cảnh cường giả, nghe một chút đã đủ do người, cho dù là hắn cái này có nứt tiên linh thần tại người người, bây giờ cũng chẳng phải mới hậu thiên cảnh tiểu trọng, khoảng cách tiên thiên, không biết vẫn còn rất xa khoảng cách đâu. Xem ra, nha đầu này thức tỉnh linh thần Hẳn là không giống bình thường linh thần A. Hai mắt híp lại, hắn tin tưởng, có thể lấy 15 tuổi tuổi đạt đến tiên tiến cảnh, cái kia sao Kha Di linh thần nhất định sẽ không quá mức đơn giản. A, đầu giá hội đến rồi, nhìn hôm nay người thật giống như rất nhiều A. Liên tại mục Tây suy nghĩ ở giữa, một bên phi mẫn đột nhiên khẽ di một tiếng, đem hắn từ trong suy tư kéo lại, mà đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cách đó không xa, một tòa rộng lớn đại khí kiến trúc, rõ ràng xông vào tầm mắt của hắn. Đập vào mắt chỗ, một tòa cao lớn rộng lớn kiến trúc đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở đường phố phồn hoa một bên. Tòa kiến trúc này không sai biệt lắm có cao mười mấy mét, toàn bộ kiến trúc lộ ra một cỗ cổ, cổ phát cùng đại khí, mà lúc này bây giờ, một tốp tiếp theo một tốp nhân không ngừng tràn vào trong đó, cũng không biết có thể hay không đem kiến trúc này nó no bạo. Đây chính là An gia đấu giá hội sao? Chật chật, không hổ là thanh huyền quốc đệ nhất kinh thương thế gia, vẹn vẹn một cái phòng đấu giá, liền kiến tạo cao cấp như vậy đại khí, An gia thực lực có thể thấy được lốm đốn cái nào. Nhìn xem tòa này giống như ngọa long vậy kiến trúc cao lớn, Mục Tây khó mà ức chế tán thưởng một tiếng, trên mặt đều là một mảnh vẻ cảm khái. An gia không hổ là thanh huyền quốc ngoại trừ vương thất gia thế lực tối cường. Vẹn vẹn từ một tòa phòng đấu giá liền có thể nhìn ra được gia tộc này thực lực và nội tình. An gia tại Vương thành phòng đấu giá hết thể có 3 tòa, cái này một tòa là lớn nhất, mà khác hai cái quy mô nhỏ hơn một chút, lần này thanh huyền vệ tuyển nhỏ chiến sắp đến, tòa này lớn nhất phòng đấu giá tăng lên đấu giá số lần, mà khác hai tòa ngược lại là không có. Mắt thấy Mục Tây khen ngợi thần sắc, một bên phi mẫn mở miệng lần nữa giải thích nói: "Ách, còn có hai tòa." Khụ khu, thật đúng là đủ biến thái. Nhết mép một cái, Mộc Tây không khỏi có chút im lặng, cái này một tòa phòng đấu giá liền đã nhường hắn rất rung động, có thể nghĩ không đến dạng này phòng đấu giá, An gia vẫn còn có hai nơi. cái này đúng thật là để cho người ta hâm mộ đến chết tiết tàu à. thật nhiều người trong phòng đấu giá này không gian có bao nhiêu đại. lại có nhiều người như vậy tràn vào trong đó từ trên xuống dưới đánh giá một phen toàn bộ phòng đấu giá mục tây cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía nơi cửa nơi đó một đám tiếp lấy một đám người liên tiếp không ngừng mà tiến vào đấu giá hội như thế một lát sau e rằng đi vào đã không dưới mấy chục người ha ha cái này an ra đấu giá hội lớn đâu liền xem như trên vạn người đều chứa được đi thôi chúng ta cũng đi vào đi mỉm cười phi mận hướng về phía mấy người gật đầu một cái sau đó chính là đi đầu hướng về đấu giá hội lối vào đi đến trên mặt người khá lắm đều đổi cái trước cỡ lớn sân vận động a nhất miệng hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước một loại nào đó lộ thiên sân vận động nhìn cái này an ra đấu giá hội hội trưởng ngược lại là cùng có liều mạng sư đệ đợi một chút nếu là nhìn thấy cái gì chú ý ngươi liền trực tiếp đối với sư tỷ nói chỉ cần sư tỷ có thể mua được nhất định sẽ vì sư đệ cầm xuống đợi đến người khác tiến lên sau đó mục tây hỏa ti mã vân thoáng sai phía sau một bước liền tại mục tây cương muốn đổi kịp thời điểm một bên ti mã vân chính là kéo hắn lại cười đối với hắn mở miệng nói ách khu khu đa tạ sư tỷ Nếu là thật có chúng ý đồ vật, sẽ không theo sư Tị khách khí. Sắc mặt biến thành hơi hồng, Mục Tây cũng tỉnh không chối tử. Nói đến, đối với võ giả tôi nói, vàng bạc các loại đồ vật bất quá cũng là ngoại vật, hắn hôm nay từ Ti Mã Vân cho mượn vàng bạc, ngày sau có thể dùng thứ càng quý giá tới hoàn lại, tỷ như nói, linh tinh thạch. Hắc hắc, ngươi cũng không khách khí đâu. Đi thôi đi thôi, ta cũng đối với An gia đấu giá hội rất hiếu kỳ đâu, hôm nay liền mở mang tầm mắt tốt. Nhìn thấy Mục Tây đáp ứng, Ti Mã Vân mỉm cười, chính là hướng về phía phi mẫn mấy người đi theo, sau lưng, Mục Tây lắc đầu, cũng là vội vàng đuổi kịp. Theo quần quật dòng người, năm người rất nhanh liền đi tới hội trường lối vào mà chờ đến hội trường cửa vào mục tây lúc này mới phát hiện tại hội trường cửa vào bên trong nhưng là sắp đặt một cửa ải mỗi một cái tiến vào hội trường người tựa hồ cũng tại tiếp thụ lấy kiểm nghiệm hơn nữa mỗi cái tiến vào người tựa hồ còn muốn lấy ra vàng bạc tới giao cho cửa ải giữ cửa ải người an ra đấu giá hội tự nhiên không phải là cái gì người đều có thể tiến vào muốn đi vào đấu giá hội đầu tiên phải giao hai vạn kim ra trợ phí không đóng nổi ra trợ phí đương nhiên sẽ không được cho phép đi vào tham gia náo nhiệt dường như là nhìn ra liễu mục tây nghi vấn lần này không cần mục tây hỏi thăm phi mận chính là cười đối nó giải thích nói hai vạn kim ra trận phí, đây cũng quá đen a. Nghe Song Phi mẫn giảng giải, Mục Tây không khỏi ra mặt lắp một cái. Hai vạn kim gia trận phí, nghe tựa hồ cũng không phải quá nhiều, bất quá đây chỉ là nhập môn phí tổn a, và một môn liền muốn hoa hai vạn kim phí tổn, cái này An ra thật đúng là sẽ bóc lột người. Có thể tưởng tượng, mỗi người giao nạp hai vạn kim ra trận phí, một người hai vạn kim, cái kia một vạn người chung vào một chỗ, An ra vẹn vẹn là mỗi lần thu lấy ra trận phí, liền có thể kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Ha ha, An gia đấu giá hội chắc chắn sẽ có chút hiếm thấy đồ tốt, cái này hai vạn hiện nay đối với tại muốn đi vào người tới nói. cũng không thể coi là cái gì, có thể tham gia đấu giá hội, không người nào là một Trịnh vạn kim hạng người, lại có ai sẽ quan tâm hai vạn kim đâu. Nói đến, An gia cũng sẽ không bức bách ai nhất thiết phải đi vào, muốn đi vào, giao tiền chính là. 283 chương 210, tự thân xuất mã thu lệ phí cửa ải hết thảy có 8 cái, ngược lại là không có phát sinh nhân viên dừng lại tình huống, rất nhanh, mục tây một đoàn người chính là đến rồi cửa ải phụ cận, giữ cửa ải người tựa hồ cũng là bị một lớp này tuấn nam tịnh nữ kinh ngạc một chút, bất quá chờ nhìn thấy trong đó hách hâm lam thời điểm, nhưng là lập tức trở nên thần sắc trang nghiêm, không dám chút nào dị sắc. khụ mấy vị, gần nhất chính vào thanh huyền vệ tuyển độ chiến, bởi vì Ngư Long hỗ tạm, an gia đầu giá hội ra trận phí bây giờ là mỗi người ba và kim, mong rằng mấy vị thứ lỗi. Nhìn thấy Hách Hâm Lam tại đội ngũ ở trong, phòng thủ môn chi nhân thái độ cực kỳ tốt, hơn nữa đối mặt mỹ nữ như thế tổ hợp, nghĩ đến thật sự không có người sẽ sinh ra cái gì phiền chán cảm xúc tới. A, lên giá sao? Nghe được phòng thủ môn chi nhân giảng giải, trước mặt nhất phi vẫn ngược lại là biểu lộ không thay đổi, khoát tay, chính là lấy ra hai tấm thẻ màu vàng, đây là 10 và kim, năm người chúng ta là cùng nhau. Nói chuyện đem thẻ màu vàng vứt cho đối phương, giống như là tại ném một trang giấy một dạng đối với nàng tới nói 10 vạn kim cùng mười lăm vạn kim tựa hồ khác biệt không lớn mấy vị mời vào bên trong tiếp nhận thẻ màu vàng phòng thủ môn chi nhân nhìn cũng không nhìn kỹ chính là vội vàng tránh đừng ra phóng một nhóm năm người đi vào mặc dù chỉ nhận phải hách hâm lam một cái nhưng nhìn ra được mấy cái này nam nữ đều không phải là người bình thường e rằng cũng là lớn môn nhà giàu công tử tiểu thư tự nhiên là sẽ không tính toán mười mấy vạn kim chật chật hắc gia đại tiểu thư hách hâm lam một cái tiêu tựa như là vấn đạo tông tông chủ đệ tử đích truyền phi mẫn bên cạnh tự nhiên là công tử nhà họ hắc bình Bất quá cái kia váy đỏ nữ tử cùng thanh niên trẻ tuổi kia ngược lại là rất lạ mặt, cũng không biết là nhà nào đại gia tử đệ. Đưa mắt nhìn một đoàn người tiến vào phòng đấu giá, phòng thủ môn chi nhân không khỏi vớt cảm, gương mặt hướng tới chi sắc. Phi mẫn mặc dù tại Vương thành lộ diện không nhiều, nhưng là tuyệt đối là quen mặt nhân vật, bất quá Ti Mã Vân cùng Mục Tây cũng không giống nhau, hai người này gần như không tại Vương thành lộ diện, coi như Ti Mã Vân nổi tiếng bên ngoài, nhưng nhận ra nàng, nhưng là cơ hội không có. Đến nỗi Mục Tây sau, kia liền càng sẽ không có người nhận ra. Cái tiếp theo cái tiếp theo, đừng chậm chậm từ từ, đều cho ta nhanh một chút. Xoay đầu lại, Phòng thủ môn chi nhân tiếp tục thu phí, mà ở đối mặt những người khác thời điểm, hắn nhưng liền không có liều chi lúc trước cái loại này thái độ phục vụ. Mục Tây một đoàn người đương nhiên sẽ không biết sau lưng sự tình, đợi đến nộp ra trận phí sau đó, đám người đi qua một đoạn đường hành lang, chính là tiến nhập một cái rộng rãi có chút kinh người đại điện ở trong. Hoa ba. Thông qua đường hành lang, tiến vào đấu giá hội trong hội trường, Mục Tây hỏa ti mã vân gần như đồng thời há miệng ra, vô ý thức thở nhẹ một tiếng, trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc, đập vào mắt chỗ, toàn bộ phòng đấu giá đại cảnh giống như là một quảng trường khổng lồ đồng dạng, mười mấy thước độ cao. càng là khiến cho phòng đấu giá giống như ở vào một không gian riêng biệt một dạng phòng đấu giá trung ương là một tòa nhỏ dài đại cao cơ hồ có ba bốn mét độ cao mà ở phòng đấu giá bốn phía còn có một chút phân tầng khán đài mức độ lớn nhất đem phòng đấu giá không gian lợi dụng lúc này toàn bộ phòng đấu giá ở trong khắp nơi đều là người liền chung quanh trên khán đài cũng là đứng đầy người mục tây đại khái mà đoán chừng một chút lúc này toàn bộ phòng đấu giá chính giữa người tuyệt đối có không dưới năm số mà một lát lối vào vẫn như cũ có người lưu không ngừng trả vào chờ đến buổi trưa thời điểm sợ là còn có thể tăng thêm hơn nghìn người a toàn bộ phòng đấu giá cũng là lấy kim sắc sắc điệu tiến hành trang hoàng chẳng những sáng tỏ càng lộ vẻ hết sức lớn khí cao quý thân ở phòng đấu giá này ở trong một cách tự nhiên liền sẽ có loại thân phận địa vị tùy theo để cao cảm giác vẹn vẹn là loại này cảm giác thành tựu sợ là đã đáng giá cái kia hai vạn kim ra trận phí hết ta ha ha có phải là rất rung động hay không nhìn thấy ti mã vân cùng mục tây vẻ mặt kinh ngạc phi mẫn mỉm cười hướng về phía hai người đạo nàng ngược lại có thể lý giải hai người tâm tình nhớ ngày đó nàng lần đầu tiên tới phòng đấu giá này ở trong thời điểm cũng là bị nơi này bao la hùng vĩ cảnh tượng cả kinh không nhẹ lúc ấy biểu hiện sợ là so bây giờ hai người còn muốn kém hô đích sắc rất rung động an ra thật đúng là mạnh không thể nói kiến tạo tòa kiến trúc này chỉ sợ cũng phải hao phí giá tiền rất lớn hơn nữa cho dù có tiền e rằng đều chưa hẳn có thể tạo nổi dạng này hào hoa kiến trúc hắn tin tưởng vì kiến tạo cái này một tòa đấu giá hội trước đây tất phải là có võ giả cường đại tham dự trong đó đấu giá hội hẳn còn có một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu mục tây công tử mây nhi cô nương, các ngươi có thể còn không có nghe nói nghe nói hôm nay trong buổi đấu giá sẽ có một kiện mười phần đặc biệt vật phẩm đấu giá muốn bị đấu giá cụ thể đồ vật gì ta ngược lại thật ra chưa nhận được tin tức, bất quá nghe nói rất quý giá. sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc một chút, phi mận hướng về phía ti mã vân cùng mục tây giới thiệu nói, nàng và hách âm lam phía trước chiếm được tin tức này, lúc này mới tới đấu giá sẽ kiến thức kiến thức, bằng không mà nói, nàng và hách hâm lam cũng sẽ không không có chuyện gì chạy tới nơi này. a, đặc thù vật phẩm đấu giá, không biết lại là đồ vật gì. lông mày nhíu lên, mục tây không khỏi lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. chẳng thể trách hôm nay đấu giá hội có nhiều như vậy người, nguyên lai like là có trọng đầu hí muốn lên diễn. đợi chút đi. lại có một hồi đấu giá hội liền muốn mở ra, mặc kệ có thể hay không đập đến lên, mở mang tầm mắt lúc nào cũng có thể. mỉm cười, mấy người không nói thêm lời, đều là kiên nhẫn đợi. loại này chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu. một đoạn thời khắc, một tiếng du dương trung vang âm thanh đột nhiên tại toàn bộ phòng đấu giá ở trong vang lên, mà theo tiếng trung vang lên, mỗi người cũng là vô ý thức đình chỉ đàm luận. toàn bộ đại sảnh, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. toàn bộ đấu giá hội hội trưởng, đều ở đây một tiếng trung vang tiếng vang lên phía sau trở nên yên tĩnh không tiếng động. Phàm là tham gia qua an gia đấu giá hội người đều biết, một tiếng vang này qua phía sau. cũng liền mang ý nghĩa an gia đấu giá hội, lập tức phải bắt đầu. Mỗi người cũng là thần sắc nghiêm, từng cái hướng về đấu giá hội trung ương trên cây cột nhìn đi, mọi người đều biết, đấu giá hội là muốn có người chủ trì, mỗi một lần đấu giá hội, an gia đều sẽ có tương đương phân lượng cao thủ hiện thân, lần này, lại không biết lại là người nào tới chủ trì lần này đấu giá. "Làm ba." Lại là một tiếng trung vang vang lên, mà theo một tiếng này trung vang nhộn nhạo lên, đấu giá hội hội trưởng một góc cửa nách đột nhiên bị lấy ra, sau đó, đám người chỉ thấy được một đạo bạch quang thoáng qua, đấu giá hội trung ương thạch trụ phía trên, đã nhiều hơn một cái hơi có vẻ thân ảnh dàn mua, chỉ là Lão giả này là khi nào xuất hiện ở trên trụ đá, nhưng là không có bao nhiêu người có thể thấy rõ. Ha ha, nhường chư vị đợi lâu, hôm nay đấu giá hội bây giờ chính thức bắt đầu. Không cần phía dưới đám người lấy lại tinh thần, hơi có vẻ thanh âm giản mua chính là tại toàn bộ phòng đấu giá quanh quẩn ra, mặc dù toàn bộ đấu giá hội hiện trường mười phần chống trải rộng lớn, có thể lão giả âm thanh, nhưng như cũng vang vọng tại mỗi người bên thay Rõ ràng, lão giả này, ắt hẳn là một cái không phải cao thủ. Tốc độ thật nhanh, thật là mạnh nội tình, đây là một cái cao thủ chân chính a. Mục Tây ánh mắt, trước tiên nhìn về phía trên trụ đá người mở miệng, Đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh dị. Hắn vừa mới trước tiên chính là phát hiện lão giả quy tích, chỉ là, cho dù bằng vào nhãn lực của hắn, cũng chỉ có thể là nhìn thấy một thân ảnh mơ ảo, căn bản thấy không rõ đối phương là như thế nào đến trên trụ đá, không cần phải nói, thực lực của đối phương tuyệt đối so với hắn mạnh hơn nhiều. Ân, lại là vị này tự mình chủ trì hôm nay đấu giá hội. Mục Tây một bên, Phi Mẫn cũng là trước tiên liền chú ý tới trên trụ đá lão giả, chỉ là, khi nhìn thấy trên trụ đá người xuất hiện là vị này thời điểm, nàng ánh mắt không nhịn được ngừng lại, trên mặt khó khống chế mà thoáng qua một tia kinh ngạc cùng tò mò. Là sao ra Tam thái gia An Đông Văn t vị này hôm nay như thế nào rảnh rỗi như vậy thật là sao ra tam thái gia, toàn bộ an gia tất cả sản nghiệp hiện nay cũng là vị này sao ra Lão thái gia toàn diện trưởng khống vị này hôm nay tại sao chạy tới chủ trì buổi đấu giá chật chật đã lâu chưa từng gặp qua vị này an gia lao thái gia. lần này vị này hiện thân đi ra e rằng hôm nay đấu giá hội hẳn là không phải bình thường a tự nhiên nếu là không có gì tốt đồ vật đấu giá sao lại cần sao ra tam thái gia tự thân xuất mã vị này lao thái gia thế nhưng là bận rộn rất nơi nào có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái hh hắc hắc, phía trước an gia thả ra tin tức nói bởi đấu giá này bên trên sẽ có một cái đặc thù vật phẩm đấu giá xem ra cái này cái gọi là đặc thù vật phẩm đấu giá nhất định là không phải bình thường mới lạ lần này đến đây tham gia đấu giá hội hơn phân nửa cũng là vương thành ở trong nhân vật có mặt mũi đối với trên trụ đá lao giả tự nhiên rất nhiều người đều biết sao ra tam thái gia an đông văn lao giả này tại an nhà thế nhưng là mười phần khó lường tồn tại an gia xem như thanh huyền quốc đệ nhất kinh thương thế ra cũng nên có một người chủ tính trung toàn cục cam đoan an gia các nơi mua bán sinh ý tiến hành thuận lợi mà cá nhân trên danh nghĩa tới nói là đương nhiệm chủ nhà họ ăn nhưng trên thực tế nhưng là vị này sao ra lao thái gia An Đông Văn. Đương nhiệm chủ nhà họ An mặc dù năng lực không tầm thường, nhưng không thể nghi ngờ vẫn còn có chút không đủ lão luyện, tại hắn không thể hoàn toàn chống lên toàn bộ An gia thời điểm, vị này An gia Tam thái gia, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng lui khỏi vị trí phía sau màn. Sao gia Tam thái gia? Xem ra lại là An gia thế hệ trước tồn tại, chẳng thể trách thực lực mạnh mẽ như thế, vị này tại An nhà địa vị, hẳn là cũng đang đạo tông tư cách thâm trường lao tương đương a. Nghe chung quanh người nghị luận, Mục Tây Long mày không khỏi hơi nhíu. Mặc dù hắn cũng không biết vị này gọi là An Đông Văn Sao gia lão thái gia tại An nhà địa vị như thế nào, nhưng nghe nghị luận trung quanh Lại liên tưởng vị này vừa mới dọa người tốc độ, hắn đoán cũng có thể đoán được, vị này nhất định là An gia nhân vật trọng yếu. Ha ha, chư vị, hoan nghênh đại gia tới tham gia Ta An gia đấu giá hội, lao phu An Đông Văn nghĩ đến rất nhiều người đều biết, cũng sẽ không quá nhiều tự giới thiệu mình. Liên tại mục tây suy nghĩ thời điểm, trên trụ đá lao giả cười nhạt một tiếng, tiếng cười giống như ba tháng gió nhẹ đồng dạng phất qua mỗi người bên hai, càng là để cho người ta có loại mười phần cảm giác sảng khoái. Mà đợi đến lao giả mới mở miệng, mỗi cái mọi người ở đây cũng là thần sắc trang nghiêm, không dám tùy tiện phát thêm một lời. Không thể nghi ngờ. Đây cũng là Trấn nhiếp, một cái chân chính thượng vị giả đối với phổ thông vũ người Trấn nhiếp. Cho dù là một tây, giờ khác này đều có loại không nghĩ thông miệng phá hư không khí cảm giác. Chưa xong còn tiếp. 284 thứ 212 chương đấu giá vì thế vô sự, hôm nay liền hiện ra cùng mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút, cũng sống động hoạt động ta đầy đám xưng giả. Cho nên hôm nay buổi đấu giá này, liền từ Lao Phu tự mình chủ trì a. Ánh mắt tại toàn bộ đại sảnh khách quét mà qua, sơ tam thái ra sắc mặt bình tĩnh, dạng người như hắn chính là chân chính trải qua sóng to gió lớn, được chứng kiến sự kiện lớn nhân vật tuyết đỉnh. còn không biết có cái gì nơi có thể làm cho hắn cảm thấy công nghệ, mà một cái nho nhỏ đấu giá hội, tự nhiên càng là không thành vấn đề. tốt, thêm lời thừa thai không nói, nếu là đấu giá hội, như vậy thì làm một chút đấu giá hội việc tốt. rõ ràng cũng là không muốn nhiều lời. sơ tam thái gia đột nhiên vừa lỡ tay, lập tức ở trong tay của hắn chính là nhiều hơn một thanh dịch thấu trong suốt trường kiếm màu xanh. hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cùng chớ kiếm, lão phu đã nhìn qua, ngược lại là một kiện tốt linh khí, giá quy định hai bách và kim, hứng thu không phòng đấu giá một phen. thoại âm rơi xuống, hắn lại là khoác tay, tại hắn một bên chính là nhiều hơn một phương bệ đá. Rõi tay ra ở giữa, trường kiếm vờn lịt rơi vào trên bệ đá, nhưng là liền một kia âm thanh cũng không có phát ra. Linh khí kiếm, T, thật là một thanh linh khí kiếm a. Sao ra tam thái gia đều nói linh mất khí, cái kia còn là giả. Hai bách và kim, đây cũng quá tiện nghi, ta ra 210 và kim. Sơ tam thái gia vừa dứt lời, phía dưới chính là lập tức bắt đầu nghị luận lên. Nhìn ra được, trôi này linh khí kiếm hẳn là chỉ là một thanh đơn giản nhất linh khí, phía trên khảm nạm ma tinh đã có chút tạm đạo, hơn nữa hẳn là nhất gia nhị gia xung quanh ma tinh, nói đến quả thực không coi là trân quý. Bất quá, coi như kém thế nào đi nữa. đó cũng là một thanh linh khí nghĩ đến hẳn là kiếm này chủ nhân nhu cầu cấp bách thỏi vàng lúc này mới lấy ra bàn đầu ra a trôi này linh khí kiếm ngược lại có chút không lấy ra được vây quanh một cái nhị giai ma tinh hơn nữa tựa hồ năng lượng có chút khô kiệt nếu là vừa mới rèn đúc thành công một khắc này còn đáng đồng tiền nhưng bây giờ sao sáu trong đám người mục tây không khỏi lắc đầu trên thạch đài trưởng kiếm hắn cũng nhìn thấy nói đến trôi kiếm này cùng hắn trên thân trôi này linh khí kiếm so ra đơn giản kém không phải cực nhỏ hai bách và kim hắn là tuyệt đối sẽ không muốn bất quá hắn không có hứng thú nhưng có người dám hứng thú đối với những cái kia trong tay còn nhiều, rất nhiều vàng bạc, nhưng lại không có chỗ lộng linh khí ra hỏa tới nói, dưới mắt cơ hội này, nhất định chính là đốt đèn lồng có tìm, bọn hắn bất kể là cấp bậc gì linh khí, chỉ cần là linh khí, vậy thì đáng giá đi tranh đoạt. 250 trăm kim, 8 bách vạn kim, 6. từng cái thổ hào nhao nhao kêu giá, bọn hắn không kém cái này 180 vạn tỏi vàng, có thể linh khí thứ này coi như chỉ là một cái tết tuổi, cũng hoàn toàn đáng giá bọn hắn ra tay rồi. Cuối cùng, cái này cơ hội liền muốn phế bỏ linh khí, vậy mà lấy tám bách vạn kim giá tiền bị trục đi, mà được đến linh khí kiếm gia hỏa, nhưng là vui vẻ đe gớm. nghĩ đến cái này cũng coi là theo như nhu cầu đi kiện thứ hai vật phẩm đấu giá tam phẩm hồi khí đan một bình hết thẻ năm viên giá quy định tam bách và kim theo trường kiếm bị trục đi sao ra tam thái gia trực tiếp lấy ra kiện thứ hai vật phẩm đấu giá nhưng là một bình tam phẩm hồi khí đan mà giá quy định ước chừng so với kia trôi linh khí thông thường đắt một bách và kim Ách, tam phẩm hồi khí đan tam bách và kim trong đám người nghe tới sơ tam thái gia hô lên kiện thứ hai vật phẩm đấu giá thời điểm mục tây không khỏi sắc mặt trì trệ sau đó không khỏi gai đầu một cái hồi khí đan thứ này hắn biết hơn nữa lúc này ở trên người hắn vừa vặn thì có một bình chỉ bất quá trên người hắn bình này hồi khí đan chính là đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên ban cho hắn dùng đến tứ mạng mà lại là tứ phẩm đan thuốc muốn so phía trên bán đấu giá bình này ước chừng cao một cái phẩm dai. ba phẩm đan thuốc liền có thể bán đi tam bách và kim vậy ta đây một bình tứ phẩm đan thuốc phải trị giá bao nhiêu tiền t chẳng thể trách đan đạo tông giàu có như vậy tùy tiện bán chút đan dược thỏi vàng liền thật nhiều thật nhiều mà kiếm lợi a hắn bây giờ mới ý thức tới nguyên lai mình trên thân bây giờ lại còn có đáng tiền như vậy đồ vật bất quá nói đến cái này một bình tứ phẩm đan thuốc hồi khí đan hắn là tuyệt đối sẽ không mua, bao nhiêu tiền cũng không bán. Hắc hắc, sư đệ, nó cái này ba phẩm đan thuốc hồi khí đan, chờ sư tỷ ta đột phá đến Liêu Tiên Tiên cảnh liền có thể luyện chế ra, đợi đến thời điểm ta cho ngươi nhiều luyện chế một chút đặt ở trên thân. Ti Mã Vân lúc này không khỏi nhất miệng, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt đạo. Ba phẩm đan thuốc, đối với nàng mà nói thật sự quá bình thường, liền xem như nàng bây giờ đều có thể luyện chế vậy ba phẩm đan thuốc, thứ này đánh ra tam bách vạn kim giá quy định, nàng đơn giản có loại bất tiết nhất cố cảm giác. Khô đa tạ sư tỷ. Ho nhẹ một tiếng, Mục Tây ngược lại là cũng không nhiều lời, bởi vì hắn phát hiện chính mình một bên khác hai vị mỹ nữ lúc này đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cái này kinh ngạc không đặc biệt nhưng là ti mã vân nói phải nhiều hơn luyện chế hồi khí đan cho hắn không thể nghi ngờ đối với không hiểu luyện đan người tới nói đan dược quý giá căn bản không phải ti mã vân người kiểu này có thể hiểu được bốn bách và kim ta ra ngũ bách và kim 6 từng tiếng kêu giá liên tiếp hồi khí đan hiệu quả không cần nhiều lời mọi người ở đây đều hiểu thứ này có thể nói là đồ vật bảo mệnh đương nhiên không thể chế đắt Kiểu bách và kim nửa ngày đi qua mục tây một bên vẫn luôn chưa từng mở miệng phi mẫn đột nhiên mở miệng mà nàng lúc đó giá cả bắt đầu từ trước đây tám bách vạn kim trực tiếp biến thành cựu bách và kim ân nghe được bên này âm thanh rất nhiều người cũng là đem ánh mắt đầu tới chờ gặp đến tiêu giá chính là một người đẹp thời điểm cũng là lộ ra một tia kinh ngạc mà khi nhìn thấy bên này có ba cái tuyệt sắc nữ tử thời điểm càng là từng cái ánh mắt sáng rõ là vấn đạo tông đại đệ tử phi mẫn chật chật nguyên lai like là vấn đạo tông tông chủ thân truyền đệ tử tính toán mặt mũi này muốn bán a bên cạnh nàng hẳn là hát gia đại tiểu thư Hách lam hai người này quan hệ vô cùng tốt ngược lại là thường xuyên cùng một chỗ bên cạnh nữ tử kia cùng thiếu niên là ai giống như nhìn không quen mặt đâu mặc kệ nó đi theo vấn đạo tông đại sư tỷ cùng hát gia đại tiểu thư ở chung với nhau tuyệt đối không phải là người bình thường chính là cái này khí đan cũng không cần tranh giành phi mẫn cùng hách âm lam nổi tiếng bên ngoài nhận biết các nàng tự nhiên không thiếu mà cho mọi người hiểu được tiêu giá người thân phận đương nhiên sẽ không có người cùng mỹ nữ gây khó dễ ha ha cựu bách và kim thế nhưng là còn có giá giá cao hơn phía trên sơ tam thái gia mỉm cười mang theo tán thưởng nhìn thoáng qua phi mẫn mấy người sau đó hỏi tiếp ta ra một nghìn vạn cái này khí đan tại hạ muốn mọi người ở đây đều cho là phi mẫn phải lấy cựu bách vạn kim giá trên trời mua xuống hồi khí đan thời điểm một tiếng mang theo khinh bạc âm thanh đột nhiên từ trong đám người truyền đến đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn làm phi mẫn ra giá đến cựu bách vạn kim thời điểm mọi người đã không có ai lại theo nàng tranh đoạt thanh huyền quốc ít đòi mấy cái thế lực lớn vấn đạo tông không thể nghi ngờ chính là một cái trong đó không phải vạn bất đắc dĩ tình huống không có ai sẽ cùng vấn đạo tông bắt khăn còn lại là cùng phi mẫn dạng này một cái tuyệt sắc nữ tử nhưng mà mọi người ở đây cho là cái này một bình tam phẩm hồi khí đan muốn bị phi mẫn mua đi thời điểm một tiếng khinh bạc công thanh rốt cuộc lại tăng thêm một bách và kim, lập tức ra giá một nghìn vạn, tình hình như thế, không khỏi làm mọi người tại đây hơi kinh hãi. Chờ mọi người đưa ánh mắt về phía người hô giá thời điểm, xuất hiện ở trước mắt, là một cái tuổi trẻ tiểu đoàn thể, cái này tiểu đoàn thể lấy hai người cầm đầu, đằng sau không sai biệt lắm theo ba bốn người trẻ tuổi, người hô giá chính là cầm đầu hai người chính giữa một cái, người này nhìn 24-25 tuổi bộ dáng, dáng người cũng không cao lớn, nhưng tướng mạo lại có chút không tệ, trên mặt còn mang theo một tia như có như không nụ cười, cho người ấn tượng đầu tiên, ngược lại là cũng không tệ lắm. Đây là Thanh Vân tông tông chủ Tri Tử Lý Nghị Đông. vị này thanh vân tông thiếu chủ cũng tới. hô, thật là thanh vân tông tông chủ chi tử, bên cạnh hắn tựa như là thanh vân tông tân tấn quật khởi một nhân vật thiên tài, gọi là cái gì nhỉ? giống như gọi là trầm dịch a, nghe nói là một cái có linh thần trong người võ giả. chực chực, thanh vân tông cùng vấn đạo tông từ trước đến nay không cùng, xem ra cái này lý nghị đông hẳn là hướng về phía phi mẫn tới, đây là rõ ràng muốn để vấn đạo tông xuống đài không được a. không đơn thuần là những thứ này, nghe nói lý nghị đông từng nhiều lần hướng vấn đạo tông đại sư tỷ phi mẫn lấy lòng, có thể cái sau so đều lần lượt cự tuyệt, xem ra vị này lý công tử cũng có trả thù chi ngại. chực thanh vân tông nội tình. tựa hồ muốn so vấn đạo tông mạnh một chút, xem ra vấn đạo tông hôm nay sợ là phải thua vấn này. chờ gặp đến gọi hàng người sau đó, rất nhiều người đều lập tức đem hắn nhận ra được. so với vấn đạo tông đại sư tỷ phi mẫn, thanh vân tông tông chủ chi tử lý nghị đông không thể nghi ngờ càng thêm có danh khí một chút. phạm la nhận ra phi mẫn, sợ là liền không có không nhận ra người này, mà nhận biết người này, ngược lại là cũng không nhất định nhận ra phi mẫn. đối với thanh vân tông cùng vấn đạo tông ở giữa tranh đoạt, chuyện này rất nhiều người cũng biết, lần này nhìn thấy thanh vân tông thiếu chủ hướng về phía vấn đạo tông cao đồ làm loạn, tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui biểu lộ, chậm đợi thế cục phát triển. Xin lỗi Phi Mẫn cô nương, cái này một bình hồi khí đan tại hạ cũng xem trọng, mong rằng Phi Mẫn cô nương chớ có phí sức tranh đoạt a. Trong đám người, Lý Nghị Đông một nhóm mấy người chậm rãi hướng về Phi Mẫn vị trí đến gần, cuối cùng ở cách Phi Mẫn bọn người rất gần một chỗ khoảng cách dừng lại, mặt mũi tràn đầy cơ tiếu hướng về phía Phi Mẫn bên này đạo. Lý Nghị Đông xem như Thanh Vân Tông Tông chủ chi tử, tại toàn bộ Thanh Huyền quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong, cũng có thể nói là chân chính người nổi bật, mà trên người của hắn vàng bạc, tự nhiên muốn so Phi Mẫn nhiều. Không có cách nào, Phi Mẫn chẳng qua là vấn đạo Tông Tông chủ đệ tử, mà hắn nhưng là Thanh vân tông tông chủ con ruột, hai người có khả năng hưởng thụ lãnh độ. tự nhiên muốn trên lệnh rất nhiều nhìn xem phi mẫn dần dần trở nên lạnh nhưng lại không thể làm gì ánh mắt lý nghị đông không khỏi cảm thấy mừng thầm nguyên bản hắn đối với cái này khí đan cũng không có cái gì tưởng niệm nhưng nghe đến phi mẫn muốn mua thời điểm hắn nhưng là lập tức đứng dậy vô luận là bởi vì thanh vân tông cùng vấn đạo tông ở giữa tranh đấu còn là bởi vì bị phi mẫn lần lượt cự tuyệt sự thật hắn đều sẽ không để cho phi mẫn dễ dàng đem đan dược mua đi mà lần này cơ hội cũng là nhường hắn làm cho hạ giận cơ hội hừ hừ dám năm lần bảy lượt cự tuyệt bản thiếu ra hôm nay liền để ngươi hối hận không kịp. một mặt vui vẻ nhìn xem phi mẫn lý nghị đông ngược lại là không chút nào che giấu mình vẻ khinh bỉ hai thứ hai trăm chương đập phá quán cái này khí đan tiểu nữ tử quả thật có tác dụng còn xin lý công tử thông cảm ta ra một nghìn vạn kim phi mẫn đẹp mắt lông mày đã nhăn đến cùng một chỗ nàng không nghĩ tới lần này vậy mà lại gặp phải lý nghị đông trong nội tâm nàng tin tưởng gặp được vị này hôm nay muốn vua xuống hồi khí đan e rằng thật sự có chút phiền thoái người khác không rõ ràng nhưng nàng nhưng là tin tưởng lý nghị đông là người mặc dù nhìn từ bề ngoài đoan đoan chính chính nhưng trên thực tế vị này thanh vân tông thiếu chủ tuyệt đối là loại kia trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử cái này cũng là nàng vì cái gì nhiều lần cự tuyệt đối phương nguyên nhân ha ha phi mẫn cô nương chớ trách tất nhiên tất cả mọi người đối với cái này khí đan nắm chắc phần thắng vậy cũng chỉ có thể là xem đến tuột cùng là vấn đạo tông nội tình sâu hay là ta thanh vân tông tài lực vượng một nghìn hai trăm vạn kim cười một tiếng giải lý nghị đông bất ôn bất hỏa lần nữa tăng thêm một trăm vạn kim càng là trực tiếp đem nói vậy trở thành vấn đạo tông cùng thanh vân tông ở giữa so đấu đã như thế phi mẫn liền xem như muốn thu tay đều không được ân Nghe được Lý Nghị Đông lại đem sự kiện thăng cấp đến hai đại giữa các môn phái tranh đoạn, Phi Mẫn không khỏi nhíu nhíu mày, mà lúc này đây, nàng chính xác đã không có khác lựa chọn. 1300 vạn kim. Cắn răng, nàng chỉ có thể là treo lên áp lực tiếp tục tăng giá. 1400 vạn kim. Đợi đến Phi Mẫn vừa mới hô lên một con số sau đó, Lý Nghị Đông nhưng là không chút do dự mà nhiều hơn nữa ra 100 vạn kim, nhìn ra được, hắn đối với cái này khe đếm chữ tựa hồ cũng không như thế nào để ý khá lắm, không hổ là thanh huyền quốc số một số hai đại môn phái, vậy mà một tăng giá chính là 100 vạn, một bình tam phẩm hồi khí đan, vậy mà sao đến rồi 1400 vạn kim? Ngươi biết cái gì, bây giờ đã không phải là vấn đề tiền, đây là quan hệ đến hai môn phái danh dự vấn đề đại sự, chỗ nào là tiền sợ có thể cân nhắc. Chậc chậc, vấn đạo tông đại sư tỷ tựa hồ muốn không chống nổi đâu. Đợi đến Lý Nghị Đông cùng Phi Mẫn bắt đầu kêu giá sau đó, toàn bộ phòng đấu giá ở trong người, cũng là đem ánh mắt tập trung ở trên thân hai người, liền phía trên chủ trì bán đấu giá sao ra lão thái gia cũng không ngoại lệ. Loại này náo nhiệt, nhưng cũng không phải là cái gì thời điểm đều có thể gặp được, đến nỗi ăn ra, bọn hắn càng là mừng rỡ đứng ngoài quan sát, hận không thể hai người này chơi liều nhi mà kêu giá tranh đoạt mới tốt. 1500 vạn Phi Mẫn đã không có lựa chọn khác, trên người nàng kim phiếu đã lập tức phải đến cực hạn, bất quá nếu là thực sự không có biện pháp lời nói, nhưng là chỉ có thể từ một bên hách hâm lam, hay là Ti Mã Vân mượn một chút, 16 triệu. Lý Nghị Đông không chậm trễ chút nào, chỉ cần Phi Mẫn tăng giá, hắn tất nhiên lập tức lại thêm 100 vạn, hoàn toàn là một bộ ăn chắc biểu tình của đối phương. Nhìn xem chung quanh người cái kia ánh mắt hâm mộ, hắn lúc này cũng không phải bình thường sảng khoái. Phi Mẫn nắm tay nhỏ cẩn thận nắm chặt lại, 16 triệu, đây đã là cực hạn của nàng, bây giờ đối phương hô lên cái số này, nàng hiển nhiên đã không có cách nào đem giá tiền tiếp tục thêm xuống. mà lúc này nếu là từ người bên ngoài đi mượn cái kia trực tiếp chịu thua cơ hồ không có gì khác biệt giờ khác này nàng chỉ có thể là lòng tràn đầy không căng lòng ta sáu hơi chần chừ nàng không khỏi chậm rãi buông lòng nằm đấm lắc đầu ở giữa chính là muốn nói ra buông tha lời bất quá ngay tại hắn buông tha lời nói chưa mở miệng thời điểm một tiếng ho nhẹ âm thanh truyền đến nhưng là đem nàng mà nói xinh xinh đánh trở về khu khu phi mẫn cô nương không cần tăng giá tất nhiên vị này lý công tử như thế cần cái này khí đan phi mẫn cô nương vẫn là thành toàn vị này lý công tử tốt hơn Thanh âm nhàn nhạt tại giao dịch hội trong hành lang vang lên, mà nghe được có người mở miệng, ánh mắt của mọi người tập thể thay đổi vị trí, rất nhanh liền như ngừng lại người mở miệng trên thân. A, tiểu tử này là từ lâu tới. Như thế nào lúc này tùy tiện xen vào? Hảo lạ mắt tiểu tử, gia hỏa này từ nơi nào nhô ra? Tựa như là cùng phi mẫn bọn hắn cùng nhau à, bất quá lúc này tùy tiện nói xen vào, cũng không giống như quá thỏa đáng a. Chính là chính là hai đại môn phái tranh đoạt, hắn tùy tiện xen vào, nhất định chính là không hiểu quy củ. Nghe được có người lúc này chen lời vào, tất cả mọi người tại chỗ cũng là hơi sửng sợ, lông mày đều nhíu lại. Chỉ là Đối với cái này cái mở miệng nói chuyện người, bọn họ đều là chưa bao giờ thấy qua, nhưng cũng không tốt tùy tiện bình phán. Lý Nghị Đông lông mày cũng đã nhớ lại, nghe được phi mẫn bên cạnh nam tử mở miệng, hắn cũng là có chút khó chịu. Gọn gàng mà thắng phi mẫn, cùng loại này nhường lại thắng lợi so sánh, hắn tự nhiên càng ưa thích cái trước, mà đột nhiên nô ra tiểu tử, rõ ràng nhường của hắn thắng lợi có vẻ hơi không hoàn mỹ. Mục Tây bất kể người khác nghĩ như thế nào nhìn thế nào, đối với chung quanh người quăng tới ánh mắt, hắn nhưng là phảng phất chưa tỉnh. Các đức phi mẫn mà nói sau đó, hắn hơi chần chờ, sau đó chính là tại tất cả mọi người chăm chú quát tay lấy ra một cái bình sứ, chợt nói tiếp phi mẫn cô nương xem ra phi mẫn cô nương cũng là cần cái này khí đan bất quá loại vật này cũng không có tất yếu tiêu nhiều tiền như vậy đi tranh tại hạ ở đây còn có một bình mười quả hồi khí đan đồng dạng là ba phẩm đan thuốc nếu là phi mẫn cô nương cần vừa vặn phân phi mẫn cô nương một nửa ngược lại chính ta cũng dùng không hết nói chuyện hắn khoát tay lần nữa lấy ra một cái trống không bình xứ phối hợp đem hai cái bình sứ mở ra sau đó đem bên trong một cái bình xứ chính giữa đan dược đổ ra năm viên đến một cái khác bình xứ ở trong tùy ý đưa tới phi mẫn trước mắt ừng đây là năm viên tam phẩm hồi khí đan phi mẫn cô nương cứ việc cầm đi dùng a nếu là không đủ ta chỗ này còn có vừa nói trên mặt của hắn lộ ra nụ cười chân thành giống như là một cái thiên chân vô tà thiếu niên một dạng thứ ba mục tây giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể đồng dạng chỉ là đợi đến hắn kết thúc chuỗi này động tác thời điểm toàn bộ giao dịch hội ở trong cũng là vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh đã có vô số người bởi vì hắn vừa mới cái này cử động đơn giản bị cả kinh trận mắt hốt mồm trong lúc nhất thời toàn bộ giao dịch đại sảnh tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phi mẫn đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người nhìn xem mục tây đưa tới bình xứ suy nghĩ của nàng trong lúc nhất thời thật vẫn có chút quá tải tới nam viên tam phẩm hồi khí đan mục tây vậy mà liền giống như là đổ đường đậu đồng dạng đổ ra cho nàng loại cảm giác này thật đúng là có chút không quá chân thực mục tây vừa mới ở trước mặt tất cả mọi người đem đan dược đổ ra rõ ràng cũng là vì nhường mọi người xem tin tưởng cái này hoàn toàn chính xác thật là tam phẩm hồi khí đan mà chỉ cần là thoáng có ánh mắt người cũng sẽ không phân không ra thứ này thật giả ha ha nguyên lai mục tây công tử trên người có nhiều đan dược như vậy à sớm biết như vậy ta nơi nào còn cần cùng nhà khác đi tranh sững sờ đi qua phi mẫn cũng là lập tức liền lấy lại tinh thần cười nhạt một tiếng ở giữa, liền đem bình sứ nhận lấy, hướng về phía mục tây cảm kích nợ nụ cười. Sau đó chính là quay người nhìn về phía Lý Nghị Đông phương hướng. Ha ha, Lý công tử, tất nhiên Lý công tử đối với trên đài hồi khí đang nắm chắc phần thắng, tiểu nữ tử cũng sẽ không đoạt người yêu. Ta chỗ này năm viên, đã đủ dùng nữa nha. Đang khi nói chuyện mỉm cười, trên mặt đều là một mảnh vẻ trang trọc. Toàn bộ đấu giá hội đại sảnh lúc này đều trở nên quỷ dị dị thường đứng lên, làm phi mẫn tiếng nói rơi xuống thời điểm. Ánh mắt mọi người cũng là nhìn về phía Lý Nghị Đông trên thân. Mỗi người lấy mắt, đều có một tia cổ quái. Lúc này Lý Nghị Đông sắc mặt tái xanh. cả người trên thân đều có một cỗ nộ khí ẩn nhận chờ phân phó hung hăng nhìn chằm chằm cách đó không xa phi mẫn cùng với phi mẫn một bên lạ lẫm người trẻ tuổi giờ khác này hắn hận không thể xông đi lên đem hai người một cái tắt trục chết nguyên bản rất tốt một lần giao phong hơn nữa mắt thấy liền muốn lấy của hắn thắng lợi mà kết thúc có thể hết lần này tới lần khác lúc này đột nhiên giết ra tới một cái quái dị dị người trẻ tuổi khi nhìn thấy đối phương lấy ra bình xứ lạnh nhạt đổ ra năm viên hồi khí đang thời điểm hắn liền ý thức được lần này giao phong hắn sợ rằng phải bị thua thiệt mà sự thật quả nhiên không để cho hắn thất vọng phi mẫn cầm trong tay miễn phí có được hồi khí đan cuối cùng nhưng là hết sức rộng rãi đem trên đài đấu giá giá trên trời đan dược đường cho hắn chỉ là thẳng đến cuối cùng nhân ra cũng không có chịu vừa càng là căn bản liền không có thua thử hỏi có miễn phí đan dược nhân ra tại sao phải cùng hắn tranh này thiên giá đan dược không thể nghi ngờ lần này tranh đoạn, thất bại một phương đã rất rõ ràng càng thậm chí hơn một lần này giao phong hắn đã không đơn thuần là thất bại đơn giản như vậy nhìn xem chung quanh từng đôi ánh mắt quái dị hắn biết đã biết lần là thật sự lật thuyền trong ương chính mình đem mình cho vòng vào đi một ngàn lục bách vạn kim mua một bình tam phẩm hồi khí đan. hơn nữa còn mua không có chút giá trị đây quả thực là mất mặt ném về tận nhà ha ha thế nhưng là còn có người ra giá tiền cao hơn nếu là không có vậy lần này khí đan liền về tiểu hoa nhi này tất cả thạch trụ phía trên sao ra tam thái gia an đông văn cười nhạt một tiếng cũng là mang theo buồn cười mở miệng nói hắn ngược lại là không có thời gian nhìn những bọn tiểu bối này tranh tới đâu đi bất quá nói lời trong lòng trước mắt lần này tiểu nháo kịch ngược lại thật thật thú vị đương nhiên hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là đem đan dược bán đi dưới mắt lý nghị đông ra giá một lục bách và kim rõ ràng sẽ không có người ra so với cái này giá tiền cao hơn xem ra không ai ra giá đã như vậy một ngàn lục bách vạn kim cái này một bình hồi khí đan chính là chỗ này tiểu hà nhi liếc mắt nhìn một phía sơ tam thái gia khoát tay trên bệ đá bình xứ chính là bay đến lý nghị đông trước mắt sau đó ở người phía sau sắc mặt xanh mét bên trong bị nhận ở đạt tại chư vị nề mặt tiếp nhận đan dược lý nghị đông chỉ có thể hít một hơi thật sâu đem tức giận ở đáy lòng chậm rãi đè xuống sau đó đàng hoàng đem một ngàn lục bách vạn kim chuẩn bị kỹ cảng, cùng tính giao cho sơ tam thái gia bất luận như thế nào giá tiền là hắn đều, mà tại an nhà trong buổi đấu giá cho tới bây giờ không người nào dám đổi ý qua nắm chặt trong tay một ngàn này, lục bách vạn kim đổi lại tam phẩm hồi khí đan. Lý nghị đông ánh mắt nhìn chằm chằm phi mẫn bên cạnh nam tử xa lạ, đáy mắt lửa giận, phảng phất muốn đem đối phương thiêu đốt mất một dạng. Lần này chẳng những thua trận, hơn nữa còn mất mặt, mà hết thể này đầu nguồn cũng là trước mắt cái này xa lạ nam tử trẻ tuổi, bút chứng này trong lòng của hắn nhớ kỹ. Hai thứ 214 trăm chương hồ cứu cấp kết quả trợ chậm, chậm Lý nghị đông lần này quả nhiên là tính sai à? 16 triệu kim mua một bình tam phẩm hồi khí đan, không biết có thể hay không đem giọt hối hận thành. Đúng vậy à? Hơn nữa nếu là thắng vẫn được. Đáng tiếc vấn đạo tông đại sư tỷ căn bản không có thua, nhân ra không tốn một phân tiền liền được đồng dạng hồi khí đan, lần này Lý Nghị Đông sợ là muốn đánh nát giang hướng về trong bụng ướt. Nói trở lại, phi mẫn bên cạnh nam tử trẻ tuổi kia là ai? Như thế nào trước đó chưa bao giờ thấy qua? Tùy tiện đưa ra năm viên tam phẩm hồi khí đan, gia hỏa này thật đúng là một cái khoản ra. Ai nói không phải thì sao, bất quá hắn nháo trò như vậy, Lý Nghị Đông hát hẳn đã đem hắn hận lên, tiểu tử này sau này sợ là phải có phiền phải ha. Phiền phức. Ngược lại cũng không thấy được, người này dám trợ giúp phi mẫn trêu đùa Lý Nghị Đông. chỉ sợ cũng là một cái người có thân phận, trước tiên đem ra hỏa này nhớ kỹ, sau này nếu là gặp phải, vạn vạn không nên tùy tiện trêu chọc hảo. mục tây nhưng là không nghĩ tới, hắn lần này không đếm xỉa tới một cái tiểu cử động, nhưng là nhường vô số người đem hắn cho nhớ đến rồi trong lòng. trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đem hắn liệt đến rồi không thể tùy ý trêu chọc hàng ngũ ở trong. nếu để cho hắn biết những thứ này, hắn nhất định sẽ cảm thấy dở khóc dở cười a. cảm nhận được lý nghị đông nhìn chăm chú, hắn ngược lại là không có chút nào để ở trong lòng, ngược lại là mỉm cười cùng đối phương liếc nhau một cái, sau đó liền đem ánh mắt rời, nhìn về phía đối phương bên cạnh nam tử. so với cái này Lý Nghị Đông hắn đối với bên người đối phương nam tử rõ ràng càng thêm cảm thấy hứng thú. Thẩm ra nhị thiếu gia trầm dịch, xem ra người này ẩn nút cũng rất sâu xa. Phía trước ngược lại có chút xem nhẹ hắn. Nhìn xem Lý Nghị Đông một bên Thẩm ra nhị thiếu gia trầm dịch, đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia kinh nghi. Hắn cũng sớm đã nhìn thấy Liêu trầm dịch. Đối với cái này cái từng đối với hắn từng có sát tâm nam tử, hắn đương nhiên không có khả năng quên. Ban đầu ở Tây Tiêu lâu, nếu như không phải Ninh Lạc Thần đột nhiên xuất hiện, có thể hôm đó hắn e rằng thật đã bị người này chém giết. Lý Nghị Đông một bên. Trầm dịch ánh mắt lúc này cũng nhìn về phía liêu Mục Tây, bốn mắt nhìn nhau, hai người đáy mắt đều có lánh sắc thoáng qua. Mục Tây không nghĩ tới ở đây gặp phải hắn, hắn liền càng thêm không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Mục Tây, không thể không nói, Mục Tây lần này thật đúng là nhường hắn kinh ngạc không nhỏ, mà cũng là nhường hắn đem kiểm chế hồi lâu sát tâm, lại một lần nữa phóng thích ra ngoài. Hai người đối mặt phút chốc, cuối cùng cũng là không để lại dấu vết mà thu hồi ánh mắt, chỉ là từ một khắc này bắt đầu, hai người trong lòng đối với nhau ấn tượng, hiện nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tốt, kế tiếp tiếp tục đấu giá hạ một kiện vật phẩm, vật phẩm đấu giá tiếp theo 6 thạch trụ phía trên, sao ra tam thái ra cuối cùng liếc mắt nhìn mục tây bên này, sau đó chính là thu hồi ánh mắt tiếp tục phía dưới đấu giá đi, chỉ là trong lòng của hắn, đối với mục tây thân phận cũng không mị hệ nở có chút hiếu kỳ. mục tây công tử, lần này phải cảm ơn mục tây công tử, nếu không phải là mục tây công tử giải vây, tiểu nữ tử lần này sợ là muốn cho vấn đạo tông mất mặt đâu. đợi đến đấu giá hội khôi phục bình thường sau đó, phi mận không khỏi đem ánh mắt nhìn hướng mục tây, thành tâm thành ý mà cảm kích nói, lần này mục tây chính xác giúp nàng đại ân, bằng không nàng mất mặt là tiểu, liên lụy vấn đạo tông đi theo mất mặt nhưng là không xong. hắc, hắc. Phi Mẫn cô nương không nên khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, tự nhiên không có thấy chết không cứu đạo lý. Mục Tây lúc này đã đình chỉ cùng trầm dịch đối mặt, nghe được Phi Mẫn cảm kích chi ngôn, hắn không khỏi khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy tùy ý đạo. Nói đến, Phi Mẫn cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, mà cái kia Lý Nghị Đông, hắn xem xét cũng cảm giác được thập phần khó chịu, có nước thiên linh thần trong người hắn, bản sự khác không đề cập tới, vẹn vẹn là nhìn người bản lĩnh, tuyệt đối là xem xét một cái chuẩn, người tốt người xấu, sợ là có thể nhìn cái tám, chín phần mười. Ha, ha Mục Tây công tử hôm nay ân tình, Phi Mẫn ngày sau sẽ làm hậu báo, đến nỗi cái này khí đan. trở ra đấu giá hội sau đó mới còn cho Mục Tây công tử A. Nhiều người ở đây nhãn tạm cũng không quá thuận tiện. Mục Tây có thể không đem chuyện này để ở trong lòng, bất quá nàng nhưng là không thể, dù sao, chuyện này đối với nàng mà nói có thể tuyệt đối là đại sự, mà lại là không có so với cái này càng lớn đại sự. Khu khu, cái này thì không cần, trên người của ta còn có một số hồi khí đan, phía trước nếu là cho phi mẫn cô nương, tự nhiên không có cần trở về đạo lý, phi mẫn cô nương liền lưu lại trên thân dùng A. Cái này một mảnh tam phẩm hồi khí đan, Chính là trước khi chuẩn bị đi Ti Mã Vân tại Đan Đạo Tông Lục Tung giúp hắn thu thập, bất quá hắn trên người có Ti Mã Mục Thiên ban cho tứ phẩm hồi khí đan, nói thật, cái này tam phẩm thật vẫn không có chỗ dùng bao lớn, nếu không phải là Ti Mã Vân nhất định để hắn đeo ở trên người, hắn đều lưỡi nhắc cầm. Bất quá cũng may thứ này coi như có đất dụng võ, thật cũng không lấy không. Cái này sáu. Nghe được Mục Tây vậy mà thật muốn đem hồi khí đan cho mình, phi mận đấy mắt không khỏi thoáng qua kinh hãi, nàng vốn cho là Mục Tây thuần túy là đang giúp nàng giải vây, sau đó đương nhiên muốn đem đan dược trả cho nhân gia, có thể vạn vạn không nghĩ tới, Mục Tây vậy mà thật sự không có ý định đem đan dược muốn trở về. cái này có thể để nàng có chút không quá chấn định không riêng gì nàng một bên vẫn luôn là ở một bên đứng xem hách hâm làm cùng hách bình cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc năm viên tam phẩm hồi khí đan đó cũng không phải là đơn giản vật mục tây có thể rất lớn hào phóng phương đem thứ này đưa cho phi mẫn vừa tới có thể thấy được kỳ xuất thủ chi hào phóng thứ hai cũng có thể nhìn ra được mục tây rộng rãi bằng hữu như vậy mới chính thức gọi là bằng hữu a rõ ràng giờ khác này bọn hắn đối với mục tây cách nhìn cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác mà xảy ra một chút thay đổi tốt, chư vị vẫn là tiếp tục xem đầu ra a còn lại chờ đến bên ngoài có thời gian lại nói mắt thấy phi mẫn còn nhiều hơn nói mục tây không khỏi khoát tay áo đem hắn đánh gãy không còn cho đối phương cơ hội tiếp tục mở miệng mà thấy hắn như thế phi mẫn cũng là không có cách nào chỉ có thể là lắc đầu nở nụ cười sau đó một lần nữa nhìn về phía trên trụ đá đấu giá hừ hừ cầm ta cho đồ vật làm lấy lòng, thực sự là không chê xấu hổ một bên đợi đến đám người tiếp tục đem lực chú ý ném đến trên đại thời điểm ti mã vân không khỏi nết lên miệng nhỏ giọng lẩm bẩm đạo mục tây đem nàng tần tân khổ khổ chuẩn bị cho hắn đan dược lấy ra tặng người trong lòng của nàng đương nhiên không thể dễ chịu được còn lại là đưa cho một cái vô luận dung mạo hay là khí chất đều không thua nàng nữ tử. Ách, sư tỷ, cái này, giang hồ cứu cấp, giang hồ cứu cấp a. nghe được ti mã vân nhỏ giọng thầm thì, mục tây sắc mặt không khỏi ngượng ngập, hắn cũng minh bạch, ti mã vân vì hắn chuẩn bị những đan dược này, quả thực hao tốn không ít tâm tư. lúc này hắn lấy ra một bộ phận cho phi mẫn, trong lòng của nàng ắt sẽ có chút mâu thuẫn. Hừ, chớ cùng ta nói những thứ này, ngược lại cái gì đã cho ngươi, ngươi muốn cho người đó liền cho hay tốt. vèn lên miệng, ti mã vân lạnh rên một tiếng, sau đó chính là quay đầu đi chỗ khác, lưu cho mục tây một cái tức giận cái óc. Ách, cái này xấu. Gặp Ti Mã Vân như thế, mục tây trong lòng không khỏi phát khổ. Bất quá hắn cũng minh bạch, Ti Mã Vân cũng không phải không nỡ cái này mấy viên thuốc, đối với Đan đạo tông tới nói, như thế mấy viên thuốc thật đúng là không tính là cái gì. Ai, chậm dại doa, ai bảo ta lại phạm sai lầm đâu? Khổ tâm nở nụ cười, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể áp sát tới, bắt đầu quấy giày đòi hỏi nói lên lời hữu ích tới. An gia đấu giá hội vẫn tại như hỏa như đồ tiến hành, một thanh linh khí kiếm một bình đan dược, cái này đơn giản chỉ là thức ăn khai vị. Bất quá, không thể không nói chính là, vẹn vẹn là cái này thức ăn khai vị, liền để lần này đấu giá trở nên dị thường đặc sắc. vấn đạo tông cùng thanh vân tông đấu pháp cuối cùng lấy thanh vân tông thiếu chủ bại hoàn toàn mà có một kết thúc bất quá đối với kết quả như vậy đại gia trong lòng đều hiểu sở dĩ sẽ xuất hiện loại kết quả này đều là bởi vì phi mẫn bên người cái kia người trẻ tuổi bí ẩn sở trí nếu không phải người tuổi trẻ kia tại thời khắc mấu chốt lấy ra hồi khí đan vì phi mẫn giải vây cái sau nhất định là muốn bị lý nghị đông toàn thắng không thể nghi ngờ buổi đấu giá này sau đó tất cả mọi người tại chỗ đều nhớ một người bộ dáng người này dĩ nhiên chính là Mục tây mà lúc này bây giờ Xem như người trong cuộc mục tây, lúc này thế nhưng là không có người ngoài trong tưởng tượng cảnh tượng như vậy, thậm chí hoàn toàn có thể nói là bi kịch. Sư tỷ, lần này là ta sai rồi, ta hẳn là cùng sư tỷ sớm chào hỏi, sư tỷ liền tha thứ ta đi. Nguyên lực thành cuộc, Mục Tây đem âm thanh ngưng tụ thành một đường, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hướng về phía Ti Mã Vân Đạo. Hừ. Đáng tiếc là, vô luận Mục Tây nói cái gì, cái sau cũng là trở về lấy hừ lệnh một tiếng, rõ ràng không có tha thứ hắn dự định. Ai, sư tỷ, ta đều là muốn đi tham gia tuyển mặt chiến, kinh lịch nguy hiểm cánh mạng người, tham chiến sau đó, cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Sư tỷ cũng đừng để cho ta gấp gáp rồi, được chứ? Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là lấy ra đòn sát thủ, mặc dù dùng loại này lợi dụng người khác thiện lương để đạt tới mục đích hành vi có chút đáng xấu hổ, nhưng vì nhận được đối phương tha thứ, hắn cũng chỉ có thể là vô sỉ một lần. Người sáu, nghe được mục Tây chi ngôn, Ti Mã Vân không khỏi đỗ nhiên quay đầu, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận. Nàng tự nhiên biết mục Tây là dùng loại phương thức này tới giành được nàng thông cảm, đối với cái này, trong lòng của nàng không khỏi có chút giận tái đi. Bất quá, đợi đến quay đầu. nhìn thấy mục tây kia đáng thương hề hề sắc mặt lại nghĩ tới mục tây sắp đối mặt nguy hiểm sau đó nàng vẫn không khỏi mềm lòng đứng lên mục tây trong lòng nàng địa vị rất đặc biệt tại nhận biết mục tây phía trước nàng cho tới bây giờ không có như thế để ý một ngoại nhân qua đối với mục tây nàng cũng không biết chính mình đến tuột cùng là một loại gì cảm giác tóm lại nàng không hy vọng mục tây gặp nguy hiểm không hy vọng mục tây rời đi bên cạnh mình hừ liền biết dùng lấy cớ này đến khi phụ ta khí hư một tiếng ti mã vân sắc mặt ngược lại là khôi phục liễu tới sư đệ những đan dược kia là ta cho ngươi bảo mệnh dùng ngươi tại sao có thể tùy tiện cho người khác đâu nàng cũng không phải đau lòng đan dược, chỉ là vừa nghĩ tới mục Tây đem đan dược cho người khác, chính hắn liền sẽ gặp phải nguy hiểm, nàng càng nhiều hơn là gấp gáp, đến nỗi sinh khí cũng chẳng phải là bởi vì quan tâm mục Tây thôi. Hắc hắc, liền biết sư tỷ đối với ta tốt nhất rồi. Nhìn thấy Ti Mã Vân khôi phục liễu bình thường, mục Tây không khỏi mừng rỡ nở nụ cười, ngoài miệng nhưng là trở nên ngọt hơn đứng lên. Sư tỷ yên tâm đi, trên người của ta còn có không ít đủ loại đan dược, liền hồi khí đan đều vẫn còn một bình tứ phẩm, cho nên sư tỷ căn bản không cần lo lắng. Được rồi được rồi, chúng ta vẫn là nhìn đầu ra à? Như thế một lát sau, giống như lại có đồ tốt bị trục đi. Lắc lắc ti mã vân cánh tay, mục tây cũng coi như là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng rốt cục đem cái trước chấn ăn được. 287 thứ 215 chương hiếm thấy bảo bối hai người khôi phục như thường, tiếp tục quan sát lên đấu giá, kế tiếp đấu giá, An gia đích sắc không có nhường người tới thất vọng, đủ loại ngày bình thường có tiền cũng mua không được đồ vật, một dạng tiếp lấy vậy bị lấy ra. Hiếm thấy linh khí, chân quý đan dược, cao đẳng thiên tài địa bảo, thậm chí còn có huyền giai công pháp vũ kỹ năng, An gia lấy ra những vật này, có thể nói một kiện so một kiện chân quý, đương nhiên giá tiền cũng là một kiện so một kiện cao. An gia lấy ra bán đấu giá đồ vật Kỳ thực số nhiều cũng là những người khác đánh ngã an gia đấu giá hội bị thác đấu giá chi vật. An gia đồ vật của mình ngược lại là cực ít, có thể tưởng tượng. Thanh huyền quốc lớn như vậy, người mang kỳ vật nhưng là dùng không nổi nhân có khối người, dạng này người tự nhiên chỉ có thể đem mấy thứ lấy ra đấu giá, bởi vì lưu lại trong tay cũng vô dụng. Thời gian trôi qua, lâm lượt từng món vật phẩm đấu giá bị mọi người ở đây chụp đi, rất nhanh, toàn bộ đấu giá hội chính là tiến nhập một cái cao chiều, Đợi đến một bộ huyền cấp thấp cấp võ kỹ bị người lấy tám thiên vạn kim giá trên trời chụp, sau khi đi, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí cũng là ở vào một loại bạo tăng trạng thái. Lúc này, vàng bạc đã không còn là vàng bạc. nhưng là đã biến thành một chuỗi không có nhiều ý nghĩa con số thôi đến nơi này nhân tài minh bạch nguyên lai like những cái kia vàng bạc chi vật thật sự không có gì lớn chư vị đấu giá hội cho tới bây giờ không sai biệt lắm cũng đến rồi cuối kế tiếp còn có một món cuối cùng vật phẩm đấu giá muốn đánh ra, mà một kiện cũng sẽ là hôm nay chân quý nhất một kiện vật phẩm đấu giá không sai biệt lắm vỗ ra hai mươi mấy món vật phẩm đấu giá sau đó thạch trụ trên sao gia tam thái gia có chút dừng lại đột nhiên hướng về phía phía dưới chúng nhân nói mà theo hắn cái này mới mở miệng tất cả mọi người tại chỗ cũng là hơi chấn động một chút đại gia biết hôm nay đấu giá hội trọng đầu hí lập tức phải bắt đầu An gia đấu giá hội, xưa nay đều sẽ có một kiện hiếm thấy bảo bối xem như sau cùng kết thúc công việc chi tác, mà một kiện vật phẩm đấu giá, không thể nghi ngờ là chân quý nhất, cũng tối quý hiếm, đương nhiên, tới đối ứng giá tiền cũng tất phải cao ro người. Một món cuối cùng a, nghe nói lần này An gia đấu giá hội sẽ có một kiện có chút thần bí vật phẩm tiến hành đấu giá, cũng không biết lại là cái gì. Chậc chậc, bất kể là cái gì, chỉ sợ cũng không phải chúng ta những người bình thường này có khả năng đập đến lên, chúng ta những người này, cũng chỉ có thể là dùng tiền tới mở một chút tầm mắt thôi. Mở mang tầm mắt cũng tốt, An gia đấu giá hội thu làm chi tác, liền xem như nhìn một chút cũng là đáng giá. đại gia rửa mắt mà đợi à. sao ra tam thái gia tiếng nói vừa mới rơi xuống mọi người tại đây chính là từng cái trở nên hưng phấn lên người đều là có lòng hiếu kỳ an gia đấu giá hội chưa từng có phản phẩm nhất là sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá xưa nay cũng sẽ không khiến người ta thất vọng ha ha chư vị nói đến cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá chính là một vị nam tử thần bí ủy thác ta an gia tiến hành bán đấu giá mà đối với cái này đồ vật ta an gia cũng cảm thấy rất hứng thú cho nên tiếp xuống vật phẩm đấu giá này ta an gia cũng sẽ tham dự đấu giá mà ta an gia cho ra giá tiền là một kim nếu như vị bằng hữu tiên muốn bán đấu giá chính là lấy một ức kim đặt cơ sở a. Sao ra Tam Thái ra hơi chút do dự, sau đó chính là cao giọng mở miệng nói, chỉ là đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm, toàn bộ giao dịch hội đại sảnh cũng là trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không sai biệt lắm dòng giá yên tĩnh mười mấy giây, toàn bộ giao dịch hội đại sảnh lập tức đã biến thành chợ bán thức ăn, tiếng hồ nào cơ hồ đem đấu giá hội nóc nhà xốc lên. Ông ba, chết rồi chết rồi, ta là không phải nghe lầm. Bao nhiêu kim? Một, một ức. Ta không có nghe lầm chứ, sao Tam Thái gia vậy mà nói phải lấy một kim đặt cơ sở? Điên rồi, đây quả thực là điên rồi a. an gia đều nhìn chúng đồ vật hơn nữa còn là muốn một thước kim giá bắt đầu cái kia đến tột cùng là bảo bối gì lần này sợ là thật muốn thêm kiến thức trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc một thước kim cái số này mặc kệ đánh ngã nơi nào đều tuyệt đối là một cái nghe giận cả người con số mà toàn bộ thanh huyền quốc dám lập tức lấy ra dạng này một con số tới chỉ sợ cũng chỉ có an gia loại này thương nghiệp cự phách thậm chí liền xem như vương thất đều chưa chắc dám mở ra dạng này giá tiền vàng bạc những vật này đối với cường giả chân chính tới nói kỳ thực cũng không có quá nhiều giá trị thế nhưng cũng là muốn nhìn rốt cuộc có bao nhiêu một thước kim liền xem như mạnh đi nữa cường giả đều khó có khả năng đem không nhịn. Một thước kim. Cái này sáu. Trong đám người, Mục Tây lúc này cũng nhíu chặt lên lông mày, trên mặt có chút ít kinh hãi. Một thước kim, cái số này đối với hắn mà nói nhất định chính là một con số khổng lồ, nghĩ đến không chỉ có là hắn, tất cả mọi người tại chỗ, đối với một thước kim, cái số này đều tất phải khó mà bình tĩnh đối đãi, điểm này, từ một bên chúng nữ cái kia hơi có vẻ đờ đẫn trong thần sắc liền có thể nhìn ra được. Có thể làm cho Ti Mã Vân phi mẫn cùng hách âm làm những thứ này lại tiểu thư kinh ngạc thành bộ dáng như vậy, có thể thấy được một thước kim cái số này là biết bao dọa người rồi. Một thước kim Cái này An gia cuối cùng muốn xuất ra vật phẩm đấu giá đến tột cùng là cái gì? Lại muốn lấy một thứ kim giá bắt đầu. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng tràn đầy ngạc nhiên, một thứ kim giá bắt đầu vật phẩm đấu giá, chỉ sợ cũng rất khó có người tăng giá nữa. Đương nhiên, nếu là An gia coi trọng đồ vật, sợ cũng không có cái nào có gan cùng người ta đi tranh. Chư vị mời nhìn, đây chính là hôm nay một món cuối cùng vật phẩm đấu giá, huyết mạch ma thú cánh vàng điều chứng. Mọi người ở đây từng cái cảm thấy kinh ngạc, suy đoán An gia một món cuối cùng vật phẩm đấu giá là vật gì thời điểm, thạch trụ phía trên, sao gia Tam thái gia đột nhiên mở miệng, cùng lúc đó, trên tay hắn một cái không sai biệt lắm có một em mở đường kính quả trứng lớn màu vàng nóng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người quả trứng lớn màu vàng nóng long lánh trói mắt kim quang mà ở quả trứng này mặt ngoài càng là có mơ hồ linh khí vờn quanh tà hữu bất luận kẻ nào tại nhìn thấy cái này màu vàng cự đàn lần đầu tiên đáy lòng đều sẽ một cách tự nhiên thoáng qua hai chữ cao quý t huyết mạch ma thu cánh vàng điều chứng cái này cái này 6. làm sao có thể lại là huyết mạch ma thu trứng ai sẽ đem thứ này lấy ra đấu giá nghe lầm nhất định là nghe lầm nếu không phải là an gia sai lầm huyết mạch ma thu cánh vàng điều chứng làm sao có thể có người sẽ lấy ra bán? Không thể nào, cánh vàng điêu chính là ma thú ở trong hiếm thấy huyết mạch ma thú, hơn nữa xem như phi hành ma thú, sao huyết của bọn nó căn bản không phải nhân loại võ giả có khả năng phát hiện, làm sao có thể có người nhận được cánh vàng điêu chứng? An gia nghĩ sai rồi, nhất định là nghĩ sai rồi, cánh vàng điêu chứng căn bản không có khả năng xuất hiện ở võ giả nhân loại thế giới a. Nhìn thấy trên chủ đá, bị sao gia tam thái gia nâng ở trong tay quả trứng lớn màu vàng óng, vô số người phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được, cũng không thể tin tưởng. Coi như An gia lấy ra một quả tiên tiên ma thú ma tinh, tất cả mọi người sẽ không cảm giác quá mức kinh ngạc có thể an gia lấy ra lại là cánh vàng điều chứng đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng chuyện toàn bộ đại điện trở nên dị thường ồn nào, một chốc căn bản không có lắng xuống ý tứ rất rõ ràng an gia lần này lấy ra áp chục vật phẩm đấu giá thành công lấy được chú ý của mọi người một cái quả trứng lớn màu vàng nóng bị sao ra tam thái ra lấy ra sau đó toàn bộ đấu giá hội đại sảnh đều trở nên nút lửa trên mặt của mỗi người biểu lộ khác nhau nhưng lại đều không ngoại lệ đều rất đặc sắc huyết mạch ma thu cánh vàng điều chứng thứ này đã không phải là chân quý đơn giản như vậy có thể nói nếu như sao gia tam thái gia lấy ra cái này quả trứng lớn màu vàng nóng thật là huyết mạch ma thu cánh vàng điêu chứng lời nói như vậy an gia mở ra một thước kim giá quy định cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên từng tiếng tiếng chất vấn ở phía dưới mọi người trong miệng phát ra mỗi người cũng là nhìn chằm chằm sao tam thái gia trong tay trứng vàng phân biệt cái này màu vàng cự đản là thật hay giả bất quá đáng tiếc là cánh vàng điêu mặc dù danh khí không nhỏ nhưng đối với thứ này trứng thấy qua người nhưng là ít càng thêm ít tự nhiên rất khó có người có thể phân biệt thật giả chư vị cái này cánh vàng điêu trứng Ta An gia đã trải qua nhiều mặt giám định, có thể xác định là cánh vàng điêu chứng không thể nghi ngờ. Đến nỗi vàng này cánh điêu chứng chân quý ở nơi nào, nghĩ đến cũng không cần ta nói thêm cái gì à? Nghe phía dưới mọi người chất vấn, sao Tam Thái gia mỉm cười, sắc mặt bình thản đạo, chỉ là hắn nói mặc dù nhẹ nhàng chậm chạm, nhưng ngựa khi nhưng là chân thật đáng tin. An gia thực lực cùng uy tín, còn chưa tới phiên những người khác tới nghi kỵ. Thật sự, nghe nói cánh vàng điêu chứng chính là kim sắc, hơn nữa sẽ có linh khí bao phủ mặt ngoài, nhìn không có giả. Sẽ không có giả, An gia thế nhưng là Thanh Huyền quốc số một số hai thế lực lớn. An gia người há lại sẽ cầm đổ dòm tới lửa gạt đại gia. Xem ra đây thật là một cái cánh vàng điêu chứng a. Coi như không phải cánh vàng điêu chứng, cũng tuyệt đối là huyết mạch ma thu chứng, mà chỉ cần là huyết mạch ma thu chứng, liền hoàn toàn giá trị một ức kim giá tiền. Chờ chờ, đáng tiếc a đáng, đáng tiếc, một ức kim giá quy định, chúng ta cũng chỉ có thể là xem náo như thôi. An gia uy tín còn tại đó, không có ai sẽ hoài nghi cái này, thế lực bá chủ gia tộc sẽ làm ra tự hủy hình tượng sự tình. Chỉ là khi xác định quả trứng lớn màu vàng nóng chính là cánh vàng điêu chứng thời điểm, trên mặt của mỗi người cũng là khó tránh khỏi thoáng qua chấn kinh chi sắc. Khúc cụ, sư tỷ. huyết mạch ma thú cánh vàng điêu thứ này rất chân quý sao cái này cái gọi là huyết mạch ma thú lại muốn làm sao tới lý giải trong đám người mục tây một đoàn người trừ liễu mục tây mấy người còn lại cũng là thần sắc ngạc nhiên có thể mục tây càng nhiều nhưng là hiếu kỳ không có cách nào hắn từ thanh thủy quận loại kia địa phương nhỏ mà đến hiểu rõ đồ vật quá quá ít huyết mạch ma thú từ ngữ này còn là lần đầu tiên nghe nói cho nên căn bản vốn không biết cái này cái gọi là cánh vàng điêu cự đàn chân quý ở nơi nào người nhà, người nhà ngay cả điều này cũng không biết về sau nhưng không cho nói mình là đan đạo tông cao đồ nghe được mục tây vấn đề Ti Mã Vân không khỏi vỗ chán một cái, khuôn mặt im lặng chi sắc, một bên phi mẫn cùng Hách Hâm Lam cũng là buồn cười, não loạn nửa ngày, mục Tây thậm chí ngay cả huyết mạch ma thú là cái gì cũng không biết, chẳng thể trách hắn liền một tia chấn kinh chi sắc cũng không có. Ách, cái này, sư lệ nhập môn mới mấy ngày, muốn học đồ vật chính xác còn rất nhiều." Gãi đầu một cái, nhìn thấy chúng nữ nhìn về phía mình quái dị ánh mắt, hắn không khỏi có chút thẹn thùng. Bất quá điều này cũng không thể trách hắn, mục gia nhỏ như vậy gia tộc, liền một cái tiên thiên cảnh người đều chưa từng từng sinh ra, như thế nào có thể biết nhiều tin tức như vậy? 288 thứ 216 trăm chương thần bí người bán huyết mạch ma thú sao kỳ thực rất đơn giản móc méo miệng ti mã vân hơi chút do dự nói tiếp cái gọi là huyết mạch ma thú kỳ thực chính là ma thú chính giữa một loại dị loại nói đơn giản tới huyết mạch ma thú kỳ thực chính là một loại có thể đem sức mạnh truyền lại cho đời sau một loại ma thú nói lại ngay thẳng một chút một đầu tiên tiên cảnh huyết mạch ma thú như vậy nó hậu đại sẽ kế thừa huyết mạch của nó xuất sinh sau đó cũng sẽ đạt đến tiên thiên cảnh cấp bậc còn nếu là một đầu tử phụ cảnh ma thú hậu đại di nhân chính là kế thừa tử phụ cảnh huyết mạch tương lai cũng sẽ một cách tự nhiên trưởng thành lên thành tử phụ cảnh ma thú. lo lắng mục tây nghe không hiểu ti mã vân dứt khoát liền ví dụ đều cử đi đi ra mà dạng giảng giải e là cho dù là có ngu đi nước người cũng tuyệt đối không có khả năng nghe không hiểu ách vẫn còn có chủng ma này thú quả nhiên nghe liếu ti mã vân giảng giải mục tây không khỏi thần sắc khẽ động khuôn mặt kinh ngạc huyết mạch ma thú hắn bây giờ có chút minh mạch vì cái gì những người này sẽ chống lại mặt cái kia kim sắc cự đàn như vậy cảm thấy hứng thú không chỉ chừng này huyết mạch ma thú ngoại trừ có thể kế thừa một đời trước huyết mạch tiềm lực bên ngoài liền một đời trước cái khác yêu lương thuộc tính cũng sẽ kế thừa tỉ như nói một đầu nắm giữ ma tinh huyết mạch ma thú như vậy truyền lại ma thú hậu đại cũng sẽ là ma tinh thú, mà cánh vàng điều chính là ma thú ở trong hiếm thấy ma tinh thú. hiện tại hẳn là minh mạch, cái này quả trứng lớn màu vàng nóng đại khái giá trị a. một bên phi mẫn lúc này cũng đứng dậy đối với ti mã vân giảng giải làm bổ sung, mà đợi đến giải thích của nàng hoàn tất, mục tây càng là lộ ra một tia trật hiểu. hào một cái huyết mạch ma thú, thậm chí ngay cả ma tinh đều có thể kế thừa. như thế nói đến, chỉ cần có máu me đầy đầu mạch ma thú may mắn đông lại ma tinh, như vậy hắn chỗ sinh hạ tất cả ma thú liền đều sẽ có được ma tinh, đợi đời truyền lại sau đó, liền biến thành một cái ma tinh thú chủ quần a. không cần phải nói. có được ma tinh trong người cánh vàng điêu, thực lực sợ là tuyệt đối phải tại tiên thiên cảnh trên. Theo Lý thuyết, trên trụ đá cái này quả trứng lớn màu vàng nóng, chỉ cần đem hắn trứng nở, liền có thể nhận được một đầu tiên thiên cảnh trở lên ma tinh thú, mà lại là một đầu 10 phần nghe lời ấu thú, đến lúc đó làm thủ đoạn, bất luận là đem hắn tu làm sủng vật vẫn là vật cưới ma thú, cũng có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Ha <cười> ha, <cười> <cười> này liền kinh ngạc. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Nhìn thấy mục tây dần dần ngạc nhiên sắc mặt, phi mẫn khẽ mỉm cười nói, cánh vàng điêu 10 phần hiếm thấy, nhưng có một chút nhưng là mọi người đều biết, đó chính là, chúng ma này thú chính là ma thú cổ hơn nữa đối với đồng tộc khí tức cảm ứng mười phần linh mẫn nếu như đem vàng này chứng chứng nợ đến lúc đó thông qua bị thuần phục cánh vàng điêu đi tìm cánh vàng điêu xào huyệt, khi đó sáu nói đến chỗ này phi mẫn không có nhận lấy nói đi xuống bất quá nàng tin tưởng lấy mục tây thông minh tuyệt đối sẽ không không rõ t làm theo y trang tìm hiểu nguồn gốc biến sắc giờ khác này mục tây mới có hơi ý thức được trên đài cái kia không có quả trứng lớn màu và nóng giá trị rõ ràng phải xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn a phi mẫn ý tứ hắn đương nhiên hiểu đợi đến đem vàng này cánh điêu chứng nợ đi ra về sau liền có thể bằng vào bị thuần phục cánh vàng điêu đi tìm cánh vàng điêu ha hổ. Đối với cái này trùng quần cư ma thú, một khi tìm được ma thú hả hộ có trời mới biết sẽ có như thế nào thu hoạch. Không nói khác, vẹn vẹn là sách về mấy quả dạng này cánh vàng điêu cự đạn trở về, như vậy an ra đều đủ để đại phát một khoản. Ngoan ngoãn, một thước kim, tựa hồ có chút gọi thấp đâu. Biết trong đó đủ loại sau đó, mục tây không khỏi nheo lại hai mắt, hắn biết trước mắt cái này một khoa cánh vàng điêu cự đạn, tuyệt đối không phải vàng bạc những thứ này vàng bạc chi vật có khả năng cân nhắc. đương nhiên, nói trở lại, liền xem như thật sự đem vàng này chứng chứng nợ trở thành cánh vàng điêu. Nhà bình thường tộc thế lực, sợ cũng không có đi tìm kiếm cánh vàng điều hang hộ thực lực, muốn cải tiền cánh điều hang hộ chủ ý, e rằng ít nhất cũng phải mấy cái tiên thiên cảnh cao thủ, thậm chí là cần siêu việt tiên thiên cảnh cao thủ ra tay mới được à. Hừ hừ, đáng tiếc cha ta không ở nơi này, vàng không mà nói, vô luận bao nhiêu tiền cũng nhất định sẽ đem vàng này trứng vô xuống. Ti Mã Vân có chút tức giận nhếch lên miệng, toàn bộ Thanh Huyền Quốc có thực lực cùng An gia cạnh tranh, chỉ sợ cũng chỉ còn lại Đan Đạo Tông. Đáng tiếc là, Đan Đạo Tông lúc này cũng không có cao thủ ở đây, vàng này cánh chứng, cũng chỉ có thể là nhường cho An gia. Không thể không nói. nếu để cho an gia nhận được vàng này cánh điều chứng thậm chí là tương lai tìm được cánh vàng điều hạ hộ từ trong thu được ích lợi thật lớn đối với gia tộc khác thế lực tới nói e rằng càng phải không có một ngày tốt lành qua thử nghĩ một cái nếu là an gia cao thủ mỗi người ngồi xuống đều có một đầu tiên tiên trở lên vật cưới ma thú cái kia gia tộc khác còn có cái gì sức cạnh tranh e là cho dù là đan đạo tông cũng tuyệt đối phải bị hoàn toàn làm hạ thấp đi a chư vị một ức kim giá bắt đầu thế nhưng là có người muốn cùng ta an gia tranh một chuyến ngay tại phía dưới đám người nghị luận ở mỹ thời điểm thạch trụ phía trên an gia tam thái ra lại một lần nữa mở miệng cười đạo mà há miệng ra, hắn chính là đã biểu lộ An gia quyết tâm. rõ ràng, một quả này cánh vàng điều chứng, An gia là muốn định rồi, mặc kệ người nào muốn cạnh tranh, bọn hắn đều sẽ phụng bồi tới cùng. Khu, khu, gương đúng là càng già càng cay à, cái này An gia tam thái gia lợi này vừa nói ra, còn có ai dám tranh đoạt? ai, chính là chính là, hắn đều đã cho thấy lập trường. đây nếu là lại có người cùng An gia tranh đoạt, đó chính là rõ ràng muốn cùng An gia đối nghịch ai sẽ làm loại chuyện ngu này? hư hư, chẳng thể trách buổi đấu giá này, vị này lao thái gia vậy mà tự thân xuất mã, náo loạn nửa ngày là muốn chẳng. đúng vậy à. nếu là người khác thì chủ trì đấu giá vậy cái này cánh vàng điều chứng, e rằng ít nhất cũng phải xào đến một thước năm thiên vạn kim trở lên mà bây giờ sao một thước kim cũng có thể bắt lại có thể đi vào phòng đấu giá người cái nào đều không phải là đồ đần an gia tam thái gia tự mình đứng ra vẹn vẹn là mặt mũi này tất cả mọi người muốn bán húng chi liền xem như muốn tranh bọn hắn cũng thuộc về thực không tranh nổi người ta ha ha xem ra chư vị là không có có người muốn cùng ta an gia tranh đoạt vàng này cánh điều chứng. đã như vậy vậy lao phu ngay ở chỗ này đi trước cảm ơn chư vị mắt thấy phía dưới không ai tăng giá An Tam Thái gia không khỏi hài lòng nợ nụ cười, đang khi nói chuyện đã đem cánh vàng điêu cự đàn thu vào, mà ở đáy mắt của hắn, khó tránh khỏi thoáng qua vẻ vui mừng. Chính như Phi Mẫn phân tích như vậy, một quả này cánh vàng điêu chứng, đối với An gia tới nói tuyệt đối là một lần phát đại tài cơ hội, nếu quả như thật có thể may mắn tìm được cánh vàng điêu ổ, đến lúc đó săn giết vài đầu trưởng thành cánh vàng điêu, bắt lấy vài đầu ấu điêu hoặc cánh vàng điêu chứng, cái kia An gia lần này sẽ phải kiếm lợi lớn. Phải biết, cánh vàng điêu thế nhưng là ma tinh thú, vẹn vẹn là tiên thiên cấp bậc ma tinh, cũng đã là giá trị liên thành. Chư vị, hôm nay đấu giá hội tạm thời có một kết thúc, chư vị Sau này còn gặp lại. Trên trụ đá, chủ trì xong bán đấu giá An gia Tam Thái gia Lách mình ở giữa hơi phía dưới thạch trụ, thời gian nháy mắt chính là về tới đấu giá hội phòng trong, chỉ để lại người cả phòng lắc đầu thở dài, một bên hâm mộ An gia vật khí, một bên cảm khái An gia thực lực. Hồi thiếp là một loại mỹ đức, 15 chữ là một loại tinh thần. An gia đấu giá hội, đây là một gian hơi có vẻ mở tối mật thất, giờ này khắc này, ở nơi này trong mật thất, một cái một thân hắc bảo thân ảnh lặng lặng ngồi ngay ngắn ở thấp trên giường, toàn thân trên dưới không có một tia khí tức tiết ra ngoài, nhìn giống như là một người chết một dạng. Hắc bảo nhân cũng không biết như vậy ngồi bao lâu. một đoạn thời khắc, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, hai đạo u lam quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, mà theo hắn mở mắt, thời gian không dài, cửa mật thất chính là một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Ha ha, nhường quý khách đợi lâu. cửa phòng đẩy ra, một lao giả cười đi đến, nếu là có đấu giá hội người ở chỗ này, lời nói liền sẽ phát hiện, lao giả này không phải là người bên ngoài, chính là An Gia Tam Lao Thái gia, An Đông Văn. Không sao, xem ra An Tam Thái gia đã đem cánh vàng điều chứng đánh ra đi. Hắc bảo nam tử chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn mà đối với An Tam Thái gia đạo, mà trên mặt của hắn vẫn như cũng được khăn đen, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng. Cánh vàng điều chứng đại đấu giá, bất quá cuối cùng giá tiền nhưng là lao phu kêu một thứ kim, giá cả như vậy, bằng hưu thế nhưng là coi như hài lòng. An Tam Thái gia ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp thành thật nói. Trước mắt cái này hắc bảo nam tử, chính là ủy thác đấu giá cánh vàng điều cự đàn người thần bí, nói đến, liền An Tam Thái gia cũng không quá minh bạch, vị này hắc bảo nhân thần bí vì sao muốn đem cánh vàng điều chứng lấy ra đấu giá, bất quá đối với này hắn cũng lời còn nhiều, dù sao, chuyện tốt như vậy thế nhưng là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, hắn mới sẽ không hỏi nhiều. A, nguyên lai like là An Tam Thái gia tự mua xuống, một kim, ngược lại là cũng xem là không tệ. nghe được an tam thái gia trí ngôn hắc bảo nhân gật đầu một cái tựa hồ đối với dạng này giá tiền coi như hài lòng Vâng, hữu hài lòng liền tốt nhìn thấy hắc bảo nam tử gật đầu an tam thái ra mỉm cười sau đó khoát tay chính là lấy ra một cái bách nạp giới chỉ dựa theo an gia quy củ đầu ra muốn rút ra hai thành phí tổn đây là tám thiên và kim còn xin các hạ cất kỹ nếu là lại có bực này bị thác ta an ra nguyện ý thay cử khổ đang khi nói chuyện đem bách nạp giới chỉ ném cho đối phương trên mặt ngược lại là hết sức khắc khí hảo có cơ hội hy vọng có thể cùng an ra nhiều hợp tác hắc bảo nam tử đem bách nạp giới chỉ tiếp nhận tiện tay nhét vào trong ngực sau đó chính là đứng dậy, tất nhiên chuyện lần này tại hạ trước hết cáo tử, hướng về phía An Tam Thái ra chắp tay, Hắc Bảo Nam tử không nói thêm lời, chật lách người ở giữa, chính là trực tiếp ra cửa mất thất, qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa. Ơn. Tốt tốc độ, thực lực của người này, e rằng ít nhất cũng tại Tiên Thiên Cảnh ngũ trọng trở lên. đưa mắt nhìn Hắc Bảo Nam tử rời đi, An Tam Thái ra lông mày hơi nhíu. Từ Hắc Bảo nhân tốc độ đến xem, người sau thực lực tuyệt đối không tầm thường, chỉ bất quá, người này đem khí tức thu liễm phải mười phần bí mật, càng là liền nói chuyện thanh âm đều là ngụy trang. Hắn liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng đoán không ra đối phương là thân phận như thế nào. Mặc kệ nhiều như vậy, lần này nhận được cánh vàng điều trứng, xem ra vẫn là khẩn trương về nhà tộc bên kia, đem vàng này cánh điêu mau chóng trứng nợ đi ra, bằng vào một đầu ấu sinh cánh vàng điêu, hoàn toàn có khả năng tìm được cánh vàng điêu hạo, nếu là thật có thể trực đảo hoàng long mà nói, ta an gia lần này, nhưng là muốn kiếm một khoản lớn a. 289 thứ 217 chương Genget cũng không có đi quản người áo đen, an tam thái ra khóa tay, đem cánh vàng điêu tự đảng khai ra hết. Nhìn xem trong tay quả trứng khổng lồ này, trong lòng của hắn một mảnh mừng rỡ. Lần này là thật sự kiếm lợi lớn, mặc kệ có thể hay không bằng vào vàng này cánh điêu tìm được cánh vàng điêu hạo, vẹn vẹn là cái này một đầu cánh vàng điêu, cũng hoàn toàn đáng giá 8 thiên vạn kim giá tiền, phải biết, liền xem như hắn, hiện tại cũng còn không có hưu tiên thiên cấp bậc vật cưới ma thú, đầu này cánh vàng điêu, ngược lại là vừa vặn. Cánh vàng điêu hạo, liền xem như tìm được cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó, xem ra, lần này sợ là không thiếu được còn muốn cùng vương thất hợp tác một phen, thứ nhất có thể mượn nhờ vương thất sức mạnh, thứ hai cũng có thể cùng vương thất giữ gìn mối quan hệ. Lông mày nhướng lên, vị này an ra tất cả mua bán người tổng phụ trách tâm tư chuyển động bắt đầu tiền tiền hậu hậu suy tư sáu đấu giá hội hội trưởng đợi đến an tam thái gia rời đi về sau tham dự đấu giá người bắt đầu đứt quãng rời đi tuy rất nhiều người cũng là tay không mà về nhưng hôm nay trong buổi đấu giá biểu diễn một chút vật phẩm đấu giá ngược lại để bọn hắn mở mang kiến thức nhưng cũng xem như không hưởng công chuyến này mà những cái kia vô tới hy vọng vật phẩm người liền càng thêm mà vui vẻ không thôi sư tỷ phi mẫn cô nương hách cô nương chúng ta cũng đi thôi hôm nay buổi đấu giá này mặc dù không mua được đồ vật gì bất quá ngược lại là lớn không ít trí thức Ngược lại ta đây một chuyến là tuyệt đối đăng giá. Lười biếng rôi lưng một cái, mục tây cởi đối với một bên tam nữ đạo. Hắn hôm nay hiểu được huyết mạch ma thú tồn tại, gặp được can ra hiện nay người cầm lái, nói đến quả thực không coi là là tay không mà về. Hừ hừ, không có người không có tiền đồ, chờ ngươi tham gia song thanh huyền vệ tuyển nội chiến, nhanh trở về trong tông bù lại một chút thưởng thức, sau này nhưng không cho cái gì cũng không biết. Nghe được mục tây đắc chí lời nói, ti mã vân không khỏi nhất miệng, ở một bên không khách khí chút nào dội lên nước lạnh Ti Mã Vân thì sẽ không chờ cho hắn mặn mũi. Bất quá nói thật, có chút nền tảng thưởng thức, Mục Tây là thật cần bổ một chút. Giống hôm nay loại tình huống này, nếu như không phải mọi người ở đây đều biết tình, hắn sợ rằng phải mất mặt. Khu khu, xin nghe sư tỷ chi mệnh, chờ tham gia Song Thanh Huyền Vệ tuyển nổ chiến, ta đây liền trở về nghiêm túc học tập. Sắc mặt ngượng ngập, Mục Tây vội vàng khiêm tốn tiếp nhận. Cái kia khôn khéo bộ dáng, ngược lại là thấy một bên mấy người buồn cười. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Nhìn thấy Mục Tây thái độ không tệ, Ti Mã Vân thỏa mãn gật đầu một cái. Tốt, đấu giá hội đã kết thúc, Mục Tây công tử. mây nhi cô đường, ta và hâm lam muội muội phải về hát ra đi. hai vị thế nhưng là có hứng thú cùng nhau đi tới. mỉm cười, phi mẫn đối với mục tây hòa ti mã vân quan hệ không khỏi có chút hiếu kỳ. này đối sư tỷ đệ rõ ràng không phải thông thường sư tỷ đệ có thể so sánh, nhưng cụ thể nàng liền cũng không biết. hách Hâm lam cùng hách bình cũng là trong nóng ngoài lạnh, bọn họ là không có khả năng chủ động mời mục tây hòa ti mã vân, loại chuyện lặt vật này nhi chỉ có thể là rơi vào trên người nàng. bất quá nàng tin tưởng, vô luận là hách Hâm lam vẫn là hách bình đều tuyệt đối mười phần nguyện ý chiêu đãi hai vị này. mục tây cũng không cần nói, vẹn vẹn là ti mã vân vị này đan đạo tông đại tiểu thư. Không muốn biết có bao nhiêu gia tộc thế lực tranh nhau muốn chiêu đãi, hát ra mặc dù không tệ, nhưng cùng người ta đan đạo tông so sánh cũng không phải kém cực nhỏ. Đi hát ra chơi, ta và mục tây sư đệ sáu. Ha ha, mấy vị trò chuyện rất vui vẻ sao? Phi Mẫn thoại âm rơi xuống, Ti Mã vân cùng mục tây liếc nhau chính là muốn cự tuyệt. Bất quá, còn không chờ hai người nói xong, sau lưng thanh âm quen thuộc đột nhiên chuyển đến. Thanh vân tông thiếu chủ Lý Nghị Đông một đoàn người đã xuyên qua dòng người đi tới mấy người phụ cận, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng địa đạo. Ân. Đột nhiên tại sau lưng vang lên âm thanh, không khỏi nhượng mục tây một nhóm mấy người biến sắc. Nếu mày ở giữa. mấy người nhao nhao nhìn về phía người tới, thần sắc trên mặt đều không coi là hảo. Lý Nghị Đông, người nghĩ làm cái gì? mắt thấy Lý Nghị Đông một đoàn người tới gần, Phi Mẫn không khỏi tiến lên một bước, trừng mắt lạnh dựng thẳng, mang theo sắc bén đạo. vừa mới đấu giá, song Vương cũng coi như là từng có một lần giao phòng, mà cuối cùng Lý Nghị Đông hại người hại mình, có thể nói là thiệt thòi lớn một cái bút. đây đối với từ trước đến nay không lô lạ thanh vân tông thiếu chủ tới nói, rõ ràng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể vạch trần quá khứ. làm cái gì? ha ha, bạn tiểu chủ có thể làm cái gì? Phi Mẫn cô nương sợ là quá lo lắng a. Cười lạnh, Lý Nghị Đông ánh mắt lướt qua Phi Mẫn cùng Hách Âm Lam Tỷ đệ, cuối cùng nhìn về phía Liễu Mục Tây hỏa Ti Ma Vân. Hai vị, bản thiểu chủ thân phận, nghĩ đến hai vị cũng đã biết, lại không biết hai vị sương hôi như thế nào. Vương Thành ở trong, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua hai vị đâu. Đối với Phi Mẫn cùng Hách gia Tỷ đệ, hắn hiển nhiên là không thể quen thuộc hơn được, hơn nữa cũng thực không có quá mức để ở trong lòng. Hơn nữa, hôm nay nhường hắn ra cơm chính là mục Tây, cho nên mục tiêu của hắn, đương nhiên là muốn thả tại mục Tây trên thân. Đến nỗi mục Tây một bên Ti Ma Vân, hắn tự nhiên cũng hết sức cảm thấy hứng thú, chính là liên đối hỏi đi vào. Ha ha. Các hạ là thân phận gì, chúng ta cũng không có hứng thú biết, đến nỗi tục danh của chúng ta, cũng không muốn nói cho người khác biết, cho nên, xin lỗi. Nghe được Lý Nghị Đông hỏi chính mình hai người tục danh, Mục Tây không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Hắn lại không muốn cùng đối phương kết giao bằng hữu, tại sao phải nói cho đối phương biết tên của mình. Ấn. Mục Tây thoại âm rơi xuống, Lý Nghị Đông sắc mặt không khỏi hơi đổi, bất quá chợt vẫn là nở nụ cười. Haha, ha, vị công tử này nhưng thật ra vô cùng có cá tính, bất quá, bản tiểu chủ nhất thiết phải nhắc nhở ngươi. có ít người cũng không phải người nghĩ trêu chọc liền tùy tiện trêu chọc, nghĩ mạo xương anh hùng không quan hệ. bất quá có thể ngàn vạn nhớ kỹ phải trả giá thật lớn. lời đến cuối cùng, thân xác của hắn đã hoàn toàn lạnh léo. mục tây hôm nay nhường hắn xuống đài không được, lấy hắn có thủ tất báo tính cách. đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. lý nghị đông, người đây là đang uy hiếp ta bằng hữu sao? đợi đến lý nghị đông thoại âm rơi xuống, không cần mục tây mở miệng, một bên phi mận chính là trước một bước đứng dậy. mục tây lần này là vì nàng giải vây mới tội đối phương, trách nhiệm này, đương nhiên muốn nàng tới gánh chịu. có cái gì phiền phức, nàng đương nhiên muốn đỉnh tại mục tây phía trước. Ấn. Phi Mẫn, nhìn không ra ngươi vẫn rất để ý tiểu tử này sao? Chẳng lẽ ngươi lần lượt cự tuyệt ta, cũng là bởi vì tiểu tử này sao? Nhìn thấy Phi Mẫn đứng tại mục phía Tây phía trước, đem mục Tây vững vàng bảo hộ ở sau lưng, Lý Nghị Đông đáy mắt lập tức thoáng qua ao ghen tị chờ vẻ phức tạp, khi nói chuyện cũng biến thành càng thêm băng lạnh. "Hừ, tùy ngươi nói thế nào." Nghe được Lý Nghị Đông chi ngôn, Phi Mẫn nhưng cũng không phản bác, sầm mặt lại ở giữa nói tiếp, "Lý Nghị Đông, bọn họ đều là bằng hữu của ta, nếu như ngươi dám đối ta bằng hữu có bất kỳ bất kính, đừng trách ta Phi Mẫn cùng ngươi trở mặt." "Ngươi Phi Mẫn càng là che chở mục tây. Lý Nghị Đông đáy lòng càng là phẫn nộ. Phải biết, Phi Mẫn đối với hắn vẫn luôn là lời nói lạnh nhạt, nhưng bây giờ vậy mà đối với một cái nam tử như thế thân cận, đây quả thực nhường hắn giận không tìm được. Tiểu tử, có bản lĩnh cũng đừng đứng tại sau lưng nữ nhân, nhường một nữ nhân che chở, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Ánh mắt nhìn về phía Phi Mẫn sau lưng một tay, Lý Nghị Đông ánh mắt như muốn phun lửa. Hắc, hắc nhường nữ nhân che chở thế nào, ta cảm thấy rất tốt ta. Từ Phi Mẫn sau lưng tiến lên một bước, mục tây hướng về phía cái sau nhết mép một cái, Lý Nghị Đông đúng không? Ngươi cũng không cần uy hiếp ta, có bản lĩnh gì hay dùng ra đi, ta tiếp theo chính là. Hắn cũng là ăn mềm không ăn cứng hạ người, mặc dù cũng không muốn cùng người kết thủ, nhưng đã có người tìm tới cửa, hắn đương nhiên cũng sẽ không rụt về lại. Ha ha, hảo, cái này còn có chút nam nhân bộ dáng. Nghe được mục tây chi ngôn, Lý Nghị Đông lạnh lùng nở nụ cười, "Tiểu tử, rửa sạch cổ chờ xem, theo ta Lý Nghị Đông đối nghịch, sẽ có người để mắt, đi." còn xuống ngoan thoại, Lý Nghị Đông không cần phải nhiều lời nữa, mang theo đám người chính là tạm thời rời đi. Hôm nay tại an nhà đấu giá hội, hắn rõ ràng không dám động thủ, hơn nữa, dưới mắt có Phi mẫn tại chỗ, hắn sợ cũng khó mà bị thương đến mục tây, bất quá, vương thành lớn như vậy, Mục Tây sẽ không cuối cùng tại An nhà, cũng sẽ không cuối cùng cùng Phi Mẫn cùng một chỗ. Hắn cơ hội còn nhiều, rất nhiều. Mục Tây công tử, lần này liên lụy Mục Tây công tử bị Lý Nghị Đông đi hận, tiểu nữ tử thực sự băn quan. Lý Nghị Đông một đoàn người rời đi, Phi Mẫn không khỏi có chút thấy náy hướng về phía Mục Tây đạo. Lần này Mục Tây không thể nghi ngờ đem cái kia Lý Nghị Đông đắc tội, lấy Mục Tây thân phận, đắc tội Lý Nghị Đông dạng này đại phái thiếu chủ, rõ ràng không phải là cái gì chuyện tốt. Dù sao Mục Tây sau lưng còn có một cái gia tộc, nếu là Lý Nghị Đông cầm Mục Tây gia tộc chút giận, mà Mục Tây trưởng bối có gì ngoài ý mớn, nàng sẽ phải chết trăm lần không đủ. phi mẫn cô nương nói quá lời nói đến điều này cũng không có thể trách người muốn trách chỉ có thể trách gia hỏa này lòng dạ hài hòi dạng này người có đắc tội hay không cũng không có gì ghê gớm nghe được phi mẫn tạ lỗi mục tây không khỏi mỉm cười ngược lại là cũng không có phi mẫn như vậy lo lắng nói đến mục gia lập tức phải đều di chuyển đến linh mẫu quận nghĩ đến liền xem như lý nghị đông muốn đối với mục gia bất lợi sợ cũng không có cơ hội như vậy về phần hắn chính mình sao hắn bây giờ thực lực có thể so với tiên tiên cảnh nhất nhị trọng cao thủ mà một khi lần này tham gia tuyển mặt chiến liền có thể nhất phi trùng tiên tấn cấp tiên tiên tri cảnh đợi đến hắn tấn cấp liễu tiên Thiên. Hồ càng không cần quan tâm một cái Lý Nghị Đông. Bất kể nói thế nào, Mục Tây công tử lần này cũng là vì giúp tiểu nữ tử chiếu Cố mới cùng người kết thủ, Mục Tây công tử yên tâm, chỉ cần có Phi Mẫn tại, liền nhất định sẽ không để cho cái kia Lý Nghị Đông thương tổn tới Mục Tây công tử chút nào. Nghiêm sắc mặt, Phi Mẫn đáy mắt thoáng qua một tia tàn khốc, nàng dù nói thế nào cũng là vấn đạo tông đại sư tỷ, tương lai cũng là muốn tiếp nhận vấn đạo tông nhân vật, cũng là chưa hẳn chỉ sợ Lý Nghị Đông, mà nàng tin tưởng, cái kia Lý Nghị Đông coi như cuồng vọng đi nữa, cũng sẽ không đem nàng mà nói xem như gió thoảng bên hay. A, vậy làm tiền phi Mẫn cô nương. Bật cười lớn, Mục Tây đối với chuyện này ngược lại là không lo lắng chút nào. Tốt, đấu giá hội đã kết thúc, chúng ta cũng đi thôi. Phi Mẫn cô nương cùng Hách cô nương phải về Hắc Gia, ta và sư tỷ cũng nên trở về Đan Đạo Tông tại Vương Thành cửa hàng. Đi ra đã có một đoạn thời gian, tính toán thời gian, tịch diện trưởng lão cũng đã tìm hiểu tin tức trở về. Cũng tốt, tuyển bạn chiến trước khi bắt đầu, ta đều sẽ ở Hắc Gia ở tạm. Nếu là Mục Tây công tử cùng Mây Nhi cô nương có chuyện gì, liền trực tiếp sai người đi Hắc Gia gọi ta một tiếng chính là. Gật đầu một cái, Phi Mẫn cũng không khả năng tùy thời tùy chỗ bảo hộ Mục Tây, chỉ có thể là lưu lại mình tin tức, tùy thời cung cấp Mục Tây nhờ giúp đỡ. 290 thứ 218 chương trả thù có quyết định, mấy người không nói thêm lời, theo dòng người, chính là hướng về đấu giá hội bên ngoài bước đi. Toàn bộ đấu giá hội lần này không sai biệt lắm tới 7, ngàn người trở lên, lúc tới một nhóm một nhóm đến, ngược lại là còn không lộ ra chân trúc, mà một lát đi ra ngoài, một đám người thế nhưng là không có như vậy chốt lọt. Mục Tây một nhóm năm người cộng thêm một đầu bị Ti Mã Vân ôm vào trong ngực ma sủng, cơ hồ dùng non nửa khắc đồng hồ thời gian, mới rốt cục từ đấu giá hội ép ra ngoài, chỉ là, đợi đến năm người ra đấu giá hội thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, trên đường phố bầu không khí, tựa hồ hơi có chút không đúng lắm. A Chuyện gì xảy ra? Như thế nào tụ nhiều người như vậy? Đấu giá hội không cũng đã kết thúc sao? Bọn gia hỏa này vì cái gì còn tụ ở ở đây không đi? Chẳng lẽ còn muốn lưu lại ăn cơm không thành? Nhìn thấy hai bên đường phố khắp nơi đều là đám người, mới vừa đi ra phòng đấu giá mục tây không khỏi khuôn mặt nghi hoặc. Hán Đại Khái nhìn lướt qua, phía trước từ đấu giá hội người đi ra ngoài, lúc này cơ hồ đều tụ tập ở hai bên đường phố, thậm chí đường phố đạo trung ở giữa đều có thật nhiều người ngừng chân, nhìn ngược lại là vô cùng náo nhiệt. Những người này đều ở đây làm cái gì? Như thế nào đều ở nơi này không đi? Một bên. phi mận chúng nữ cũng là mang theo tò mò đánh giá đám người chung quanh trong lúc nhất thời đều là tràn đầy nghi hoặc theo đạo lý tới nói đấu giá hội kết thúc những người này hẳn là ai về nhà nấy mới đúng nhưng bây giờ tựa hồ từ đấu giá hội đi ra ngoài hơn phân nửa đều lưu tại ở đây ở nơi đó là bọn hắn chính là bọn họ liền tại mục tây mấy người nghi hoặc ở giữa một tiếng gào thét đột nhiên từ nơi không xa đường phố đạo trung ương chuyển đến một tiếng này gào thét tràn đầy hận ý thanh âm cực lớn càng là tại cả con đường phía trên quanh quẩn thân ở trong đường phố nhân cũng là trước tiên nghe được tiếng giống ân Mục Tây cũng là trước tiên nghe được cái này tràn ngập hận ý gào thét, mà ở nghe được thanh âm này thời điểm, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại, vô ý thức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Theo âm thanh nhìn lại, đường phố đạo trung ương vị trí, một đám mười mấy người thân mang hòa phục, khí thế lẫm nhiên mà đứng ở nơi đó, chính nhất người người mà đối với đấu giá hội lối vào chỗ nhìn quanh, mười mấy người này lấy một người trung niên nam tử cầm đầu, những người khác đều là đứng tại phía sau, mà ở nam tử trung niên bên cạnh, một cánh tay bên trên quấn lấy băng vải, trên đầu quấn lấy băng gạc, cơ hồ thấy không rõ mặt nam tử lúc này đang dội ra còn xuất lại tay trái chỉ hướng đấu. Giá hội lối vào. dường như là bởi vì kích động hoàn toàn thân đều ở đây hơi run rẩy. đây là sáu cái kia chu vân ba nhìn thấy một nhóm người này mục tây không khỏi hơi sức sở bất quá khi nhìn thấy bên cạnh trung niên nam tử trên cái đầu kia cùng tay phải trên cánh tay đều có đầy băng vải nam tử sau đó trên mặt của hắn không khỏi thoáng qua một tia chợt hiểu phải sợ là trả thù tới khoe miệng một phát mục tây nơi nào vẫn không rõ một nhóm người này nhất định chính là phía trước bị hắn phế bỏ cánh tay cùng hai lô hai chu vân ba mang đến trả thù chật quả nhiên có trò hay nhìn cái nào vị tia là vương thành chu gia gia chủ bồn a, nếu như phía trước không nghe lầm bên cạnh hắn người kia hẳn là chu gia nhị thiểu gia chu vân ba chật trực, trực, cánh tay cư nhiên bị phế bỏ thật thẳng đâu Haha, ha, tuyệt đối là chu gia nhị thiểu gia chu vân ba gia hỏa này ngang ngược bá đạo liền xem như che phủ lại kín đáo ta cũng nhận ra được thật không biết là người nào ra sức như vậy vậy mà phế đi người này cánh tay ta liền nói sao chu gia nhân khí thế rào rạt mà chờ ở chỗ này nhất định là có trò hay nhìn cũng không biết lần này là ai muốn xui xẻo hai bên đường phố mới vừa từ đấu giá hội đi ra ngoài đám người nhao nhao nghị luận bọn hắn phía trước từ đấu giá hội đi ra trước tiên chính là gặp được ngăn ở đầu giá hội cửa ra vào cách đó không xa chu gia ra, ra chủ bốn càng là gặp được bị phế sạch một cánh tay chu vân ba mà nhìn thấy tình cảnh như thế đám người nơi nào vẫn không rõ một nhóm người này át hẳn là chạy tới trả thù lúc này nghe được chu vân ba tiếng gào thét ngược lại là có thể xác định một suy đoán này chu gia tại vương thành cũng là số một số hai đại gia tộc đối với có người dám can đảm phế đi chu vân ba một cánh tay đám người thật đúng là hết sức hiếu kỳ đương nhiên tò mò đồng thời không biết có bao nhiêu người cũng là âm thầm hạ giận lúc này tất cả mọi người là rất muốn biết đến tột cùng là thần thánh phương nào đem vị này chu gia nhị tiểu gia thu thập trở thành bộ dáng như vậy. Đường phố đạo trung ương, lúc này, Chu gia gia chủ bốn mang theo cả đám, đã từng bước một ép tới gần An gia đấu giá hội lối vào, mà đường phố đạo trung ương người, nhao nhao vô ý thức cho đoàn người này nhường đường, lách mình đến rồi hai bên đường phố. Rất nhanh, bốn bọn người chính là tại An nhà đấu giá hội cửa vào cách đó không xa ngừng lại, mà một lát, người không liên quan cũng đã nhao nhao tránh ra, ở nơi này đoàn người phía trước, một cái mười phần chắc nhãn năm người tổ, chậm rãi từ trong đám người hiện ra, cùng Chu gia đoàn người này mặt đối mặt giằng co. Cha, là bọn hắn chính là cái kia mặc quần áo đỏ nữ nhân còn có bên cạnh nàng tiểu tử kia, hai nhi cánh tay cùng lỗ thai, chính là bị tiểu tử này phế bỏ. hai chi đội ngũ đứng vững, chu gia gia chủ bên người chu vân ba lại một lần nữa lớn tiếng la hét tẩm ý đứng lên, nhìn hắn tư thế kia, phảng phất hận không thể bây giờ liền lên phía trước, đem trước mắt một nam một nữ giết đi. là ai phế đi con ta cánh tay, cắt con ta hai lỗ thai, đứng ra cho ta. trước đội ngũ phương, chu gia gia chủ bốn trong lúc đó quát khẽ một tiếng, đem chọn con đường người trên giật này mình, mà theo hắn tiếng gào này, cả con đường cũng là lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Khu khu, vị tiền bối này an tâm chớ vội, lệnh công tử cánh tay cùng lỗ thay là tại hạ phế bỏ. Ngay tại Chu gia gia chủ bốn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, đối diện năm người tổ ở trong, một cái tuổi trẻ nam tử ho nhẹ một tiếng, sau đó chính là thản nhiên tiến lên một bước, nhẹ giọng mở miệng nói, a, mau nhìn, là trước kia trên đấu giá hội giúp vấn đạo tông đại sư tỷ tiểu tử, thật là tiểu tử kia, nguyên lai Chu Vân Ba cánh tay là bị hắn cho phế bỏ, nghe tuổi hồ còn cắt Chu Vân Ba lỗ thay, chậc chậc, tiểu tử này quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, chẳng thể trách phía trước liền thành Vân Tông thiếu chủ mặt mũi cũng không cho, hô. bất quá dưới mắt tiểu gia hỏa này sợ là muốn nguy hiểm à chu gia ra, ra chủ bốn thế nhưng là nổi danh bao che cho con lần này con của mình bị phế cánh tay cắt hai lỗ thai không phát bao tô mới là lạ chứ khi nhìn thấy mục tây đứng ra thời điểm tại chỗ rất nhiều người cũng là lập tức nhận ra hắn dù sao phía trước trên đấu xã hội hắn ở dưới con mắt mọi người giúp phi mẫn thế nhưng là nhường rất nhiều người đem hắn xếp vào không thể trêu chọc trong hàng ngũ nghe được mục tây thừa nhận là hắn phế đi chu vân ba cánh tay cùng hai lỗ thai thời điểm tất cả mọi người đều hơi hơi cả kinh Đối với Chu Vân Ba thực lực, Vương Thành người đều cũng có hiểu biết, đây chính là chân chân thực thực hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả, mà lại là sau khi tấn cấp thiên cảnh cửu trọng có một đoạn thời gian. Mà dạng một vòng Vân Ba, cư nhiên bị trước mắt cái này nhìn không đến 20 tuổi thiếu niên phế bỏ cánh tay cùng hai lỗ thai, cái kia trước mắt cái này xa lạ thiếu niên, đến tột cùng có thực lực như thế nào? Thanh Huyền quốc lúc nào ra nhân vật như vậy. Phía trước tiện tay lấy ra một bình hồi khí đan tặng người, bây giờ lại lại phế đi Chu Gia Nhị tiểu gia, gia hỏa này, chỉ sợ cũng không phải người bình thường cái nào. Mỗi người đang xem náo nhiệt đồng thời, trong lòng cũng là thoáng qua như vậy nghi vấn nhất là tại nhìn thấy mục tây sau lương phi mẫn cùng hách âm lam cùng với hách bình mọi người đối với mục tây hòa ti mã vân thân phận tự nhiên càng thêm tò mò tiểu tử này sáu xóa sinh chỗ thanh vân tông thiếu chủ lý nghị đông một đoàn người cũng không có rời đi nhìn thấy chu gia người cản đường tìm người thời điểm lý nghị đông liền cũng tò mò mà lưu lại mà lúc này nhìn thấy tình cảnh trước mắt trong lòng của hắn không khỏi hơi hơi máy động vậy mà phế đi chu gia nhị tiểu ra chẳng thể trách tiểu từ này dám cùng bản thiệu chủ đối nghịch chỉ là một nam một nữ này hai người trẻ tuổi đến tột cùng là từ nơi nào chạy đến Lý Nghị Đông đã không có khinh thị lúc trước chi tâm, lúc này hắn mới ý thức được, nguyên lai like trước đó cái kia có can đảm cùng hắn gọi nhịp người trẻ tuổi vẫn còn có như thế ngoan lệ một mặt. An ra đấu giá hội bên ngoài, cả con đường lúc này đều chắn đầy người. Chu Gia Gia chủ bốn tự mình dẫn người trả thù, đây chính là khó gặp sự kiện lớn, mỗi người đều rất muốn nhìn một chút sự kiện đến tột cùng sẽ phát triển đến dạng gì hoàn cảnh. Đường phố đạo trung ương, Chu Gia Gia chủ bốn sắc mặt âm trầm đánh giá trước mắt nam tử trẻ tuổi, vào giờ phút này hắn thật sự lòng tràn đầy phẫn nộ, con trai bảo bối của mình cư nhiên bị phế đi cánh tay cắt hai lỗ thai chuyện này với hắn tới nói đơn giản giống như là giống như nằm mơ không chân thực. hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Vương Thành ở trong sẽ có người dám đối với hắn bốn nhi tử phía dưới nặng tay như thế. Thiếu niên ở trước mắt nhìn mười phần lạ lẫm, hơn nữa cũng quá mức trẻ hơn một chút. Nói lời trong lòng, nếu không phải mình nhi tử nhận định là người này hạ thủ, mà đối phương lại không chút do dự thừa nhận, hắn đều không thể tin được sự thật này. Xem như Chu gia gia chủ, bốn dĩ nhiên không phải loại xung động này phía dưới liền không lý trí chút nào người. Khi nhìn thấy mục tây đứng ra, sắc mặt mười phần bình tĩnh cùng mình trả lời thời điểm. Hắn cưỡng chế lập tức xuất thủ xúc động, đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá lên đối phương tới. Nói lời trong lòng, Vương Thành chính giữa đại gia tử đệ, trong lòng của hắn đều nắm chắc, thiếu niên ở trước mắt rõ ràng không phải trong Vương Thành người, chỉ là, đối phương cái kia trầm ổn khí thế, còn có lãnh đạm thân sắc, nhưng là không giống như Vương Thành bất kỳ một cái nào trẻ tuổi tuấn kiệt kém. "Tiểu gia hỏa, con ta cánh tay là người chặt đức. Chuyện này nhưng là thật. Trong mắt phút chốc, bốn cưỡng chế nội khí, hướng về phía đối diện mục tây chất vấn. Xem như Chu gia gia chủ, hạ tại Vương Thành đều coi là có mặt mũi đại nhân vật, hôm nay mang theo nhi tử tới trả thù. nếu như đối phương là cùng đời người thì cũng thôi đi có thể hết lần này tới lần khác đối phương là một người trẻ tuổi rõ ràng lấy thân phận của hắn nếu là không nói hai lời đối với một người trẻ tuổi ra tay e rằng trước tiên liền sẽ trở thành toàn bộ vương thành người trò cười a khu khu trở về vị tiền bối này mà nói lệnh công tử cánh tay đúng là van bối chỗ phế bất quá trong đó nguyên nhân lệnh công tử sợ là cũng không có đối với tiền bối chứng minh a Nghe tới phía trước bốn chất vấn thời điểm mục tây ngược lại là biểu lộ lạnh lùng cũng không có cái gì vẻ khẩn trương sắc mặt mười phần bình tĩnh trả lời kỳ thực đối với chu gia người đến đây trả thù Hắn cũng coi như là có chuẩn bị tâm lý. Phía trước từ Côn Ngọc các rời đi, hắn liền đã nói với Côn Ngọc các mập mạp trưởng quỹ, nếu là có người tìm hắn, liền trực tiếp tới An Gia đấu giá hội, nghĩ đến này một đám gia hỏa, hẳn là đi Côn Ngọc các sau đó tìm tới nơi này. Nhìn xem đối diện bốn, hắn mặc dù cảm thấy kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không bị đối phương cho hù sợ, mặc dù hắn nhất định không phải là đối phương đối thủ, bất quá đối phương muốn làm bị thương hắn, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, giờ này khắc này, Ti Mã Vân trong ngược thế nhưng lại ôm Hắc dược Hổ đâu, nếu là tình thế không đúng, lấy Hắc Hổ thực lực, cũng là chưa hẳn chỉ sợ đối diện bốn. 291 thứ 219 chương chấn nhức hự, nguyên nhân. Bất kể là nguyên nhân gì, ngươi tiểu gia hỏa này ra tay cũng quá nặng một chút ta. Nghe được mục tây chi ngôn, bốn không khỏi lạnh rên một tiếng, nhưng là cũng không tại đúng sai đúng sai bên trên dây dưa, hắn biết rõ, lấy chính hắn một con trai cá tính, ai đúng ai sai căn bản vốn không cần hỏi nhiều. Chu gia chủ, còn xin Chu gia chủ an tâm chớ vội, nghe Vạn Bối nói một câu. Đợi đến bốn thoại âm rơi xuống, lần này không cần mục tây trả lời, sau lưng, Phi Mẫn Hỏa Hắc Âm Lam đã song song đứng dậy, đồng thời từ Phi Mẫn đại biểu hai người mở miệng nói. Ngươi là vấn đạo tông Phi Mẫn a, nha đầu. chuyện này không có quan hệ gì với ngươi ngươi vẫn là không muốn tham gia tiến vào hảo mắt thấy phi mẫn tiến lên bốn đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ khắc lạ sau đó đạm nhiên mở miệng nói hắn đã sớm thấy được phi mẫn hòa hát âm lam bọn người nói đến hắn vừa mới không có trực tiếp ra tay phi mẫn hòa hát âm lam đám người tồn tại cũng là một cái phương diện mục tây cùng mấy người kia tại hết thảy tam thành cùng những người này ở giữa đều cũng có liên hệ mà vô luận là vẫn đạo tông vẫn là hắc gia rõ ràng đều không phải là hắn nguyện ý đi trêu chọc tồn tại ha ha chu gia chủ tuyển nhãn vạn bối phi mẫn chu gia chủ hữu lễ mỉm cười Phi Mẫn đương nhiên sẽ không bằng đối phương câu nói đầu tiên lui bước, nhẹ nhàng thi lệ sau đó, nàng tiếp tục nói, Chu gia chủ, phía trước lệnh công tử tại hâm lam em gái cô Ngọc cắt cùng ta vị bằng hữu này xảy ra một chút xung đột, nói đến cũng là lệnh công tử muốn động thủ giết người, vị bằng hữu kia của ta bất quá chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, có thể ra tay nặng một chút. Đối với cái này, Văn Bối thay ta bằng hữu nói tiếng xin lỗi. Phi Mẫn tự nhiên không sợ Chu gia, cũng sẽ không e ngại bốn. Chuyện từ đầu đến cuối nàng cũng đã giải. Chuyện này vốn chính là Chu Vân sóng gieo gió gặp bão, nhưng cũng căn bản chẳng thể trách mục tây, ít nhất nàng cũng muốn nhường chân tướng sự tình công bố cho mọi người, để cho tại chỗ đám người phân xử thử. Hừ, vấn đạo tông nha đầu, ta mặc kệ kẻ này có phải hay không là người bằng hữu, cũng không để ý đến tụt cùng là ai đối với ai sai, kẻ này chặt đứt con ta cánh tay, cắt con ta hai lốt thai, cũng không phải ai một câu xin lỗi liền có thể chấm dứt. Bốn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, Phi Mẫn lúc này đứng ra, hắn đương nhiên cảm thấy khó chịu, nhất là đối phương lại còn đem trách nhiệm đều đẩy tới con trai mình trên thân, đã như thế, nhưng là nhường hắn càng thêm bị động. vẫn đạo tông nha đầu, còn có hắc gia nha đầu, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, bản gia chủ cũng không muốn cùng các ngươi khó xử, các ngươi tránh ra à, chớ có nhường bản gia chủ động tay, đả thương mọi người hòa khí. hắn là chu gia gia chủ, nhân vật đời trước, vô luận là phi mẫn vẫn là hắc hâm lam, rõ ràng còn không có cùng hắn trực tiếp đối thoại tư cách, mà lần này có thể làm cho đối phương nói mấy câu, đã biểu hiện ra một kia có đức độ. chu tiền bối sáu, tốt, bản tông chủ nhẫn nại có hạn, nếu như các ngươi ở nơi này giống như ngang ngược ngăn cản, cũng đừng trách bản gia chủ không khách khí. phi mẫn còn muốn mở miệng, bất quá còn không đợi nàng nói xong, vốn chính là quát khẽ một tiếng. tôi không kiên nhẫn mà cắt đứt nàng phi mẫn cô đương hách cô nương các ngươi trước tiên lui phía sau a chuyện này chính là ta chơi ra vẫn là để chính ta giải quyết tốt mục tây lúc này cười lên tới phi mẫn hòa hắc hâm lam trước người trong lòng của hắn minh bạch bất luận là phi mẫn vẫn là hắc hâm lam rõ ràng đều không để cho chu gia gia chủ bốn bán mặt mũi tư cách chuyện này nói không chừng còn phải từ chính hắn giải quyết sư đệ nói đúng ba vị chuyện này là hai chúng ta gây ra liền để hai chúng ta tự mình giải quyết ta ti mã vân lúc này cũng là tiến lên một bước cùng mục tây sóng vai đứng chung với nhau cười đối với phi mẫn ba người đạo cái này sáu Thôi ta nghe được mục Tây hỏa ti mã vân trí ngôn, phi Mẫn hỏa hát Hâm Lam liên nhau, cuối cùng vẫn là lui về sau một bước. Mục Tây công tử, Mây Nhi cô nương, bất luận như thế nào, chúng ta đều sẽ đứng tại các ngươi sau lưng. Nếu quả thật đến rồi vạn bất đắc di thời điểm, các ngươi liền nghĩ biện pháp tạm thời rời đi, ta và Hâm Lam muội muội sẽ thử hiểm hộ các ngươi. Đa tạo phi Mẫn cô nương hảo ý, yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Đối với phi Mẫn mà nói, mục Tây trong lòng không khỏi tràn đầy cảm kích. Đối phương có thể ở thời điểm này nói ra những lời ấy, đủ thấy đối với hắn thành ý vị tiền bối này, lệnh công tử cánh tay cùng lỗ thai cũng là tại hạ phế bỏ. không biết vị tiền bối này muốn giải quyết như thế nào hướng về phía phi mẫn hòa hắc âm lam cười nhạt một tiếng mục tây lập tức quay người liếc mắt nhìn ti mã vân lúc này mới xoay đầu lại hướng về phía đối diện bốn đạo thư phía con ta cánh tay cắt con ta hai lô thai tiểu ra hỏa chỉ cần ngươi tự đoạn một tay hơn nữa chính mình cắt mình hai cái lô thai chuyện này bản gia chủ chính là cũng không tiếp tục truy cứu mắt thấy phi mẫn hòa hắc âm lam lui ra phía sau bốn trong lòng ngược lại là an ổn không thiếu hai cái này mặc dù là tiểu bối có thể đem đến đây là có, có thể kế thừa đại vị nhân vật hắn đương nhiên không muốn đem hai người này đều đắc tội cho mình hậu đại lưu phiền phức. Cha, không thể tiện nghi như vậy bọn hắn. Ta muốn để bọn hắn chết, nhất thiết phải để bọn hắn chết. Bốn tiếng nói rơi xuống, không cần mục tây trả lời. Tại hắn một bên chu vân sóng chính là không làm. Hắn lần này bị mục tây phế đi cánh tay cắt hai lỗ thay, chỉ có dùng mục tây hòa ti mã vân mệnh tới đền hắn có thể ra khẩu khí này. Vẹn vẹn là phế bỏ cánh tay của đối phương, hắn đương nhiên không hài lòng. Con ta đừng nổi, vi phụ tự có chừng mực. Nghe được con trai mình la hét tở mỹ, bốn khoát tay áo, ngăn trở đối phương tiếp tục la hét tở mỹ xuống. từ đoạn cánh tay, chính mình cắt hai cái lỗ thay. Phía trước, nghe tới bốn giải quyết biện pháp thời điểm. Mục Tây không khỏi những mày, càng là cười nhạt một tiếng, "Chu gia chủ, công đạo không bị giảng buộc nhân tâm, ngươi này nhi tử muốn giết ta trước đây, ta chỉ bất quá phế đi hắn một cánh tay, cắt hắn một đôi lỗ thai, đây đã là hạ thủ lưu tình, đến nỗi Chu gia chủ đề nghị tha thứ vãn bối khó mà tiếp thu." Chê cười, nhường hắn tự đoạn cánh tay. Cái này lại làm sao có thể? Đừng nói là tự đoạn cánh tay, liền xem như nhường hắn cùng Chu Vân sóng nói tiếng xin lỗi, hắn đều không thể lại nói. "Ân." Như thế nói đến, ngươi tiểu oa nhi này thì không muốn đối với mình hành vi phụ trách. Đợi đến Mộc Tây thoại âm rơi xuống, bốn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ ân hận. là hắn biết mục tây sẽ không đáp ứng, bất quá dạng này tốt hơn, nếu là mục tây thật sự tự đoạn một tay, vậy hắn hôm nay sợ là thật muốn buông tha đối phương, có thể tất nhiên đối phương cự tuyệt, như vậy hắn cũng liền có lý do xuất thủ a. Chư vị, đại gia hôm nay đều thấy được, kẻ này vô cớ đánh gãy con ta cánh tay, cắt con ta hai lỗ hai, nếu là bỏ mặc kẻ này ung dung ngoài vòng pháp luật, sợ là trái với ý trời, hôm nay ta sẽ vì con ta đòi lại ý kiến. Một phen đại nghĩa lâm nhiên tuyên ngôn sau đó, bốn phát tay, hướng về phía sau lưng mang tới chúng nhân nói, đem tiểu tử này bắt lại cho ta, bà tông muốn vì con ta lấy lại công đạo. Bên trên theo tiếng nói của hắn rơi xuống lần này bị hắn mang tới chu gia người nhao nhao lách mình tiến lên từng cái hướng về mục tây hỏa ti mã vân xuống tới chấm đã ba mắt thấy chu gia người hướng về chính mình nào tới mục tây đột nhiên quát khẽ một tiếng sau đó hướng về phía bốn âm thanh lạnh lùng nói chu gia chủ xem ra chu gia chủ đây không phải là muốn động thủ không thể nguyên lực âm thầm vận chuyển hắn ngược lại là không có bao nhiêu vẻ sợ hãi ngược lại là có loại cảm giác nhao nhao muốn thử ừ đã ngơi chính mình không xuống tay được vậy cũng chỉ có thể là bản tông chủ đại lao lên cho ta bốn bất kể nhiều như vậy tất nhiên mục tây chính mình không động thủ vậy cũng đừng trách hắn không khách khí ra lệnh một tiếng chu gia chúng nhân không trần trở nữa nhao nhao hướng về phía mục tây xông tới giống ba nhưng mà ngay tại bốn gia lệnh một tiếng tất cả bị hắn mang đến người đều hướng hướng mục tây thời điểm gầm lên giận dữ nhưng là đột nhiên chuyển đến một tiếng gầm giận dữ này tới mười phần đột nhiên vừa mới xông lên trước chu gia chúng nhân không đợi tiếp xúc đến mục tây chính là bị một cỗ kình phong lập tức thổi bay ra mà cùng lúc đó tại mục tây hỏa ti mã vân trước người phía trước bị ti mã vân ôm vào trong lực ma sủng bây giờ lắc mình biến hóa càng là đã biến thành một tôn to lớn hắc giựng hổ chấn nhiếp tâm linh của tất cả mọi người chính giữa đường phố to lớn sư tử vì phong lẫm lẫm mà vắt ngang tại hai đội nhân chung ở giữa chấn nhân tâm phách hổ khiếu tại cả con đường trên văn vọng mà theo sư tử tiếng gào truyền ra trên cả con đường tâm thần của mọi người cũng là hung hăng bị chấn nhiết một chút chu gia vừa mới hướng hướng mục tây đám người bây giờ đều bị thổi bay ra từng cái hoảng sợ nhìn về phía trước mặt sư tử mà chu gia gia chủ bốn lúc này cũng là kinh dị nhìn trước mắt đột nhiên này xuất hiện quái vật khổng lồ trong lúc nhất thời ngẩn người ra đó nửa ngày không có động tác cái kia đó là vật gì ma thú từ đâu tới ma thú t thật là cường đại ma thú đây là Đây là vừa mới trong ngực cô gái kia tiểu gia hỏa sao? Như thế nào lập tức trở nên lớn như vậy? Đây là vật gì? Làm sao nhìn có chút mắt? Sư tử, Vương Thành ở trong từ đâu tới như thế một đầu sư tử? T. khí thế này sáu, tựa như là tiên thiên ma thú a. Gê công a, náo loạn nửa ngày trong ngực cô gái kia ôm tiểu gia hỏa lại là một đầu cường đại tiên thiên ma thú, hai người này rốt cuộc là thân phận gì? Hắc Dược Hổ hiện thân, tất cả mọi người đều là bị cả kinh tâm thần chập trờn. Hắc Dược Hổ khí thế quá mức mạnh mẽ một chút, tại chỗ cũng là võ giả, cảm thụ tự nhiên mười phần rõ ràng. bọn hắn cũng có thể cảm giác được chính giữa đường phố cái này một đầu sư tử, e rằng trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn giết chết vô ý thức. Đại gia chính là hướng lui về phía sau lại ra. Thiên Thiên Ma thú hắc dực hổ bốn sắc lúc này một mảnh nhém trầm, khi nhìn thấy trước mắt đột nhiên này ở giữa xuất hiện cực lớn sư tử thời điểm, hắn tâm đống nhiên trầm xuống. Người khác có thể nhìn không ra hắc dực hổ lai lịch, nhưng làm chu gia gia chủ, Vương Thành ít loại đại nhân vật một trong, hắn nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt đầu này đại gia hỏa. Toàn bộ thanh huyền quốc Thiên Thiên vật cưới ma thú cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Thiên Thiên Ma thú hắc hổ. e rằng nhưng phàm là có chút địa vị người đều biết, đó là Đan đạo tông bạo hổ trưởng lao mất đi toạ kỵ, tiên thiên cảnh tam trọng trở lên tu vi, là vì toàn bộ thanh huyền quốc hiếm có cường hành toạ kỵ. Hắc Dực Hổ, lại là Đan đạo tông bạo hổ trưởng lao mất đi toạ kỵ, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này hai người trên thân chẳng lẽ sáu bốn sắc mặt càng lai Việt ngừng trọng lên, phía trước hắn cũng nhìn thấy Liêu Ti mã vân trong ngực ma sủng, nguyên bản hắn cũng không có để ở trong lòng, nhưng này một lát, cái kia con mèo nhỏ vậy ma sủng, vậy mà lắc mình biến hóa, biến thành Liêu Tiên Thiên ma thú Hắc Dực Hổ, loại chuyển biến này, hắn trong lúc nhất thời thật là có chút chưa tỉnh hồn lại. hai trăm chín mươi hai thứ hai trăm hai mươi chương được ăn cả ngã về không đến giờ khác này không cần nghĩ trước mắt một nam một nữ này tuyệt đối là đan đạo tông đệ tử không thể nghi ngờ mà có thể làm cho đan đạo tông bạo hồ trưởng lão đem chính mình vật cưới ma thú giao cho hai người này hai người này tại đan đạo tông địa vị tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng được đan đạo tông người tại sao có đan đạo tông người nắm đấm hung hăng nắm chặt bốn cảm thấy thầm vận đan đạo tông đây tuyệt đối là hắn chu ra không trêu chọc nổi tồn tại mà trước mắt thân phận của hai người này nam hắn một chốc nghĩ không ra có thể cái kia váy đỏ thiếu nữ hắn lúc này nếu là còn đoán không được mà nói coi như thật quá mức ngu xuẩn đáng chết ta, Đan đạo tông đại tiểu thư, vậy mà lại là Đan đạo tông đại tiểu thư. Ai cũng biết, Đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Thiên giới gối có một nữ, rất được toàn bộ Đan đạo tông trên dưới yêu thích, mà toàn bộ Đan đạo tông trên dưới, sợ cũng chỉ có vị này Đan đạo tông đại tiểu thư mới có thể đem bảo hồ trưởng lao mất đi vật cưới ma thú mang theo bên người a. Đan đạo tông đại tiểu thư, đó là vô luận như thế nào cũng không thể đụng, bằng không ta từ trên xuống dưới nhà họ Chu đều phải gặp nạn. Thế nhưng là, hôm nay nếu là liền như vậy tối lui, ta bốn mặt mũi sợ cũng muốn bước sạch Khi hiểu được cô gái đối diện thân phận thời điểm, Hắn biết, chính mình lần này sợ là phải cẩn thận nhiều hơn, nếu như không cẩn thận làm bị thương Liễu Ti Mã Vân, e rằng toàn bộ chu gia đều phải gặp họa theo, bất quá, Ti Mã Vân không thể đột vào, nhưng nàng nam tử bên người sao sáu. Hắn nhưng chưa từng nghe nói Đan đạo tông tông chủ còn có nhi tử, cũng không nghe nói qua bảo hộ trưởng lão Tịch Diệt có nhi tử. "Đều đừng sợ, nghe ta mệnh lệnh, đem nam tử kia bắt lại cho ta, bản gia chủ ứng phó ma thú này. Ti Mã Vân là không thể đột vào, có thể một bên mục tây lại cũng không phải là không thể đột vào." Hôm nay hắn huy động nhân lực, nếu như cứ như vậy rời đi, hắn sẽ trở thành toàn bộ vương thành cho cười. đã như vậy hắn cũng chỉ có thể là dốc toàn lực động thủ ba khẽ quát một tiếng hắn nhưng là đi đầu hướng về phía trước mắt hắc dược hổ phát đi lên lấy hắn tiên tiên cảnh ngũ trọng tu vi mặc dù chưa hẳn giết được trước mắt hắc dược hổ nhưng cũng chỉ là đem hắn cuốn lấy vẫn là có thể làm được mà chỉ cần hắn cuốn lấy hắc dược hổ chính mình mang tới những người này liền có thể đem mục tây khống chế lại đến lúc đó phế liêu mục tây hắn hôm nay cũng coi như là xả giận báo thù giống ba hắc hổ trí tuệ không thấp mắt thấy bốn đối với mình đánh tới nó to lớn hổ cánh bông nhiên vỗ một cái một bên ngăn cản bốn công kích đồng thời cũng muốn đem chu ra những người khác đập bay bảo hộ sau lưng mục tây hỏa ti mã vân bất quá bốn cũng không phải đèn đã cạn dầu ý nghĩ của nó tuy tốt nhưng là căn bản không dễ dàng như vậy thực hiện ừ trung quy là một đầu xúc sinh thôi lan tới đây cho ta mắt thấy hát rực hổ muốn bảo hộ hai người bốn đông nhiên đánh ra một trường trực tiếp sắp tối rực hổ đập tới tới kình phong đập tan đồng thời chân khí phun một cái nhưng là sắp tối rực hổ thân hình to lớn lập tức ép ra đem phía sau mục tây hỏa ti mã vân ra bên trên đem tiểu tử kia cánh tay cho ta chặt đi xuống không muốn làm bị thương nữ từ kia sắp tối rực hồ ép ra bốn cũng không quên dặn dò thuộc hạ nhân một câu hiển nhiên là lo lắng làm bị thương ti mã vân rước lấy đại phiền thoái ân mục tây khẽ cho mày nhìn thấy chu gia chúng nhân từng cái sắc mặt giữ tận sông về phía mình nhưng là không có đối với ti mã vân ra tay hắn lập tức minh mạch, xem ra cái này bốn cũng đã đoán được liêu ti mã vân thân phận không dám đối với ti mã vân như thế nào chỉ có thể là đem nộ khí phát tiết ở trên người hắn a dạng này vừa vặn rất lâu không có hoạt động thân thể hôm nay liền bồi các ngươi chơi đùa chu gia lần này xuất động người cũng liền cái kia chu gia ra chủ bốn nhường hắn kiến kỵ, đến nội những người khác hắn căn bản vốn không để ở trong lòng sư tỷ người trước lui ra phía sau sư đệ hôm nay muốn nói người vì tuyển bạn chiến là một phen chuẩn bị Cười một tiếng dài mục tây hướng về phía ti mã vân thông báo một tiếng sau đó chính là chủ động hướng về phía chu gia chúng nhân nên đón tiếp lấy sư đệ cẩn thận một chút mắt thấy mục tây xông đi lên ti mã vân không khỏi dặn dò một câu trên mặt nhưng là không có chút lo lắng nàng biết mục tây thực lực dưới mắt những thứ này chu gia người rõ ràng không có hữu tiên thiên cảnh trở lên dạng này một đám người đối với mục tây tới nói nhất định chính là một đồng giác mây nhi cô nương mục tây công tử một người được sao có muốn hay không chúng ta hỗ trợ sau lưng phi Mẫn cùng hách âm lam lúc này đều lên phía trước một bước hướng về phía ti mã vân mở miệng nói mắt thấy mục tây muốn đối phó nhiều người như vậy các nàng trước tiên chính là muốn tiến lên hỗ trợ nói đến ti mã vân phía trước thả ra hát dược hổ quả thực cũng đem các nàng sợ hết hồn phía trước các nàng đều cho là hát dược hổ là ti mã vân nuôi ma sủng nhưng là không nghĩ tới vậy không thu hút tiểu ra hỏa vậy mà lắc mình biến hóa đã biến thành như thế hung ác dọa người cự hổ yên tâm đi mục tây sư đệ lợi hạ chưa mấy người như vậy đương nhiên không làm khó được hắn mỉm cười ti mã vân ra hiệu đám người lui ra phía sau. Hắc, chúng ta không cần quản Mục Tây Sư Lệ, hay là cho Tiểu Hắc cố lên nhà, ta đều rất lâu chưa từng gặp qua Tiểu Hắc cùng người đánh nhau đâu." Thoại âm rơi xuống, nàng càng là thật sự đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Dực hổ cùng bốn chiến trường, chỉ là, cái kêu mang theo quan tâm dư quang, vẫn là bán rẻ nàng ý tưởng chân thật. Yên lặng theo dõi kỳ biến a, nếu là Mục Tây công tử gặp nguy hiểm, chúng ta liền đồng loạt ra tay. Phi mẫn khẽ trong mày, Mục Tây thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì, nàng cho tới bây giờ không có một cái nào xác thực nhận biết, bất quá gặp Ti Mã Vân đối với Mục Tây có lòng tin như vậy, nàng chính là không, có trước tiên ra tay giúp đỡ. vẫn đạo tông nhưng không có đan đạo tông nội tình như vậy, đan đạo tông có thể không đem chu gia để vào mắt, có thể vấn đạo tông không được, trong nội tâm nàng tin tưởng chính mình tốt nhất vẫn là không nên tùy ý vì vấn đạo tông treo trọng địch nhân hảo, nếu như không cần nàng ra tay, đương nhiên không thể tốt hơn. Ha ha, một đám gà đất cho sành. ta hôm nay liền buổi các ngươi chơi đùa tốt. Chính giữa đường phố, đợi đến bốn cuốn lấy hấp dược hồ thời điểm, mục tây cũng đã cùng một nhóm chu gia cao thủ chiến đến cùng một chỗ. Lần này bốn mang đến người hết thảy có chín cái, nhìn mỗi một cái cũng không yếu, cơ hội cũng là đạt đến hậu thiên cảnh trọng đỉnh phong. Chín người này đem mục tây vây vào giữa. ra tay thế nhưng là không lưu tình chút nào vốn đã ra lệnh bọn hắn đương nhiên sẽ không chút nào lưu thủ làm thì hắn làm thì hắn các ngươi cho bản thiếu ra làm thì hắn một bên chu gia nhị thiếu gia chu vân sóng cũng không có ra tay nhưng là từ bên cạnh không ngừng la hét tầm ý lấy mắt thấy mục tây bị chín đại cao thủ vây công hắn hận không thể làm cho những này người lập tức đem mục tây trục chết ti mã vân trong ngực ma sủng biến thành cường đại tiên thiên ma thú hắn tự nhiên cũng bị sợ hết hồn bất quá lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy con ma thú kia mặc dù lợi hại nhưng có phụ thân hắn thu thập dưới mắt mục tây thế nhưng là bị chu gia chín đại cao thủ vây công. hắn cũng không tin mục tây có thể lấy một được chín hừ kêu to lên đợi một chút liền để ngươi gọi không ra nghe được chu vân sóng kêu la mục tây nhưng là lạnh lùng nợ đủ cười bất quá thật cũng không thời gian lý tới đối phương ống tay áo một lưới hắn chính là cùng chín đại cao thủ chiến đến cùng một chỗ đến đây đi đến đây đi để cho ta kiến thức một chút chu già cao tay thủ đoạn dưới chân na mục tây cả người giống như là hóa thành một trận gió đồng dạng đối với chín người vây công hắn có thể nói là thành thạo điêu luyện đối phương chín người mỗi một quyền mỗi một trường đều cơ hồ là dán vào thân thể của hắn nhưng chính là khó mà lấy được thực chất tính tổn thương hiệu quả thuần Dương Quyền, Long trời lở đất ba. Tránh ra một cái chu ra cao tay công kích, Mục Tây bỗng nhiên oanh ra một quyền, một quyền này trực tiếp đánh vào một cái chu ra cao tay lương phía trên, một quyền sau đó, cái này chu ra cao thủ trực tiếp bị văng bay, kêu thảm một tiếng, chính là không thể lên được tới. Không chịu nổi một kích, một quyền khai thiên ba. Một quyền đánh bay một cái, thân hình hắn chủ xuống, lại một lần nữa tránh đi đối phương mấy người gậy ra công kích, quay người lại liền lại là một quyền, mà lần này, bị hắn chọn trúng mục tiêu ngược lại là phản ứng cực nhanh, thời khắc mấu chốt cũng đối với hắn đánh ra một quyền. bánh ba. 3 Đáng tiếc là mặc dù hắn ngăn trở liễu mục tây một quyền này nhưng hai quyền đấm nhau sau đó cái này chu ra cao tay cánh tay trực tiếp bị chấn đoạn cả người cũng là phun ra một ngụm máu tươi xa xa ném đi ra cuối cùng trọng trọng rơi xuống đất đã hôn mê chu ra cao thủ chỉ có ngần ấy nhi năng lực sao tiếp diệt một ngón tay một quyền giải quyết một cái mục tây trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng thân hình thiểm lực ở giữa một chỉ điểm tại một cái chu ra cao tay bà vai cái sau còn không chờ phản ứng lại đầu vai chính là tiên huyết bao tác cả người cũng là bị một chỉ này chi lực đánh bay mở ra mau mau cút không chịu nổi một kích phế vật tất cả đều cút cho ta Song quyền huy động, mục tây thân hình hóa thành một mảnh tàn ảnh, không sai biệt lắm không đến nửa phút, ngay tại mọi người vây xem còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thời điểm, chu gia chín đại cao thủ, nhưng là đã tất cả đều té nằm trên đường phố. Cả con đường phía trên hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm chính giữa đường phố, nơi đó, một người trẻ tuổi đang ngạo nghễ mà đứng, mà không hồng khí không thở, mà ở trung quanh hắn, chín cái chu gia cao thủ nhau nhau nổn ngang nằm ở trung quanh, cơ hồ lấy hắn làm trung tâm tạo thành một vòng tròn. Lúc này, nay cũng ở dưới chín người có đã hôn mê, có nhưng là y y nha mà kêu thảm. tiếng đều ở nơi này yên tĩnh trên đường phố quen quẩn lộ ra dị thường kệ khẽ. cách đó không xa, chu ra gia chủ bốn cùng tiên tiên ma thú hấp dược hổ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là nơi này chiến đấu đã sớm không có người để ý, ánh mắt mọi người đều nhìn về chính giữa đường phố nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt trấn kinh. cô ba từng tiếng tiếng nuốt nước miếng liên tiếp, giờ này khắc này trên cả con đường người đều có loại hoa mắt cảm giác, nửa phút không tới thời gian, tất cả mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chu ra chín cái cao thủ liền đã nhao nhao ngã xuống, hết thảy giống như là giống như nằm mơ không chân thực. t cái này thế này thì quá mức rồi. 9 cái cựu giai võ giả liền cứ như vậy đều bị đánh ngã thật biến thái cái này tiểu tử này là lai lịch gì đây cũng quá mức biến thái một chút ta Tam quyền lưỡng cước vậy mà vậy mà phế bỏ chín cái chín cấp võ giả đây là đang giả vờ giả vì sao thật là tinh diệu bộ pháp sức mạnh thật là mạnh mẽ tiểu tử này làm sao có thể cường hành ngự tư mấy quyền mấy cước liền giải quyết 9 cái chín cấp võ giả hắn thật chỉ là một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi sao trên đường phố vô luận là tu vi gì võ giả bây giờ đều hoàn toàn bị mục tây biểu hiện chân trụ nói lời trong lòng giờ này khắc này Tất cả mọi người đang hoài nghi, Mục Tây có phải hay không một cái tu luyện chú nhan công pháp lao quái vật, bởi vì một không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, thật sự sẽ không có như thế nghe giận cả người thực lực. Toàn bộ Thanh Huyền Quốc thiên tài người vô số, có thể đạt đến trước mắt Mục Tây như vậy, nhưng là quá quá ít. Đây chính là chín cái chín cấp võ giả, liền xem như đối mặt một cái tiên thiên cảnh nhất cho người, hầu như đều có thể kiên trì một hồi, có thể tại Mục Tây tay phía dưới, cứ thế liền nửa phút đều không kiên trì đến. 293 thứ 221 chương già tay đều nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thế giới này quả thật không thiếu thiên tài chân chính nhân vật, chỉ là Tiểu tử này đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra, đây cũng quá mạnh một chút ta. Đấy lòng của mỗi người bây giờ đều có đồng dạng nghi hoặc cùng tò mò, mà càng nhiều nhưng là đối với Mục Tây thực lực chân kinh, tiểu tử này 6. xóa sinh chỗ. Thanh Vân Tông thiếu chủ Lý Nghị Đông sắc mặt tái xanh, cả người cơ thể cũng là hơi có chút run rẩy. Phía trước nhìn thấy Mục Tây bị chín đại cao thủ vây công, hắn còn một bộ xem kịch vui biểu lộ, ngồi đợi Mục Tây bị chín người này đánh cho tàn phế thậm chí trăm nhưng lại tại hắn vừa mới sinh ra những ý nghĩ này, còn không chờ cẩn thận đi thưởng thức thời điểm, chiến đấu liền đã kết thúc, mà loại chiến đấu kết quả, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy làm sao có thể mạnh như vậy thân pháp tốc độ sức mạnh thậm chí chiêu thức trưởng không cùng kỹ xảo đều tuyệt đối theo kịp tiên tiên nhất trọng cao thủ làm sao có thể có như thế kẻ đáng sợ xem như thanh vân tông thiếu chủ hắn tự nhận thực lực mình thông tin tại tiên tiên cảnh phía dưới tuyệt đối có thể nói là hiếm có địch thủ có thể bây giờ nhìn thấy mục tây ra tay hắn mới minh bạch cái gọi là tiên tiên chi phía dưới vô địch thủ căn bản chính là hắn ý nghĩ hao huyền thôi chín cái chín cấp võ giả hắn tự tin cũng có thể chiến thắng nhưng sợ là phải bỏ ra giá cả to lớn mới được mà giống mục tây như vậy dễ dàng liền giải quyết chín đại chín cấp võ giả đó là tuyệt đối không thể nào. phía trước hắn còn suy nghĩ muốn làm sao trả thù mục tây phía trước đối với hắn nhục nhã, nhưng bây giờ hắn đột nhiên có chút khiêm đảm. hắn tưởng tượng một chút, nếu như vừa mới đối mặt mục tây chính là hắn, chỉ sợ cũng tuyệt đối khó mà ngăn cản mục tây như vậy thân pháp quỷ dị, còn có cấp độ kia bá đạo tuyệt luân sức mạnh. đây chính là mục gia phế xài tây chân chính sức mạnh sao? thật đúng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng a. lý nghị đông một bên vẫn luôn yên lặng đi theo bên người đối phương, nhưng lại rất ít mở miệng nói chuyện trầm dịch lúc này cũng là hai mắt híp lại, không thể không nói mục tây lần này ra tay cũng là đem hắn cả kinh quá sức. trước đây tại thanh thủy quận say tiêu lâu hắn từng cùng mục tây giao thủ qua lúc ấy hắn ngược lại là không có quá mức nghiêm túc mà đối với mục tây thực lực hắn đại khái cũng có sợ cảm ứng khi đó mục tây nhiều nhất cũng chính là một cái thất cấp võ giả thôi nhưng bây giờ mục tây vậy mà chỉ dùng nửa phút liền phế bỏ chín cái chín cấp võ giả loại thủ đoạn này đơn giản quá mức dọa người rồi một chút một chốc hắn cũng không biện pháp tiếp nhận sự thật trước mắt khiếp sợ không chỉ đám bọn hắn giờ này khắc này khiếp sợ nhất tự nhiên muốn mấy tuần ra gia chủ "Bốn." không có khả năng cái này tuyệt đối không khả năng coi như hắn là hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy phế bỏ ta chín cái thuộc hạ đây tuyệt đối không có khả năng một bên cùng hát dược hồ dây dưa bốn dư quang cũng một mực chú ý đến một bên chiến đấu trong ý nghĩ của hắn chỉ cần hắn thoáng quấn lấy hát dược hồ phút chốc như vậy hắn chín cái thuộc hạ liền có thể đem mục tây bắt lấy phế bỏ cánh tay cùng hai lô thai, đến lúc đó hắn cũng có thể dẫn người rời đi có thể để hắn không nghĩ tới là sự tình phát triển căn bản hoàn toàn tương phản hắn chín cái thuộc hạ cư nhiên bị mục tây hai ba lần liền giải quyết đan đạo tông lúc nào có như thế biến thái đệ tử đây là vạn năm khó gặp nhân vật thiên tài a giờ này khắc này Hắn đã không có tâm tư cùng hát rực hổ dây dưa tiếp, mục Tây cường đại đã hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết đấu. Lần này mang đến nhiều người như vậy, vậy mà đều không làm gì được mục Tây. Rõ ràng muốn phế bỏ mục Tây cánh tay, thay mình Nhi Tử báo thủ, cũng chỉ có thể là hắn tự mình ra tay mới được à? Hừ, quản ngươi mạnh bao nhiêu, dám đả thương con ta, hôm nay đều nhất định muốn để cho người trả giá đắt. Sắc mặt hung ác, bốn đột nhiên hạ quyết tâm, hôm nay nếu là không công mà lui, như vậy không những mình tay của con trai cánh tay muốn không công bị phế, liền hắn cũng sẽ trở thành mọi người cho cười. đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là dốc toàn lực. nghĩa xúc cung ngay cho ta. Sắc mặt phát lệnh, bốn đột nhiên vận chuyển toàn thân chân khí, một quyền hướng về phía hắc dược hổ đánh ra, mà một quyền, hắn cơ hồ đem chính mình tất cả lực lượng đều dùng đi ra, tiên thiên cảnh ngũ trọng sức mạnh, rõ ràng muốn so tiên thiên cảnh tam trọng hắc dược hổ mạnh quá nhiều, đấm ra một quyền, hắc dược hổ thân hình to lớn trực tiếp bị đánh bay, bay, xa xa rơi vào trên mặt đất. tiểu tử, ngươi trả cho ta nhì cánh tay. một quyền đánh bay hắc dược hổ, bốn dưới chân dẫm một cái, thân hình trực tiếp hướng về phía mục tây bay lượn mà đi. đến giờ khắc này, hắn cũng không quản được thân phận gì không thân phận, hôm nay nếu là thả đi liễu mục tây, hắn sau này muốn báo thù, hy vọng sợ là càng thêm xa vời. thê chu gia gia chủ muốn đích thân ra tay rồi hào một cái chu gia gia chủ liền xem như dù thế nào bao che cho con nhưng là không thể tự mình đối với một tên tiểu bối ra tay đi song tiểu tử này phế đi chu gia gia chủ thế nhưng là tiên thiên cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử này lần này sợ là thai kiếp khó thoát ta chu gia gia chủ bốn đột nhiên một phát không thể nghi ngờ để cho tại chỗ vô số người kinh ngạc không thôi theo đạo lý tới nói lấy bốn thân phận cùng tư lịch hoàn toàn không phải đối với một cái hậu học văn bối xuất thủ nhưng hắn vậy mà không để ý đến thân phận thật sự đối với mục tây dạng này một thiếu niên ra tay rồi cái này hiển nhiên cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc mục tây coi như dù thế nào mạnh có thể đối mặt một cái tiên tiên cảnh ngũ trọng cao thủ nhưng cũng căn bản sẽ không có sức đánh trả ân không tốt chính giữa ngã tư đường mục tây sắc mặt đột nhiên biến đổi vài phút giải quyết chín đại cao thủ hắn cũng không có cảm thấy chút nào mật mệt chỉ là đúng lúc này cảm giác bén nhạy nhường hắn trước tiên cảm thấy tồn tại nguy hiểm mà cảm giác nguy hiểm chính là nguồn gốc từ bốn chuyện xấu mắt thấy hắc dược hổ bị vay bay mà bốn thân hình hướng về hắn bay lượn mà đến hắn nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều rối tay ra một thanh lập loẹ lanh quang trường kiếm chính là bị hắn khai ra hết không nói hai lời chính là trực tiếp hướng về phía bốn chém ra một kiếm rơi anh kiếm pháp do thi tiên phía dưới ba trường kiếm nơi tay cả người hắn cũng là lập tức trở nên không giống với tiện tay một kiếm ngược lại là không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị chỉ là theo hắn một kiếm này vùng ra trước người hắn không giàn cũng là một hồi dung chuyện, từng đạo không nhìn thấy kiếm ý trực tiếp hướng về phía bốn chém qua cái tia sắc bén khí tức phản phất muốn cắt đứt không gian cái gì đây là sáu kiếm ý phía trước vừa mới hướng hướng mục tây bốn đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi vọt tới trước thân hình giống như là bị lập tức định trụ một dạng cũng không còn dám lao về phía trước không kịp nghĩ nhiều hắn lúc này liền xem như muốn tránh cũng không kịp tâm tư khẽ động ở giữa hắn chính là vội vàng vung tay lên ngưng khí thành lá chắn ba Bàng bạc chân khí phun ra ngoài trực tiếp tại hắn trước người ngưng kết thành một mặt chân khí lá chắn mà đang khi hắn chân khí lá chắn ngưng kết hoàn thành thời điểm từng đạo không nhìn thấy năng lượng nhau nhau chạm tại chân khí lá chắn phía trên đợi đến cuối cùng một đạo kiếm ý chạm tại phía trên thời điểm một mặt này vội vàng phía dưới ngưng kết ra chân khí lá chắn nhưng là trực tiếp vỡ vụn ra. t thật là mạnh kiếm ý cái này cái này sao có thể kiếm ý công kích cái này đây là tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm pháp làm sao có thể xuất hiện ở một thiếu niên trên thân người xem cuộc chiến người bình thường căn bản cảm giác không thấy xảy ra chuyện gì nhưng làm người trong cuộc bốn nhưng là cảm thụ được mười phần rõ ràng kiếm ý công kích mục tây một kiếm này lại là trong truyền thuyết tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý công kích cái này cả kinh tuyệt đối không thể coi thường giờ này khắc này hắn bỗng nhiên đối với mình đứa con trai kia vô cơ trêu chọc cường địch mà tức giận không thôi trêu chọc liễu đan đạo tông đại tiểu thư thì cũng thôi đi Bây giờ lại lại trêu chọc một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành biến thái thiên tài, đây quả thực là đem chu ra đẩy vào hố lửa a. Không quản được nhiều như vậy, hôm nay nhất định phải nhường tiểu tử này đánh đổi một số thứ mới được. Căn bản không thời gian suy nghĩ quá nhiều, như là đã lựa chọn ra tay, như vậy vô luận như thế nào cũng không khả năng cứ như vậy không giải quyết được gì, ít nhất hắn hôm nay cũng muốn phế bỏ mục tây một cánh tay mới được. Tiểu tử, coi như ngươi thật là vạn năm khó gặp thiên tài, hôm nay bản gia chủ cũng muốn phế bỏ ngươi. Sắc mặt ngưng lại, bốn dưới chân khé động, lần nữa hướng về phía mục tây nào tới. Làm càn, chu gia đồ con rùa, muốn chết phải không? nhưng mà ngay tại bốn muốn xuất thủ lần nữa đối phó mục tây thời điểm gầm lên giận dữ bỗng nhiên chuyển đến cùng lúc đó một cái to lớn trưởng ấn bỗng nhiên từ trên trời ra xuống trực tiếp hướng về phía bốn vô xuống đi vênh ba to lớn trưởng ấn chụp về phía bốn cái sau chưa tới kịp phản kháng chính là bị trưởng ấn trực tiếp vô vào trên mặt đất ẩm vang một tiếng thật lớn toàn bộ đường đi lập tức nhiều hơn một cái hố sâu mà ở hố sâu ở trong chu gia gia chủ bốn đang ngồi trồn hồn ở trong hố khuôn mặt vẻ kinh ngạc chu gia gia chủ đột nhiên làm loạn vậy mà tự mình đối với mục tây ra tay này quả là làm cho tại chỗ vô số người mở rộng tầm mắt đối với một cái van bối ra tay, cái này chính là một kiện mười phần mất mặt sự tình. Bất quá nhìn ra được, bốn đây là sự thực tức giận. Chỉ là, đang lúc mọi người mắt thấy bốn đối với mục tây làm loạn, âm thầm thay mục tây bóp một cái mồ hôi lạnh thời điểm, một cái to lớn trưởng ấn đông nhiên từ trên trời giáng xuống, đợi đến đám người phản ứng lại thời điểm, Chu gia gia chủ bốn đã bị trưởng ấn đập vào trên mặt đất, toàn thân quần áo vỡ tan, khoe miệng càng là tràn ra thiên huyết, cả người chật vật dị thường. Hừ, đường đường Chu gia gia chủ, vậy mà đối với ta đang đạo tông tiểu bối đệ tử ra tay, thật đúng là không ngại mất mặt. To lớn trưởng ấn đem Chu ra ra chủ bốn đập vào trên mặt đất, sau đó, thử lệnh một tiếng chính là ở chính giữa đường phố truyền ra, đợi đến đám người theo âm thanh nhìn lại thời điểm, một cái một thân thanh sam, sắc mặt tục tảng lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hố sâu chính giữa bốn. T, khá lắm, đó là sáu. Là Đan đạo tông bạo hổ trưởng lão Tử Diệt, ta nhớ ra rồi, phía trước cái kia đầu tiên thiên ma thú, là bạo hổ trưởng lão mất đi tọa kỵ. Cái gì? Đan đạo tông bạo hổ trưởng lão Tịch Diệt, lại là vị đại nhân vật này. Vậy cái này hai người trẻ tuổi là sáu. còn cần hỏi sao? nhất định là đan đạo tông đệ tử a ta nói cái kia tiên tiên ma thú nhìn xem như thế nào có chút quên mắt lại là đan đạo tông bạo hổ trưởng lão mất đi vật cưới ma thú hát rừng hồ hô hô quá mạnh mẽ vừa mới một trưởng tiên sáu t thật sự là quá mạnh mẽ chu gia gia chủ tiên tiên cảnh ngũ trọng tu vi vậy mà chút nào phản kháng cũng không có đó là đương nhiên đan đạo tông bạo hổ trưởng lão tại toàn bộ thanh huyền quốc cũng là đứng tại đứng đầu trước tiên tiên cường giả chu gia gia chủ như thế nào có thể là đối thủ của hắn hãy cho xem bạo hổ trưởng lão tịch diện xuất hiện chu gia lần này cần xui xẻo a 294 thứ 222 chương đấu võ mồm tại chỗ nhân số đông đảo, tự nhiên không thiếu có kiến thức người, Đan đạo tông bảo hộ trưởng lao tịch diệt, tại chỗ nhưng là có rất nhiều người biết, nhất là liên lạc với một bên Hắc dược Hổ, phần thiên thân phận càng là không khó bị đoán được. Mà đợi đến phần thiên ra sân sau đó, đám người nơi nào vẫn không rõ, nguyên lai like đi theo phi mã bọn người ở tại cùng nhau một nam một nữ, lại là Đan đạo tông đệ tử, mà một chút, cũng là rất dễ dàng giảng giải phía trước mục tây tiện tay liền có thể lấy ra một bình ba phẩm đan thuốc tặng người. Đan đạo tông cái gì nhiều nhất? Đương nhiên là đan dược. tất cả xem náo nhiệt người cũng là vô ý thức hướng về đằng sau tối lui, làm tịch diệt trưởng lão lúc xuất hiện, đại gia lúc này mới ý thức được, hôm nay náo nhiệt, nhưng cũng không phải tùy tiện nhìn, ai cũng biết tịch diệt trưởng lão tính tình nóng nảy, nếu là trêu đến vị này không cao hứng, cái tia chu gia gia chủ bốn, chỉ sợ sẽ là bọn họ tấm gương. tịch diệt trưởng lão, hậu phương, ti mã vân thanh em kinh ngạc vui mừng đột nhiên chuyển đến, đang khi nói chuyện, thân hình của nàng đã đến tịch diệt trưởng lão phụ cận, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, vừa mới chu gia gia chủ 4 đối với mục tây động thủ, nàng thế nhưng là sợ hết hồn. Vốn cho là Hắc Dực Hổ có thể quân lấy bốn, không nghĩ tới cuối cùng càng là bị bốn đánh bay, may mắn Tịch Diệt trưởng lão kịp thời đuổi tới, bằng không mà nói, Mục Tây lần này sợ là muốn nguy hiểm. "Hừ hừ, Vân Nhi nha đầu, hai người các ngươi như thế nào như thế chăng để cho người ta bất lo. Xem ra lần sau thật sự không thể để cho các ngươi tùy tiện hướng về ra chạy." Hố to một bên, Tịch Diệt trưởng lão quay đầu, nhìn xem chạy tới bên cạnh mình Ti Mã Vân, không khỏi có chút tức giận nói. Hắn vừa mới trở lại Đan Đạo Tông cửa hàng, đột nhiên nghe đến bên này Hắc Hổ thì, giống, chính là lập tức chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Chu gia gia chủ bốn hướng về phía Mục Tây động thủ. bốn lần thứ nhất hướng hướng mục tây bị mục tây một kiếm bức lui thời điểm hắn liền đã thấy được nguyên bản hắn cho là cái sau hiểu ý biết đến mục tây thân phận không xuất thủ nữa thật không nghĩ đến cái này bốn vậy mà không quan tâm còn muốn đối với mục tây bất lợi thấy vậy hắn đương nhiên không thể chịu đựng đây cũng là thường đối phương một trường trường lão chuyện này đều do cái này cái gì chu ra ta và mục tây sư đệ thế nhưng là người bị hại trưởng lão cũng nhìn thấy tiêu cái gì chu ra ra chủ còn tự thân đối với mục tây sư đệ ra tay rồi đâu nghe được tịch diệt trưởng lão gán trách ti mã vân vội vàng giải thích hừ ta bất kể các ngươi hai tiểu gia hỏa này vừa ra tới liền gây tai họa, lần sau thật sự không thể để cho các ngươi tùy tiện chạy loạn. Nét miệng, tịch diệt trưởng lão nhưng là mặc kệ nhiều như vậy, khoát tay áo, ra hiệu ti mã vân không cần lại nói. Chu gia gia chủ bốn, nghĩ không ra ngươi tuổi đã cao, vậy mà càng sống càng không chịu nổi, một cái mười mấy tuổi tiểu bối, ngươi vậy mà cũng hạ đến tay. Đánh gây liêu ti mã vân, tịch diệt trưởng lão vung tay lên, hố sâu chính giữa chu gia gia chủ bốn chính là bị hắn nói tới, tiện tay nhét vào trên đường phố, giống như là ném một kiện rác rời mở dạng. Khu khu. bị tịch diệt trưởng lão từ hố sâu ở trong cầm ra tới, bốn ho kịch liệt vài tiếng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ hoảng sợ, mà đợi đến hắn gặp được trước mắt Tịch Diệt trưởng lao thời điểm, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Tịch, Tịch Diệt trưởng lão. Xem như Chu gia gia chủ, hắn đương nhiên sẽ không phải là không nhận biết Tịch Diệt trưởng lão, chỉ là, nghĩ đến đây vị Đan Đạo Tông bạo hộ trưởng lao tết tuổi, trong lòng của hắn chính là từng đợt phát lệnh, nói lời trong lòng, hắn lúc này thật sự lo lắng đối phương một cái khó chịu, một trưởng vỗ chết hắn. Nếu là người khác, hắn có thể sẽ không có ý nghĩ như vậy, có thể đổi thành Liêu Đan Đạo Tông bạo hộ trưởng lão Tịch Diệt, đây chính là hoàn toàn có khả năng. Tịch Diệt trưởng lão. đa tạ trưởng lao kịp thời ra tay bằng không đệ tử lần này lại muốn nguy hiểm mục tây lúc này cũng đã thu trường kiếm đi tới tịch diệt trưởng lao phụ cận cung kính gửi tới lời cảm ơn đạo tốt tốt cũng là người một nhà cũng không cần tạ ơn tới tạ ơn lui nhìn thấy mục tây không phát hiện chút tổn hao nào trên mặt đất đến phụ cận tịch diệt trưởng lao khoát tay áo hỏi tiếp đây là có chuyện gì hai người các ngươi tiểu gia hỏa như thế nào cùng giá hỏa này đọc thủ đây cũng quá làm ẩu lần này may mắn hắn kịp thời đổi tới bằng không lấy bốn thực lực mục tây coi như có thể ngăn cản phúc chốc nhưng cuối cùng sợ cũng khó thoát bị đối phương phế bỏ kết cục không có cách nào Hai người ở giữa trên lệch qua xa, Mục Tây coi như lại cả mình, cũng không khả năng là bốn đối thủ. Trưởng lão, chuyện này nhưng không trách được chúng ta, cũng là cái này Chu gia nhị thiếu gia trước tiên muốn giết Mục Tây sư đệ, Mục Tây sư đệ tiểu ra tay dạy dỗ một chút, không nghĩ tới đưa tới Chu gia trả thù, những thứ này Phi Mẫn Cô Nương cùng Hâm Lam cô nương cũng có thể làm chứng. Vì sau này tự do, Ti Mã Vân vội vàng giải thích, mà nói chuyện ở giữa còn hướng về phía Phi Mẫn cùng Hách Hâm Lam vẫy vây tay, ra hiệu đối phương tới vì nàng cùng Mục Tây làm chứng. A, còn có chứng nhân. Nghe được Ti Mã Vân chỉ ngôn, tịch diệt trưởng lão không khỏi có chút buồn cười, hắn kỳ thực cũng chính là tùy tiện hỏi một chút trong lòng của hắn tự nhiên biết mục tây hòa ti mã vân đều không phải là gây chuyện thị phi nhân ở trong đó tất phải là có người trêu chọc bọn hắn điểm này tự tin hắn vẫn có văn bối phi mẫn hách âm lam hách bình xin ra mắt tiền bối thời gian nói chuyện phi mẫn ba người đã đi tới phụ cận cung cung kính kính hướng về phía tịch diệt trưởng lão thi cái lê đạo tịch diệt trưởng lão thân phận phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc cũng là cao cao tại thượng vô luận là vấn đạo tông vẫn là hắc gia e rằng đều chưa hẳn bị người ta để vào mắt đối với cái này vị đan đạo tông tư cách thâm Các nàng đều vẫn là lần thứ nhất gặp, mà đối phương phía trước một trường, thế nhưng là cho các nàng lưu lại ấn tượng rất sâu. A. Ha ha, không tệ không tệ, nghĩ không ra Vân Nhi cùng Tây Nhi đi ra một chuyến, lại còn nộp hai cái bằng hữu, không tệ không tệ. Nhìn thấy Phi Mẫn cùng Hách Âm làm ba người đối với mình hành lễ, Tịch Diệt trưởng lão không khỏi gật đầu một cái. Phi Mẫn ba người xem xét chính là thiên tri kiều nữ, mặc dù hắn đối với ba người cũng không nhận ra, nhưng trẻ tuổi như vậy nam nữ, nghĩ đến thân phận cũng sẽ không quá kém. Trưởng lão, vị này Phi Mẫn cô nương thế nhưng là vẫn đạo tông tông chủ quan môn đệ tử. Còn có Hâm Lam cô nương cùng Hách bình công tử, bọn họ đều là chủ nhà họ hát gái tử hai nữ, cũng là Vương thành chính giữa nhân vật thiên tài đâu. Nhìn thấy Tịch Diệt trưởng lão lộ ra nụ cười, Ti Mã Vân không khỏi yên lòng, hướng về phía Tịch Diệt trưởng lão giới thiệu nói: "A, Nguyên Lai like cũng là danh môn tử đệ, không tệ không tệ, các ngươi những người tuổi trẻ này ngược lại là có thể trao đổi nhiều hơn, cùng tiến bộ." Gật đầu một cái, Tịch Diệt trưởng lão cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía trên đất Chu gia ra chủ bốn. "Bốn, ở trước mặt ta, ngươi cũng coi như là tiểu bối người, chuyện hôm nay, bản trưởng lão cũng không để ý ai đúng ai sai, mang theo người của ngươi trở về đi, còn có Sau này nếu là còn dám đối với ta Đan Đạo Tông Tiểu bối ra tay, nhìn ta không trực tiếp đá nát người Chu Gia Đại Môn, hắn ở trước mặt người ngoài từ trước đến nay cũng là mười phần bá đạo. Chu Gia gia chủ mặc dù thân phận không thấp, nhưng là không chút nào bị hắn để vào mắt, mà hắn nói tới đá nát Chu Gia Đại Môn, cũng là hoàn toàn có thể làm ra được. Khu Khúc, đa tạ Tịch Diệt trưởng lão thủ hạ lưu tình 4 căn bản không dám phản kháng chút nào, làm Tịch Diệt trưởng lão xuất hiện trong né mắt, hắn còn dư lại cũng chỉ có hoảng sợ, hận không thể lập tức chạy đi. Bây giờ nghe Tịch Diệt trưởng lão phóng tự mình đi, hắn đương nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, lách mình ở giữa kẹp Chu Văn Sóng, chính là chật vật chạy ra. Bị tịch diệt trưởng lao giao hấn, chuyện này với hắn tới nói cũng xem như không hơn mất mặt. Nói đến, có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà từ bạo hộ trưởng lao mất đi dưới tay rút đi, cái này đã coi là vận may của hắn. Hừ, đều nhìn cái gì vậy? Phía trước cũng không biết hỗ trợ, liền biết xem náo nhiệt. Bây giờ náo nhiệt không còn, còn không mau nhanh cho ta lan. Chẳng lẽ muốn bản trưởng lao tiễn đưa các ngươi rời đi sao? Thả đi bốn, tịch diệt trưởng lao mắt hổ trừng một cái, hướng về phía chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt gầm lên. Đối với cái này chút chỉ biết là xem náo nhiệt, tê liệt ra hỏa, hắn là một chút ấn tượng tốt cũng không có. nếu không phải là người nơi này thực sự quá nhiều hắn thật muốn đem tất cả mọi người tại chốt đều bắt lại một người thưởng một cái tát hô hô hô ba tịch diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống tất cả xem náo nhiệt người cũng không còn dám dừng lại đang khi nói chuyện chính là nhao nhao quay đầu cũng như chạy trốn mà chạy từ phía trong chớp mắt công phu chật trội trên đường phố chính là lập tức đứng không đứng lên ha ha ha tịch diệt trưởng lão vẫn là cái này hỏa bạo tinh khí nhiều năm như vậy ngược lại là không thay đổi chút nào a ngay tại tịch diệt trưởng lão quát lui mọi người vây xem thời điểm an ra đấu giá hội ở trong một lao già thân hình chậm rãi đi ra vừa đi một bên cười dài nói An Đông Văn, ngươi lão gia hỏa này vậy mà cũng tại. Quay đầu, tịch diệt trưởng lão nhìn về phía người tới, hai mắt thím lại, cười lạnh đạo. Tịch diệt trưởng lão quát lui, chu gia gia chủ bốn cùng với mọi người vây xem, mà lúc này đây, An gia đầu giá hội ở trong, lại truyền tới cười dài thanh âm, tiếng cười ban đầu còn xa, có thể trong chớp mắt liền đã đến rồi đám người phụ cận. An Đông Văn, nghĩ không ra ngươi lão gia hỏa này lại ở đây nhi, hừ <cười> hừ, xem ra ngươi cái tên này ngược lại là dành đến, đến, đến rất. Nhìn thấy từ đầu giá hội đi ra người, tịch diệt trưởng lão cười lạnh, quật miệng gửi nói, người tới không phải là người bên ngoài, chính là An gia ba thái gia. An gia bây giờ chân chính người chủ trì, An Đông Văn. Lão phu lại rảnh rỗi cũng không có người rảnh rỗi, vậy mà chạy đến trong vương thành đi tới chỗ tán loạn, còn tại ta An gia đấu giá hội trước cổng chính cái lộn, nếu là đem ta An gia khách nhân đều hù chạy, ngươi bồi thường nổi sao?" Sao ra Tam thái gia đồng dạng niết miệng, ngược lại là không chút nào nhượng cho. Xem như thế hệ trước cao thủ, hơn nữa cũng là đứng tại Thanh Huyền quốc quyền lực và thực lực đỉnh tồn tại, An Đông Văn hòa tịch diện trưởng lão tự nhiên là nhận được, nói đến, hai người phân biệt đại biểu hai cái thế lực cường đại, tại Thanh Huyền quốc ở trong cũng tuyệt đối là có mặt mũi đại nhân vật, mà trên thực tế, bọn hắn cơ hội chính là cùng một chỗ trưởng thành. cùng một chỗ trở thành hai thế lực lớn chủ đạo. Đang khi nói chuyện công phu, hai vị thanh huyền quốc chân chính đỉnh tiêm cao thủ đã đụng nhau. Hai cái vị này gặp mặt, vô hình ở trong chính là có hai cỗ cường đại khí chàng tạo thành đối bính, bất quá chỉ là trong nháy mắt như vậy công phu liền biến mất ở vô hình. Rõ ràng, tu vi đến rồi cảnh giới của bọn hắn, chỉ cần đơn giản khí thế đối bính, chính là không sai biệt lắm liền vẫn có thể cảm nhận được lực lượng của đối phương. 295 thứ 223 chương ngợi hừ hừ, An Đông Văn, người cái này an gia đấu giá hội cũng không có gì đặc biệt sao? vừa mới ta đan đạo tông hai cái tiểu bối hơi kém tại ngươi an ra cửa ra vào bị người khi dễ nếu không phải là bạn trưởng lão kịp thời đổi tới vân nhi cùng tây tiểu tử e rằng đều phải bị thua thiệt đan đạo tông cùng an ra xưa nay tồn tại cạnh tranh quan hệ trong bóng tối ngược lại là có không ít tranh đấu bất quá mặt ngoài đại gia ngược lại là không có làm cho đối phương quá mức khó xử giống giờ này khác này tịch diệt trưởng lão và sao ra tam thái gia chạm mặt cơ hội như vậy thế nhưng là không nhiều mặc dù hai người ngoài miệng cũng không như thế nào khách khí nhưng trên thực tế còn tính là rất hòa hải ha ha tịch diệt ngươi cái này làm trưởng bối cũng thật là chính mình chiếu cô không tốt môn hạ đệ tử, bây giờ lại còn chạy tới hoàn ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này coi như ngươi không xuất hiện, ngươi đan đạo tông hai cái này đệ tử, tự nhiên cũng nhất định bảo đảm không ngại. lắc đầu nở nụ cười, an đông văn ánh mắt lướt qua tịch diện trưởng lão, nhìn về phía phía sau hắn ti mã vân. phía trước nhìn nha đầu này đã cảm thấy quen mặt, náo loạn nửa ngày là đan đạo tông nha đầu, không tệ không tệ, ti mã mục thiên ngược lại là sinh một con gái tốt. hắn trên đấu giá hội, tự nhiên gặp rồi liêu ti mã vân, khi đó hắn kỳ thực liền đã có chỗ hoài nghi, mà một lát tịch diện trưởng lão xuất hiện, hiện nhiên đã không có gì có thể hoài nghi. Văn bối Ti Mã Vân gặp qua An gia tiền bối. Ti Mã Vân lúc này cũng là tiến lên một bước, hướng về phía An Đông Văn Cung kính thi lễ nói. An gia cùng Đan Đạo Tông tranh đấu đơn thuần bình thường tranh đấu, muốn nói thù hận ngược lại là không tính là, mà nàng một cái văn bối, nhìn thấy An gia cao nhân tiền bối, đương nhiên phải có văn bối bộ dáng. Ha ha, hảo, nha đầu không cần đa lễ. Ti Mã Vân không khỏi vóc người xinh đẹp vừa đáng yêu, khi nói chuyện cũng lộ ra mười phần kính cẩn nghe theo, muốn như vậy cùng thế hệ tự nhiên không có ai sẽ không thích. Mặc dù An gia cùng Đan Đạo Tông tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thưởng thức Đan Đạo Tông hậu bối người. nói đến cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ti mã mục thiên nhà nhà đầu này, làm trưởng bối ngược lại cũng không có thể quá mức hàn sầm. Ừ, nơi này có ta an ra từ bắc tuyết quốc thu mua tới lạnh xuyên băng liên một gốc, nhà đầu không nên chê. dứt lời, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc, hộp ngọc này óng ánh trong suốt, chỉnh thể hộp ngọc mặt ngoài càng là có hàn khí lên, hiện nhiên là một kiện bảo bối. đa tạ tiền bối. ti mã vân ngược lại cũng không chối tử, loại này tiền bối cao thủ bản thường, nhưng là không thể tùy tiện từ chối, đây là cơ bản nhất lễ nghi. không sao không sao, hiếm thấy gặp phải nhường lão phu như thế yêu thích nhà đầu, không tệ không tệ. không thể không nói. Ti Mã Vân cho hắn ấn tượng đầu tiên rất tốt, dứt bỏ những thứ khác không nói, Ti Mã Vân, cái này văn đối, hắn là trong lòng rất ưa thích. Ha ha, An Đông Văn, ngươi cái này tên hẹp hỏi vậy mà cũng cam lòng tiễn đưa quý trọng như vậy lễ gặp mặt, hiếm thấy hiếm thấy à. Mắt thấy sao gia Tam thái gia tiễn đưa Liêu Ti Mã Vân nặng như vậy một phần lễ vật, Tịch Diệp trưởng lão không khỏi cười một tiếng dài, cũng không quên nói móc đối phương. Nói đến, ban đầu An gia An Đông Văn, đây chính là chân chính tính toán tỉ mỉ hà người, tuyệt đối thương nhân khí chất, theo kiệt trình độ toàn bộ Thanh Huyền quốc cũng là nổi danh, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, An Đông Văn có thể có hôm nay, cùng hắn ban đầu tính toán tỉ mỉ sợ cũng có lấy quan hệ chặt chẽ. khu, khu ngươi cái tên này bóc người không về khuyết điểm, đánh người không đánh khuôn mặt, ngươi cái tên này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho ta lưu a. nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn, an đông văn không khỏi mặt mò đỏ ửng, bất quá cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền khôi phục như thường. dạng người như hắn vật, dạng gì sóng to gió lớn không có trải qua, này một ít tình cảnh nhỏ, đương nhiên không coi là cái gì. lắc đầu nở nụ cười, an đông văn ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào liễu mục tây trên thân. mà đáy mắt của hắn lúc này lại là lập lòe ánh sáng khắc thường giống như là gặp được trên đời này để cho hắn thứ cảm thấy hứng thú một dạng tiểu gia hỏa ngươi là đan đạo tông đệ tử từ trên xuống dưới dò xét liễu mục tây một phen sao gia tam thái ra hai mắt híp lại nhàn nhạt, nhạt vấn đạo hồi đắp tiền bối văn bối mục tây chính là đan đạo tông đệ tử khi nhìn thấy sao gia tam thái gia an đông văn nhìn mình thời điểm mục tây hơi sững sờ bất quá cũng là vội vàng tiến lên một bước rất cung kính hướng về phía đối phương mở miệng nói lúc trước hắn nhìn thấy hai đại cao thủ trả mặt nguyên bản còn tưởng rằng hai cái vị này sau khi chào hỏi liền sẽ tản ra ngược lại là không nghĩ tới vẫn còn có công việc mình làm trước mắt sao gia tam thái gia an đông văn hắn ấn tượng không tốt không xấu bất quá chỉ bằng vào người sau tu vi chính là có nhường hắn cung kính đối đại tư cách mục tây chập chật tên không tệ nghe được mục tây trả lời sao gia tam thái gia suy nghĩ một chút tựa hồ là đang cân nhắc thanh huyền quốc có hay không đại gia tộc nào là họ mục bất quá nghĩ đến cuối cùng hắn cũng không nhớ kỹ có nghe qua họ mục gia tộc mục tây tiểu tử ta lại hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, tuổi? do dự đi qua Sao ra tam thái gia nghiêm mặt, mang theo nghiêm nghị mà hỏi thăm: "Ách, cái này xấu. Nghe được đối phương hỏi mình tuổi tác, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trong ấn tượng, hỏi người tuổi trẻ niên kỷ, giống như số nhiều cũng là muốn cho mình dắt tơ hồng đây này. Bất quá rõ ràng, vị này sao ra tam thái gia sẽ không nhàm chán như vậy. Không dối gạt tiền bối, văn bối lập tức phải 17 tuổi. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì có câu hỏi này, bất quá tất nhiên hỏi, hắn liền trả lời chính là: "T, 17 tuổi sao? Nghĩ không ra Thanh Huyền quốc vậy mà ra dạng này thiên tài nhân vật, xem ra đang đạo tông lần này ngược lại là gặp may a." nhận được liễu mục tây chuẩn xác như linh trong lòng của hắn có thể tuyệt đối không giống như là nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy 17 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả lão phu xuyên thẳng qua các quốc gia còn giống như chưa từng nghe nói qua có dạng này thiên tài nhân vật đâu a lắc đầu hắn nhìn xem mục tây thần sắc trên mặt không khỏi hơi xúc động càng là có như vậy một tia khó có thể tin nói đến phía trước hấp rực hồ tiếng kêu, hắn cũng là trước tiên liền nghe được lúc ấy hắn liền đã từ đấu giá hội đi ra sau đó liền nhìn thấy liễu mục tây cùng chu ra xung đột mục tây cùng bốn lúc độc thủ hắn kỳ thực là dự định xuất thủ dù sao Hắc Dược Hổ xuất hiện, hắn đã minh bạch liễu mục Tây hòa Ti Mã vân hai người thân phận. Nếu để cho Đan Đạo Tông đại tiểu thư tại an nhà cửa ra vào bị người khi dễ, như vậy hắn an ra sợ là muốn bị Đan Đạo Tông cười nạo, hắn tự nhiên sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Nhưng mà ngay tại hắn nhìn thấy bốn đối với mục Tây ra tay, mà hắn lập tức phải ra tay ngăn cản thời điểm. Hắn nhưng là thấy được một màn trọn đời khó quên. Một cái hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả, vậy mà tiện tay hơi ra nhường hắn theo không kịp một kiếm. Người bình thường nhìn không ra mục Tây một kiếm kia ý cảnh, nhưng là một cái tiên thiên cảnh thất trọng đại cao thủ, hắn nhưng là thấy chân thực. Kiếm ý, đây chính là tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm IA. mà lại là thập phần thành thục kiếm bí hắn thậm chí có thể cảm thấy mục tây thi triển kiếm bí liền xem như cùng hắn an ra cái vị kia đại ca so sánh e rằng cũng không hoàng nhiều nhường mà mục tây thiếu sót duy nhất chỉ bất quá chính là thực lực mà thôi nếu như mục tây là một cái tiên thiên cảnh cường giả không cần quá cao dù chỉ là một cái tiên thiên cảnh nhất chọn người phía trước một kiếm kia chu gia ra, ra chủ bốn chưa hẳn liền có thể chống đỡ được tiểu gia hỏa đợi một chút thế nhưng là có thể theo lão phu đi một chuyến an ra nghĩ đến ta an ra cái vị kia hẳn là sẽ mười phần nguyện ý cùng ngươi so tại a tâm kiếm tri cảnh đại thanh giả toàn bộ thanh huyền quốc trên danh nghĩa liền hai cái, một cái tại vương thất ở trong, còn có một cái chính là tại hắn an gia, hắn tin tưởng vô luận là vương thất vị kia vẫn là an gia cái vị kia. Nếu như biết được thanh huyền quốc gia dạng này, một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành thiên tài đều sẽ mười phần nguyện ý gặp bên trên vừa thời a. Ách đi an gia. Luật bản. Đợi đến an đông văn thoại âm rơi xuống, mục tây không khỏi lông mày nuzz lên, cả người không khỏi có chút kinh nghi cảm giác. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, vị này an gia tam thái gia, vậy mà lại đối với hắn ném ra ngoài mời, có vẻ như hắn giống như không lớn như vậy mặt mũi a. An gia người nào đó đối với ta cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là sáu? Chỉ là hơi sướng sở, trong lòng của hắn liền đột nhiên thoáng qua một tia hiệu ra. Rõ ràng, xem ra vị này sao ra Tam Thái gia, hẳn là gặp được lúc trước hắn thi triển Tâm Kiếm Chi Cảnh Kiếm Bí. Nghe nói An gia ở trong cũng có một vị Tâm Kiếm Chi Cảnh Đại Thành giả, mà An Đông Văn trong miệng vị kia đối với hắn cảm thấy hứng thú người, nghĩ đến hẳn là vị kia Tâm Kiếm Chi Cảnh Đại Thành giả. Uy, An Đông Văn, ngươi cái tên này muốn làm gì? Tây tiểu tử là ta đan đạo tông đệ tử, ngươi muốn nhường hắn đi, ngươi An gia làm gì? Không đi không đi, chúng ta mới sẽ không đi. Không cần mục Tây mở miệng. một bên tịch diệt trưởng lao đã không làm từ an đông văn trong mắt hắn thấy được khí tức nguy hiểm cũng không phải nói đối phương đối với mục tây không hề lợi chi tâm mà là hắn nhìn ra đối phương đảo chân tường mãnh liệt mà hiển nhiên là hắn không thể đáp ứng đến nơi này một lát hắn cũng minh bạch an đông văn hẳn là nhìn thấy liễu mục tây ra tay rồi mà đối với mục tây tâm kiếm chi cảnh hắn hiểu được bất kể là tới nơi nào đều tuyệt đối là để cho người ta khó mà bình tĩnh đối đãi tồn tại khu khu tịch diệt ta liền là muốn cho tiểu tử này theo ta trở về nhìn một chút đại ca cũng không có ý tứ gì khác xấu cái kia cũng không đi đi một chút chúng ta trở về còn có việc sau này còn gặp lại tựa hồ cũng không muốn tiếp tục dừng lại tịch diện trưởng lao khoát tay áo sau đó không nói hai lời kéo qua mục tây hỏa ti mạ vân một tiếng huýt ở trong chính là đạp vào hát rực hồ lưng hồ nên ngang rời đi an ra đấu giá hội trước cửa sao ra tam thái gia an đông văn ngây ngốc mà đứng ở nơi đó mà ở trước mắt của hắn tịch diện trưởng lao không chế hát rực hồ đã hóa thành nhỏ chút nhi biến mất ở giữa tầm mắt thấy vậy da mặt của hắn không khỏi hùng hang run lên tức dẫn đến toàn thân đều có chút hơi hơi phát run ra hỏa này thật đúng là không nể mặt mũi a Nhìn xem Tịch Diệt trưởng lão không chế hát dược hồ biến mất không thấy gì nữa, An Đông Văn không khỏi có chút im lặng, hắn không đợi nói thêm cái gì, Tịch Diệt trưởng lão vậy mà liền trực tiếp đi, hiển nhiên là không muốn để cho hắn nhiều lời. "Hừ, tên này hỏi, ta đơn giản chỉ là muốn mời tiểu gia hỏa kia đi ta an ra làm một chút khách, cũng không phải muốn đem người này ra tới, làm gì cũng tựa như để phòng cướp." Đáng ra sao? Nội giận đùng đùng nhìn xem Tịch Diệt trưởng lão bọn người biến mất phương hướng, hắn cũng là không có biện pháp. Tịch Diệt trưởng lão hấp dược hồ thế nhưng là mang cánh, hắn liền xem như muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. "Hô, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại." một cái 17 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả như thế thiên tài nhân vật bất luận là đổi ai e rằng đều sẽ coi như chân bảo a đối với tịch diệt trưởng lão phản ứng hắn kỳ thực cũng là có thể hiểu mà nói lời trong lòng đối với mục tây dạng này hiếm thấy thiên tài nhân vật hắn muốn nói không động tâm tự nhiên là không thể nào bất quá trong lòng hắn tin tưởng đang đạo tông gia dạng này thiên tài nhân vật bất luận là ai sợ cũng căn bản không có khả năng đem hắn từ đang đạo tông cấp đi xem ra chuyện này hẳn là cùng đại ca nói một tiếng 17 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả cũng không biết đại ca đã biết tin tức này sẽ chấn kinh thành cái dạng gì sáu. Hai mắt nhíu lại, hắn lúc này rất hiếu kỳ, nếu để cho chính mình cái tiêu cả ngày đem tâm kiếm chi cảnh đại thành xem như là kiêu ngạo đại ca biết có người lấy 17 tuổi đạt đến tâm kiếm chi cảnh cảnh giới lại thành, không biết sẽ là một loại dạng gì phản ứng. Nghĩ tới đây, hắn nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, thân hình lóe lên ở giữa, chính là đã biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh, nhưng là nhường chung quanh người căn bản thấy không rõ. 296 thứ 224 chương ăn gia cao thủ tất cả đều đi. Đợi đến sau ra tam thái gia cũng rời đi về sau, đầu giá hội trước cửa chính là chỉ còn lại có Phi Mẫn Hách Âm Lam cùng với Hách Bình ba người, chỉ là Di vãng ở đâu cũng là nhân vật chính bọn hắn lúc này nhưng là hoàn toàn bị không để ý đến thật đúng là cao nhân làm việc cao thâm mặt chắc đầu, chỉ chấp mắt liền tất cả đều rời đi cười khổ lắc đầu phi mẫn ngược lại là bị hai đại cao thủ cử động cả kinh sửng suốt một chút ha ha hâm lam muộn muội, có hay không một loại bị người không nhìn cảm giác ổn ổn tâm thần phi mẫn quay đầu hướng về phía sau lưng hách hâm lam cười nói có hách hâm lam lần này ngược lại là không có chờ mặc mà là hiếm thấy lộ ra một tia khác thường nụ cười nàng thực sự nói thật dĩ vãng nàng vô luận là tới nơi nào cũng có thể nói là người khác tiêu điểm nhưng lần này ngược lại tốt Từ An Đông Văn Hiện Thân sau đó, vô luận là vị này sao ra lão Thái Gia vẫn là tịch diệt trưởng lão cơ hội đều quên sự hiện hữu của các nàng, loại này bị hoàn toàn sơ sót cảm giác, nói lời trong lòng, thật vẫn không phải hết sức thoải mái. Ai, Đan Đạo Tông cùng An Gia cũng là thanh huyền quốc chân chính thế lực bá chủ thế lực, cũng không phải hát Gia cùng Vấn Đạo Tông có thể so, vô luận là tịch diệt trưởng lão vẫn là sao gia Tam Thái Gia, e rằng cũng sẽ không đem cái này hát Gia cùng Vấn Đạo Tông để vào mắt ta. Giờ khác này, Phi Mận ấy lòng cũng là tràn đầy cảm khái. Tại người bình thường trong mắt, Hắc ra cùng vấn đạo tông là không chọc nổi tồn tại, nhưng tại Đan đạo tông cùng An ra trong mắt của, e rằng thật sự không biết đem hai nhà này coi ra gì. Hâm la muội muội, chúng ta cũng trở về à, tuyển bạc chiến sắp đến, mấy ngày này thời gian, ta và hách bình sư đệ muốn làm chuẩn bị cuối cùng. Không thể không nói, hôm nay cùng mục tây tiếp xúc, đối với nàng kích động còn rất lớn, nguyên bản nàng cho là mình đã rất mạnh mẽ, có thể hôm nay nhìn thấy mục tây ra tay nàng mới ý thức tới, thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hữu nhân, lời này thực sự là một chút cũng không giả. Hách âm lam cùng hách bình rõ ràng cũng rất có cảm xúc. Mục Tây phía trước mấy chiêu giải quyết chín cái hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả hình ảnh đã hoàn toàn khác ở trong đầu của bọn hắn ở trong. đương nhiên, bọn hắn tin tưởng phía trước Mục Tây tam quyền lưỡng cước giải quyết chín đại hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả sự tình, e rằng vô số người đều khó mà quên. Bất quá, Mục Tây một mực không có lộ ra tính danh. Đối với hôm nay phát sinh sự tình, đại gia sợ là chỉ có thể nhớ kỹ thanh huyền quốc ra một cái như vậy trẻ tuổi thiên tài, nhưng là không có nhiều người có thể biết Mục Tây từ đầu tới đây. Ba cái người trẻ tuổi hôm nay cũng là cảm xúc rất sâu. nghĩ đến sau này tu luyện, chỉ sợ cũng phải càng thêm khắc khổ a. Đối mặt ở giữa, ba người không cần phải nhiều lời nữa, liếc mắt nhìn hùng Vị An gia đấu giá hội, chính là hướng về phía Hắc gia phương hướng bước đi. Cùng lúc đó, Tây tiểu tử, ngươi thật đúng là càng lai việt có tự tin a. Cái kia Chu gia gia chủ bốn ít nhất cũng là tiên thiên cảnh tứ trọng cao thủ, thậm chí đã là tiên thiên cảnh ngũ trọng, ngươi cũng dám lấy hậu thiên cảnh cựu trọng thực lực cùng hắn khiêu chiến, thật không biết nên nói ngươi thứ gì hảo. Đan đạo tông trong cửa hàng, lúc này, tịch diệt trưởng lão đã mang theo mục Tây hỏa ti mã vân về tới trong cửa hàng. Chờ sau khi vào phòng, tịch diệt trưởng lão không khỏi nhất miệng. Hướng về phía sau lưng theo vào tới Mục Tây Hỏa Ti Mã Vân Đạo. Hừ, Tịch Diệt trưởng lão còn nói sao, Mục Tây sư đệ lại không muốn cùng tên kia đánh, nói cho cùng còn không phải bởi vì cái kia Chu ra ra chủ quá mức vô sỉ sao? Liên một cái tiểu bối đều khi dễ, Tịch Diệt trưởng lão thật sự hẳn là thật tốt giáo hơn hắn một cái. Tịch Diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống, không cần Mục Tây mở miệng, Ti Mã Vân chính là vội vàng cấp mở miệng nói. Lời này cũng không giả, cái kia bốn thật đúng là tuổi đã cao sống đến trên người chó, vậy mà đối với Tây tiểu tử ra tay, thật đúng là có chút quá đáng, bất quá hôm nay trước mắt bao người thu thập hắn một chút, cũng coi như là trừng phạt nho nhỏ. nhỏ. nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười nói, tây tiểu tử, cái kia chu ra tiểu tử cánh tay cùng lỗ thai là ngươi phế bỏ, Người tiểu gia hỏa này ra tay thật đúng là đủ hung ác. hắn kỳ thực trước kia liền thấy chu vân sóng tay cuối cùng không chọn vẹn hai lỗ thai, liên lạc với tiền căn hậu quả, hắn ngờ tới, bốn sở dĩ sẽ đối với mục tây độc thủ, e rằng căn nguyên ngay ở chỗ này. Khu khu, cái kia gọi chu vân sóng gia hỏa đối với ta động sát tâm, phế bỏ hắn một cánh tay hai cái lỗ thai, còn giống như là tiện nghi hắn à? nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn, mục tây không khỏi ho nhẹ một tiếng, trong lòng cũng không có gì cảm giác không ổn. ha <cười> ha. tiểu tử ngươi ngược lại là so với ta còn bá đạo mục tây dứt lời tịch diện trưởng lão không khỏi thét dài nợ nụ cười bất quá theo sau chính là khoát tay áo được rồi được rồi chuyện này ngược lại là không có gì lớn ngược lại là không cần để ở trong lòng dưới mắt vẫn là tuyển bạc chiến sự tình trọng yếu hơn một chút chu gia đối với đan đạo tông tới nói đơn giản chính là tôm tép ngại nhép giao huấn cũng liền dạy dỗ tự nhiên không cần quá nhiều tập trung tinh lực hắn dưới mắt càng thêm chú ý vẫn là thanh huyền vệ tuyển bạt chiến tây tiểu tử ta phía trước đi thăm hỏi hai vị lão bằng hữu hỏi thăm một chút lần này thanh huyền vệ tuyển nhổ chiến sự tỉnh Có thể khẳng định là, lần này Thanh Huyền vệ tuyển nội chiến, thế tất yếu so dĩ vãng càng thêm nghiêm ngặt, mà cái kia sau đó mới nhân lịch luyện nhiệm vụ, sợ cũng muốn so dĩ vãng nguy hiểm nhiều lắm, ta ý tứ sao sáu. Tịch diện trưởng lão, Thanh Huyền vệ tuyển nội chiến, đệ tử là nhất định phải đi thăm gia, đến nỗi hung hiểm sao? Ha ha, muốn trở nên càng mạnh hơn, tự nhiên là muốn đi gánh chịu một chút phong hiểm. Mục Tây đương nhiên minh bạch Mục Tây trưởng lão muốn nói gì, bất quá hắn càng rõ ràng hơn lựa chọn của mình, Thanh Huyền vệ tuyển nội chiến, hắn là không phải tham gia không thể. Lần này đối chiến bốn nhường hắn hiểu được, không đến tiên tiến cảnh, hắn thật sự không coi là có sức tự vệ. rất nhiều vốn nên rất mạnh thủ đoạn cũng căn bản không phát huy ra vốn có sức mạnh, cho nên hắn nhất định phải mau chóng tấn cấp tiên thiên chi cảnh, không thể nghi ngờ dưới mắt có thể làm cho hắn nhanh nhất tiến vào tiên thiên cảnh phương pháp dĩ nhiên chính là thanh huyền vệ tuyển bạt chiến kỳ thực coi như tịch diệt trưởng lão không đi tìm hiểu hắn cũng hoàn toàn có thể nghĩ đến, nhiều như vậy phần thưởng phong phú nếu là cái gì ý kiến cũng không có mới là lạ, bất quá hắn đối với mình có lòng tin chỉ cần nhường hắn tấn cấp liêu thiên thiên hắn tự tin có thể đối mặt bất luận cái gì không cảnh, phải biết liên phi Mẫn cũng đã quyết định tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến hắn một đại nam nhân còn có cái gì có thể sợ. Ai, tiểu tử ngươi tâm lý nắm chắc liên tốt, đã ngươi mình đã quyết định, bản trưởng lão cũng không có cái gì có thể nói. Lắc đầu thở dài, tịch diệt trưởng lão đảo cũng không nhiều nói cái gì, mục tây quyết định của mình, hắn không có quyền lợi can thiệp, hết thảy còn phải nhìn mục tây thực lực của mình cùng tạo hóa. Hắn lần này tìm vương thất chính giữa người quen, từ sau giả nơi đó biết được, lần này thanh huyền vệ tuyển nội chiến, tuyệt đối phải so dị vãng nguy hiểm hơn nhiều. Bất quá đối với này, hắn kỳ thực cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Tịch diệt trưởng lão, phía trước cái kia sao già tam thái gia an đông văn mời ta đi ăn ra, tịch diệt trưởng lão hẳn phải biết mục đích của hắn a. cũng không muốn đang tuyển chọn chiến sự tình bên trên làm tiếp dây dưa, mục tây suy nghĩ một chút, chính là nói sang chuyện khác. ách, cái kia an đông văn không có lòng tốt, nhất định là phía trước gặp được ngươi tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm bí, mười phần là muốn đem ngươi kéo vào an gia trận doanh à. bất quá tiểu tử ngươi cũng sẽ không thật sự chạy tới an gia, tự nhiên không cần thiết phản ứng đến hắn. nghe được mục tây hỏi chuyện này, hắn không khỏi cảm thấy máy động. mục tây gia nhập vào đan đạo tông thời gian dù sao quá ngắn một chút, muốn nói đối với đan đạo tông có bao nhiêu cảm tình, sợ cũng cũng không như thế nào thực tế. nói lời trong lòng, hắn thật vẫn lo lắng mục tây bị an gia cho lựa chạy. Nếu là đổi gia tộc khác thế lực, hắn tự nhiên không có cái gì lo lắng, có thể An gia cũng không giống nhau. Đầu tiên, An gia thực lực tuyệt đối không bằng Đan đạo tông phía dưới, mà trọng yếu hơn một điểm là, tại An gia sản bên trong, đồng dạng có một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả tồn tại, nếu như Mục Tây gia nhập vào An gia, tất phải có thể được vị kia tâm kiếm chi cảnh đại thành người chỉ điểm. Đối với linh ngộ tâm kiếm chi cảnh Mục Tây tới nói, có thể tại kiếm ý bên trên chỉ điểm hắn, tự nhiên cũng chỉ có tâm kiếm chi cảnh đại thành người, mà một điểm, Đan đạo tông tự nhiên không có cách nào cùng An gia so sánh. Ha ha, tịch diện trưởng lão, nếu như ta không nghe lầm mà nói, Cái kia an gia ở trong, tựa hồ cũng có một vị tâm kiếm chi cảnh đại thành giả tồn tại, chuyện này không biết là thật hay giả. Mục Tây cũng không biết tịch diệt trưởng lão lo lắng, đối với an gia cái vị kia tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, hắn thật đúng là hết sức hiếu kỳ, cũng là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, hắn rất muốn biết cái này một kiếm chi ý cảnh tinh tuy ở nơi nào. Hắn mặc dù cũng đạt tới cảnh giới này, nhưng tiếc là chính là kinh nghiệm quá nhỏ bé, lĩnh ngộ thời gian quá ngắn, căn bản khó mà phát huy tâm kiếm chi cảnh đại thành uy lực, hắn cũng không tin tưởng, như thế khó mà lĩnh ngộ kiếm chi ý cảnh, uy lực sẽ chỉ có một tí tẹo như thế. Ấy, cái này 6. Cũng được. đã ngươi đã hỏi tới vậy ta liền cùng ngươi nói một chút an ra cái vị kia tâm kiếm chi cảnh đại thành giả. đối với mục tây vấn đề hắn mặc dù cũng không phải là rất muốn trả lời nhưng nghĩ lại hắn tựa hồ chắc đúng chính mình đối với đan đạo tông cùng với đối với mục tây có chút lòng tin có đôi lời nói hay lắm muốn lưu sẽ không đi không muốn để lại lưu cũng lưu không được vương thành thanh huyền quốc lớn nhất phồn hoa quần thành ở đây có thể nói là long bản hồ cứ cao thủ đông đảo từng cái môn phái cường đại thế gia, đem vương thành thổ nhượng chia cắt ra mỗi một cái thế gia môn phái đều chiếm giữ một phương âm thầm phát triển mở rộng mình nhà sức mạnh Tại Vương thành dựa vào đông một mảnh mênh mông khu vực ở trong, nơi này có vô số hào hoa kiến trúc san sát nối tiếp nhau mà sắp hàng, từng mảnh từng mảnh kiến trúc kết nối đến một cái lên, tạo thành một mảnh trấn nhân tâm phách dãy cung điện, mà toàn bộ dãy cung điện, trên thực tế chỉ bất quá chính là một cái gia tộc phủ đệ mà thôi. Sang trọng sơn son trên cửa, bảng hiệu to tướng treo thật cao tại trên cửa, an phủ hai cái chữ to màu vàng chói lóa mắt, sợ là khoảng cách vài dặm đều có thể nhìn phải rõ ràng. An gia xem như thanh huyền quốc gia tộc lớn nhất, bọn hắn chiếm cứ thổ địa, e là cho dù là mười mấy hấp gia, chu gia loại kia gia tộc chung vào một chỗ đều khó mà so sánh được. Truyền vô số năm An gia trực hệ chi thứ nhân số đông đảo, đơn thuần nhân số lời nói, An gia nhân số, e rằng đều không có ở đây vương tất phía dưới. Tại An nhà mảnh này vô biên vô tận dãy cung điện ở trong, có một chỗ khu vực chỗ tại An nhà phủ đệ chỗ sâu nhất, ở đây hoàn cảnh ưu mỹ, giống như về tới thuần thiên nhiên sông núi trong hồ mở dạng, khắp nơi đều là chim hót hoa nở linh thực khắp nơi, cùng kiến trúc này mọc như rừng vương thành, ngược lại là có vẻ hơi không hợp nhau. 297 thứ 225 chương chấn kinh một chỗ đủ mọi màu sắc vườn hoa ở trong, nơi này có một tòa đỉnh nghỉ mát, mà lúc này, một cái lao giả râu tóc bạc trắng đang khoanh chân ngồi ở đỉnh nghỉ mát ở trong. Tại đỉnh nhĩ mát trung quanh, từng trôi đủ loại màu sắc, hình dạng trường kiếm hoặc là cắm trên mặt đất, hoặc là treo ở đỉnh nhĩ mát đỉnh. Có thể nói, lao giả bây giờ nhà hoàn cảnh, chính là bị kiếm vây quanh hoàn cảnh. Lao giả nhìn niên kỷ không nhỏ, nhưng hai đạo mày kiếm, nhưng là nhường hắn có loại người tuổi trẻ sắc bén chi khí. Tại lao giả giữa gối, đồng dạng còn có một thanh trường kiếm còn tại đó. trôi kiếm này cùng nó trường kiếm so ra rõ ràng không giống nhau, bởi vì ở nơi này thành kiếm chỗ chỗ kiếm, nhưng là có một khỏa sáng ngời tinh thạch khảm nạm bên trên, không thể nghi ngờ, đây là một thanh linh khí kiếm. Lão giả bây giờ chỉ là ngồi ngay ngắn ở bị kiếm bao vây đỉnh nghỉ mát ở trong. ngược lại là cũng không có luyện kiếm, bất quá trên thực tế, cho dù là dạng này ngồi ngay ngắn, nhưng cũng là luyện kiếm một loại phương thức, chỉ bất quá hắn luyện không phải thông thường kiếm, mà là tâm kiếm. Lam Thanh Huyền Quốc hai cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả một trong, sao ra lào Thái gia sao sớm mai có thể nói là toàn bộ Thanh Huyền quốc đem kiếm pháp lĩnh ngộ được cực hạn người tâm kiếm chi cảnh đại thành, đây là hắn kiêu ngạo, cũng là toàn bộ người nhà họ An kiêu ngạo, mà bằng vào tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, sao ra Lão Thái gia mặc dù là tiên thiên cảnh bắt trọng tu vi, nhưng cho dù là tiên thiên cảnh cửu trọng cao thủ ở trước mặt hắn cũng chỉ có chạy chối chết phân. Nhi. Từng một trận có người hoài nghi, Tâm Kiếm Chi cảnh đại thành sao ra lao thái gia, e là cho dù là đối mặt tử phụ cảnh cao thủ, sợ là đều có sức đánh một trận, mà đối với cái này, ngược lại là không có ai tận mắt chứng kiến qua. Đây chính là Tâm Kiếm Chi cảnh đại thành chỗ lợi hại, đáng tiếc là toàn bộ Thanh Huyền quốc võ giả vô số, có thể đạt đến Tâm Kiếm Chi cảnh đại thành, nhưng là chỉ có như thế hai vị thôi. Lão giả hô hấp rất có tiết tấu, nhìn ra được, hắn giống bây giờ như vậy tính tọa đã có một đoạn thời gian. Một đoạn thời khắc, lão giả hai mắt đông nhiên mở ra, mà theo cặp mắt của hắn mở ra, tại hắn trung quanh, vô luận là cắm trên mặt đất trường kiếm vẫn là treo ở trên nóc nhà kiếm tất cả đều là phát ra một tiếng trầm thấp vù vù tất cả kiếm dường như đang giờ khắp này đều sống lại mở dạng ha ha đại ca đối với kiếm lĩnh ngộ tựa hồ lại càng thượng tầng lầu a cùng kiếm câu thông giao phó kiếm người cảm xúc xem ra đại ca có hy vọng đem cái này tâm kiếm chi cảnh càng tiếp theo thành xung kích trong truyền thuyết kia ý kiếm chi cảnh a theo sao ra lão thái ra sao sớm mai mở hai mắt ra cười dài một tiếng bỗng nhiên chuyển đến đang khi nói chuyện một lao già đã cất bước từ ở ngoài viện đi tới mấy bước ở giữa chính là đến rồi đình nghỉ mát phía dưới ha ha lão tam ngược lại là cất nhắc đại ca người ta ý kiếm chi cảnh nơi nào có dễ dàng như vậy Lão Phu nghiên cứu kiếm đạo đã trên trăm năm, tâm kiếm mặc dù có thành tựu, nhưng muốn đạt đến ý kiếm chi cảnh, đời này e rằng hy vọng không lớn à. Nghe người tới chi ngôn, sơ Lão Thái Gia không khỏi lắc đầu nở nụ cười, trên mặt ngược lại là khó tránh khỏi thoáng qua hướng tới chi sắc. Hắn đã đem tâm kiếm chi cảnh đạt đến đại thành cảnh giới, càng là lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh rất nhiều cách vận dụng, nhưng cầm trong truyền thuyết ý kiếm chi cảnh, nhưng là một chút đầu mối cũng không có. Tâm kiếm chi cảnh đại thành, đây đã là mười phần hiếm thấy sự tình. đừng nói thanh huyền quốc liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà trong truyền thuyết kia ý kiếm chi cảnh e là cho dù là cả thiên linh vương triều cũng chưa chắc tìm được ra một cái hai cái tới lão tam người hôm nay như thế nào như vậy thanh nhàn cũng không phải là muốn cùng đại ca ta qua mấy chiêu a nhìn trước mắt an Đông văn sơ lão thái ra ánh mắt hơi sáng giữa gối trường kiếm càng là cũng phát ra vui sướng kiếm minh thanh âm khu khu đại ca vẫn là bỏ qua cho ta đi lấy đại ca cảnh giới bây giờ coi như muốn tìm người lột bản đó cũng là đi ra tộc bí cảnh tìm mấy vị kia lão ngon đồng chúng ta những thứ này tiên tiên cảnh người đại ca đánh nhau cũng không nhiệt tình không phải nghe được sao sớm mai Chi ngôn sao đông văn bất cấm lắc đầu hắn bây giờ chỉ là tiên thiên cảnh thất trọng tu vi vốn là so với mình vị đại ca kia yếu đi một tầng mà đối phương lại là Tâm kiếm chi cảnh đại thành giả cùng vị đại ca kia đối thủ hắn liền một kia một hào cơ hội cũng không có cùng vị này đánh vậy chính là mình tìm thai và a ha ha mấy vị kia trưởng bối một cái so một cái lười ngược lại là không có người nguyện ý cùng ta giao thủ có thể chờ ta đạt đến tiên thiên cảnh viên mãn chi cảnh thời điểm bọn hắn chắc có người sẽ nể mặt đi an gia phủ đệ chỗ sâu có một chỗ bí mật cảnh nơi đó mới là toàn bộ An gia thần bí nhất cấm địa, mà ở nơi đó cũng là có An gia mạnh nhất mấy người tiềm tu nơi này, đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu, lại có bao nhiêu mạnh, vậy thì không phải là ngoại nhân có thể biết hiểu. Tốt tốt, Lao Tam, ngươi hôm nay tới tìm ta, đến tận cùng cần làm chuyện gì? Sẽ không thực sự là đi theo ta nói chuyện phiếm giải buồn a. Khoát tay áo, sao sớm mai cũng là không còn nói đùa, mà là nghiêm mặt vấn đạo. Đại ca, lần hội đấu giá này bên kia tới một người thần bí, ủy thác ta An gia đấu giá một kiện đồ vật, vừa vặn người phía dưới hồi báo đến rồi ta chỗ này, ta chính là thuận tay đem cái này đồ vật mua trở về. nói đến chính sự an đông văn cũng là nghiêm mặt nói a nhường lao tam ngươi thứ cảm thấy hứng thú lấy ra xem một chút đi sơ lão thái ra nhũ lông mày vừa đem giữa gối trường kiếm cầm lên chậm rãi lao vừa hướng sao tam thái ra cười nói đại ca mời xem mỉm cười an đông văn khoắt tay phía trước trên đầu giá hội bị hắn bắt xuống quả trứng lớn màu vàng nóng chính là bị hắn lấy ra ngoài ân đây là 6. cánh vàng điều trứng. mắt thấy sao tam thái ra lấy ra quả trứng lớn màu vàng nóng sao sớm mai động tác trên tay không khỏi hơi chậm lại trên mặt khó mà che giấu lộ ra màu sáng ha, ha đại ca hảo nhãn lực mắt thấy sao sớm mai liếc mắt một cái liền nhận ra cái này màu vàng cự đàn, sao Đông Văn bất cấm cười một tiếng dài tiếp tục nói không tệ chính là cánh vàng điêu chứng ta đã cẩn thận dám đi qua vàng này cánh điêu chứng hoàn hảo không chút tổn hại có thể chứng nở ha ha lão Tam thật đúng là có người loại bảo bối này đều có thể bị ngươi đem tới tay cái này đối ta An gia tới nói nhưng là một cái cơ hội khó được được An Bình Tam Thái gia xác nhận sơ lão Thái gia không khỏi cười dài liên tục cánh vàng điêu thứ này hắn đương nhiên biết huyết mạch ma thú cánh vàng điêu kém nhất cũng là tiên tiên cảnh tiềm lực mà lấy An gia nội tình đem một đầu cỗ hưu tiên thiên tiềm lực ma thú bồi dưỡng đến tiên tiến cảnh tựa hồ cũng không phải chuyện khó khăn gì không tệ ta đã nghĩ qua chờ đem vàng này cánh điêu chứng nợ đi ra chính là có thể mang theo hắn đi tới nhất tuyến hạp nếu như có thể tại nhất tuyến hạp tìm được cánh vàng điêu xào huyệt chật chược như vậy ta an ra lần này hoàn toàn có khả năng thêm ra không chỉ một đầu tiên tiên vật cưới ma thú a hắn toan tính không nhỏ bất quá cũng là nhân chi thường tình, tin tưởng bất kể là ai lấy được cánh vàng điêu chứng đều khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ như vậy a ân lão tam nói không sai bất quá cánh vàng điêu dù sao cũng là phi hành ma thú muốn săn bắt cũng không dễ dàng, chính ngươi cỡ nào an bài một phen chính là. Còn có, nếu như cái sức mạnh không đủ, liền nghĩ biện pháp từ vương thất bên kia mượn một số người đến đây đi. lớn như vậy một miếng thịt, ta An ra nếu là nuốt một mình lời nói, sợ rằng sẽ chọc người ghen ghét, Nếu như vương thất tham dự vào, ngược lại là có thể đơn giản nhiều. Mặc dù sơ lão thái gia sao sớm mai cũng không muốn nhiều hơn tham dự chuyện gia tộc, nhưng đối với những đạo lý này cùng cấm kỵ, hắn cũng không so sao tam thái gia hiểu thiếu. Đại ca yên tâm đi, chuyện này ta sẽ an bài thỏa đáng. An gia bây giờ nhân thủ ngược lại cũng không phải là rất đủ, từ vương thất điều tạm một chút tới ngược lại là vừa vặn. nói đến, nếu có thể từ vương thất mượn tới mấy cái cường giả chân chính, nghĩ đến ta an gia cũng có thể thiếu vận dụng chút lực lượng. Gật đầu một cái, sao Tam thái gia trong lòng, kỳ thực đã có tính toán. Ha ha, lão Tam làm việc, ta yên tâm. Cao giọng nở nụ cười, sao sớm mai lông mày nhướng lên, mang theo tỏ mò nói, "Đúng, cái kia bị thác đấu giá cánh vàng điêu cự đàn chính là người nào? lao Tam thế nhưng là có phát hiện gì?" Nói như vậy, cánh vàng điêu chứng chân quý dị thường, người bình thường tuyệt đối sẽ không lấy ra bán đi, này ngược lại là nhường hắn có chút hiếu kỳ. Cái này, ta cũng không rõ lắm, người kia toàn thân áo đen khăn đen che mặt ngay cả âm thanh cùng khí tức đều làm ngụy trang nhìn ngược lại là thập phần thần bí nói đến đây chuyện sao tam thái Gia cũng là mang theo hiếu kỳ vô ý thức nhíu mày a vậy mà làm cho thần bí như vậy lông mày nhớ lên sơ lão thái Gia trong lòng không khỏi có chút không ổn cảm giác lão tam chuyện này ngươi còn phải cẩn thận một chút an ra cây to đón gió nói không chừng sẽ có rất nhiều người ghen ghét chúng ta có thể vạn vạn không nên bởi vì trước mắt sắp bén đã chúng nhà khác âm mưu sơ lão thái Gia rõ ràng càng cẩn thận hơn một chút ngược lại là không có giống sao tam thái gia như vậy quên hết tất cả hảo ta sẽ hành sự cẩn thận gật đầu một cái, An Đông Văn lúc này cũng là hiểu ra tới, trong lòng cũng là cẩn thận không thiếu. "Tốt, ngươi đi tìm người an bài chứng nợ vàng này cánh điêu chứng a." Nên dặn dò cũng đã dặn dò xong, sao sớm mai say mê kiếm pháp, ngược lại là không có thời gian cùng đã biết Tam đệ nói chuyện thiếng. "Ha ha, đại ca đừng nội, ta còn có chuyện muốn cùng đại ca nói, tin tưởng đại ca sẽ càng thêm cảm giác hứng thú." Nghe được đại ca của mình hạ lệnh chủ khách, Sao Đông Văn bất cấm mỉm cười, hơi có vẻ thần bí nói: "A, còn có việc." "Nói đi." may kiếm dựng lên, sao sớm mai khoát tay áo ra hiệu đối phương tiếp tục. Ha ha, đại ca thế nhưng là còn nhớ rõ." Ngươi là lúc nào đem Tâm kiếm chi cảnh đạt đến đại thành chi cảnh sao? Tâm kiếm đại thành? Cái này hiển nhiên nhớ kỹ, lao phu ngộ kiếm trăm năm, mới được Tâm kiếm đại thành chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ Thanh Huyền quốc, nghĩ đến cũng coi như được là không tầm thường thành tựu ta. Nói đến chỗ này, cái cằm của hắn khẽ nết, khuôn mặt nạo sắc. Hắc hắc, trăm năm đạt đến Tâm kiếm đại thành chi cảnh, đại ca thế nhưng là không có gì đáng giá kiêu ngạo a. Lắc đầu nợ nụ cười, sao Đông Văn bất cấm có chút chế nhạo đạo. "Ân, chỉ giáo cho." Bị đã biết tam đệ lời nói xứng sở, sao sớm mai không khỏi những mày tới. Không rối gạt đại ca. vừa mới tam đệ tại đấu giá hội thời điểm gặp được một cái chân chính kiếm thuật thiên tài nếu như ta không nhìn lầm kiếm của hắn cũng đã đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành a thanh huyền quốc lại có mới tâm kiếm chi cảnh đại thành giả sinh ra sao là nhà nào cao thủ nghe được can đông văn chi lời, sơ lão thái ra không khỏi sắc mặt sáng lên vội vàng hỏi đạo thanh huyền quốc sinh ra mới tâm kiếm chi cảnh đại thành giả đây đối với hắn tới nói ngược lại là một kiện cảm thấy rất hứng thú chuyện nhà nào cao thủ tạm thời không nói đại ca nhưng biết cái này mới tâm kiếm chi cảnh đại thành giả năm nay lớn bao nhiêu lắc đầu An Đông Văn trên mặt cũng là khó tránh khỏi lần nữa lộ ra vẻ căng khái. Bao lớn? Ách, chẳng lẽ so lão phu trước đây lĩnh lộ tâm kiếm chi cảnh còn muốn nhỏ sao? À, 17 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả, đại ca nói, tuổi tác như vậy có phải hay không so ngươi nhỏ hơn. Nghe được sao sớm mai chi ngôn, Sao Đông Văn bất cấm cười cười, sau đó gần từng chữ đạo. Cái gì? 17 tuổi? Đợi đến An Đông Văn thoại âm rơi xuống thời điểm, Sơ lão thái gia bỗng nhiên đứng dậy, cả người đều giống như bị xung khí mở dạng, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. 298 thứ 226 chương vương thất bại san vương thành. Nam đạo tông trong cửa hàng. Nguyên Lai An gia cái kia vị tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, lại là An gia lão thái gia, chợt chợt, trăm năm ngộ được tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh, vị này An lão thái gia từ chết, tựa hồ cũng chẳng già sao cả sao? Nghe xong tịch diệt trưởng lão đối với An gia na vị tâm kiếm chi cảnh đại thành người giới thiệu, mục tây đã minh bạch, nguyên Lai An gia tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, lại có thân phận như vậy địa vị. Chỉ là, cái kia trăm năm thời gian dài độ, nghe vào trong thai của hắn thật đúng là có loại đường hắn môi xúc động. Trăm năm thời gian, cho hắn 100 năm thời gian, có trời mới biết hắn có thể đạt đến cảnh giới gì. Anjana vị lao thái một 100 năm mới ngộ ra tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, đó căn bản không có gì đáng giá xương đạo a. Khu khu, ngươi tiểu tử này, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi biến thái như vậy à? Anjana ra hỏa có thể lấy 100 năm thời gian ngộ được tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, đã là mười phần khó được, Thanh Huyền quốc mặt khác một vị tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, đây chính là dùng hơn 200 năm mới ngộ được tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh, ai, tính toán, nói cho ngươi những thứ này ngươi cũng không ý thức được. Nhìn thấy Mục Tây biểu lộ, tịch diệt trưởng lão không khỏi có chút im lặng, nhưng đáy mắt cũng là khó tránh khỏi thoáng qua vẻ tiêu ngạo. Mục Tây là Đan đạo tông đệ tử Mà Đan đạo tông ra một thiên tài như vậy nhân vật, nghĩ đến cũng đủ làm cho Vương Thất cùng An gia cái kia hai vị tâm kiếm chi cảnh đại thành giả cảm thấy xấu hổ a. Nói đến, Đan đạo tông cùng An gia so sánh, những thứ khác đều không sai biệt nhiều, nhưng tâm kiếm chi cảnh một khối này, Đan đạo tông vẫn luôn không có cách nào cùng An gia đánh đồng. Nhưng bây giờ có Liêu Mục Tây, An gia tâm kiếm chi cảnh, ngược lại là cũng không cái gì quá không được. Chậc chậc, An gia Na vị Lao Thái gia trăm tuổi nộ được tâm kiếm chi cảnh đại thành, nghĩ đến hắn đối với tâm kiếm chi cảnh lý giải cùng vận dụng, nhất định đều nên đạt tới đỉnh cao chi cảnh đi, nếu là có cơ hội, cũng không phòng thỉnh giáo một phen. Đối với tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, mục tây mặc dù đồng dạng lĩnh ngộ được, nhưng đối với kiếm ý sử dụng, hắn vẫn luôn cảm thấy có chút không lưu loát, hơn nữa thủ đoạn cũng quá đơn độc một chút, hắn tin tưởng, dị tâm kiếm chi cảnh đáng quý, sử dụng thủ đoạn tuyệt đối không chỉ nơi này mới đúng, nếu là có thể có người chỉ điểm, hắn ngược lại là có thể giảm bớt không ít thời gian. khu khu Tây tiểu tử, an -Gia na cái an dược thần ngạo khí rất, ngươi muốn học tập tâm kiếm chi cảnh phương pháp vận dụng, ngược lại là không cần thiết cùng hắn đi học, chờ ngươi trở thành thanh huyền bệ, nghĩ đến Vương Thất chính giữa vị kia nhất định sẽ tự mình triệu kiến ngươi, vị kia đối với tâm kiếm chi cảnh lĩnh ngộ, nhất định phải tại an sớm mai trên nói lời trong lòng, tịch diệt trưởng lão cũng không hy vọng mục tây cùng an gia tiếp xúc quá nhiều. thứ nhất là lo lắng an gia đem mục tây dụ hoặc đi, thứ hai cũng là không muốn nhượng mục tây kiếm an nhà ân tình. bất kể nói thế nào, an gia cùng đan đạo tông vẫn là quan hệ cạnh tranh. vương thất vị tiêu bị ẩn nhà vị này mạnh hơn sao? nghe được tịch diệt trưởng lão nâng lên vương thất tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, mục tây ngược lại là đồng dạng hết sức cảm thấy hứng thú. tự nhiên, vương thất vị tiếc nhưng là muốn so an Dực thần cao hơn nữa ra một cái bối phận. mặc dù lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành thời điểm niên kỷ muốn so an Dực thần chậm một chút, nhưng quỷ ở nghiên cứu thời gian lâu dài, chờ ngươi trở thành thanh huyền vệ sau đó. Vị kia nhất định sẽ tự mình triệu kiến ngươi, dù sao, Thanh Huyền Quốc thêm ra một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, đối với toàn bộ Thanh Huyền Quốc tới nói cũng là một kiện đại sự. Thanh Huyền Quốc hai cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, an ra cái vị kia mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng Thanh Huyền Quốc vị kia so ra nhưng là kém không ít, dù sao, Thanh Huyền Quốc cái kia vị tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, bây giờ thế nhưng là tiên thiên cảnh đại viên mãn nhân vật. Mục Tây lấy 17 tuổi đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, vương thất vị kia nhất định sẽ đích thân triệu kiến, điểm này, cơ hội chính là chuyện chắc như linh đóng cột. Tây tiểu tử Dư thừa ngươi cũng không cần quản, lại có thời gian mấy ngày chính là Thanh Huyền Vệ tuyển nội chiến, lần này ta đi ra tìm hiểu tin tức, cũng là do thăm một chút rất có giá trị tin tức, ít nhất đã hiểu được lần này tuyển bạt chiến phương thức. Hắn lần này đi ra tìm hiểu tin tức, đương nhiên sẽ không tay không mà về, trên thực tế, hắn lần này thu hoạch lớn nhất, vẫn là dò thăm tuyển bạt chiến phương thức chọn lựa, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Tuyển bạt chiến phương thức. Nghe được Tịch Diệt trưởng lão chi ngôn, Mục Tây không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đối với sắp tham gia gia Thanh Huyền Vệ tuyển bạt chiến hắn tới nói, tuyển bạt chiến phương thức, không thể nghi ngờ là hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Một bên, Ti Mã Vân lúc này cũng là đến tinh thần, rõ ràng cũng là rất muốn biết, lần này Thanh Huyền vệ tuyển đỗ chiến, đến tột cùng muốn thế nào tuyển ra lần này 20 người tới. Nói đến, lần này Thanh Huyền vệ tuyển đỗ chiến, ngược lại là cùng dĩ vãng có chút không hoàn toàn giống nhau, nghĩ đến trong đó cạnh tranh, sợ cũng muốn so trước đó kịch liệt nhiều lắm. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi vẻ hiếu kỳ, Tịch Diệt trưởng lão khẽ hơi trầm xuống một cái đạo. "Ai nha, trưởng lão mau nói, đến tột cùng muốn làm sao tiến hành tuyển bạn?" Ti Mã Vân thế nhưng là không có tốt như vậy tính nhân lại, mắt thấy Tịch Diệt trưởng lão thừa nước đục thả câu, không khỏi đong đưa cánh tay của đối phương đạo. "Tốt tốt, không muốn dung, ta nói còn không được sao? mắt thấy Ti Mã Vân như thế, Tịch Diệt trưởng lão vội vàng sửa sang lại thân sắc, đi qua bảng trưởng lão tìm hiểu, sơ bộ có thể xác định, lần này Thanh Huyền vệ tuyển mặt chiến, nhưng là sẽ ở Vương Thất bại săn tổ chức. Thần sắc hơi có chút nghiêm túc, giờ khác này Tịch Diệt trưởng lão cũng là trở nên mười phần nghiêm mặt đứng lên. Vương Thất bại săn, đó là địa phương nào? rõ ràng, đối với Mục Tây tới nói, cái này cái gọi là Vương Thất bại săn, còn là lần đầu tiên nghe nói, ngược lại là mới là rất. Vương Thất bại săn, ta giống như nghe cha ta nói qua đâu? Ti Mã Vân đẹp mắt khẽ trong mày. Ngược lại là đối với cái này, cái gọi là Vương thất bãi săn có chút ấn tượng. Bất quá rõ ràng nàng cũng không phải là rất hiểu rõ. Vương thất bãi săn, chính là Thanh Huyền Quốc Vương tộc từ lập quốc đến nay liền kiến tạo một phiến khu vực, cả khu vực chỗ Vương thành Bắc không sai biệt lắm có mấy trăm dặm phạm vi, mà ở cái này Vương thất bãi săn ở trong có đủ loại ma thú cường đại, những ma thú này cũng là Vương thất cao thủ từ bên ngoài bắt giữ trở về, đặt ở bãi săn ở trong nuôi nhốt đứng lên, cung cấp Vương tộc chi nhân lịch luyện đi săn chi dụng. Nói đến Vương thất bãi săn, Tịch Diệt trưởng lão trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ cảm khái. Thanh Huyền Quốc Vương thất bãi săn, nói đến cũng đủ hào hoa. hơn trăm dặm nhân tạo sơ lâm, hơn nữa còn là toàn bộ phong bế, trong đó cường đại ma thú đến không hết, có thể nói thanh huyền quốc vương thất kiến tạo chỗ này bãi săn, nếu là bên trong ma thú đều thả ra lời nói, đủ để phá hủy vô số của thành. ách, vẫn còn có loại địa phương này. vương thất thật đúng là cường đại không lời nói, vậy mà chính mình kiến tạo một tòa bãi săn cung cấp vương thất người tu luyện giải trí. thủ bút này sáu. nghe song tịch diệt trưởng lao giới thiệu, mục tây đối với thanh huyền quốc vương thất ngược lại có chút ăn song. hắn có thể đủ tưởng tượng ra được, cái này cái gọi là bãi săn, chỉ sợ sẽ là vương thất người quay lại một khối địa phương. ở bên trong trồng trọ hoa cỏ cây cối trồng chất núi đá thổ nhưỡng tiếp đó đi ra bên ngoài bắt tới đủ loại ma thú cường đại đánh ngã bên trong nuôi nuốt để cung cấp vương tộc người trẻ tuổi tu luyện cùng với nhường vương thất cao thủ không có chuyện gì đi vào trong giải buồn săn giết vài đầu ma thú chơi vương thất bại săn thật không đơn giản bên trong cường đại ma thú cũng không phải là ít nghe nói trước đây vương thất bỏ vào bên trong tiên tiên cảnh ngũ trọng trở lên ma thú thì có không giới trên trăm đầu lúc này giống như đã có ma thú trưởng thành đến tiên tiên cảnh thất bắc trọng thậm chí là đạt đến tiên tiên cảnh đại viên mãn đến nỗi phổ thông hậu tiên cảnh cấp bậc ma thú kia liền càng phải không biết phản Hắn trước đây liền gặp được qua Vương Thất một số cao thủ dòng giá bắt mười mấy đầu tiên tiên ma thú bỏ vào bãi săn ở trong, trong đó yếu nhất cũng là tiên tiên cảnh nhất trọng trở lên, mạnh vậy mà không dưới tiên tiên cảnh tứ trọng, có thể tưởng tượng cái này bãi săn ở trong rốt cuộc có bao nhiêu ma thú cường đại tồn tại. Trưởng lão, ngươi nói lần này tuyển bạt chiến muốn tại Vương Thất bãi săn cử hành, không biết là như thế nào tổ chức hình thức. Vương Thất bãi săn hắn bây giờ ngược lại có thể tưởng tượng ra được là như thế nào một phen cảnh tượng, bất quá, đến tọt cùng muốn làm sao tiến hành thanh huyền vệ tuyển bạt, hắn bây giờ còn thật sự rất là yếu kỳ. Không nên gấp, cho bản trưởng lão chậm rãi kể lại. Khoát tay áo Tịch Diệt Trưởng lão ra hiệu mục Tây An tâm chớ vội, sau đó nói tiếp, lần này Thanh Huyền Vệ tuyển nổ chiến, tham chiến người chỉ sợ sẽ có không thiếu, phòng đoán cẩn thận cũng phải có mấy trăm người, thậm chí sẽ càng nhiều, mà một số người ở trong, cuối cùng chỉ có thể có 20 người thu được cuối cùng danh nghịch. Ta đã do hỏi, lần này Thanh Huyền Vệ tuyển nổ chiến rất đơn giản, nhưng là rất cực dã, đó chính là chém giết ma thú. Vương Thất Bại săn chính giữa cường đại ma thú còn nhiều, rất nhiều, trong vòng 3 ngày, ai chém giết ma thú nhiều nhất, ma thú đẳng cấp càng cao, người đó liền có thể từ tuyển bạt chiến ở trong chỗ hết tài năng, mà chém giết ma thú đẳng cấp cao nhất số lượng nhiều nhất 20 người, chính là lần này thanh huyền vệ tuyển nổ chiến người thắng sau cùng có thể được vương thất cam kết ban thưởng. ách, tranh tài giết ma thú. nghe xong tịch diệt trưởng lão giảng giải, mục tây không khỏi hơi sững sờ. nghe, một lần này thanh huyền vệ tuyển nổ chiến với hắn mà nói tựa hồ có chút quá đơn giản một chút ta. không tệ, chính là tranh tài giết ma thú. gật đầu một cái, tịch diệt trưởng lão nhưng là nhíu lông mày, nói tiếp, tây tiểu tử, ngươi cảm thấy phương thức như vậy rất đơn giản sao? vương thất lựa chọn phương thức như vậy, trong đó hung hiểm ngươi cần phải thấy rõ, mặc dù là giết ma thú. có thể ngươi phải biết, thanh huyền vệ tuyển nổi chiến từ trước đến nay không tuân theo quy củ, tuyển bạn chiến cuối cùng so là ai giết nhiều ma thú, nhưng cũng không có danh tiếng nhất định phải là chính mình giết. ách, giết người cấp của. mục tây tâm tư thông minh, tịch diện trưởng lao nói đến đây, hắn nơi nào vẫn không rõ người sau ý tứ. nếu là không có quy củ, chỉ lấy trên người ma thú số lượng là bình phán tiêu chuẩn. đã như thế, tham gia tuyển bạn chiến những người này, sợ là không thiếu được muốn tinh kế lẫn nhau a. a, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh. cao giọng nở nụ cười, tịch diện trưởng lao nói, lấy thực lực của ngươi đối phó ma thú tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá ngươi nhưng là phải phòng bị khát tham chiến người, nghĩ đến lấy tâm trí của ngươi, hẳn là không cần ta nhiều lợi a. Đệ tử Minh Bạch, gật đầu một cái, Mục Tây tự nhiên biết Tịch Diệt trưởng Lao ý nghĩ, mà ở đáy lòng của hắn, bây giờ chính xác đã có tính toán. Tịch Diệt trưởng Lao như tại, lão phu an dự thần, chuyên tới để thăm hỏi Lao bằng hữu. Liên tại Mục Tây cùng Tịch Diệt trưởng Lao đang khi nói chuyện, ngoài cửa hét dài một tiếng đống nhiên chuyển đến, đem trong phòng sự chú ý của mấy người đều hấp dẫn. 299 thứ 227 chương khoa tay từ Tịch Diệt trưởng lão ở đây, Mục Tây hiểu được lần này Thanh Huyền Vệ tuyệt nổ chiến phương thức cho lựa. Trong lòng đối với cái này tuyển bạc chiến không khỏi có một chút ý nghĩ. Nói đến, vô luận Thanh Huyền Quốc Vương thất lựa chọn dùng cái gì phương thức tới chọn nhổ mới Thanh Huyền vệ, hắn đối với mình đều có tuyệt đối tự tin, bất quá đối với loại này không có chút nào quy củ có thể nói phương thức chọn lựa, hắn vẫn thật sự cần cẩn thận một chút. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hắn mặc dù tự tin có thể ứng phó bất kỳ một cái nào hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả, nhưng đến thời điểm nếu là có người liên hợp đến cùng một chỗ tạo thành đội ngũ, e là cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể lực gáp qua luân. Cho nên, đối với cái này nhất giới tuyển bạc chiến, hắn không thiếu được muốn nhiều thêm một chút cẩn thận mới được. mà liên tại mục tây cùng tịch diệt trưởng lão vừa mới nghiên cứu xong tuyệt bạc chiến sự tình thời điểm cửa hàng bên ngoài hét dài một tiếng đẫu nhiên chuyển đến đang khi nói chuyện công phu mấy người chỗ cửa phòng nhưng lại đã bị đẩy ra rõ ràng người tới mặc dù gọi lời nói nhưng lại đã đợi không bằng người trong phòng trả lời cứ thế trực tiếp đẩy cửa mà vào trong phòng tịch diệt trưởng lão cùng với mục tây hòa ti mã vân cũng là hơi có chút xứng sở nhao nhao vô ý thức nhìn về phía nơi cửa nơi đó một cái lao giả râu tóc bạc trắng lúc này chính hưng trùng trùng đi vào gian phòng nhìn trung quanh cuối cùng ánh mắt trực tiếp rơi vào liễu mục tây trên thân Đáy mắt có một loại khó mà nắm lấy quang mang không ngừng tiềm lượng. Sao sớm mai? Lại là ngươi. Khi thấy rõ người tới thời điểm, Tịch Diệt trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả người cũng là lập tức tràn đầy cảnh giác, vô ý thức đem mục tây hòa ti mã vân bảo hộ ở sau lưng. Sao ra lão thái ra sao sớm mai, người khác không nhận ra, hắn xem như đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão, đương nhiên sẽ không không nhận ra. Bất quá nói lời trong lòng, giờ này khắc này nhìn thấy vị này, hắn là một chút cũng cao hứng không nổi. Đối mặt Sao gia Tam thái gia An Đông Văn, hắn còn không có gì đáng lo, dù sao Hắn cùng An Đông Văn thực lực tám lạng nửa cân, mà bằng vào Tiên Tiên tọa kỵ hấp dự hồ, hắn thậm chí còn có thể chiếm được một chút ưu thế. Có thể đối mặt cái này vị An gia lão thái gia, hắn biết rõ, nếu như vị này có cái gì gây rối lời nói, e rằng liền hắn đều không có cách nào ngăn cản. Tiên thiên cảnh bắt trọng tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả, đó là đủ để cùng Tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ gọi nhịp tồn tại, hắn là vạn vạn đánh không lại người ta. Ha ha, Tịch Diệt trưởng lão, đã lâu không gặp, Tịch Diệt trưởng lão ngược lại là phong thái càng hơn trước kia à. Mắt thấy mục tiêu của mình bị Tịch Diệt trưởng lão ngăn ở phía sau, sao sớm mai không thể không đem ánh mắt nhìn về phía Tịch Diệt trưởng lão. sau đó cười một tiếng dài đạo, "Hừ, lão phu ăn ngon ngủ ngon, tinh thần đương nhiên cũng tốt. lệnh rên một tiếng, tịch diệt trưởng lão nhíu lông mày, mang theo phòng bị đạo, Người lão gia hỏa này chạy đến ta An ra cửa hàng tới làm gì làm chi? không phải là muốn đánh dò xét ta An ra cửa hàng hư thực a? ha ha, lão phu đối với mua bán kinh doanh những thứ này mới không có hứng thú, đến nỗi ta hôm nay vì cái gì mà đến, tịch diệt trưởng lão sẽ không thật sự không biết ta. đang khi nói chuyện, hắn cũng không cần người khác nhường, chính mình trực tiếp hướng đi tịch diệt trưởng lão ba người, hai mắt sáng lên đạo. ai, xem ra An Đông Văn tên kia hẳn là theo như ngươi nói a. Mắt thấy sao sớm mai cái kia chớp lóe hai mắt, tịch diện trưởng lão làm sao không biết ý đồ của đối phương. Hắn cũng biết, cái này vị An gia lão thái gia đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, duy nhất cảm giác hứng thú chính là trong tay ba thước thanh phong, ngày hôm nay cái này vị An gia lão thái gia tự mình chạy đến nơi này, mục đích không nói cũng rõ. Tây tiểu tử, Vân Nhi nha đầu, vị này là sao gia lão thái gia sao sớm mai, hai người các ngươi tiểu gia hỏa tới gặp qua chưa? Chuyện cho tới bây giờ, hắn nhưng cũng không có biện pháp gì, sao sớm mai tới đều tới rồi, e là cho dù hắn muốn đuổi nhân ra đi, Sợ cũng căn bản không bản sự kia, nghĩ đến liền xem như Đan Đạo Tông Tông Chủ Ti Mã Mục Thiên đích thần đến, sợ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp rời đi nhà. Văn bối Mục Tây Ti Mã Vân xin ra mắt tiền bối. Nghe được tịch diệt trưởng lão phân phó, Mục Tây hỏa Ti Mã Vân vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía trước mắt sao ra Lão Thái gia hành lễ nói. Bọn hắn phía trước vừa mới nói xong cái này vị An gia Lão Thái gia, vừa mới đối phương ở ngoài cửa liền đã tự báo tính danh, bọn hắn làm sao không biết trước mắt vị lão giả này là ai? Không thể không nói, tại nhìn thấy cái này vị An gia Lão Thái gia thời điểm, vô luận là Ti Mã Vân vẫn là Mục Tây, đáy mắt đều có nồng nặc vẻ tò mò. đây chính là sao ra lão thái ra sao sớm mai sao tâm kiếm chi cảnh đạt đến đại thành cao thủ thật đúng là giống như một thanh xuất khiếu như lợi kiếm sắc bén a nhìn trước mắt sao sớm mai mục tây tựa hồ cảm thấy đứng ở trước mặt mình cũng không phải một người mà là một thanh xuất khiếu lợi kiếm loại cảm giác này rất kỳ lạ vô ý thức hắn chính là có loại cùng đối phương ganh đua cao thấp xúc động đương nhiên ganh đua cao thấp là không thể nào nhân ra thế nhưng là tiên tiên cảnh bắt trọng cao thủ sợ là một bạt thai liền có thể trụ chết hắn nhưng không giống như thực lực hắn nhưng là hoàn toàn có thể cùng đối phương sau so một lần kiếm pháp ha ha đều miễn lễ a Ti Mã Mục Thiên ngược lại là sinh một con gái tốt, không tệ không tệ. Cao giọng nở nụ cười, "Sao sớm mai quát tay náo?" hướng về phía Ti Mã Vân Tán Dương một câu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Mục Tây. Mục Tây tại nhìn thấy hắn thời điểm cảm giác kỳ dị, mà trên thực tế, sao sớm mai lúc này gặp đến Mục Tây, đồng dạng có người khác khó mà thể hội cảm giác. Tâm kiếm chi cảnh, đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới kỳ diệu, mà phạm là lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh người, giữa hai bên đều sẽ có loại khó mà nói rõ cảm giác đặc biệt, loại cảm giác này rất kỳ lạ, không có đạt tới cái này loại ranh giới căn bản cảm giác không thấy. duy chỉ có đồng dạng đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành bọn hắn mới có dạng này cảm giác tiểu gia hỏa ngươi chính là Lao tam nói tới cái kia mục tây a có hứng thú hay không cùng lão phu so tay một chút ánh mắt nhìn hướng mục tây sao sớm mai đáy mắt nhảy lên ánh sáng các thường, mới mở miệng liền để cho mọi người ở đây cũng là hơi sướng sở sao sớm mai ngươi nghĩ làm gì không cần mục tây trả lời tịch diệt trưởng Lao chính là trước một bước tiến lên sắc mặt không sợ địa đạo ha ha tịch diệt trưởng Lao chớ có khẩn trương yên tâm đi lão phu sẽ không tổn thương tiểu gia hỏa này khoát tay áo sao sớm mai cười nhạt một tiếng Ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Liễu Mục Tây, Tiểu Gia Hỏa có hứng thú hay không lộ hai tay xem. Ha ha, tất nhiên tiền bối có yêu cầu, vãn bối tự nhiên thỏa mãn. Mỉm cười, Mục Tây từ tịch Diệt trưởng lão thân phía sau đứng dậy, ngược lại là hết sức rộng rãi mà tiến lên mấy bước, đi tới Sao ra Lão Thái ra phía trước đứng vững. Sao ra Lão Thái gia thân phận bự nào, đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì bất lợi. Đối phương để cho mình lộ hai tay, hiển nhiên là đối với hắn cảnh giới rất là hiếu kỳ. Nói lời trong lòng, hắn cũng rất muốn làm cho đối phương xem chính mình thủ đoạn. Nếu như đối phương có thể chỉ điểm thêm mà nói, kia liền càng hay. Tây tiểu tử sáu. Tịch Diệt trưởng lão ngược lại là vẫn như cũ có chút bận tâm, gặp Mục Tây tiến lên, không khỏi thở nhẹ ra âm thanh. "Trưởng lão, không có chuyện gì." Hướng về phía Tịch Diệt trưởng lão mỉm cười, hắn ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Hắn có thể đủ cảm nhận được, sao sớm mai đối với hắn tuyệt đối không có ý bất lợi, điểm này thân căn cứ nước tiên linh thần chính hắn lớn nhất quyền lên tiếng. Tiền bối, Vạn bối linh nộ cảnh giới này thời gian ngắn ngủi, nếu là có cái gì trô không ổn, mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm một hai, Vạn bối tự nhiên vô cùng tăng kích." Ra tay có thể, nhưng hắn rõ ràng không thể không công ra tay, nghĩ đến lúc này để Điểm Nhi yêu cầu, hẳn là cũng không tính là quá đáng a. Ha ha, hảo, tiểu gia hỏa, dùng ngươi mạnh nhất kiếm chiêu công kích ta, tuyệt đối không nên lưu thủ. Nghe được mục tây chi ngôn, sao sớm mai không khỏi bật cười. Mục tây tiểu tâm tư hắn đương nhiên nhìn ra được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu quả như thật có thể đụng tới để cho mình động tâm thiên tài, hắn coi như xuất thủ chỉ điểm một chút thì thế nào? Hảo, đã như vậy, vậy thì tha thứ van bối vô lễ. Mục tây cũng không chậm trễ, nói giỡn ở giữa quát tay, một thanh ba thước thanh phong chính là bị hắn khai ra hết. Trôi kiếm này cũng không phải trôi này linh khí kiếm, mà là một thanh trường kiếm bình thường mà thôi. Lúc này dùng linh khí rõ ràng có chút không quá phù hợp thúng chi hắn chui này linh khí kiếm hay là từ an ra tiểu đối trong tay đặt được lúc này lấy ra nếu để cho đối phương nhận ra chỉ sợ cũng phải sinh ra phiền toái không cần thiết trường kiếm nơi tay mục tây khí thế của cả người đột nhiên biến đổi mà loại biến hóa nhìn tại an ra láo thái ra trong mắt lập tức liền để cho ánh mắt hắn sáng do đứng lên chân chính hiểu kiếm chi người căn bản không cần thi triển chỉ cần đem kiếm cầm trong tay cả người khí chất liền sẽ trở nên không giống với trước mắt mục tây không thể nghi ngờ chính là chỗ này loại người dứt bỏ những thứ khác không nói trước Mục Tây tại cầm kiếm trong nháy mắt sẽ có loại biến hóa này, thế hệ trẻ tuổi ở trong liền có thể coi là chân chính xếp tại hàng đầu tồn tại. Tiền Bối cũng nên cẩn thận, rơi anh kiếm pháp, chẳng khoảng không ba. Ánh mắt ngưng lại, Mục Tây căn bản muốn không cần chuẩn bị cái gì, rơi anh kiếm pháp chiêu thức hạ bút thành văn, tâm kiếm chi cảnh ý cảnh trực tiếp tiến vào, đưa tay ở giữa, hắn chính là hướng về phía sau sớm mai chém ra một kiếm. Một kiếm này không thể nghi ngờ là hắn mạnh nhất một kiếm, rơi anh kiếm pháp thập nhị thức, một thức này có thể nói là đang phong tạo cực một kiếm, dứt bỏ những thứ không nói khác, vẹn vẹn là một kiếm này tinh diệu, liền muốn nhường vô số người vì đó như đổ. Bất quá. một kiếm này tinh túy đương nhiên không chỉ kiếm pháp bản thân tinh diệu là tối trọng yếu nhưng vẫn là tâm kiếm chi cảnh chút xuống bá ba, ba một đạo không nhìn thấy lệ mang từ kiếm phong chỗ lóe lên một cái rồi biến mất khí tức sắc bén đem không khí đều trực tiếp cắt trong chớp mắt công phu đạo này không nhìn thấy kiếm mang chính là đến rồi sao ra lão thái gia phụ cận hảo hảo hảo mục tây một kiếm này vung ra sao ra lão thái gia sao sớm mai thần sắc chấn động trên mặt đều là một mảnh màu sáng chăm nghe không bằng một thấy mặc dù mình tam đệ không có khả năng lừa gạt mình nhưng không có thấy tận mắt đến, hắn thật vẫn không quá tin tưởng, một cái 17 tuổi người trẻ tuổi, có thể lãnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, đây quả thực là chuyện không dám tưởng tượng. Soe ba, cũng là không kiệm nghĩ nhiều, Mục Tây công kích đã đến trước mắt, liền xem như hắn cũng không khả năng trơ mắt nhìn đối phương công kích thêm tại trên người mình, khoát tay, trong tay hắn có kiếm quang phán qua, nhưng là chợt lóe lên rồi biến mất, mà lại đi nhìn lên, Mục Tây chém ra đạo kiếm ý kia, đã biến mất không còn tâm tích. 300 thứ 228 chương thâm giao tâm kiếm chi cảnh đại thành, nghĩ không ra ta Thanh Huyền quốc vậy mà ra như thế không phải thứ tài, lão phu hôm nay nhưng lại xong. sao ra lão thái ra sao sớm mai tâm tình vào giờ khắc này phức tạp dị thường nhớ ngày đó hắn nộ kiếm trăm năm nộ được tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành cho tới nay hắn đều lấy này làm ngạo càng là tin tưởng cái này một ghi chép một năm nửa năm sẽ không có người đánh vỡ nhưng mà hôm nay tại hắn trước mắt một cái 17 tuổi người trẻ tuổi dùng hoàn mỹ hành động nói cho hắn trăm năm nộ được tâm kiếm đại thành cái này thật sự không có gì đáng giá kiêu ngạo 17 tuổi một cái chỉ vẹn vẹn có 17 tuổi người trẻ tuổi chính là đã lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới sự thật này với hắn mà nói thật sự rất khó tưởng tượng bất quá vừa mới là hắn tận mắt nhìn thấy thậm chí là tự mình cảm thụ, sự thật này cũng không cần phải có bất kỳ hoài nghi. Nhìn trước mắt một tây, sao sớm mai không nói tiếng nào. Tại hôm nay phía trước, hắn ngược lại là nghĩ tới có người sẽ đánh phá hắn lập nên ghi chép, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lại là tình huống như vậy. Hắn cũng là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, tự nhiên biết muốn đạt đến cảnh giới này độ khó lớn bao nhiêu, có thể nói, tâm kiếm chi cảnh đại thành, đây là thiên phú vận khí cùng với cố gắng các loại nhân tố chung vào một chỗ mới có thể thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài cảnh giới. Trong năm ngộ được cảnh giới này hắn đã cảm thấy rất không tệ mà mục tây liền xem như từ trong bụng mẹ lượt kiếm đến bây giờ cũng bất quá 17 năm mà thôi đến giờ khắp này hắn không thể không thừa nhận trước mắt mục tây át hẳn là có nhường hắn khó có thể tưởng tượng thiên phú kiếm đạo liền xem như hắn sợ cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm tiền bối văn bối một kiếm này như thế nào con xin tiền bối đánh giá chém ra chính mình mạnh nhất một kiếm mục tây thu kiếm mà đứng hướng về phía trước mặt sao ra lao thái gia đạo vừa mới sao sớm mai cũng ra một kiếm hắn nhưng chỉ là thấy được một đạo kiếm ảnh rõ ràng kiếm của đối phương sợ là nhanh hơn hắn rất nhiều nhiều nữa Hơn nữa đối với lực lượng chắc chắn cũng là hắn căn bản không biện pháp so sánh. Hắn biết, đối phương vừa mới một kiếm, hoàn toàn là căn cứ vào hắn chém ra một kiếm này mà đến, hơn nữa đối phương đồng dạng dùng là kiếm ý, hai đạo kiếm ý công kích triệt tiêu lẫn nhau, cứ thế liền một tiêu một hào năng lượng cũng không có còn thừa, có thể thấy được đối phương đối với kiếm có trưởng không biết bao giờ người. Ai, lão phu đời này tại kiếm đạo phía trên chưa bao giờ phục qua ai, bất quá hôm nay, lão phu nhưng là không thể không nói một tiếng thở dài ăn xong. Lắc đầu thở dài, sau ra lão thái gia sắc mặt cảm khái, nhưng là chân tâm thật ý mà mở miệng đạo. "Ách, cái này xấu. tiền đối tựa hồ có chút quá khen a nghe được sao sớm mai chi nôn mục tây không khỏi sắc mặt trì trệ lập tức lộ ra một tia thẹn thùng chi sắc đạo nhường sao ra lão thái ra sao sớm mai bội phục e rằng toàn bộ thanh huyền quốc cũng tìm không ra mấy cái đến đây đi mà hắn chỉ là một cái hậu tiên cảnh tiểu nhân vật đương nhiên không dám nhận này vinh dự quá khen ha ha một chút cũng bất quá nhất miệng nở nụ cười sao sớm mai không chút nào cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng 17 bảy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả hắn nghĩ không bội phục cũng khó khăn phải biết mười tuổi đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh cái này cũng không vẹn vẹn chính là tâm kiếm chi cảnh đại thành đơn giản như vậy mục tây mới 17 tuổi mà bằng vào loại này đối với kiếm lĩnh ngộ hoàn toàn có khả năng tại không lâu tương lai càng tiếp theo thành nếu như có thể đột phá tâm kiếm chi cảnh gông cùng xứng xích đạt đến trong truyền thuyết kia ý kiếm chi cảnh như vậy hắn sợ là liền bội phục tư cách cũng không có tiểu gia hỏa ngươi thế nhưng là nguyện ý theo lão phu đi ta an ra ngây ngốc mấy ngày hiếm thấy gặp phải một cái nhường lão phu thán phục người trẻ tuổi lão phu hy vọng có thể đem ta một thân này đối với kiếm càng ngộ đều chỉ điểm cùng ngươi ngươi thế nhưng là nguyện ý đi tới người ta võ số nhiều cũng là gọn gàng mà linh hoạt có cái gì thì nói cái đó mục tây thiên phú đã để hắn sinh ra truyền thụ kỹ nghệ ý nghĩ không có cách nào hắn đối với kiếm lĩnh ngộ quá cao an ra ở trong căn bản không ai có thể tiếp nhận chỉ điểm của hắn khu khu sao sớm mai ngươi cái tên này muốn làm gì như thế nào tùy tiện liền phải đem ta đan đạo tông đệ tử hướng về ngươi an ra mang ngươi lại còn coi bản trưởng lão không tồn tại không thành tịch diệt trưởng lão lúc này vội vàng đứng dậy hắn lo lắng nhất chính là sao sớm mai sẽ đối với mục tây ném ra ngoài cảnh ô lưu, người trẻ tuổi cũng là không chống đỡ được cắm rỗ sao sớm mai đối với kiếm lĩnh ngộ hắn đều muốn xuất phát từ nội tâm nói một tiếng thở giải phủ nếu như nhượng mục tây cùng gia hỏa này đi ăn, ăn ra đến lúc đó theo hắn học kiếm có trời mới biết mục tây trả về không trở về chiếm được ân ngược lại là lao phu lỗ mang rồi mắt thấy tịch diệt trưởng lao đứng ra sao sớm mai không khỏi hơi chậm lại sau đó hướng về phía tịch diệt trưởng lao hay náy nở đủ cười tịch diệt trưởng lão ngươi đan đạo tông cái này đệ tử nhất định chính là làm kiếm mà sống thiên tài kiếm đạo như vậy nếu như không chăm chú bồi dưỡng một phen e rằng thật sự liền muốn chậm trễ lao phu tự tin tại kiếm chi một đạo bên trên coi như có chút nghiên cứu không biết tịch diệt trưởng lão nghĩ như thế nào. hắn là thực tình muốn chỉ điểm mục tây, mục tây phía trước thi triển một kiếm chính xác không tầm thường, đáng tiếc chỉ là dừng lại ở kiếm ý sơ cấp nhất cảnh giới, căn bản không coi là là đối kiếm ý trường khống, nếu như có thể cho hắn chỉ điểm, mục tây kiếm pháp tuyệt đối sẽ trở nên mạnh hơn. Khu cụ, người cái tên này ngược lại là cũng không sớm nói, nếu là sớm đi hào phóng như vậy, nhường tây tiểu tử đi theo ngươi an gia tu hành mấy ngày cũng không có gì, bất quá dưới mắt thanh huyền vệ tuyển nội chiến sắp đến, tây tiểu tử lập tức phải tham chiến, từ đâu tới thời gian đi cùng ngươi học kiếm, chính Liêu chính thần sắc, tịch diện trưởng lão lời lẽ chính nghĩa địa đạo, cái gì? thanh huyền vệ tuyển nội chiến? Tiểu Gia Hỏa này lại muốn đi tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bật chiến. Đợi đến tịch diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống, sao gia lão thái gia sao sớm mai không khỏi hơi sửng sợ, trên mặt đều là một mảnh vẻ không thể tin được. Tại hắn nghĩ đến, giống mục tây thiên tài kiếm đạo như vậy, thanh huyền vệ tuyển nổi chiến loại kia chiến đấu lại có cái gì tốt tham dự. Vật kia lại nguy hiểm lại không cái gì tính thực chất ý nghĩa, cũng chỉ có những cái kia thông thường thế gia môn phái đệ tử mới có thể tham dự vào, mà giống mục tây nhân vật thiên tài như vậy, đó là hoàn toàn không cần thiết đi tham gia. Không tệ, Tây tiểu tử đã quyết định đi tham gia tuyển bật chiến, ta và Tông chủ đều khuyên qua, bất quá hắn căn bản vốn không nghe. Bây giờ tuyển bạc chiến sắp đến, coi như nhường hắn đi theo ngươi an gia học kiếm, sợ cũng học không hơn mấy ngày, cho nên chuyện này vẫn là tạm thời coi như không có gì tốt. Học kiếm dĩ nhiên không phải 3 ngày 5 ngày liền có thể học thành, mà Thanh Huyền vệ tuyển nhổ chiến sắc thực lập tức phải bắt đầu, cái này mượn cớ nói đến ngược lại là 10 phần đang lúc. Cái này sáu, Nhớ mày, sao ra lão thái gia không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, tiểu gia hỏa, lấy tư chất của ngươi, cần gì phải đi tham gia Na Thanh Huyền vệ tuyển bạc chiến? Chỉ cần ngươi cùng lão phu học kiếm, đột phá tiên thiên là chuyện sớm hay muộn, đến nỗi Thanh Huyền vệ những cái kia ban thường nghĩ đến sớm muộn cũng đều sẽ có vậy không bằng thì không nên đi à. đối với cái này nhất giới thanh huyền vệ tuyển nội chiến hắn cũng là hiểu rõ một hai nói lời trong lòng hắn là một ngàn một vạn không đồng ý mục tây đi tham gia tuyển bạc chiến thiên tài như thế nhân vật nếu như đang tuyển chọn chiến ở trong có cái gì sơ suất, hoặc là tại sao cùng mới nhân lịch luyện ở trong hao tổn trong đó đây chẳng phải là toàn bộ thanh huyền quốc thiệt hại tiền bối cái này thanh huyền vệ tuyển nội chiến văn bối là nhất định muốn tham gia không đơn giản bởi vì những cái kia ban thưởng càng nhiều hơn là văn bối muốn nhiều kinh lịch một chút khó khăn còn có văn bối một vị bằng hữu lần này cũng sẽ tham chiến Văn bối hy vọng có thể tại chiến đấu ở trong cùng hắn chiếu ứng nhiều hơn, không muốn để cho một mình hắn đi đơn độc mạo hiểm. Nghe được sao ra lão thái ra vậy mà cũng ngăn cản mình tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạc chiến, đáy lòng của hắn không khỏi có loại cảm giác cổ quái. Không gì hơn cái này xem ra, cái này thanh huyền vệ tuyển bạc chiến, sợ là thật sự không biết quá mức đơn giản. Cái này xấu. Dạng gì bằng hữu, lại muốn ngươi tiểu gia hỏa này như thế trả giá. Phần này miết khí, cũng là hiếm thấy. Mục Tây cho ra trả lời, không khỏi làm hắn có chút im lặng, nhưng cũng âm thầm có chút bội phục. Vì bằng hữu cam tâm mạo hiểm, lúc này mới coi là bằng hữu chân chính a. ha ha nói lên vãn bối vị bằng hữu này tiền bối hẳn là sẽ không lạ lắm mới lạ nghe được an lão thái gia nâng lên vụ này mục tây không khỏi vui mừng trong bụng sau đó nói tiếp vãn bối vị bằng hữu này chính là vãn bối ở gia tộc thời điểm bến chắc không phải là người bên ngoài chính là tiền bối chỗ tại an nhà thất thiếu gia an tuấn ạ ân anh tuấn mục tây thoại âm rơi xuống sao ra lão thái gia trên mặt lập tức thoáng qua một tia kinh nghi ngươi là nói ngươi vị bằng hữu nào chính là ta an gia anh tuấn tiểu tử an gia hiện nay một đời người trẻ tuổi Hắn xem như sao gia lão thái gia đương nhiên sẽ không không biết. An Tuấn Ngạn tại an nhà mặc dù không coi là là cái gì thiên tài người, nhưng là tuyệt đối là tư chất thượng thừa một hàng. Chỉ bất quá cái sao phạm vào chút hồ đồ, đối với gia tộc tạo thành một chút thiệt hại. Bị bây giờ chủ nhà họ An cho phái đi ra luyện luyện, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Trước mắt mục Tây vậy mà cùng An Tuấn Ngạn quen biết, hơn nữa tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Tiểu gia hỏa, ngươi là nói anh Tuấn muốn tham gia lần này tuyển bạt chiến, lấy thực lực của hắn, còn giống như không có tư cách tham chiến a? Hắn còn nhớ rõ, An Tuấn Ngạn bị lưu vong thời điểm, còn vẹn vẹn chỉ là hậu thiên cảnh bắt trọng tu vi, mà dạng tu vi. nơi nào có tư cách tham gia giả thanh huyền vệ tuyển bật chiến. Ha ha, Tiền Bối có chỗ không biết, anh Tuấn huynh đã sớm đột phá đến hậu thiên cảnh cửu trọng, lúc này càng là có khả năng đã đạt đến hậu thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, Vạn Bối tin tưởng, lần này thanh huyền vệ tuyển nổ chiến 20 danh nghịch, anh Tuấn huynh nhất định có thể đoạt được một cái. Đối với An Tuấn Ngạn, hắn cũng coi như là có chút lòng tin, mà lòng tin nơi phát ra, tự nhiên là hắn cho đối phương viên Kiêu Cửu giai Martin, hắn tin tưởng, bằng vào viên kia Martin, An Tuấn Ngạn thực lực, hẳn là đủ để vào ngày kia cảnh cửu trọng này cấp độ ở trong thiếu ngạo. Vẫn còn có chuyện này. Nghe đến đó, An lão thái gia trên mặt không khỏi thoáng qua một tia kinh dị, nghĩ không ra anh Tuấn tiểu gia hỏa này còn rất không chịu thua kém, nếu là hắn lần này thật sự có thể đang tuyển trọn chiến bên trong có biểu hiện lời nói, ngược lại là có thể nhường hắn quay về an gia, cầm lại hắn nên được bộ phận kia. Hắn cũng không hoài nghi mục tây mà nói, bởi vì hắn tin tưởng, lấy mục tây loại cảnh giới này, cũng không mảnh nói dối mới đúng. Ít nhất sẽ không đối với hắn cao thủ như vậy nói dối. Ân. Nghe được An lão thái gia trí ngôn, mục tây không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhưng An Tuấn ngạn trở lại ra tộc, chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Ai, tiểu gia hỏa đã ngươi muốn tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến như vậy lao phu cũng không làm khó ngươi như vậy đi dứt khoát dưới mắt vô sự ta liền tại đây đan đạo tông cửa hàng hàn huyên với ngươi trò chuyện tâm kiếm chi cảnh chân lý ngươi thế nhưng là nguyện ý Vãn bối cầu còn không được sao sớm mai thoại âm rơi xuống mục tây không khỏi hơi sững sờ bất quá theo sau chính là mừng rỡ đáp ứng xuống ba một thứ hai chương giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ vương thành đan đạo tông cửa hàng chỗ ở một chỗ biệt viện ở đây chính là đan đạo tông cửa hàng chuyên môn vì đan đạo tông cao tầng chuẩn bị hành cung, ngày bình thường tự nhiên không người nào dám tùy tiện đi vào toàn bộ biệt viện lưu tinh vô cùng, ngược lại là một chỗ phố xá sầm uất chính giữa nước bản. giờ này khắc này ở tòa này biệt viện lưu tinh ở trong, một ra một trẻ hai người đứng ở trong biệt viện, lao giả dâu hoa dâm tại gió nhẹ thổi phía dưới hơi hơi phiêu đắng, ngược lại là khiến cho hắn nhìn nhiều hơn một phần tiên phong đạo cốt phiêu miểu. mà người trẻ tuổi tay cầm trường kiếm, khi thì phất tay một kiếm, khi thì ngưng lông mày khổ tư, hiển nhiên là hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái nào đó ở trong. một ra một trẻ bảo trì loại trạng thái này đã dòng có một ngày thời gian, trong lúc đó hai người cũng sẽ thỉnh thoảng tiến hành cho chuyện, bất quá nhiều nửa cũng là lao giả nữa đối người trẻ tuổi giảng giải. mà theo lão giả rằng giải người tuổi trẻ trên mặt tiểu gì cũng sẽ lộ ra vẻ chợt hiểu hiển nhiên là đấy lòng rất nhiều nghi hoặc lấy được giải đáp một già một trẻ này tựa hồ cũng là gặp tri âm một bên nguyện ý dạy một bên nguyện ý học bất chi bất giác màn đêm cũng đã buông xuống có thể hai người vẫn không có nghỉ ngơi ý tứ thằng đến trăng lên giữa trời hai người lúc này mới kết thúc một ngày tu luyện bất quá sáng sớm ngày thứ hai người trẻ tuổi chính là dậy thật sớm tại ngay giữa sân tùy tiện vung lên kiếm tới mà thời gian không dài lão giả liền cũng xuất hiện ở ngay giữa sân hai người vậy mà không biết mệt mỏi ngược lại bắt đầu ngày thứ hai tu luyện Thời gian ngay tại hai người loại này không chút nào nóng nảy bầu không khí bên trong chậm rãi qua đi trong nháy mắt chính là đi tới ngày thứ ba trên đầu mà trải qua hai ngày thừa hài gian tu luyện người tuổi trẻ kiếm pháp hiển nhiên là nhiều đề cao mặc dù vấn đề thiếu đi nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân tự tin nhưng là nhiều Tây tiểu tử ngươi là Lao phu nhìn thấy cực kỳ có luyện kiếm thiên phú người trẻ tuổi ai thật đáng tiếc ngươi không phải ta An gia đệ tử nếu như ta An gia có thể có ngươi dạng này một cái kiếm thuật thiên tài như vậy Lao phu cho dù chết cũng nhắm mắt ngay giữa sân sao ra Lão thái gia An dược thần bùi thở dài vỗ mục tây đầu vai đạo thời gian đã tới ngày thứ ba. hắn đã đem chính mình đối với tâm kiếm chi cảnh kinh nghiệm đều truyền thụ cho liễu mục tây, mặc dù chưa hẳn tất cả đều đối với, nhưng đối với mục tây tới nói nhưng là khó được tham khảo, mà hắn loại này trả giá, cũng coi như được là dốc hết tất cả. nói đến, nguyên bản hắn đồng thời không có ý định dốc túi tương thụ, có thể theo hắn cùng với mục tây cùng một chỗ luyện kiếm, hắn phát hiện mục tây thiên phú thực sự quá mạnh mẽ, dạng này một người trẻ tuổi, căn bản nhường hắn không muốn có bất kỳ giữ lại. tiền bối quá khen, vãn bối tư chất ngu dốt, toàn do tiền bối chỉ điểm, bằng không văn bối sợ là muốn đi thật là nhiều đường quanh co a. Qua. nghe an lão thái gia cảm khái, mục tây không khỏi lắc đầu, sau đó cung kính nói. hai ngày này nhiều thời gian tu luyện hắn từ an dực thần nơi đó học được thật nhiều thật nhiều thứ nói thật nếu không phải là hai ngày này thời gian hướng vị này thanh huyền quốc nổi danh kiếm đạo đại sư thỉnh giáo như vậy hắn đối với kiếm chi một đạo e rằng thật sự còn phải tốn rất nhiều thời gian đi linh ngộ, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ có như bây giờ hiệu quả ha ha ngươi tiểu gia hỏa này cũng không cần khiêm tốn làm người điệu thấp có thể nhưng không cần thiết khiêm tốn như vậy tư chất của ngươi cùng tiềm lực vốn là hiếm thấy trên đời điểm này hoàn toàn không cần thiết khiêm tốn mỉm cười an lão thái gia nói tiếp tây tiểu tử Trước ngươi kiếm pháp sở dĩ uy lực không đủ, nghĩ đến cho tới bây giờ, ngươi nên đã nhận thức đến vấn đề chỗ a Hai ngày này thời gian, hắn vẫn luôn lúc hướng dẫn mục tây như thế nào dùng kiếm, như như đi thể hội kiếm chân lý, nhưng vẫn không có nói rõ mục tây vấn đề xuất hiện ở cái nào, vì cái gì, chính là muốn nhượng mục tây chính mình đem vấn đề tìm ra, dạng này mới có thể chân chính để cho nhận thức đến thiếu sót của mình. Ai, nói ra thật xấu hổ. van bối phía trước một mực đem kiếm chiêu hoàn mỹ đặt ở vị thứ nhất, luôn cho là chỉ có tối quy phạm kiếm chiêu mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bây giờ mới hiểu được chân chính kiếm chiêu, căn bản vốn không cần câu nệ tại chiêu thức bản thân, chỉ có chân chính làm đến nhẹ bén thi triển, tùy tâm sở dụng mới có thể đem kiếm uy lực trình độ lớn nhất phát huy ra. Hai ngày này thời gian, mục tây rõ ràng cũng là nghị thấu rất nhiều, có thể nói hai ngày này tu luyện hoàn toàn bù đắp được hắn cắm đầu tu luyện một hai năm, thậm chí nhiều hơn thời gian. Ha ha ha, hảo, hảo, hảo, lão phu quả nhiên là không có nhìn lầm người. Nghe được mục tây trả lời, an Dực thần liền kêu ba tiếng hảo. Trên mặt đều là một mảnh vẻ vui mừng. Mục Tây cho ra lần này đáp, hắn có thể nói là rất hài lòng, nguyên bản hắn vẫn ít nhiều lo lắng Mục Tây đến cuối cùng còn phát hiện không được chính mình vấn đề, đến lúc đó còn muốn hắn đem vấn đề cho Mục Tây chỉ ra, mà nói như vậy, rõ ràng sẽ khiến cho hiệu quả không có Mục Tây chính mình tìm ra tốt, bất quá bây giờ hắn yên tâm, Mục Tây làm, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm. Tây tiểu tử, đối với chiêu thức trả lại như cũ, đó là sơ bộ học kiếm chi người phải làm, có thể vừa mới lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh, thậm chí là tâm kiếm chi cảnh tiểu thành người, đều vẫn như cũ phải trả nguyên bản kiếm chiêu, khiến cho kiếm chiêu tới gần hoàn mỹ, bất quá giống ngươi ta dạng này đem tâm kiếm chi cảnh đạt đến đại thành chi cảnh cũng không cần làm những thứ này suy nghĩ một chút hắn nói tiếp tâm kiếm chi cảnh đại thành giả muốn hoàn mỹ trả lại như cũ kiếm chiêu quá dễ dàng bây giờ coi như cho ngươi một bộ huyền cấp kiếm pháp vũ kỹ năng chỉ cần ngươi muốn như vậy căn bản vốn không cần bao lâu liền có thể hoàn mỹ trả lại như cũ đi ra bất quá cho dù ngươi đem hắn hoàn mỹ thi triển ra nhưng uy lực cũng chưa chắc sẽ rất lớn điểm này ngươi thế nhưng là minh bạch văn bối đã hiểu trả lại như cũ kiếm chiêu hoặc là đem kiếm chiêu hoàn mỹ thi triển cái này chính là đối với kiếm một loại hạn chế mà cái gọi là tâm kiếm chi cảnh Chính là muốn hết thể tùy tâm, dùng tâm thi triển ra kiếm chiêu, mới là của mình kiếm. Mục tây ánh mắt sáng lên, giờ khắc này hắn, không thể nghi ngờ bắt được một chút thứ không giống nhau. Ha ha ha, hảo, ngươi tiểu gia hỏa này nhất định chính là làm kiếm mà sống, ta chỉ là thuận miệng đề điểm ngươi vài câu, ngươi vậy mà liền có thể có này linh ngộ, lao phu đối với ngươi, quả nhiên là thắng phục sao ra lão thái gia đã hoàn toàn bị mục tây tiên phú và tư chất khuất phục mục tây loại này một điểm liền thông tư chất hắn tu luyện lâu như vậy còn chưa bao giờ từng gặp phải lúc này hắn cũng chỉ có thể là ai thán mục tây không phải hắn an ra người nếu là an ra có thể có một thiên tài như vậy nhân vật hắn thật sự chết cũng nghỉ ngơi tây tiểu tử lão phu trước đây minh bạch ngươi bây giờ hiểu những đạo lý này nhưng là ước chừng dùng mấy chục năm nghĩ không ra ngươi chỉ dùng vài phút thì có bực này hiểu ra thật là làm cho lão phu xấu hổ đối với mục tây hắn tiếp xúc càng lâu đáy lòng thì càng cảm thấy rung động nhân vật thiên tài như vậy thật sự có thể nói là hiếm thấy trên đời Bây giờ Mục Tây mới 17 tuổi, liền đã đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh, càng là có để cho người ta khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Hắn rất muốn biết, 10 năm, 20 năm, thậm chí là càng lâu sau đó, Thanh Huyền Quốc có thể xuất hiện hay không một cái y kiếm chi cảnh siêu cấp cao thủ. Tiền bối chỗ đó, hết thảy đều là tiền bối chỉ điểm hảo, bằng không mà nói, văn bối như thế nào có thể minh bạch những đạo lý này? Lắc đầu, Mục Tây chính mình tin tưởng, nếu như không có An Dực Thần lần này chỉ điểm, hắn là không có khả năng có bây giờ những thứ này hiểu ra. Ha ha, tốt, chúng ta cũng không cần xoắn xuyệt tại đến tột cùng là công lao của người nào. Lão phu có thể may mắn chỉ điểm hai người này, nói đến cũng là vinh hạnh của ta. Vân vô cớ nở nụ cười, an lão thái gia nghiêm mặt, tiếp tục nói: Tây tiểu tử, chúng ta cũng coi như là hữu duyên, ta có thể chỉ điểm đưa cho ngươi chỉ những thứ này. Li biệt phía trước, ta chỗ này có một bộ kiếm pháp, ngươi có muốn hay không quan sát quan sát? A, văn bối tự nhiên cầu còn không được. Đối với an lão thái gia kiếm pháp, mục tây tự nhiên là phát ra từ nội tâm bội phục, hắn biết rõ, vị Lao tiên sinh này đối với kiếm lĩnh ngộ cùng lý giải, đã sớm đến rồi những người khác theo không kịp hoàn cảnh, những kiếm pháp kia chính giữa cản bã, hắn đã sớm đều loại bỏ. Dưới người. tuyệt đối cũng là tình tuy chính giữa tinh túy bây giờ đối phương muốn vì hắn mua kiếm hắn đương nhiên rất nguyện ý quan sát một phen hảo ta đây bộ kiếm pháp cũng không nhất định thích hợp ngươi bất quá ngươi có thể nhìn một chút mỉm cười an dực thần không nói thêm lời duỗi tay ra một thanh hết sức bình thường trường kiếm màu xanh chính là xuất hiện ở trong tay hắn tây tiểu tử nhìn kỹ thoại âm rơi xuống cả người hắn thân hình khẽ động giống như là vũ đạo đồng dạng tại toàn bộ trong biệt viện chuyển động đứng lên đồng dạng là tâm kiếm tri cảnh đại thành an lão thái ra đối với cái này loại danh giới trường khống tự nhiên muốn so mục tây mạnh quá nhiều theo trường kiếm của hắn huy động toàn bộ tiểu viện ở trong cũng là bị một cổ vô hình khí tức bao phủ lại cái loại cảm giác này giống như là toàn bộ viện lạc đều bị một cái bàn tay vô hình bắt được đồng dạng cực kỳ quỷ dị đây là sáu nhìn xem an lão thái ra mua kiếm mục tây ánh mắt bỗng nhiên sáng lên trong mắt hắn an lão thái ra bộ kiếm pháp này nhìn bình thường không có gì lạ nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều lộ ra như vậy tự nhiên thậm chí có thể nói là tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành hắn có loại cảm giác ăn lão thái ra bộ kiếm pháp kia chỉ sợ là cực kỳ thích hợp hắn kiếm pháp tại sao có thể có như thế thích hợp một người kiếm pháp cái này kiếm pháp giống như chính là vì tiền bối lượng thân chế tác riêng một dạng nhất định chính là rất thích hợp sáu ách các loại cái này kiếm pháp sẽ không phải là sáu quan sát thật lâu đáy lòng của hắn đột nhiên có như vậy một tia hiểu ra an lão thái gia bộ kiếm pháp này chiêu thức cũng không phải rất nhiều cũng không có tác dụng quá nhiều thời gian hắn chính là kết thúc bộ kiếm pháp này diễn luyện trường kiếm vừa thu lại hắn chính là cười ha hả hướng về phía mục tây đi tới tây tiểu tử nhìn ta đây một bộ kiếm pháp ngươi thế nhưng là có cảm giác gì thu trường kiếm an lão thái gia cười đối với mục tây vấn đạo tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành thành thạo yêu luyện Chủ yếu nhất là bộ kiếm pháp kia mười phần thích hợp tiền bối. Nếu như vạn bối không có nhìn lầm, bộ kiếm pháp kia hẳn là tiền bối chính mình sáng tạo a. Mỉm cười, mục tây tiến lên một bước đạo. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này chính là lợi hại, này cũng bị ngươi xem đi ra. Cao giọng nợ đủ cười, an lão thái ra gật đầu một cái, không tệ. Bộ kiếm pháp kia đích thật là chính ta trong lúc rảnh rỗi suy nghĩ ra được, tin tưởng ngươi cũng cần phải minh bạch, ta để cho ngươi nhìn bộ kiếm pháp kia mục đích là. Vạn bối hiểu được, gật đầu một cái, mục tây cười nói, hắn tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Chỉ có thích hợp mới là tốt nhất, đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này, chưa hẳn liền muốn lần theo tiền nhân lộ đi, có thể đi một điều thuộc về mình lộ, có thể sẽ đi được càng xa một chút. Tốt, Tây tiểu tử, ta có khả năng chỉ điểm ngươi chỉ những thứ này, sau này nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, liền đến An gia tìm ta, còn có, nếu là ở tuyển bạn chiến bên trong gặp phải An gia đệ tử, có thể giúp liền rút một cái a. Chúng ta sau này còn gặp lại." Thoại âm rơi xuống, An lão thái gia không nói thêm lời, mũi chân điểm một cái, càng là trực tiếp thoát ra vị lạc, cứ thế liền nhượng ngụ Tây nói câu cảm ơn cơ hội đều không cho. ba thứ 230 trăm chương trước khi chiến đấu tin tức ách, này liền rời đi thật đúng là tới lui như gió a bất quá ít nhất cũng cho ta nói tiếng cảm tạ lại đi a mắt thấy an lão thái gia nói đi là đi mục tây không khỏi hơi sững sở cả người cũng là còn không có lấy lại tinh thần chật chật vị này sao ra lão thái gia ngược lại là một cái người trong tính tình rõ ràng đan đạo tổng cùng an ra cạnh tranh với nhau đối nghịch với nhau nghĩ không ra vẫn là lưu lại chỉ điểm ta hai ngày phần này ân đức ta ngược lại thật ra phải nhớ ở trong lòng lắc đầu trong lòng của hắn đối với an lão thái gia ân chỉ điểm tự nhiên là khắc trong tâm khảm hắn cũng minh mạch, nói một tiếng cảm ơn hay không cũng không đáng kể, mấu chốt vẫn là hành động thực tế. cũng không biết an ra lần này tham dự tuyển bạn chiến đều là người nào, chỉ cần không phải cái kia hai cái gọi là sao kình tiên cùng sao kha nham ra hỏa, đến lúc đó ngược lại là có thể giúp đỡ chút. hắn bây giờ rõ ràng còn không có hoàn lại một cái tiên thiên cảnh bắt trọng cao thủ năng lực, bất quá ngược lại là có thể từ từ sẽ đến, tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể đem hôm nay phần nhân tình này còn rớt. ai, tây tiểu tử, xem ra ngươi hai ngày này hẳn là lấy được tiến bộ không ít ta. liền tại mục tây suy nghĩ ở giữa, sân cửa nách bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đan đạo tông tịch diệt trưởng lao thân hình chậm rãi từ ngoài cửa đi vào, bên cạnh còn đi theo Ti Mã Vân, mà lúc này, vị này tịch diệt trưởng lao sát mặt không khỏi có như vậy một tia không quá bình thường. Mục Tây cùng Sao Sớm Mai luyện kiếm hai ngày, tịch diện trưởng lão Hòa Ti Mã Vân một lần cũng không có đến đây quấy rầy, trong lúc đó ngược lại là xa xa nhìn mấy lần, mà theo một lần một lần quan sát, bọn hắn đều có thể phát hiện, Mục Tây kiếm pháp hiện nhiên là càng lai việt mạnh, mà trông vào bước, tự nhiên là cùng Sao Sớm Mai chỉ điểm không phân ra. Nói lời trong lòng, đối với Sao Sớm Mai không giữ lại chút nào chỉ điểm, tịch diện trưởng lão thật sự cảm giác có chút không quá không bị ràng buộc. Mục Tây là đan đạo tông đệ tử, đáng tiếc đan đạo tông luyện đan vẫn được, tại kiếm pháp một đạo phía trên, nhưng là cũng không có đáng giá gì xương đạo chỗ, nhất là tâm kiếm chi cảnh kiếm pháp, thì càng là không có cái gì có thể chỉ điểm Mục Tây. Lần này sao sớm mai đối với Mục Tây chỉ điểm, hắn không thể nói là cảm tạ, nhưng không thể nghi ngờ cũng nhớ kỹ phần nhân tình này. Tịch Diệt trưởng lão, sư tỷ, mắt thấy Tịch Diệt trưởng lão hai người tới tới, Mục Tây thu thập tâm tình một chút, hướng về phía hai người cười nói. Tây tiểu tử, mặc dù ta đan đạo tông cùng An gia cũng không phải rất hợp, bất quá lần này sao sớm mai đối ngươi chỉ điểm, ngươi cũng nhớ kỹ a, tương lai nếu là có cơ hội. ngược lại cũng không phòng trả lại hắn nhân tình này tịch diệt trưởng lão cũng không muốn nhường đan đạo tông khiếm ăn nhà mục tây nếu là đan đạo tông một thành viên sao sớm mai đối với mục tây trợ rút đó chính là đối với đan đạo tông trợ rút dạng này người tình trái hắn không muốn gánh vác yên tâm đi trưởng lão an tiền bối chỉ điểm đệ tử sẽ nhớ ở trong lòng tương lai nhất định sẽ tìm cơ hội trả hết nợ nhân tình này hắn vậy mà không biết tịch diệt trưởng lão tâm tư phức tạp càng sẽ không nghĩ sâu như vậy xa như vậy bất quá loại nhân tình này nợ thật sự là hắn cũng không phải là mười phần nữa thích gánh vác sư đệ ngươi bây giờ là không phải so hai ngày trước mạnh hơn tốt hơn nhiều ti mã vân lúc này tò mò lên tới đến đây hướng về phía mục tây cánh tay chọc chọc đạo tựa như là đang thử thăm dò mục tây bắp thịt có phải hay không cứng rắn khu khu sư tỷ đừng làm rộn gặp ti mã vân đối với mình đâm tới đâm tới mục tây không khỏi có chút im lặng vội vàng lách mình ở giữa né ra nói đến an tiền bối đối với kiếm lĩnh nộ quả thực để cho người ta kính nghệ đi qua an tiền bối chỉ điểm ta mặc dù không dám nói thực lực đại tiến nhưng so sánh với phía trước tuyệt đối phải mạnh một chút nói đến đây hắn hơi trầm ngâm một chút nói tiếp đương nhiên những thứ này cũng không phải chủ yếu nhất quan trọng nhất là an tiền bối vì ta nối rộng kiếm lộ Hai ngày này thời gian, với ta mà nói, nhưng là thật sự có chút trọng yếu, có thể hai ngày này chỉ điểm, đối với ta tương lai lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh, cũng coi như là một lần chủ cột rèn luyện. Cái gì? Ý kiếm chi cảnh? Nghe được mục Tây chi ngôn, tịch diện trưởng lão không khỏi thần sắc chấn động. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, sao sớm mai đối với mục Tây hai ngày này chỉ điểm, vậy mà lại có hiệu quả như vậy? Ý kiếm chi cảnh a, đó cũng không phải là tâm kiếm chi cảnh có thể so cảnh giới. Tâm kiếm chi cảnh mặc dù hiếm thấy, nhưng Thanh Huyền quốc còn có không chỉ một người đạt tới cái này loại cảnh giới, có thể ý kiếm chi cảnh Đây chính là toàn bộ Thanh Huyền quốc đều chưa từng xuất hiện qua thiên tài kiếm đạo. Nếu như Mục Tây có thể đạt đến ý kiếm chi cảnh, như vậy tương lai tại Đan đạo tông nhất định sẽ trở thành chân chính trụ cột vững vàng, thậm chí toàn bộ Đan đạo tông đều sẽ bởi vì Mục Tây mà rực rỡ hào quang, điểm này, hắn không hoài nghi chút nào. Hắc hắc, mặc dù trong truyền thuyết kia ý kiếm chi cảnh có chút hư vô mờ mịt, bất quá lần này cùng an tiền bối giao lưu, ngược lại để đệ tử có một chút ý nghĩ, nói không chừng dựa theo loại ý nghĩ này đi tu luyện, sau này thật sự có có thể đạt đến trong truyền thuyết kia ý kiếm chi cảnh. Mỉm cười, Mục Tây lần này ngược lại là không có tốn, chính như sao sớm mai nói tới. Quá đáng khiêm tốn phải không đáng giá để sướng. Hơn nữa, hắn lần này chính xác thấy được một đầu luyện kiếm chi lộ, con đường này cũng là hoàn toàn có khả năng trợ hắn đạt đến trong truyền thuyết kia ý kiếm chi cảnh, đương nhiên, quá trình này có thể sẽ có chút dài dằng dặc, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có chút hy vọng nào. T, cái này sao sớm mai chỉ điểm vẫn còn có hiệu quả như vậy? Ý kiếm chi cảnh 6. Cái này 6? Mục Tây cho ra trả lời, thật sự nhường hắn có chút khó có thể tin, cũng không quá nguyện ý tin tưởng. Nếu như Mục Tây thật là bởi vì sao sớm mai chỉ điểm mới đạt tới cái kia ý kiếm chi cảnh, cái này coi như không phải xinh đẹp như vậy. Khu khu, trưởng lão ta đây cũng chính là đơn giản một chút ý nghĩ cái kia ý kiếm chi cảnh nào có dễ dàng như vậy đã đến coi như có thể đạt đến chỉ sợ cũng phải là cực kỳ lâu chuyện sau này nhìn thấy tịch diệt trưởng lão trận mắt hốc mồm biểu lộ mục tây không khỏi có chút bật cười ý kiếm chi cảnh nào có dễ dàng như vậy đã đến nếu quả như thật dễ dàng như vậy e rằng toàn bộ thanh huyền quốc cũng sẽ không một cái ý kiếm chi cảnh cao thủ cũng không có bất quá nói thật lần này từ sao sớm mai trên thân thật sự là hắn nghĩ tới một cái có thể nhường kiếm pháp của mình không ngừng tăng lên biện pháp biện pháp này chính là tự sáng tạo kiếm pháp nói đến tựa hồ có chút ý nghĩ hao huyền bất quá từ sao sớm mai cuối cùng vì hắn diễn luyện kiếm pháp ở trong, hắn chính xác nghĩ tới biện pháp này. Đến rồi hắn cảnh giới bây giờ, coi như dù thế nào thông thạo tâm kiếm chi cảnh, cũng chẳng phải chính là đem tâm kiếm chi cảnh dùng càng thêm thông thạo, càng thêm tùy tâm sở dục thôi, muốn có thực chất tính để thăng, như vậy chỉ có thể là lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh. Tự sáng tạo kiếm pháp, đây tuyệt đối là một đầu có thể được con đường, mặc dù tự sáng tạo kiếm pháp nghe giò người, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, những cái kia đủ loại đủ kiểu võ kỹ, bên nào còn không phải bị người sáng tạo ra. Người khác có thể sáng tạo võ kỹ, hắn mục tây có cái gì không thể? Cái khác võ kỹ hắn không dám nói. có thể kiếm pháp thứ này, lấy hắn tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, thật vẫn không có gì có thể lo lắng. Được rồi được rồi, ý kiếm chi cảnh chính xác không dễ dàng như vậy là đến, Tây tiểu tử, hai ngày này đối với ngươi mà nói chung quy là có chút thu hoạch, tuyển bạt trên chiến mã liền muốn bắt đầu, thời gian kế tiếp, ngươi cũng là trở đi, liền tại đây điều chỉnh trạng thái, còn có, ta đã sai người đem lần này muốn tham gia tuyển bạt chiến mấy nhân vật sửa sang lại đi ra, ngươi cũng bất thời gian nhìn một chút ta. Ý kiếm chi cảnh phiêu miểu đây, dưới mắt hay là trước giải quyết tuyển bạt chiến sự tình rồi nói sau? A. Trưởng lão còn sửa sang lại danh sách lớn. Nghe được tịch diệt trưởng lão Chi ngôn, Mục Tây không khỏi hơi sững sở, bất quá theo sau chính là tinh thần tỉnh táo. Hắn thật đúng là rất muốn biết, Thanh Huyền Quốc rốt cuộc có bao nhiêu nhân vật tiên tài tham gia lần này tuyển bạc chiến, đối với Thanh Huyền Quốc tuổi trẻ tài tuấn, hắn biết đến cũng không phải rất nhiều, 25 tuổi trở xuống hậu tiên cảnh cựu trọng võ giả, hắn vốn là cảm giác không có quá nhiều, có thể lần này đi tới Vương Thành sau đó hắn mới phát hiện, có vẻ như đạt tới cái này loại điều kiện người trẻ tuổi, thật vẫn không phải ít như vậy. Không nói trước cái khác những cái kia quận lớn thành, vẹn vẹn là cái này vương thành ở trong, 25 tuổi hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả liền cũng sẽ không có ít, mà những cái kia nội tình phong phú, truyền thừa lâu đời khác quận thành, e rằng đồng dạng có không thiếu có thể cùng vương thành chính giữa đại thế gia cùng so sánh gia tộc môn phái, những gia tộc này môn phái ở trong, 25 tuổi trở xuống hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả đồng dạng sẽ không có ít. Hắn từ Thanh Thủy quận mà đến, chỉ biết là Thanh Thủy quận nhỏ bé, có thể Thanh Huyền quốc 108 quận, Thanh Thủy quận thế nhưng là xếp tại cuối cùng nhất, cái này 108 quận ở trong, ít nhất cũng phải có mấy chục cái quận thành nội tình mười phần, cũng không khuyết thiếu chân chính đại gia tộc thế lực lớn. Ta chỉ là nhường từ trường Thanh trưởng lão sai người đơn giản thống kê một chút, bất quá ngược lại là không có quá đầy đủ, nói đến, lần này tuyển bạc chiến thế nhưng là xuất hiện không ít trẻ tuổi tuấn tiệt, dị vãng ngay cả ta đều không nghĩ đến, nguyên lai Thanh Huyền quốc lại có nhiều như vậy không phải người trẻ tuổi. Nói chuyện, hắn khoát tay, nhưng là lấy ra một chương viết đầy tên giấy, trực tiếp đưa cho Liễu Mục Tây. ân. mắt thấy tịch diệt trưởng lão đưa tới danh sách, mục tây ánh mắt sáng lên, vội vàng đưa tay miệng lấy. T, thật đúng là số lượng không thiếu à, không hoàn toàn danh sách, tựa hồ cũng có số trăm người đi. cầm qua danh sách, hán đại khái mà nhìn lướt qua, tên này đơn trên tên, e rằng không chỉ có 5 sáu trăm cái, trong đó có chút vẫn còn có đánh dấu gia tộc môn phái, cùng với am hiểu kỹ năng. rõ ràng, một chương này danh sách, e rằng chưa chắc đã là đan đạo tông người vẽ, ngược lại là có thể là cái nào đó chuyên môn xử lý tình báo thế lực vẽ đi ra, chỉ sợ cũng giá tiền không ít ta. hô hô, thống kê dạng này một chương danh sách đi ra. phần này bạn sự ngược lại cũng không tục đại khái liếc mắt nhìn trong danh sách những tên này cũng không phải rất quen thuộc mà hắn nhìn càng nhiều hơn chính là những người này tu vi và niên kỷ. đại khái nhìn một chút trong danh sách những người này cơ hội hầu như đều tại 25 tuổi nhỏ thì cũng phải đạt đến 23-24 tuổi đến nỗi 20 tuổi trở xuống hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả hoàn toàn có thể dùng phượng Mao lân giác để hình dung rõ ràng có thể giống hắn như vậy mười mấy tuổi thì đến được hậu thiên cảnh cựu trọng đó cũng không phải là người nào cũng có thể làm nhận được mà liền xem như lấy hai mươi tuổi đạt đến hậu thiên cảnh cựu trọng đồng dạng hết sức khó được Tây tiểu tử, tên này đơn ngươi tùy tiện nhìn một chút ta, lấy thực lực ngươi bây giờ, những người này ngược lại là rất khó đối với ngươi tạo thành uy hiếp, chỉ cần ngươi đến lúc đó điệu thấp một chút, không nên trêu chọc thành bà người, như vậy trước 20 danh ngạch, cơ hội chính là bắt vào tay. Đối với Mục Tây, lòng tin của hắn từ đầu đến cuối cũng không nhỏ, mà hắn cũng tin tưởng, lấy Mục Tây thực lực, tuyển bạt chiến cửa này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trải qua, có chút khó khăn, cũng chính là phía sau lịch luyện nhiệm vụ. 303 thứ 231 chương tuyển bạt chiến bắt đầu tốt, tiểu tử ngươi tự mình xem đi, bản trưởng lão đi cửa hàng bên kia xem có cái gì tài liệu tốt, nói đến rất lâu đều không lựa đán. tranh thủ tại ngươi trên chiến trường phía trước cho ngươi thêm luyện chút đan dược đi ra đem danh sách giao cho liễu mục tây trên tay tịch diệt trưởng lão khoát tay hào chính là rời đi trước hết nhìn hắn điệu bộ này lại là muốn vì mục tây luyện chế đan dược đi kỳ hì, mục tây sư đệ chính ngươi nghiêm túc điều chỉnh trạng thái a ta đi nhìn tịch diệt trưởng lão luyện đan cũng tốt học trộn một chút bản sự sẽ không ở chỗ này quấy rầy ngươi ti mã vân hướng về phía mục tây thè lưỡi nhưng là cũng theo tịch diện trưởng lão đi hiển nhiên là lo lắng quấy rầy đến mục tây tu luyện cùng điều tức ách đều đi mắt thấy tịch diện trưởng lão hòa ti mã vân rời đi hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười hô hô đã như vậy, như vậy ta liền điều chỉnh một chút trạng thái, chuẩn bị đi tham gia na tuyển bạt chiến tốt. Thanh Huyền Vệ tuyển nổ chiến, hắn đồng dạng tràn đầy chờ mong. Làm Thanh Huyền quốc đô thành, Vương Thành mỗi một ngày đều là vô cùng náo nhiệt, vô cùng ồn ào, nhất là trong khoảng thời gian này, theo Thanh Huyền Vệ tuyển nổ chiến tới gần, toàn bộ Vương Thành đều lộ ra một loại dị thường phồn hoa thị cảnh. Càng là tới gần Thanh Huyền Vệ tuyển nổ chiến, Vương Thành nhân số không thể nghi ngờ càng là lớn mạnh, mà loại mở rộng, tại một ngày này cuối cùng đạt đến mức cực hạn. Sáng sớm, toàn bộ Vương Thành bầu không khí chính là dị thường nhiệt liệt, phố lớn ngõ nhỏ. Cấp nơi đều là nôn nháo đám người, những người này chính là có vương thành người bản thổ, có chút nhưng là vương thành bên ngoài, từ cái khác quận thành chạy đến người, mà không quản là người bản thổ vẫn là kẻ ngoại lai, trên mặt mỗi người biểu lộ cũng là không kém bao nhiêu, đó chính là hưng phấn. Thanh Huyền quốc năm năm một lần thịnh sự, hôm nay không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhất một lần. Thanh Huyền quốc vương thất lần này ra tăng tân tấn Thanh Huyền vệ ban thượng, cái này khiến vô số đại gia tộc đều khó mà ngăn cản cái này một dụ hoặc, có thể nói, lần này Thanh Huyền vệ tuyển mộ chiến, chỉ cần là có phù hợp tiêu chuẩn người tuổi trẻ gia tộc, chỉ sợ cũng không một bỏ sót mà tất cả đều tham gia đi vào. Linh tinh thạch cùng linh khí dụ hoặc không nhỏ, huyền dài võ kỹ cao cấp vũ kỹ dụ hoặc lớn hơn nữa, mà đột phá tiên thiên ban thưởng, càng làm cho vô số tuổi trẻ nhân sinh không ra lòng kháng cự tới. đương nhiên, đại gia hiểu thêm một điểm, một khi thành vi thanh huyền vệ, đồng thời cuối cùng trải qua cái tia gian nan nhất mới nhân luyện luyện, như vậy sau này tiền đồ tất phải bừng sáng, tại thanh huyền quốc địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Chủ yếu nhất là thanh huyền vệ đãi nộ có thể nói là thanh huyền quốc tốt nhất, điểm này người bình thường ngược lại là cũng không hiểu rõ. Thái Dương dần dần leo lên trong thiên. Thanh Huyền Quốc Vương thất hoàng cung phương bắc, không sai biệt lắm khoảng cách Vương Thành mười mấy dặm một phiến khu vực. ở đây sáng sớm cũng đã là kín người hết chỗ, khắp nơi đều là đám người tràn ngập mỗi một cái có thể đứng người xóa xỉnh. ở đây, ngoại trừ người chính là người, người thế giới, người Hải Dương. đây là một mảnh rộng rãi cực lớn đất trống, toàn bộ đất trống kéo dài vô tận, mặc dù khắp nơi đều là người, nhưng lại vẫn tại mảnh đất trống này trong giới hạn chịu đựng. ở mảnh này đất trống vị trí trung ương, một phương to lớn đài cao dị thường bắt mắt mà cao vút ở trong đám người ở giữa. trên đài cao, vài lần màu đen làm nền, phía trên treo lên kim sắc đẳng lòng cờ sĩ đón gió đông đưa. liệt liệt tiếng vang ở nơi này huyên náo trong đám người cứ thế không có bị la hét tầm bị âm thanh che giấu tất cả mọi người đều là vây quanh một phe này to lớn đài cao gom lại một cái lên mỗi người đều biết đợi một chút một phe này đài cao sắp lại là cái tiêu cao cao tại thượng thanh huyền quốc vương thất phát hiệu lệnh chỗ chỉ là tại vương thất người không có đến trước đó không có ai biết hôm nay tới sẽ là ai khoảng cách đài cao cùng đám người mười mấy dặm phương hướng nơi đó một tòa mênh ngông sơn lâm giống như là một đầu ngủ đông ở nơi đó cựu thiên đằng long đồng dạng toàn bộ sơn lâm vô biên vô hạn kéo dài mấy trăm dặm mà ở rừng núi ngoại vi nhưng là bị giống như hàng rào vậy vây cản vòng, mấy trăm dặm khu vực đều bị loại này hàng rào vòng, cũng không biết cuối cùng là như thế nào một hạng công trình. xa xa có thể trông thấy, tại sơn lâm trung quanh vây cản ở giữa, cơ hồ cách mỗi mấy dặm phạm vi liền sẽ có một tòa lô cốt, nhìn ra được, những thứ này lô cốt hẳn là phụ trách trông non toàn bộ rừng núi, trong đó tất phải là quanh năm có người đóng giữ trong đó. nói đến, toàn bộ sơn lâm nhìn giống như là một cái to lớn lao ngục, chỉ bất quá cái này lao ngục ở trong giam giữ không phải là người, mà là từng đầu hung ác ma thú. đương nhiên, mấy trăm dặm phạm vi liền xem như ma thú ở vào trong đó. cũng có thể tự do tự tại sinh tồn sinh sôi nhưng cũng sẽ không để ý phía ngoài rào chắn không cần phải nói cái này một mảnh mấy trăm dặm sơn lâm dĩ nhiên chính là thanh huyền quốc vương thất bãi săn vì kiến tạo mảnh này mấy trăm dặm bãi săn thanh huyền quốc vương thất cũng không biết đầu nhập vào bao nhiêu tâm lực có chút cũ đồng lứa người có lẽ hiểu rõ tòa này vương thất bãi săn sớm nhất kỳ thực chính là một mảnh rất nguyên thủy rừng rậm về sau đi qua thanh huyền quốc vương thất cải tạo chính là trở thành vương thất bãi săn nghe nói trong đó nguyên bản có thập phần cường đại ma thú bất quá đã bị vương thất đánh giết hôm nay bãi săn bên trong cũng là thanh huyền quốc vương thất chủ nuôi ma thú bình thường cung cấp vương thất người trong lúc rảnh rỗi tiến vào bên trong đi săn rèn luyện giờ này khắp này tại vô số người tổ kiến mà thành giữa đám người một lao hai thiếu trà trộn trong đám người ngược lại là cũng không lộ ra mười phần đáng chú ý dù sao lúc này khắp nơi đều là người không có ai sẽ đi quan tâm đứng bên người cũng là ai hô thật là đồ số a đó chính là vương thất bại săn sao mấy trăm dặm sơn lâm vậy mà đều cho vòng cái này cần là bao lớn một hạng công trình còn có nhiều như vậy lô cốt vương thất phải phái bao nhiêu người ở đây thủ hộ lấy a trong đám người mục tây ánh mắt xa xa nhìn về phía vương thất bãi săn nói lời trong lòng tại không có nhìn thấy mảnh này cái gọi là bãi săn phía trước hắn thực sự khó có thể tưởng tượng cái này vương thất bãi săn lại có kích thước như vậy tây tiểu tử vương thất thủ đoạn cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng xem như thanh huyền quốc bá chủ thực sự vương thất tồn tại có rất nhiều tính đặc thủ, đừng nói là ngươi liền xem như ta thậm chí là tổng chủ cùng với bên trong tông các tiền bối đều chưa hẳn minh mạch cái này bãi săn quy mô tùy lớn nhưng đối với vương thất tới nói căn bản không coi là cái gì nhìn thấy mục tây vẽ giật mình một bên tịch diện trưởng lao không khỏi cười giải thích nói tuyển bạt chiến sắp bắt đầu bọn hắn sáng sớm liền đã chạy tới bất quá mặc dù bọn hắn tới rất sớm có thể những người khác tới sớm hơn rõ ràng đối với cái này nhất giới tuyển bạt chiến tâm tình vội vàng cũng không chỉ bọn hắn xem ra đối với thanh huyền quốc vương thất chỉ có chờ ta trở thành thanh huyền vệ một thành viên mới có thể chậm rãi đi tìm hiểu a gật đầu một cái mục tây cũng ý thức được vương thất tồn tại tuyệt đối cùng với những cái khác những đại gia tộc kia thế lực lớn khác biệt bây giờ suy nghĩ một chút có thể tại vương thất trong mắt liền xem như tất cả gia tộc thế lực chung vào một chỗ sợ cũng căn bản không coi là cái gì a người thật đúng là không thiếu Xem ra lần này tuyển bạc chiến, thật đúng là hấp dẫn tới không ít các phương thiên tài, bất quá nhìn đi cùng người càng nhiều a. Đem ánh mắt từ bãi săn thu hồi, Mục Tây Đại khái nhìn lướt qua chúng quanh đông nghịt đám người, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. Tịch Diệt trưởng lão cho hắn trên danh sách, không sai biệt lắm liền mấy trăm người, nhưng bây giờ đến đây bãi săn ngoại vi tụ tập, e rằng đều nắm chắc ngàn người, rõ ràng, những người này không có khả năng cũng là tới tham chiến, đa số người, có lẽ còn là giống tịch Diệt trưởng lão Hòa Ti Mã Vân rằng này, đến đây bồi hộ. Ha ha, đã tới không ít người, hơn nữa trong đó rất nhiều đều vẫn là cao thủ, thậm chí còn có mấy cái người quen. xem ra đối với cái này nhất giới tuyển bạc chiến tất cả mọi người là rất coi trọng mỉm cười tịch diệt ánh mắt của trưởng lão cũng là ở chung quanh rõ xét một tuần lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể cảm nhận được rất nhiều cao thủ ẩn nấp ở trong đám người trong đó có quan hệ tốt cũng có quan hệ đối địch bất quá lúc này tự nhiên không phải chào hỏi ôn chuyện thời điểm hôm nay vô luận là như thế nào cao thủ tới nhân vật chính đều cũng không phải bọn hắn hô cũng không biết phi mẫn cô nương cùng hách bình công tử lúc này chen đến đi nơi nào còn có anh tuấn huynh lúc này hẳn là cũng đã tới a cũng không biết là ở nơi nào Ánh mắt ở trung quanh đám người quét mắt, đáng tiếc người nơi này quả thực nhiều lắm một chút, coi như hắn khá hơn nữa nhãn lực, cũng rất khó từ trong biển người mênh mông đem An Tuấn Ngạn cùng với Phi Mẫn bọn hắn tìm ra. "Uy, sư lệ đang nhìn cái gì đâu? Như thế nào, đây là muốn tìm người sao?" Liên tại Mục Tây ở trung quanh liếc nhìn thời điểm, một bên Ti Mã Vân không khỏi nhất miệng, mặt mũi tràn đầy không vui đạo. Nàng tự nhiên biết Mục Tây là ở tìm ai, trước đây nghe nói Phi Mẫn cũng muốn tham gia tuyển bạc chiến, lúc này hẳn là cũng đã đến, mà Mục Tây lúc này khắp nơi nhìn loạn, ngoại trừ tìm kiếm Phi Mẫn bọn người còn có thể là ai? Vừa nghĩ tới Mục Tây lúc này suy nghĩ cái khác nữ tử, trong lòng của nàng thật vẫn không phải rất thoải mái khu khu đúng vậy à nghĩ đến anh tuấn huynh lúc này hẳn là cũng đã tới ta muốn tìm xem anh tuấn huynh cũng tốt đang đợi lát nữa nhi tuyển bạt chiến ở trong có thể chiếu ứng lẫn nhau nghe thấy ti mã vân âm dương quái khí hỏi thăm mục tây nào dám thừa nhận mình đang tìm kiếm phi mẫn bọn người lúc này an tuấn ngạn nhất định phải cho hắn khiêng một khiêng a nguyên lai like là tại tìm tên kia a cái này còn không sai bị lắm nghe được mục tây kiểu nói này ti mã vân ngược lại là cảm giác thoải mái trong lòng không ít nếu là nam nhân vậy nàng cũng không có gì có thể ăn bị Tây tiểu tử không cần phải gấp, đợi một chút vương thất người tới, tham gia tuyển bạt chiến người là muốn đứng ra tiếp nhận kiểm nghiệm. Lúc ấy ngươi lại đi suy nghĩ tìm người, tự nhiên liếc qua thấy ngay, bây giờ ngược lại là không cần phí sức tìm kiếm. Nghe được mục Tây hòa Ti Mã Vân đối thoại, tịch diệt trưởng lão không khỏi mỉm cười. Ti Mã Vân đối với mục Tây cảm giác hắn người từng trải này thấy tự nhiên hết sức rõ ràng, mà đối với cái này, hắn cũng tịnh không muốn phát biểu ý kiến đến gì, chuyện của người tuổi trẻ nên từ người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết, làm trường bối cứ ủng hộ mạnh mẽ chính là kiểm nghiệm. Muốn làm sao kiểm nghiệm? Tịch diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống, mục Tây không khỏi có chút hiếu kỳ đạo. Rất đơn giản, đợi đến đem tất cả tham gia tuyển bạt chiến người gom lại cùng một chỗ, dùng phương thức đặc thù dò xét nhìn, trong đó vượt qua 25 tuổi, hay là tu vi không đủ hậu thiên cảnh cửu trọng, đều sẽ bị loại bỏ đi ra, những thứ này đợi một chút người sẽ biết. Mỉm cười, Tịch Diệt trưởng lão cũng bất quá giải thích thêm, chỉ là đại khái nói rồi một lần. Tây tiểu tử, một lần này loại này phương thức chọn lựa, nói đến có thể nói gì thường hung hiểm, những ngày này chi tiêu tử thực lực, kỳ thực bên trên sai phía dưới kém cũng kém không nhiều lắm, có khả năng chém giết ma thú số lượng tự nhiên cũng liền không kém bao nhiêu, muốn chân chính rút đến thứ nhất, cuối cùng chiến đấu, tất phải là ở người và người bày ra. cho nên tiểu tử ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý mới được nhìn đồng hồ nghĩ đến vương thất người hẳn là cũng nhanh đến, đến rồi tại mục tây tiến vào bãi săn phía trước hắn vẫn không yên tâm dặn dò vài câu Tiến tâm đi trưởng lão ta tự có chừng mực gật đầu một cái mục tây mình cũng tin tưởng như loại này lấy săn giết ma thú số lượng tới định thắng thua tỉ thí phương thức cuối cùng ắt hẳn là muốn ngươi cấp ta ta cấp ngươi mới được bằng không mà nói căn bản kéo không ra chênh lệnh mà người cuối cùng cùng người ở giữa chiến đấu đó mới là hung hiểm nhất đến lúc đó nói không chừng thì sẽ là một đám người vây công một người mà bị để mắt tới tự nhiên chỉ có thể là tự nhận xui xẻo 304 thứ 232 chương bá khí 10 phần giống 3. Đúng lúc này, một tiếng giống giận rung trời âm thanh từ đàng xa chân trời chuyển đến, tiếng giống to rõ, lập tức đem ở đây tất cả mọi người đàm luận đánh gãy, sau đó, để cho tại chỗ tất cả mọi người một màn rung động xuất hiện. "Thế, đây là sáu. Bài san ra trên đất trống, mỗi người lúc này đều sững sờ nhìn về phía chân trời phương hướng, trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy kinh ngạc cùng rung động, giờ khắc này, mấy ngàn người chàng địa tượng, chỉ có thể nghe thấy ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. "Hô hô, cái này, đây là cái gì đội hình? Phi hành biên đội sao?" đây cũng quá mức rung động một chút ta mục tây lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía tiếng giống chuyển tới phương hướng mà vừa nhìn một cái hắn cũng là không khỏi ngẩn người ra đó trong lúc nhất thời khó mà lấy lại tinh thần đập vào mắt chỗ một đầu to lớn phi long phe phẩy một đôi to lớn cánh rơi chậm rãi từ chân trời bay tới mà ở cái này phi long sau đó từng đầu phi hành ma thú xếp thành hai hàng lấy người hình chữ đi theo ở phi long sau đó những thứ này phi hành ma thú mỗi một cái đều là uy vũ bá khí màu sắc khác nhau mỗi một đầu phi hành ma thú cũng không phải là phải mười phần chậm chạp chậm rãi hướng về trên đất trống khoảng không bay tới mục Tây đại khái mà đoán chừng một chút, một đội này phi hành ma thú, ít nhất sợ cũng có 20 mươi mấy đầu, hơn nữa từ xa nhìn lại, những ma thú này thực lực, e rằng cũng là vào ngày kia cảnh cựu trọng tà hữu cầm đầu đầu kia rực long, càng là một đầu cường đại tiên tiên ma thú, thực lực tựa hồ còn muốn tại tịch diện trường lao hát rực hồ phía trên. nhãn lực tốt còn có thể phát hiện, lúc này ở những thứ này phi hành ma thú trên lưng còn đứng một cái cái võ giả, những võ giả này mỗi một cái đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế là thường, rõ ràng cũng là thân phận không tầm thường. mà ở đầu kia phi long phía trên, nhưng là đứng một cái một thân trưởng bảo màu đen nam tử trung niên, nam tử trung niên hai tay sau lưng. cả người đều cũng có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ dạng này một đội phi hành ma thú đội ngũ chậm rãi từ chân trời mà đến dường như là cố tình không chế lấy tốc độ phi hành mà theo ma thú biên đội áp bách mà đến trên đất chống tất cả mọi người đều cũng có loại hơi hơi cảm giác hít thở không thông khá lắm đây chính là vương tất nội tình sao tùy tiện liền phái ra dạng này một chi phi hành biên đội đây cũng quá mức dọa người một chút ta khô khốc mà nuốt nước bọt mục tây đáy lòng hung hăng bị chấn động lấy một đầu tiên thiên phi long mang theo hai mươi mấy đầu cựu giai phi hành ma thú vẻn vẹn là những ma thú này tọa kỵ cũng đủ để cho bất kỳ một gia tộc nào thế lực mà chút còn không phải toàn bộ. Mục Tây cảm thụ một chút, những cái kia đứng tại phi hành ma thú phía trên người, từng cái một khí tức đều trầm ổn dị thường, hơn nữa càng là mơ hồ có loại cùng thiên địa âm thầm tương hợp cảm giác, dạng này người, tu vi tự nhiên có thể tưởng tượng được. Không cần phải nói, những thứ này không chế phi hành ma thú võ giả, tất cả đều là cường đại tiên thiên cao tay. Hô, gần tới 30 đầu kiểu giai phi hành ma thú, một đầu cường đại tiên thiên ma thú, cộng thêm nhiều như vậy tiên thiên cao tay, vương thất sức mạnh, thật đúng là để cho người ta tất cả đều là cảm giác bất lực đâu. hắn bây giờ cuối cùng ý thức được liêu đan đạo tông cùng vương thất chính lệnh đan đạo tông trưởng lão mặc dù cũng không ít có thể chung vào một chỗ có 30 liền đính thiên mà vương thất lúc này tùy tiện liền phái ra 30 mươi tiên thiên cao tay hơn nữa còn nhân thủ một đầu phi hành vật cưới ma thú loại này chính lệnh căn bản là không có cách nào tương để tịnh luận bây giờ suy nghĩ một chút đan đạo tông duy nhất có thể để cho vương thất kiếm kỵ nghĩ đến cũng chỉ có thể là mấy vị kia không xuất thế lao ra hỏa a hừ vương thất chính là ưa thích khoe khoang không phải liền là vật cưới ma thú cỡ nào có gì có thể lấy le tịch diện ánh mắt của trưởng lão liếc mắt nhìn dần dần đến gần phi hành ma thú đội ngũ. khỏe miệng nhưng là chớp chớp ngược lại là không nghĩ tới một lần này thanh huyền vệ tuyển nội chiến lại là vị này tự mình đến chủ trì này ngược lại là đầy đủ coi trọng nết miệng hắn ngược lại cũng sẽ không nhiều lời hai mắt hiếp lại tiếp tục làm vây xem người xem tới giống ba mặc dù bay rất chậm có thể phi hành ma thú tốc độ còn tại đó thời gian không dài cái này một chi ma thú biên đội chính là đi tới đám người bầu trời cuối cùng trong đám người cực lớn trên đài cao ngược lại đội ngũ dừng lại phía trước phi long lần nữa thét dài một tiếng mà theo nó thét dài ma thú trên lưng những cao thủ nhao nhao từ không trung lướt xuống từng cái nhảy tới phía dưới trên đài cao cái kia phi long trên lưng hắc bảo nam tử cũng là trực tiếp tòng ma thú trên lưng nhảy xuống tới vững vàng rơi vào trên đài cao giống ba đợi đến tất cả cao thủ đều tòng ma thú trên lưng lướt xuống phi long lần nữa hét dài một tiếng lao nhanh bay lượn mở ra mà phía sau những cái kia những ma thú khác cũng là theo sát phía sau đại đội hình cũng không loạn nhau nhao đường cũng trở về giống như là bị chỉ huy một dạng chư vị nhường đại gia đợi lâu trên đài cao hắc bảo nam tử ngạo nghệ đứng ở bên cạnh đại cao khi thế trên người không giữ lại chút nào buông thả ra tới sau lưng Gần tới 30 trước Tiên thiên cường giả từng cái đột nhiên như lượm, mỗi người đều giống như một cây giống cây lao, những người này đều là thân mang áo đen, đầu vai đâm vào kim sắc trường lòng, chiêu rõ rệt thân phận của bọn hắn, không thể nghi ngờ, những người này chính là Thanh Huyền Quốc tối cường tổ chức, Thanh Huyền vệ thành viên. "T, thật là bá đạo khí thế, người kia là ai?" Bực này khí thế, đơn giản khiến người ta có loại thở dốc không được cảm giác. "Thật mạnh, quá mạnh mẽ, trung niên nam tử này là vương thất thành viên dòng chính sao? Khí thế này cũng quá mạnh một chút ta. Còn có còn có, nhìn phía sau những người kia." Thanh Huyền vệ, cũng là Thanh Huyền vệ à, những người này khí thế cũng là cường hành vô cùng, đây đều là tiên thiên cảnh cao thủ a. Đây chính là Vương thất cung dưỡng Thanh Huyền vệ sao? Ta cũng phải trở thành như vậy tồn tại, thậm chí càng so với cái này một số người càng mạnh hơn. Theo phía trên người trung niên áo đen mở miệng, dưới đài cao, mọi người vây xem lại một lần nữa không tự chủ được đàm luận. Cũng không phải tất cả mọi người đều nhận ra trung niên nam tử này, nhất là đối với người trẻ tuổi, bọn họ là không nhận ra phía trên nam tử trung niên, mà một lát chính bọn họ thật cũng không tâm tư đi quản hắc ý nhân thân phận, bọn hắn lúc này cũng là nhao nhao đối với Thanh Huyền vệ hướng tới không thôi. Ha ha chư vị có thể còn rất nhiều người cũng không nhận ra tại hạ vậy tại hạ liền tạm thời tự giới thiệu mình một chút tốt hắc bảo nam tử ánh mắt quét nhìn một vòng sau đó cao giọng mở miệng nói tại hạ kỳ thiên hình thanh huyền vệ tổng thống lĩnh có thể chư vị có nghe nói qua lần này thanh huyền vệ tuyển nội chiến chính là có tại hạ tới chủ trì hắc bảo nam tử mặt mỉm cười cả người nhìn tựa hồ còn rất thân thiết chỉ là theo hắn mở miệng tất cả mọi người là có thể cảm thấy một cô sắc bén dị thường khí tức ở bên thai lưu truyền không cần phải nói vị này gọi là kỳ thiên hình nam tử thực lực tuyệt đối là mạnh không thể nói đến nôi đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì vậy thì không phải là ai cũng có thể biết. thế, thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình. nguyên lai like đây chính là thanh huyền vệ hiện nay tổng thống lĩnh kỳ thiên hình a. đã sớm nghe nói đương nhiệm thanh huyền vệ tổng thống lĩnh thực lực ngập trời. hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. khá lắm, thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình. vị này chẳng lẽ chính là vương thất vị kia võ si vương ra sao? nghe nói vị này vương gia đối với quyền lợi cái gì một chút cũng không cảm thấy hứng thú. một lòng đều ở đây trên võ đạo. cái này thanh huyền vệ tổng thống lĩnh vị trí cũng là thanh huyền quốc hoàng đế cứng rắn muốn nhường hắn đảm nhiệm. không sai được, nghe nói bây giờ thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ tiên hình thực lực ngập trời, nhưng lại làm người sự hòa hợp, ngồi xuống tiên tiên ma thú cánh rơi long hung tàn bá đạo, xem ra hết thảy nghe đồn đều là thật. Lần này thanh huyền vệ tuyệt nổi chiến từ vị này chủ trì, tính công chính căn bản vốn không cần chất vấn, đây đối với lần này tham chiến người tuyệt đối là một tin tức tốt. Chân Chính uy phong hà, mặc dù vị này để vương gia không đi làm, nhưng làm vi thanh huyền vệ tổng thống lĩnh, đơn giản so sánh vương gia tiêu giao khoái hoặc nhiều. Hô ho hô, ta lần này nhất định muốn thành công cướp đoạt một chỗ, thành vi thanh huyền vệ một thành viên, đi theo vị này cướp bộ. Khi biết được trên bệ đá người chính là thanh huyền vệ tổng thống lĩnh thời điểm. Từng cái cũng không nhận ra Kỳ Thiên Hình người trẻ tuổi cũng là ánh mắt sáng rõ, hận không thể bây giờ liền đạt được một cái Thanh Huyền vệ danh hạt, tiếp đó đi theo vị này Tiêu Gia Vương. Đương nhiệm Thanh Huyền vệ Tổng thống lĩnh Kỳ Thiên Hình, cái tên này tại Thanh Huyền quốc thượng tầng người ở trong cũng không lạ lẫm. Vương thất chính giữa quan hệ rắc rối phức tạp, hoàng thân quốc thích tự nhiên cũng là nhiều không đếm hết. Bất quá, xem như đương nhiệm Thanh Huyền quốc hoàng đế thân huynh đệ, Kỳ Thiên Hình có thể nói là chân chính vương tộc chính thống, chỉ bất quá, vị này Kỳ Thiên Hình Vương gia đối với quyền lợi cũng không thèm để ý, mục tiêu của hắn là võ đạo trung cực. Sở dĩ đảm nhiệm Thanh Huyền vệ Tổng thống lĩnh Kỳ thực cũng là bởi vì muốn tu luyện cường đại võ học, cũng coi như là vì mình hoàng huynh chia sẻ một chút áp lực. Bất quá hắn càng nhiều tinh lực hơn, vẫn là đặt ở trong tu luyện. Kỳ Thiên hình, họ kỳ đó à? Xem ra là Thanh Huyền Quốc Vương thất tông thân, thực lực này, nhìn nhưng là muốn so tịch diệt trưởng lão còn cao hơn không thiếu đâu. Mục Tây hai mắt hiếp lại, nhìn xem phía trên Kỳ Thiên hình, hắn có thể đủ cảm thấy người sau thực lực, e rằng còn muốn tại tịch diệt trưởng lão phía trên, mà đối phương vừa mới cái kia đầu tiên thiên vật cưới ma thú, cũng là muốn so dược hổ mạnh một chút. Nói tóm lại, tịch diện trưởng lão là bại hoàn toàn cho người ta. chư vị nghĩ đến đối với cái này một lần thanh huyền vệ tuyển nhổ chiến ban thường tất cả mọi người đã biết rồi như vậy kế tiếp ta liền cùng đại gia nói một chút khóa này tuyển bạt chiến quy củ kỳ thiên hình ánh mắt đảo qua đám người khoe miệng vậy một cái đạo một lần này tuyển bạt chiến quy củ rất đơn giản đó chính là tiến vào vương thất bại săn tận các ngươi lực lượng lớn nhất chém giết bên trong ma thú chỉ cần chém giết ma thú cấp bậc đủ cao số lượng đủ nhiều như vậy chính là có thể trở thành mới thanh huyền vệ đến nỗi như thế nào săn giết ma thú làm thế nào chiếm được thi thể của ma thú hoặc chứng tử bản thống lĩnh mặc kệ ngày mai giữa trưa trên người ma thú số lượng nhiều nhất ma thú đẳng cấp cao nhất 20 mươi người chính là mới thanh huyền vệ kỳ thiên hình âm thanh to đem chính mình thanh âm chuyển tới trong thai mỗi một người mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống phía dưới những cái kia tham chiến người từng cái đều trở nên tâm tình kích động đứng lên trên người ai ma thú số lượng nhiều nhất ma thú cấp bậc cao nhất người đó liền có thể thành vi thanh huyền vệ cái này đúng thật là một cái tốt tuyển người phương thức đâu mỗi người đáy mắt cũng là hơi hơi sáng lên không thể không nói đối với cái này nhất giới thanh huyền vệ tuyển nhộ phương thức bọn họ đều là hết sức ưa thích tốt dư thừa cũng không nói bây giờ Tất cả muốn tham gia tuyển bạc chiến người đến bãi săn ngoài cửa chính tụ tập. Người không có phận sự lưu tại nơi này chờ. Bắt đầu đi. Nữ khí chân thật đáng tin, Bá đạo chi ý lộ rõ trên mặt giật vu môi biểu. Thanh Huyền Vệ Tổng thống lĩnh kỳ thiên hình gọn gàng mà linh hoạt, đi thẳng vào vấn đề đem tuyển bạc chiến quy củ đại khái nói một chút. Sau đó chính là hạ tập hợp mệnh lệnh. Rõ ràng vị này Thanh Huyền Vệ Tổng thống lĩnh cũng không phải ưa thích nói nhiều người. Ba năm thứ 233 chương tụ tập đi một chút. Tập hợp, tuyển bạc chiến lần này là thật muốn bắt đầu à? Đợi một chút tiến vào bãi săn, liền đại sát một phen, đem bên trong ma thú đều ném lăn, đoạt được một chỗ trở về. sau khi đi vào trước tiên bảo trì thể lực nhiều cùng người liên hợp vây giết lạc đàn người nói không chừng có thể cướp đoạt trên người những người khác ma thú chính là có thể không làm mà hưởng chậc chậc ngược lại so là ai trên người nhiều ma thú cũng không có quy định nhất định phải là chính mình rất chết chúng ta những người này đều là tới từ cùng một quận thành đến lúc đó đại gia liên hợp cùng một chỗ nhiều cấp đoạt người khác ma thú chúng ta môn phái thế lực số người nhiều nhất lần này thanh huyền vệ danh nghịch nhất định có chúng ta thiên cơ môn đại gia cố lên theo thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình hạ đạt tụ tập mệnh lệnh từng cái tham gia tuyển nhổ chiến người nho nhau, nhau từ trong đám người đi ra tuống về phía bãi săn cửa chính ban ngày đi tới, đại gia có cùng mình người đồng hành cáo biệt, có nhưng là cùng đồng dạng tham gia tuyển nổi chiến người quen mời tổ đội, có nhưng là suy nghĩ mình tiểu tâm tư, đủ loại đủ kiểu hành vi còn nhiều nữa. trường lão, sư tỷ, ta đi trước tập hợp, trường lão và sư tỷ chờ ta tốt tin tức đi tin tức xấu đi. trong đám người, mục tây cũng bắt đầu cùng tịch diệt trường lão và sư tỷ ti mã vân cáo biệt, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ vẻ lo lắng, ngược lại là một bộ biểu tình nho nho muốn thử. đi thôi đi thôi, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể quá mức sơ suất, thuyền lận trong mương. tịch diệt trưởng lão khoát tay áo. Đồng dạng là ý cười đầy mặt địa đạo. Vòng này chém giết ma thú, tranh thủ thanh huyền vệ danh nghịch, hắn đối với Mục Tây đồng dạng có lòng tin tuyệt đối, nói đến, vòng này đối với Mục Tây tới nói cũng sẽ không quá khó. Lấy Mục Tây thực lực, bất luận là đơn đấu vẫn là quần đấu, ngược lại là căn bản vốn không cần lo lắng cái gì, dù sao, lần này tham gia tuyển độ chiến, thật vẫn không có cái nào có thể cho Mục Tây tạo thành phiền phức. Sư đệ cố lên, nhớ kỹ nhiều đánh giết mấy đầu tiên tiên ma thú, tốt nhất là giết vài đầu ma tinh thú, sư tỷ đan, vừa vặn còn thiếu một ít ma thú tài liệu đâu. Ti Mã Vân cũng là cơ nắm đấm vì mục Tây đánh khí, nàng ngược lại không giống tịch diệt trưởng lão và mục Tây chính mình như vậy thông dòng. Mặc dù đối với mục Tây có lòng tin tuyệt đối, nhưng nàng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Ha ha, yên tâm đi sư tỷ, ta nhất định sẽ nhiều chém giết tiên thiên ma thú đi ra ngoài, đến lúc đó sư tỷ muốn bao nhiêu chính là bao nhiêu. Hướng về phía Ti Mã Vân cao giọng nở nụ cười, hắn cũng là không nói thêm lời. Đang lúc xoay người chính là hướng về đám người bên ngoài chen ra ngoài. Ồ, oh, mục Tây sư đệ nhất định muốn cẩn thận à? Sư tỷ liền ở chỗ này chờ lấy ngươi đi ra, đợi đến mục Tây chậm rãi rời xa. Ti Mã Vân nhìn xem người trước bóng lưng, tự lẩm bẩm, "Chỉ là, lúc này Mục Tây đã đi xa, tăng thêm âm thanh xung quanh mười phần hỗn loạn, Mục Tây đã nghe không được thanh âm của nàng." "Hắc hắc, Vân Nhi, Tây tiểu tử thực lực ngươi còn không biết sao? Mặc dù lần này tham gia tuyển nổ chiến cũng là thanh huyền quốc thiên tài chân chính nhân vật, bất quá lấy thực lực của hắn, cũng căn bản không cần lo lắng, thú chi đợi một chút hắn chắc cũng sẽ tìm được hắn mấy vị bằng hữu, đến lúc đó có đội ngũ, vậy thì càng thêm không sơ hở tí nào." Nhìn thấy Ti Mã Vân đột nhiên trở nên ánh mắt lo lắng, Tịch Diệt trưởng lão vẫn nở nụ cười, chợt hướng về phía Ti Mã Vân lên tiếng an ủi. Nhìn ra được Đan đạo tông cái này vị đại tiểu tạ thật sự đã chậm rãi rơi vào đi, có thể chính nàng không có cảm giác gì, nhưng xem như người đứng xem, Tịch Diệt trưởng lão thấy rất rõ ràng. "Ân, Mục Tây sư đệ lợi hại như vậy, dạng này tiểu độ khó, hẳn là không làm khó được hắn a." Nghe Tịch Diệt trưởng lão kiểu nói này, Ti Mã Vân cũng là yên tâm một chút, nhưng đáy mắt thần sắc lo lắng, ngược lại là cũng không có bao nhiêu giảm nhạt. "Ai, nha đầu ngốc ca, thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn." Lắc đầu nở nụ cười, Tịch Diệt trưởng lão cũng là không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì hắn cũng biết, có như dù thế nào an ủi đối phương, tại Mục Tây chưa hề đi ra phía trước. Nàng cũng tuyệt đối không có khả năng yên tâm. Vẫn thở dài, hắn không quan tâm Ti Mã Vân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao Thanh Huyền Vệ tổng thống Lĩnh Kỳ Thiên Hình, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia nghiêm trọng. Thực lực của người này thật đúng là càng lai việt mạnh, nhìn bộ dáng này, tựa hồ cũng có thể chuẩn bị xung kích từ phủ chi cành đi, vương thất nội tình, thật đúng là để cho người ta không có cách nào so sánh a. Kỳ Thiên Hình năm tháng tu luyện còn không có hắn lâu, có thể thực lực nhưng là so với hắn chừng cao hai cái cấp độ, liền đạo tông đương nhiệm tổng chủ Ti Mã Mục Thiên cũng không sánh nổi, kém như vậy cách, không khỏi nhường hắn cảm thấy có chút bất lực. Vương Thất những thứ biến thái này, cũng không biết đến tột cùng là tu luyện như thế nào, giống cái này kỳ thiên hình như vậy nhân vật thiên tài, toàn bộ Vương Thất ở trong sợ là không chỉ một hai cái, mà đợi đến những người này tiến thêm một bước sau đó, Vương Thất liền lại tăng thêm một nhóm mới tử phủ cường giả, trên lượt này, thật đúng là càng kéo càng lớn. Thanh Huyền Vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình, cũng chẳng phải chính là Vương Thất trừ đa thiên tài chính giữa một cái mà thôi, trên thực tế, trong Vương Thất mặt nhân vật thiên tài còn có không ít, chừng mấy vị hoàng cung quý tộc, thực lực hôm nay đều không khác mấy đạt đến Liêu Tiên Thiên cảnh cực hạn, so Đan đạo tổng cùng An gia dạng này hào môn nhanh hơn một bước dài. dường như là chú ý tới có người đang nhìn chính mình trên bệ đá thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình ánh mắt ngưng lại trực tiếp từ trong đám người tìm được chú ý mình người mà khi nhìn thấy trong đám người tịch diệt trưởng lao thời điểm vị này thanh huyền vệ tổng thống lĩnh không khỏi hơi sưng sở, sau đó chính là hướng về phía tịch diệt trưởng lão cười cười cũng không có nói thêm cái gì nhìn ra được hà đối với ở đây nhìn thấy tịch diệt trưởng lão nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc qua nhiều năm như vậy đan đạo tông cũng không có nhân xâm ra thanh huyền vệ tuyển bạt chiến mà lần này trong đám người nhìn thấy tịch diệt trưởng lão rõ ràng lần này tuyển bạt chiến đan đạo tông tựa hồ cũng không thể chống lại rụt Nói đến, tịch diệt trưởng lão thân phận, ngược lại là đủ để cho Kỳ Thiên Hình tiến hành xem trọng, bất quá dưới mắt đang tiến hành tuyển bạc chiến, hắn tự nhiên cũng không thể cùng tịch diệt trưởng lão đi nói chuyện thiếm. Tham gia tuyển nổ chiến người trẻ tuổi một cái tiếp một cái từ trong đám người vây quanh, nhao nhau hướng về phía bãi săn cửa chính ban ngày đi đến, thời gian dần qua, càng lai Việt đa nhân nặn ra đám người, phóng tầm mắt nhìn tới, bãi săn cửa ra vào lúc này đã có 6, 700 người, mà dạng số lượng còn tại nhanh chóng gia tăng. Trên đài cao, thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên Hình không khỏi nhíu lông mày, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhiều người như vậy Nghĩ không ra Thanh Huyền Quốc những năm này phát triển nhanh như vậy, xem ra theo các đại gia tộc thế lực nội tình dần dần phong, đối với môn hạ con em bồi dưỡng cũng là càng lai việt chú tâm, 25 tuổi chín cấp võ giả, lại có nhiều như vậy. Mặc dù hắn cũng đoán được, Vương thất lần này mở ra ban thưởng điều kiện sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Nhìn một chút đã tụ tập đến rồi bãi săn cửa vào người trẻ tuổi, lại nhìn một chút còn tại từ trong đám người ra bên ngoài chen, hắn đại khái tính toán một cái, lần này dự thi người, e rằng không dưới trăm người. Ai, sóng lớn đại cát, nhiều người một chút tốt nhất, cuối cùng thắng được 20 người, chất lượng cũng có thể cao một chút. gật đầu một cái hắn đối với cái này trùng tình cảnh ngược lại là có chút hài lòng nói đến vương thất lần này sở dĩ mở ra nhiều như vậy mê người điều kiện chính là vì hấp dẫn càng nhiều thiên tài chân chính đến đây tham chiến mà lần này lấy loại hình thức này tiến hành tuyển bạn, cũng là vì chọn lựa hiểu rõ nhất sinh tồn người đi ra chỉ có tối hiệu sinh tồn chi đạo tại sau đó lịch luyện nhân vụ ở trong mới có thể phát huy hiệu quả tốt hơn càng lai việt đa tham chiến người từ trong đám người vây quanh tới mà ra đám người sau đó đại gia quan sát chúng quanh người tự nhiên trở lên rõ ràng mục tây mới đi ra khỏi đám người không bao lâu một cái vô cùng dễ thấy tổ hai người chính là xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong. Hắc hắc, tìm được một cái. Nhìn thấy cách mình không xa tổ hai người, mục tây mỉm cười, mấy bước ở giữa chính là tới gần, mà không đợi hắn lên tới hai người phụ cận, cái sau liền cũng phát hiện hắn đến gần. Mục tây công tử. Phi mẫn ánh mắt hơi hơi sáng lên, khi nhìn thấy tới gần mục tây thời điểm, đáy mắt của nàng một cách tự nhiên thoáng qua một tia vẻ an tâm. Nàng phía trước cũng tại trong đám người tìm kiếm nửa ngày, có thể phía trước quá nhiều người, nàng cuối cùng cũng không thể phát hiện mục tây chỗ. Lúc này nhìn thấy mục tây xuất hiện, nàng tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Tại lần trước gặp qua Liễu Mục Tây ra tay sau đó, nàng đã ý thức được Liễu Mục Tây cùng bọn hắn những người này trích lệch, không thể nghi ngờ. Nếu như lần này tuyển bạt chiến có thể cùng Mục Tây cùng nhau, các nàng thắng được hy vọng tự nhiên sẽ lớn thật nhiều. Ha ha, Phi Mẫn cô nương, Hách Bình Hinh, tìm các ngươi đã nửa ngày. Nhìn thấy Phi Mẫn cùng Hách Bình, Mục Tây cũng là sắc mặt vui mừng, đi nhanh đi lên. Lần này tuyển bạt chiến, lạc đàn lời nói chung quy không phải rất tốt, có thể thấy trước, lần này lạc đàn người nhất định sẽ trở thành những người khác hạ thủ đối tượng. Mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng vẫn là bất chút phiền toái cho thỏa đáng. đương nhiên, chủ yếu nhất, hắn vẫn rất muốn giúp Phi mẫn một cái. Trước đây Thanh thủy quận Thu liệp, Phi Mẫn cùng Hách Bình cũng coi như là đối với Mục gia làm giúp đỡ, mà xem như bằng hữu, hắn tự nhiên cũng không hy vọng Phi Mẫn cùng Hách Bình mạo hiểm. Ha ha, nhìn thấy Mục Tây công tử, tiểu nữ tử lần này thế nhưng lại yên tâm đâu. Ba người gom lại cùng một chỗ, Hách Bình chỉ là hướng về phía Mục Tây gật đầu một cái, mà Phi Mẫn nhưng là nhiệt tình cùng Mục Tây chào hỏi. Có Mục Tây tại, nàng tin tưởng đã biết lần nhất định có thể được một cái thanh huyền vệ số người. Hắc, Phi Mẫn cô nương sĩ cử, đợi một chút tiến vào bãi săn, còn muốn Phi Mẫn cô nương chiếu cố nhiều hơn đâu. Mỉm cười. mục tây ánh mắt nhưng là không có đình chỉ đối với chúng quanh lùm tìm mà liền tại cái này đang khi nói chuyện công phu người đứng phía sau trong đám một bóng người quen thuộc vừa vặn từ trong đám người đi ra phía sau cùng sắc bình thản đi tới tham chiến người ở trong đứng vững a lần này người toàn a thanh huyền vệ danh ngạch ta liền dự định bốn cái tốt nhìn thấy đứng tại đám người cuối cùng nam tử trẻ tuổi hắn mỉm cười cũng không có vội vã tiến lên có thể đợi đến tiến vào bãi săn sau đó mới tương kiến hẳn là sẽ cho đối phương một kinh a bãi săn bên ngoài từng cái người trẻ tuổi từ phía sau giữa đám người gặt ra rất nhanh Thưa thất lắc đắc dòng người chính là đang săn thú chàng bên ngoài tạo thành một cái gần tới ngàn người tuổi trẻ đội ngũ, đợi đến cuối cùng một người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra gia nhập vào đội ngũ ở trong, lần này tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến người trẻ tuổi, cuối cùng đều đúng chỗ. 306 thứ 234 chương kiểm nghiệm không thể nghi ngờ, giờ này khắp này hội tụ ở bãi săn ngoại vi này một đám người trẻ tuổi, chính là hiện nay toàn bộ thanh huyền quốc thế hệ tuổi trẻ thiên tài nhất tụ tập. Đương nhiên, thanh huyền quốc thiên tài cũng không phải tất cả đều tụ tập ở này. Ngược lại là còn sẽ có ít ngày tài tử vật cũng không có đến đây tham gia tuyển bạt chiến. Ít nhất vương thất nhân vật thiên tài liền không có một người gia nhập vào trong đó. Gần tới ngàn người đội ngũ tập kết hoàn thành, bãi săn bên ngoài tràn ngập một cỗ trẻ tuổi sức sống. Đây đều là niên kỷ không đến 25 tuổi nhân vật thiên tài, mỗi người đều tràn đầy tinh thần phân chấn, mà gần như hơn nghìn người dung hợp, có thể tưởng tượng loại tiêu bồng bột khí thế sẽ có bao nhiêu mạnh. Xoá ba. Trên đài cao, khi nhìn thấy tất cả tham chiến người trẻ tuổi cũng đã tập kết hoàn tất thời điểm, thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình thân hình chấn động. ở phía sau hắn chính là sinh ra một đôi to lớn chân khí cánh tới chân khí cánh lắc một cái, hắn chính là chậm rãi bay đến một đám người tuổi trẻ bầu trời. Thế chân khí hoa cánh, gia hỏa này thật đúng là lợi hại. khi nhìn thấy kỳ thiên hình xuất hiện sau lưng chân khí cánh thời điểm, giữa đám người những cao thủ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, muốn làm đến chân khí hoa cánh, như vậy đầu tiên là là nhất định phải có đầy đủ chân khí hùng hậu cơ sở mới được, mà loại chân khí cơ sở, ít nhất cũng phải là tiên thiên cảnh thất trọng trở lên. Hừ hừ, thật đúng là muốn đem khoe khoang tiến hành tới cùng a. Tịch Diệt trưởng lão lạnh giền một tiếng. lại là đối kỳ thiên hình khoe khoang cũng không ưa, bất quá trong lòng của hắn nhưng cũng minh bạch đối phương chiêu này hoàn toàn chính xác có thể nói là chấn nhiếp mười phần. ít nhất hắn hiện tại muốn làm đến chân khí hóa cánh, e rằng còn lực có không đủ. đối với ý nghĩ của mọi người kỳ thiên hình nhưng là cũng không để ở trong lòng, nói đến hắn thi triển chân khí này cánh cũng không có ý lấy le, chỉ bất quá chính là muốn thay thế bức thôi, mà chân khí cánh đối với hắn mà nói cũng thuộc về thực không có độ khó gì có thể nói. lũ tiểu gia hỏa, các ngươi cũng là ta thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi chính giữa nhân tài kết xuất, lần này có thể đến đây tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bản. Vì ta Thanh huyền quốc cống hiến lực lượng của mình, ta Kỳ Thiên hình đại biểu Thanh Huyền vệ, đại biểu Thanh Huyền quốc vương thất, ở đây đi trước cảm ơn đại gia. Phe phẩy cánh trầm rãi phi hành đến một đám người tuổi trẻ bầu trời, Kỳ Thiên hình sau đó đáp xuống bãi săn cửa chính ban ngày lô cốt phía trên, hướng về phía phía dưới tất cả người trẻ tuổi cất cao giọng nói. Mặc kệ những người tuổi trẻ này đến tột cùng là chạy Thanh Huyền vệ ban thưởng mà đến, vẫn là chạy vì Thanh Huyền quốc vương thất hiệu lực tâm khí mà đến, bọn hắn chung quy cũng là tới, mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, Thanh Huyền quốc vương thất sở dĩ muốn chọn nhổ Thanh Huyền vệ, nói cho cùng vẫn là muốn để những người này vì Thanh Huyền quốc bán mạng. Thanh Huyền Vệ không cần phế vật, muốn thành Vi Thanh Huyền Vệ, như vậy thì nhất thiết phải kinh lịch máu và lựa khảo nghiệm. Lần này tuyển bạt chiến lựa chọn dạng này phương thức chọn lựa cũng là đối với mọi người một loại rèn luyện. Hy vọng các ngươi những tiểu tử này vô luận cuối cùng có thể hay không thành Vi Thanh Huyền Vệ, ít nhất đều có thể lần này tuyển bạt chiến ở trong có trưởng thành, có chỗ để thăng. Ánh mắt đảo qua phía dưới hơn ngàn năm người tuổi trẻ, Kỳ Thiên Hình đấy mắt đột nhiên thoáng qua một tia cẩn khái, càng là có như vậy một tia ấy nấy. Bất quá những tâm tình này chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Tốt, bây giờ bắt đầu đối với đại gia tiến hành kiểm nghiệm. nhắc nhỡ niên kỷ đã vượt qua 25 tuổi. còn có tu vi không đến hậu thiên cảnh cựu trọng nhân lúc này nếu là đứng ra rời đi còn kịp nếu như chờ một lát bị ta kiểm nghiệm được như vậy nhưng là muốn phế bỏ tu vi tương lai chỉ có thể làm một người bình thường thậm chí là phế nhân lời hữu hích nói xong kỳ thiên hình trong lúc đó sắc mặt trầm xuống thiên thiên cảnh cao thủ khí thế bỗng nhiên bao phủ toàn trường khiến cho một đám người trẻ tuổi cũng là thần sắc run lên mỗi người cũng là vô ý thức lên tinh thần thanh huyền vệ tuyển nổ chiến có quy định rõ tu vi không đến hậu thiên cảnh cựu trọng niên kỷ vượt qua hai tuổi đó là tuyệt đối không cho phép tham chiến mà người như vậy một khi kiểm tra đi ra liền muốn tiếp nhận trừng phạt, trừng phạt phương thức chính là phế bỏ tu vi. Bây giờ cho các ngươi 10 giây thời gian, 10 giây sau đó ta sẽ bắt đầu kiểm nghiệm. nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ôm lấy may mắn tâm tính, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm chính mình một đời hủy hết. Một chữ cuối cùng mở miệng, cặp mắt của hắn chậm rãi đóng lại, một câu nói cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Tính, khiến người ta cảm thấy đè nén trầm tính tại thượng ngàn người trẻ tuổi ở trong chậm rãi quyết tán ra, mỗi người đều nghe ra kỳ thiên hình nghiêm túc. rõ ràng, thanh huyền vệ quy củ tuyệt đối không phải nói một chút chơi đơn giản như vậy. Mười giây thời gian nói đến không hề dài, nhưng ở lúc này lại là bị vô hạn mà kéo dài tới ra. Mỗi người đều cảm giác được, cái này 10 giây phảng phất giống như là 10 phút một dạng dài một giống như. Thời gian một giây tiếp lấy một giây trôi qua, mà không sai biệt lắm đã qua 6, 7 giây thời điểm, trong đám người, một cái mặt tái nhợt người trẻ tuổi cuối cùng không chịu nổi loại đè nén này bầu không khí, chậm rãi giơ tay lên. "Ta, ta không tham gia." Run run âm thanh từ trong đám người truyền ra, nhưng là lộ ra dị thường rõ ràng, mà nghe được có người mở miệng nói chuyện, đám người vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía người mở miệng, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ba, ba. Đợi đến người mở miệng thoại âm rơi xuống, cốt phía trên Kỳ Thiên Hình đột nhiên vung tay lên, lập tức người tuổi trẻ thân hình chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đợi đến đám người lại đi nhìn lên, cái sâu đã xuất hiện ở đám người bên ngoài. Ngược lại là không có cái gì không thích hợp. Mười giây đã đến, xem ra ngoại trừ vừa mới chủ động thừa nhận tiểu ra hỏa bên ngoài, còn giữ lại cũng là phù hợp tiêu chuẩn. Đem lúc trước người tuổi trẻ kia loại bỏ ra ngoài, Kỳ Thiên Hình ánh mắt đảo qua một mảnh người trẻ tuổi, khoát tay, trong tay hắn chính là xuất hiện một khối màu xanh nhạt tảng đá. đã như vậy, vậy thì bắt đầu kiểm nghiệm a. đi. Nghe được không người trả lời, Kỳ Thiên Hình đại thủ lắp một cái, trong tay thanh sắc tảng đá chính là bay ra ngoài. cuối cùng lơ lửng đang lúc mọi người đình đầu mà ở tảng đá dừng lại thời điểm ánh sáng màu xanh lãnh đạm chậm rãi từ trên tảng đá khuyết tán ra lập tức phía dưới tất cả người trẻ tuổi cũng là bị quang mang này bao phủ bị tia sáng bao phủ mỗi người đều cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái chỉ là chờ mọi người vừa cảm thụ tình huống của mình đi một bên quan sát chung quanh người thời điểm nhưng là kinh ngạc phát hiện tại tất cả mọi người ở trong có mấy cái người trẻ tuổi bị tia sáng bao phủ sau đó cả người hào quang màu xanh nhạt vậy mà đã biến thành màu đỏ từng cái người tí hon màu xanh ở trong đột nhiên thêm ra mấy xóa màu đỏ có thể tưởng tượng sẽ có cỡ nào đáng chú ý biến đỏ người trẻ tuổi không sai biệt lắm có năm sáu cái nhiều cái này năm sáu người trẻ tuổi mới đầu coi như chấn định nhưng rất nhanh bọn hắn chính là phát hiện mình cùng những người khác khác biệt sau đó mấy người kia sắc mặt chính là lập tức trở nên tái nhợt ai cơ hội đã cho qua các người đáng tiếc nhìn thấy trong đám người mấy cái một thân hồng quang người kỳ thiên hình trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm khái sau đó hắn liền đột nhiên vung tay lên trực tiếp đem cái này sau cái đầy người hồng quang người trẻ tuổi cho sách ra a tha mạng tổng thống linh tha mạng ta biết sai rồi ta biết sai rồi a Tổng thống Linh tha mạng, tiểu tử lần sau cũng không dám nữa. Cầu Tổng thống Linh không nên phế đi tu vi của ta. Tổng thống Linh khai ân cái nào, ta chỉ bất quá liền vượt qua một tuổi mà thôi. Cầu Tổng thống Linh khai ân cái nào? Sáu cái người trẻ tuổi bị nhấc lên rừng ở giữa không trung, trong đó ba người không ngừng mà lớn tiếng la hét tầm ý lấy, ba người khác nhưng là đã bị sợ đến trắng bệnh cả mặt, ngay cả lời đều không nói được. Thứ ba, nhưng mà đối với cái này sáu người, vô luận là la hét tầm ý vẫn là trầm mặt, Kỳ Thiên Hình cũng là trở về lấy hừ lệnh một tiếng, đồng thời bỗng nhiên nắm chặt quyền. Lập tức, sáu cái người trẻ tuổi trên thân chính là có đôn đốc thanh âm truyền ra tới. mà ba cái kia lớn tiếng la hét ở ĩ người âm thanh trực tiếp im bặt mà dừng thanh huyền vệ ở trong không cho phép có lừa gạt lan tiện tay phế bỏ sáu cái người trẻ tuổi kỳ thiên hình vung tay lên liền đem sáu người ném đến tận đội ngũ bên ngoài mà bị phế rơi mất tu vi sáu cái ra hỏa mỗi một cái đều là chỉ ngây ngốc té nằm nơi đó hoàn toàn ngớ ngẩn t khá lắm thật đúng là nói phế liền phế đi a ánh mắt của mọi người vô ý thức nhìn về phía bị ném đến bên ngoài sáu người mỗi người đáy mắt cũng là thoáng qua kinh hãi đồng thời đối với cái này sáu cái một tên đáng thương cũng có chút thông cảm có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ đúng là không dễ e rằng mỗi cái gia tộc đều ở đây trên người của bọn hắn hao tốn không nhỏ tinh lực cùng đại giới mà bây giờ nhưng là cứ như vậy bị phế sạch bất quá điều này cũng không thể trách người khác quy củ ở nơi đó bày chính bọn hắn tự tìm không được tự nhiên cũng chỉ có thể coi như bọn họ gieo gió gặp bão hô vương thất bá đạo quả nhiên không cần giảng giải trong đám người mục tây cùng phi mẫn hai người lên nhau cũng là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ giật mình vương thất chính là vương thất nói phế liền đem người phế đi bất quá coi như như thế cái này sáu cái xui xẻo ra hỏa sau lưng gia tộc thế lực cũng không dám có bất kỳ bất mãn a lắc đầu thở dài, mục Tây đột nhiên đối với lực lượng cường đại kia càng phát mà hướng tới đứng lên. Thực lực mạnh chính là đạo lý quyết định, điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Tốt, phá hư quy củ người đã bị loại bỏ ra ngoài. Bây giờ, đại gia liền tiến vào bãi săn thỏa thích sát lục a. nhớ kỹ, ngày mai giữa trưa phía trước tới đây tụ tập, đến chết người, tự động bãi bỏ tư cách. Đi thôi. Mọi người ở đây còn tại cảm khái cái kia sáu cái xui xèo ra hỏa bị phế sự tình thời điểm. Lô cốt phía trên, thanh huyền vệ tổng thống linh kỳ thiên hình vung tay lên, bãi săn đại môn đã bị hắn mở ra, một cô hung ác khí tức lập tức từ bãi săn ở trong tàn mạn ra. xông lên a thời gian có hạn đi vào săn giết ma thú bên trên có thể hay không đoạt được một chỗ liền muốn nhìn một lần này vật khí mắt thấy bãi săn cửa chính bị mở ra một đám người trẻ tuổi từng cái ánh mắt đỏ lên nhau nhau hướng về phía bãi săn xông vào không thể nghi ngờ một lần này tuyển bạc chiến sẽ tràn đầy huyết tinh mà huyết e rằng chưa hẳn chỉ là ma thú huyết phi mẫn cô đương hách bình minh chúng ta cũng đi vào đi trong đám người mục tây mỉm cười hướng về phía phi mẫn quát tay chính là đi đầu hướng về bãi săn chậm rãi đi đến một cánh cửa cách trở khiến cho bãi săn bên trong cùng bên ngoài nhất định chính là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. 307 thứ 235 chương chủ động khiêu khích làm mục tây hòa phi mẫn hách bình tiến vào bãi săn thời điểm, một cố máu tanh khí tức đập vào mặt, mà thẳng đến thân ở bãi săn ở trong, bọn hắn mới ý thức tới, cái này vương thất bãi săn nhưng cũng không phải dù, ở đây, thế nhưng là có ma thú cường đại nghỉ lại trong đó, mặc dù là bị quay lại, nhưng những ma thú này nhưng là chân chính ma thú, thuộc về ma thú hung tính, tuyệt đối không giống như phía ngoài ma thú kém. Vương Thất Thường xuyên sẽ đem mới ma thú thả vào mảnh này bãi săn ở trong, vì cái gì? Dĩ nhiên chính là muốn để nơi này ma thú không ngừng tiến hành sát lục, bảo trì ma thú hung tính. đồng thời làm cho cả bãi săn chính giữa ma thú không ngừng phát triển mở rộng, vĩnh viễn không khô cạn. Có thể tưởng tượng, ở nơi này có hạn không gian ở trong, ma thú muốn sống sót xuống, tự nhiên cần không ngừng tiến hành lẫn nhau thôn phệ mới được. Có thể, ở mảnh này mấy trăm dặm núi lâm đương trùng, ngôi thời mỗi khác, đều ở đây diễn ra ma thú ở giữa chém giết a. Hô, xem ra Vương Thất Bãi săn thật đúng là không phải đùa giỡn, nơi này huyết tinh chi khí, rõ ràng muốn so thông thường rừng rậm ma thú còn nặng hơn, e là cho dù là nhất tuyến hạ bên kia lệ khí, cũng không sánh nổi ở đây đâu. đang săn thú bên ngoài sân xuôi theo đứng vững, mục tây hỏa phi mẫn cùng với hách bình ba người cũng không có vội vã xâm nhập, thời gian còn nhiều, rất nhiều, bọn hắn cũng không thèm để ý cái này vài phút thời gian, tại bắt đầu săn giết ma thú phía trước, bọn hắn tự nhiên là muốn quan sát một chút lần này các đối thủ, phi mẫn xem như vấn đạo tông cao đồ, mà lại là vấn đạo tông đệ tử thân truyền của tông chủ, kiến thức tự nhiên muốn so mục tây rộng nhiều lắm, vừa tiến vào vương thất bãi săn, cái mũi của nàng nhẹ nhàng hít hà, sắc mặt chính là chậm rãi trở nên nghiêm túc, cái này vương thất bãi săn phạm vi có hạn, ma thú muốn sinh tồn, liền muốn không ngừng tiến hành giết, tự nhiên là sẽ thời khắc duy trì sát lục trạng thái. huyết tinh chi khí tự nhiên cũng sẽ trọng một chút nhìn thấy ti mã vân vẻ ngưng trọng mục tây ngược lại là mỉm cười ma thú sắc khí với hắn mà nói ngược lại là không có cảm giác gì hắn có nước thiên linh thần tại người ma thú hung tính căn bản không ảnh hưởng tới hắn mục tây công tử chúng ta muốn làm thế nào bây giờ liền giết đi vào tìm kiếm ma thú động thủ sao ba người ở trong mục tây thực lực tuyệt đối là mạnh nhất một cách tự nhiên phi mẫn liền đem quyền chủ động giao cho liếu mục tây trên tay nên như thế nào hành động vô ý thức muốn nhượng mục tây tới bắt chủ ý hắc hắc trước tiên không đội chúng ta còn kém một cái đồng đội không có đến bọn người đủ chúng ta lại hành động cũng không mượn nghe được phi mẫn vấn đề mục tây cười nhạt một tiếng sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lối vào nơi đó một cái tuổi trẻ nam tử đang thần sắc lãnh đạm từ bên ngoài đi tới mặc dù chỉ là một thân một mình nhưng hắn trên mặt nhưng là mang theo tràn đầy tự tin chi sắc. còn kém một cái đồng đội đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống phi mẫn không khỏi lông mày như lên sau đó chính là theo mục tây ánh mắt nhìn về phía lối vào rất nhanh thân ảnh quen thuộc liền cũng xuất hiện ở trong mắt của nàng ân an ra thất thiếu ra an tuấn Ngạc. một con mắt nàng liền phát hiện đang khoan thai tiến vào bãi săn an tuấn Ngạc, nhìn thấy vị này nàng nơi nào vẫn không rõ mục tây muốn chờ người tuyệt đối chính là an tuấn ngạn không thể nghi ngờ đối với an tuấn ngạn sự tình nàng phía trước cũng đã nghe nói qua mà lúc trước đi thanh thủy quận thời điểm cũng vừa hào động phải an tuấn ngạn cùng mục tây cùng một chỗ hiện tại xem ra vị này an gia thất thiếu gia cùng mục tây ở giữa có lẽ còn là quan hệ không tệ vị này an gia thất thiếu gia cũng đã đến hậu thiên cảnh cựu trọng hắn năm nay giống như mới 20 tuổi mới xuất đầu a hơn nữa giống như tại bị súng quân thanh thủy quận phía trước hắn chỉ có hậu thiên cảnh bắt trọng tu vi tới phi mẫn mắt tràn đầy ngạc nhiên rõ ràng không nghĩ tới vị này an gia tiểu thiếu gia vậy mà tiến bộ nhanh như vậy phi mẫn cô lương Không ngại ta đem anh Tuấn huynh thêm đến chúng ta trong đội ngũ đến đây đi." Thu hồi ánh mắt, Mục Tây hướng về phía Phi Mẫn Đạo. "Ha ha, Mục Tây công tử chỗ đó, thêm một cái đáng tin người đi vào, ta vui vẻ còn không kịp đây." Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Phi Mẫn tự nhiên mười phần nguyện ý mở rộng một chút đội ngũ, thêm một người cũng có thể nhiều một phần sức mạnh không phải. "Vậy là tốt rồi, Phi Mẫn cô nương yên tâm đi, ta tin tưởng anh Tuấn huynh bây giờ tuyệt đối sẽ không cản trở, hắn hiện nay thực lực, hẳn là muốn so thông thường hậu thiên cảnh cũ trọng mạnh hơn nhiều a." Vừa nghĩ tới chính mình đưa cho An Tuấn ngạn viên kia đặc thù Ma tinh, Mục Tây chính là đối với An Tuấn Ngạn hiện nay, Tu Vi ẩn ẩn có chút chờ mong. An Tuấn Ngạn lúc này đang hướng về bọn hắn vị trí đi, cho nên Mục Tây cũng không có nên đón, mà là lựa chọn tại chỗ chờ đợi. Chỉ là, mắt thấy An Tuấn Ngạn liền tới đến bên này thời điểm, một cái bốn người tiểu đoàn thể, nhưng là đi đầu để ngang An Tuấn Ngạn trước người, đem An Tuấn Ngạn thân hình đều che kín. Ân. Đột nhiên nhiều hơn bốn cái cái hót, không khỏi nhượng Mục Tây mím mày. Hắn thấy rất rõ ràng, bốn người này để ngang An Tuấn Ngạn trước người, rõ ràng là cố ý đem cái sau ngăn lại, mà đợi đến hắn nhìn kỹ một chút cái này bốn cái cái hót thời điểm, đáy mắt của hắn càng là toát ra một tia cái gì. cái này, tựa hồ có không ít người quen đâu. Khoe miệng về một cái, hắn không khỏi âm thầm cảm khái thế giới quá nhỏ, vậy mà đến nơi này đều có thể đụng tới nhiều như vậy người quen. hừ hừ, liền để ta xem các ngươi bọn gia hỏa này muốn làm thứ gì. lạnh lùng nở nụ cười, hắn quay đầu nhìn về phía phi mẫn, nói khẽ, phi mẫn, cô nương chờ chút lát, ta đi một chút liền đến. mục tây công tử cẩn thận một chút. phi mẫn cũng không nhiều lời, nàng lúc này cũng nhìn thấy an tuấn ngạn bị bốn cái người trẻ tuổi ngăn lại, mà đối với bốn người này, nàng nhưng là tất cả đều nhận biết, trong lúc nhất thời thật đúng là vì an tuấn ngạn lao vệt mồ hôi. gật đầu một cái. Mục Tây trở về lấy đối phương một cái mỉm cười yên tâm, liền đối với An Tuấn Ngạn cùng với cản đường người nhích tới gần. Lúc này, lối vào, An ra thất thiếu ra An Tuấn Ngạn đang cau mày đầu nhìn trước mắt bốn người, biểu tình trên mặt nhưng là hết sức nhạt mạc, mà loại lạnh lùng đến cuối cùng, càng là hóa thành một vòng như có như không cười lạnh. Chậm chập, thất đệ, thực sự là vạn vạn không nghĩ tới, huynh đệ chúng ta vẫn còn có gặp mặt một ngày, hơn nữa lại còn là ở nơi này thanh huyền vệ tuyển bạt trong chiến đấu, ngươi thật đúng là nhường tứ ca giật mình không nhỏ đâu. Ngươi mở miệng chính là một cái bề ngoài mười phần nam tử trẻ tuổi, khoe miệng của hắn mỉm cười, trong ánh mắt nhưng là có khó che giấu ngạo khí. một tay nâng cầm lên hắn nhìn trước mắt an tuấn ngạn vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất sau đó chính là giọng niệm ai mà mở miệng đạo ha ha hoàn toàn chính xác không nghĩ tới ở nơi này thanh huyền vệ tuyển nổi chiến ở trong vậy mà lại gặp phải tứ ca nói đến kể từ trước đây bị tứ ca nạn ra gia tộc tiểu đệ trong lòng thế nhưng là vẫn chưa quên qua tứ ca đâu nhìn trước mắt cùng mình có ba phần tương tự nam tử trẻ tuổi an tuấn ngạn thần sắc chậm rãi trở nên lạnh quá khứ những cái kia bị hắn giàn xuống đáy lòng ký ức bây giờ khó mà ức chế mà nổi lên rất đau cũng rất thất vọng nhớ ngày đó hắn bị người âm mưu tính toán khiến An gia lợi ích chịu đến không nhẹ tổn thương, cuối cùng bị gia tộc trưởng cùng thế hệ lưu đẩy tới Thanh thủy quận, mà hết thể này kẻ đầu tư chính là trước mắt vị này An gia tứ thiếu gia sao rơi mục? An gia thế hệ trẻ tuổi ở trong, dứt bỏ vị tiêu biến thái tiểu công chúa bên ngoài, còn lại mấy cái con em trẻ tuổi cũng là tư chất không tầm thường, mà An gia tứ thiếu gia sao rơi mục? ở nơi này một đời ở trong tuyệt đối coi là nhân vật thiên tài. Chi tiết vị này An gia tứ thiếu gia tâm cơ rất nặng, thành tựu tương lai sợ cũng có hạn. À, thất đệ cũng không nên nói lung tung, ngươi khi đó bởi vì một nữ nhân khiến gia tộc bị tổn thất, hết thể đều là ngươi chính mình phạm sai lầm. cùng ta sao rơi một lại có quan hệ thế nào? ngươi cũng không nên ngậm máu phương người. nghe được an tuấn ngạn chi ngôn, an gia tứ thiếu ra sao rơi một không khỏi nết miệng nở nụ cười, ngược lại là cũng không thừa nhận mình hành động. không quan trọng, mặc dù bị gạt ra khỏi gia tộc một đoạn thời gian, bất quá chuyến này với ta mà nói nhưng là đáng quý, nói đến ta ngược lại thật ra còn phải cảm ơn tứ ca đâu. mắt thấy sao rơi một cũng không thừa nhận, an tuấn ngạn ngược lại cũng không sinh khí, khoe miệng với một cái, hắn càng là không nhìn nữa sao rơi mục, mà là đem ánh mắt quét về một bên ba người. trật trật, đội hình cũng không nghỉ lại, bất quá giống như số lượng cũng không như thế nào cỡ nào. Lần này tham gia tuyển bạt chiến có nhiều người như vậy, không biết bốn vị cái tiểu tổ này có thể hay không bị người khác cho nuốt lấy đâu. Hôm nay An Tuấn Ngạn cùng ngày xưa có quá tốt đẹp lớn khác biệt, trước kia hắn bởi vì thực lực quan hệ, trên mặt lúc nào cũng thiếu khuyết một phần tự tin và thông dong, có thể hiện nay bất đồng rồi, Thanh thủy quận một nhóm, hắn gặp mình quý nhân, hắn hiện tại đã sớm không còn là trước đây cái kia mặc người hãm hại, mặc người tẩy máy tiểu nhân vật. Ủa. Tuấn Ngạn tiểu ra, một đoạn thời gian không thấy, Tuấn Ngạn tiểu ra tựa hồ tự tin rất nhiều, như thế nào, chẳng lẽ chúng ta bốn cái đội hình, Tuấn Ngạn tiểu ra còn không lọt nổi mắt xanh gì không? Mắt thấy An Tuấn Ngạn vậy mà không nhìn chính mình, sao rơi một sắc mặt hơi đổi, bất quá, còn không đợi hắn mở miệng, bốn người ở trong, một mặt sắc khinh bạc nam tử trẻ tuổi chính là trước tiên mở miệng đạo. Ân. Nghe được có người tiếp mình góc dạng, An Tuấn Ngạn không khỏi nhìn về phía người nói chuyện, lông mày hơi nhíu. Ha, ha, ta tưởng là ai, náo loạn nửa ngày lại là thanh vân tông thiếu chủ lý nghị đông, chỉ là, ngươi tính là thứ gì, vậy mà cũng dám cùng bản thiếu ra khoa tay mua chân. Lời đến cuối cùng, ngữ khí của hắn đã hoàn toàn lạnh lẽo. Toàn thân trên dưới càng là có một cỗ khí thế kinh người trực tiếp đem cái sau ba phủ, mà bị hắn, Cố Hàn khí kêu ba phủ, người sau sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệnh, vô ý thức hướng lui về phía sau lại một bước. Người, người sáu. Lý Nghị Đông cảm giác mình giống như là từ bạch cốt âm ú ở trong đi một lượn, vừa mới An Tuấn ngạn khí thế đem hắn bao khỏa, hắn còn chưa kịp phản kháng, chính là có loại sợ đến vỡ mật cảm giác, loại cảm giác này, quả nhiên là nhường hắn lòng còn sợ hãi, mà một chút, hắn nhìn về phía An Tuấn ngạn ánh mắt, lập tức trở nên không giờ mới. Nguyên bản, hắn lần này leo lên An gia hai cái thiên tài đệ tử cảnh cây cao, chính là muốn lấy ra chút nhi thành ý tới. nhường sao rơi một nhìn thấy mình là đứng ở hắn trận doanh nhưng ngày một lát hắn đột nhiên có chút hối hận có thể dùng châm trọng gan tuấn ngạn để lấy lòng sao rơi một đó cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt chật chật đây không phải ngũ ca sao mấy ngày không thấy ngũ ca khí sắc không tệ sao xem ra lần trước tại thanh thủy quận ngược lại là không để cho ngũ ca giải trí nhớ đâu cũng không có đi quản lý nghị đông an tuấn ngạn ánh mắt lập tức chuyển hướng sao rơi một một bên an ra ngũ thiếu ra sao kình tiên một mặt giọng địa mai địa đạo mấy ngày phía trước sao kinh tiên mang theo tiểu bát sao kha nham đi thanh thủy quận nhìn hắn chế cười cuối cùng càng là đại đả một cái đỡ sao kình thiên cũng coi như là chật vật chạy trốn hơn nữa còn trêu chọc liêu đan đạo tông tịch diện trưởng lão hòa ti mã vân đại tiểu thư hắn tin tưởng đối với cái này chút kinh lịch sao kình thiên tuyệt đối sẽ không đối với an gia trưởng buổi nói trêu chọc an gia đại tiểu thư cùng tư cách thâm trường lão hơn nữa còn là bởi vì đùa dỡn đối phương những thứ này nếu để cho an gia trưởng ngồi biết chẳng những không sẽ thay hắn làm chủ ngược lại nhất định sẽ trách cứ cùng hắn dù sao đan đạo tông cũng không phải thế lực nhỏ mà đan đạo tông đại tiểu thư càng không phải là có thể tùy tiện đùa dỡn này rõ ràng chính là chủ động khiêu khích mà lấy an gia tình huống tới nói đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi cùng Đan Đạo Tông kết loại này tự án. 308 thứ 236 trăm chương chiến đấu với nhau hử thất đệ xem ra là cánh cứng cấp rồi chẳng những không đem ta đây cái ngũ ca để vào mắt vậy mà đối với tứ ca cũng không có chút nào tôn kính có thể nói nhìn Lai Thanh Thủy quận loại kia đất vương nhường thất đệ nhiều hơn không ít phỉ khí sao sao Kình Thiên hung tận Trường An Tuấn ngạn muốn mắt nói đến hắn cũng không muốn nhường ngoại nhân biết chính mình lúc trước tại Thanh Thủy quận kinh lịch sự tình nhất là mình bị tịch diện trưởng lao phế bỏ bệnh căn tử sự tình chuyện này nếu là chuyện đi như vậy mặt mũi của hắn sợ cũng không có chỗ đi thả nói đến. lần này tham gia ra thanh huyền vệ tuyển bạc chiến, hắn chính là hy vọng có thể nhận được một cái thanh huyền vệ danh ngạch, tiếp đó nhanh vương thất hóa long chỉ ở trong, xung kích tiên thiên tri cảnh, đồng thời thử thử xem có thể khôi phục hay không năng lực của mình. Ha ha, muốn để cho người ta tôn kính, như vậy đầu tiên là muốn làm nhượng lại người tôn kính sự tình tới, ngũ ca cảm thấy là ngươi làm được, vẫn là chúng ta vị này hảo tứ ca làm được. Nghe xong sao kình thiên chi ngôn, an tuấn nạn không khỏi ném đi một cái miệt thị nụ cười, phản phất giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Chậm chậm, thực sự là nghĩ mãi mà không rõ tự tin của ngươi là từ đâu tới. Sao rơi một lúc này lần nữa đứng dậy. Hắn cũng không biết An Tuấn Ngạn cùng Sao Kình Thiên ở giữa phát sinh sự tình, mắt thấy An Tuấn Ngạn chẳng những cãi vã hắn, hơn nữa liền Sao Kình Thiên cũng cùng nhau cãi vã, hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ. Thất đệ, cho ngươi cơ hội làm cho ngươi tại Thanh Thủy quận an an tâm tâm sinh hoạt, có thể ngươi vậy mà không hiểu được chân quý, hết lần này tới lần khác muốn chạy trở về Vương Thành tới, như vậy tứ ca thế nhưng là rất khó làm a. Sao rơi một đương nhiên sẽ không đem An Tuấn Ngạn để vào mắt, mặc dù cảm thấy hôm nay An Tuấn Ngạn biến hóa không nhỏ, có thể như vậy có thể như thế nào, lấy thủ đoạn của hắn đối phó lên cái sau tới, căn bản không có chút nào độ khó. Ân. Nghe được sao rơi mục không che giấu chút nào uy hiếp chi ngôn, An Tuấn ngạn trên mặt lập tức treo đầy sương lạnh. Sao rơi mục lời này, vừa tới đã thừa nhận trước đây hãm hại hắn chính là đối phương, thứ hai là ở uy hiếp hắn không phải trở về, vẹn vẹn mấy câu nói đó, hắn cùng với đối phương tình huynh đệ, lại cũng chỉ có thể là đến nơi này. Rất tốt, sao rơi mục, dư thừa ta cũng không nói, đợi đến Thanh Huyền vệ tuyển nổ chiến kết thúc về sau, ta sẽ trở về an gia cầm lại thuộc về ta hết thảy, còn có, ngươi đối với ta chiếu cố, ta hiện phía sau sẽ từ từ tất cả đều trả lại cho ngươi, đến lúc đó, ngươi cũng không nên nói ta không dạng nghĩa khí, hử? Ha, ha An Tuấn ngạn. ngươi đây là đang nói dẫn sao cầm lại ngươi đồ vật ngươi dựa vào cái gì đợi đến an tuấn ngạn thoại âm rơi xuống sao rơi một không khỏi bị chọc cho nợ nụ cười hôm nay an tuấn ngạn không có bối cảnh không có tài nguyên tại sao có thể là đối thủ của hắn đối với an tuấn ngạn lời nói hùng hồn hắn hoàn toàn xem như là chuyện tiếu lâm đồng dạng nghe xong ha ha cầm lại thứ thuộc về chính mình có gì cần bằng vào ta cảm thấy chuyện này rất có triển vọng sao sao rơi một thoại âm rơi xuống không cần an tuấn ngạn đáp lại sau lưng mấy người một tiếng cười khẽ chính là đột nhiên chuyển đến mà nghe thế tiếng cười tại chỗ mấy người trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra không cùng một dạng thần sắc, sau đó nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía người mở miệng. đột nhiên truyền tới âm thanh, khiến cho mấy người trẻ tuổi cũng là biến sắc, mỗi người đều theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. nơi đó, một người trẻ tuổi đang hai tay ôm vai, một mặt lãnh đạm đi lên phía trước. khi nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này thời điểm, mấy cái nam tử trẻ tuổi sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, sau kình thiên trên mặt thoáng qua một tia kinh hãi. Lý Nghị Đông cùng một người khác nhưng là sắc mặt nghiêm trọng, An gia tứ thiếu gia sao rơi một nhưng là cao mày, đáy mắt thoáng qua một tia yếu kỳ, đến nội An Tuấn Nhạ, hắn nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mục, mục tây minh thật là ngươi ta không có nhìn lầm chứ sững sờ nhìn trước mắt xuất hiện người quen biết ảnh an tuấn ngạn vô ý thức trừng mắt nhìn trên mặt vẫn như cũ mang theo lộng làm cho vẻ kinh ngạc ha ha lúc này mới mấy ngày không thấy anh tuấn huynh ngay cả ta cũng không nhận ra sao Ngươi cái tên này cũng quá là dễ quên đi nhìn thấy an tuấn ngạn kinh ngạc biểu lộ mục tây không khỏi cười một tiếng dài mặt mũi tràn đầy chế nhạo đạo thật là mục tây minh ha ha ha ha đợi đến xác định cảnh tượng trước mắt thật sự an tuấn ngạn cũng lại không chế không nổi cất tiếng cười dài đứng lên mà vừa nói cười Hắn trực tiếp lách mình đến mục Tây phụ cận, cho đối phương tới một thật to gấu ôm. Lúc này địa điểm này, hắn lại có thể nhìn thấy mục Tây, đáy lòng kinh ngạc đương nhiên không cần phải nói. Mục Tây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đời này lớn nhất quý nhân. Kể từ cùng mục Tây quen biết sau đó, vận khí của hắn có thể nói là gì thường hảo. Từ ban đầu hậu thiên cảnh bắt trọng tiểu nhân vật, đến bây giờ, hắn đã là hậu thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, mà ở giữa, hết thảy đều là mục Tây hỗ trợ. Ha ha, mục Tây Minh, ngươi như thế nào cũng chạy tới tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bắt chiến, tịch diện tiền bối bọn hắn vậy mà cũng sẽ thả ngươi tới. thả ra Mục Tây, An Tuấn Ngạn đấy lòng ngược lại là một mực rất nghi hoặc. Hắn là biết Mục Tây tình huống, tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, đây chính là phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc cũng có thể nói là đứng đầu nhân vật thiên tài, lấy Mục Tây tình huống tới nói, tự nhiên không cần thiết chạy tới mạo hiểm như vậy, mà đang đạo tông trưởng bối, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng thả hắn ra tham gia loại chiến đấu này mới là. à, anh Tuấn huynh muốn một người một mình chiến đấu anh dũng, làm huynh đệ làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Cái này không, ta tới bồi anh Tuấn huynh cùng một chỗ đến một chút náo nhiệt, cũng tốt được thêm kiến thức. Vỗ vỗ An Tuấn Ngạn đầu vai, Mục Tây đáy mắt đồng dạng có ánh sáng khác thường thoáng qua. Không thể không nói, lần này gặp lại An Tuấn Ngạn, người sau biến hóa thật sự quá quá lớn rồi. Hắn cảm thụ một chút, hôm nay An Tuấn Ngạn so sánh với lần trước cùng hắn phân ly thời điểm, không thể nghi ngờ cường đại hơn quá nhiều. Tại An Anh Tuấn trên thân, hắn cảm nhận được một cố 10 khí, cỗ mười phần nội liễm hàn khí, cố Hàn khí kia, liền hắn đều cảm thấy thầm kinh hãi, mà An Tuấn Ngạn cường đại, nghĩ đến chắc cũng là đến từ cố Hàn khí kia. Xem ra, viên kia băng thuộc tính Ma tinh, ngược lại để anh Tuấn huynh lấy được không ít chỗ tốt đâu. Tâm thần run lên, hắn ngờ tới, trước đây cho An Tuấn Ngạn viên kia cựu giai Ma tinh, nghĩ đến hẳn là giúp cái sau không nhỏ mau lên. Vừa mới An Tuấn Ngạn cùng mấy người đối thoại hắn đều nghe thấy được, không thể không nói, hôm nay An Tuấn Ngạn thế nhưng là cường thế không thiếu, mà hắn tin tưởng, cường thế như vậy sau lưng, hẳn có thực lực cường đại làm hậu thuẫn mới là. Bồi ta chiến đấu với nhau. Ách, Mục Tây Minh sẽ không phải thật là bởi vì ta mới đi đến nơi này a? Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, An Tuấn Ngạn không khỏi biến sắc. Mặc dù mục tây nói rất tùy ý, có thể hắn đối với mục tây hiểu rõ, cái sau tất nhiên nói ra lời ấy, chỉ sợ cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Ách, khụ khụ, đâu có đâu có, ta cũng chính là nghĩ đến đến một chút náo nhiệt mà thôi. Sắc mặt trì trệ, Mục Tây vội vàng sửa lời nói. Hắn vừa mới thuận miệng nói, càng là không để ý đến An Tuấn Ngạn cảm thụ. Mặc dù hắn lúc ban đầu ý nghĩ đúng là muốn trợ giúp An Tuấn Ngạn bất quá chuyện này nhưng là đừng cho đối phương biết tốt. "Đúng, anh Tuấn huynh, chúng ta còn có hai vị đồng đội đang chờ đây, đi một chút đi, chúng ta nhanh đi qua, đừng cho người khác chờ lâu. Cũng không muốn ở trên việc này quá nhiều dây dưa." Hắn vội vàng nói tránh đi. "A, chúng ta còn có đồng đội." Nghe Mục Tây tiểu nói này, An Tuấn Ngạn cũng là hơi sững sờ, "Đi một chút đi, lần này có thể cùng Mục Tây huynh gánh vai chiến đấu, suy nghĩ một chút đã đủ kích động." Ha ha ha. Mục tây thực lực hắn nhưng là mười phần hiểu rõ nếu có mục tây ra nhập vào như vậy bọn hắn cái này một đôi tổ hợp tuyệt đối có thể nói là đánh đâu thằng đó chỉ là thanh huyền vệ danh lệch tự nhiên không thành vấn đề ừ ở đâu ra đứa nhà quê thật không ngờ không hiểu quy củ chẳng lẽ ngươi không biết tùy tiện đánh gãy người khác phải không lệ phép sao Liên tại mục tây cùng an tuấn Ngạn cảm xúc tăng vọt mà ôn chuyện đang khi nói chuyện liền muốn rời khỏi thời điểm một bên an ra tứ thiếu ra sao rơi một cuối cùng không chịu nổi mục tây xuất hiện sau đó cơ hồ liền mắt nhìn thẳng cũng không có liếc hắn một cái liền an tuấn ngạn cũng sẽ không tiếp tục điều hắn lúc này hai người vậy mà nói rợn ở giữa liền muốn rời khỏi hoàn toàn đem bốn người bọn họ trở thành không khí loại này đỏ trần trắng trợn không nhìn hắn xem như an gia tứ thiếu gia đương nhiên là không thể chịu đựng a hơi kém đã quên ở đây còn có người đâu sao rơi một mở miệng vừa muốn rời đi mục tây hòa an tuấn ngạn cũng là dưới chân trì trệ lúc này mới có thản nhiên quay đầu vị này là an gia tứ thiếu gia à, ai nghĩ không ra an Gia ngoại trừ anh tuấn huynh bên ngoài còn dư lại vậy mà tất cả đều là bực này không chịu nổi xem ra anh tuấn huynh rời đi an ra cũng là hết sức chính xác quyết định sao. quay đầu, mục tây từ trên xuống dưới quan sát một chút trước mắt sao rơi mục, tổng kết ra được kết luận chính là, vị này ngoại trừ bề ngoài không tệ bên ngoài, e rằng cùng một bên an gia ngũ thiếu gia sao kình thiên một dạng không chịu nổi. nói đến, phía trước hắn cũng nghe đến rồi mấy người đối thoại, nghe, an tuấn ngạn bị gạt ra khỏi an gia, tựa hồ hết thể đều là vị này an gia tứ công tử thiết kế hãm hại, đối với cái này vị, hắn đương nhiên không có ấn tượng tốt gì. làm Càn, tiểu tử, ngươi là từ nơi nào nhô ra? cũng dám đối bản thiếu gia nói như thế? nghe được mục tây không che giấu chút nào niềm ai. sao kình thiên sắc mặt lập tức trở nên một mảnh xanh xám ngũ đệ hai vị huynh đệ còn không cho ta giáo hấn tiểu tử này hắn cái này một chi đội ngũ ở trong hắn tự nhiên thì sẽ không tùy ý xuất thủ bất quá có ba người khác tại cũng đích sắc không tới phiên hắn tới ra tay mục tây đây là đỏ trần trần mà miệng ai hắn hắn đây nếu là còn có thể nhịn được vậy hắn cũng không phải là xuất gia tứ thiếu gia ân các ngươi đều ở đây thất thần làm cái gì còn không lên cho ta nhưng mà ngay tại dưới mệnh lệnh của hắn đạt sau đó vô luận là sao kình thiên vẫn là lý nghị đông nhưng là không ai có bất kỳ động tác tương phản nghe tới mệnh lệnh của hắn sau đó một bên ba người đều cũng có chút sắc mặt quái dị trong lúc nhất thời càng là có chút lui về phía sau tư thế Chậc chậc, nói ngươi không chịu nổi thật đúng là không chịu nổi xem ra an Gia bên kia thật đúng là phải anh tuấn huynh trở về kinh doanh mới được bằng không mà nói an Gia lớn như vậy cơ nghiệp sợ là đều muốn bị các người đám rác rưởi này làm hỏng nghe được sao rơi một nhường một bên ba người đối phó chính mình mục tây không khỏi cười nhạo một tiếng lạnh lùng quét đối phương một mắt sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên ba người hừ hừ sao kính thiên lần trước ngươi đối với sư tỷ bất kính chuyện này nhưng không có dễ dàng như vậy vạch trần quá khứ Lần này tuyển bạc chiến, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đối với cái này vị an gia ngũ công tử, hắn ấn tượng hiển nhiên là kém đi nữa bất quá, lần trước không thể tự tay giáo hơn đối phương, mà lần này tuyển bạc chiến, nếu có cơ hội, hắn cũng không để ý ra tay.